t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín gõ rộng xây cái gì hồ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín gõ rộng xây cái gì hồ c á t lô đội tàu lớn đại thắng lợi cùng hoan khánh đ i ệ n bắt đầu phở lở capt tổ người còn do do dự dự sợ hãi rủ rẻ uống rượu về sau rất nhiều đều cùng hải tặc hòa thành một khối bởi vì liền một cái buổi chiều thời gian cụ rủ kỳ hì dọ gì trực tiếp lộ ra thân phận đồng thời triệu tập phở lở capt tổ người có danh vọng đ à m luận đồng thời m ấ i nhuận tới làm tay chân c á t lô nữ nhân này không đơn giản đây là n ỗ gì cộ nhìn cụ rủ kỳ hì dọ di hành vi sau nói cho hắn biết Ta biết, cho nên g tiệc t rượu so trong tưởng tượng càng thêm náo nhiệt toàn bộ phở là ở capital giống như giải phóng uống rượu còn hoan có số nạ các nàng thích uống rượu mang tiết tấu dỗ bin cùng nhật nghiên cứu lịch sử chính văn bên cạnh cũng có người đưa tới rất ăn nhiều n ạ m bị các nàng ăn được về sau ngay tại bên cạnh khoang thuyền chơi lên các loại cờ b à i so với bên này náo nhiệt thế giới chính phủ gõ rột xảy bên kia liền ăn t i n h cùng cái kẽ nước băng tuyết bùn bùn bùn r e n r e n mươi xì văng lên ta là sợ tù xì rốt cục điện thoại tới ngấc thế nào sợ tù xì không có ta chạy trốn chạy buồn nôn sợ tù xì kỳ thật đánh chính là rượu nấc bị xù na ngay cả rót ba chén tình huống thế nào c á i đô bại băng hải tặc bách thú bị đánh giải tán cài đô bị cắt lô đánh thành tàn tật bị giam tại ủ ổng đầu hàng người đều tại ủ ổng chúng ta người ám sát cũng thất bại ta chỉ có thể chạ sợ tù xì nói xong kỳ thật nàng hiện tại bên cạnh tất cả đều là người nhìn xem nạ mỹ các nàng đánh bại hồ nạ mỹ cao h ứ n g lấy cái gì hồ cái gì hồ ta nghe được thanh âm gò rút xây n g h i hoặc sợ tù xì lập tức đi đến bên cửa sổ là ta thuê hai người che giấu tung tích các nàng lại nướng đồ vật nướng hồ thì ra là thế gò rút xây biểu lộ băng lãnh lại thất bại cái này cắt lô làm sao mạnh như vậy sợ tù xì hiện tại ngươi mau rời khỏi trở lại mạng dị chúng ta muốn nghiên cứu sau cùng kế hoạch minh mạch ta tìm tới thuyền liền trở lại sợ tù xì vừa cúp điện thoại sợ tù xì đến phía ngươi lên bàn lên bàn tỉ tỉ của ta đi xuống nạ mị hô hào tới nội dị cô nhanh như vậy liền xuống tới rồi sao sợ tù xì thân quen ta liền không nên ngồi tại nạ mị nhà trên nàng hồ đều là ta dưới hôm nay ngươi cô nàng này làm sao vận khí tốt như vậy nội dị cô quyệt mồm dưới bàn ngay kế tiếp c á t lô đội tàu lớn đại thắng tin tức t r u y ề n khắp toàn bộ thế giới tóc đỏ mới từ bằng h ữ u hôn lễ đi ra đại thắng sao hiện tại các lô thế lực đã không thể cản trở vẽ mạn đi theo bên cạnh hút thuốc cũng nhìn xem báo chí chúng ta phải có hành động sao chiều hướng phát triển chúng ta không đi trêu chọc hiện tại hoảng phải là thế giới chính phủ đi chúng ta đi xạ b ạ học đi ta muốn đi gặp dưới giới hội phó thuyền trưởng sau đó đi tới đông hải viên kia trái ác quỷ cánh tay của ta c ự c tại phía trên tóc đỏ hiện tại lo lắng viên kia trái ác quỷ hệ z có an hì tổ hì tổn no mi hệ mị thị cản h i cả hình thái phi tóc đỏ cũng không biết bảy trăm bốn mươi đường phi chết rất nhiều năm một bên khác dâu đen cũng nhìn xem cổ z hạ hạ hạ thật sự là lợi hại đâu cải đồ cũng bị tiêu diệt nói là bị đánh tàn phế n ố t tại ủ ổng cái này cắt lô hắn còn hợp nhất bách thú đoàn một chút tinh anh nhất định phải hành động dâu đen đứng lên chúng ta làm thế nào t i ế p dâu đen hít mắt đi ạ l à b à tạ chúng ta muốn tìm tới minh vương thế giới chính phủ bên kia ngày này cũng có tin tức lớn nghe nói bọn hắn vũ khí bí mật xuất động thật sự là kinh k h ủ n g đâu nhưng cái kia quân cách mạng đám g i a hỏa song đời quân cách mạng đang tại lọt vào thế giới chính x é c quân vây công đồng thời nhân vật thần bí ra sân cho dù là hệ lọ gì ạ cạ dở cạ dở no mi thủ lĩnh dợ ra gồng rất nhanh đều thua trận ra hỏa này ngược lại là quái vật gì mau dẫn lấy mọi người chạy có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu chương 600. h i tổ hỷ tồn ro mi hình thiên hình thái chương 600. h i tổ hỷ tồn ro mi hình thiên hình thái 800 năm thời gian im cùng thiên long nhân thế giới chính phủ góp nhặt vô số trái cây trong đó được vinh dự một kim song bạc ba viên trái ác quỷ làm ạ n h nhất cái thứ nhất b ạ c chính là ăn vào hệ z o a n ở thần thú loại hỷ tổ hỷ tồn ro mi lệ m ô đen en trổ thần đạo thực lực cường đại siêu việt đại tướng tồn tại cho dù là hạ kỳ gì cùng hạ kệ nụ đồng thời đối đầu thần đạo cũng không sợ hãi cái thứ hai bạn là hóa hoa trái cây viên này trái cây có vô hạn khả năng tăng thêm hạ tổ hạn là sử thượng thiên phú người tốt nhất chính phủ không đến siêu cấp độ cao mà vậy nhưng được vinh dự kim trái cây bị gọ r ồ i sẽ xưng là b ả n cổ loại kỳ thật liền là bọn hắn năm cái tại b ả n gà c ả sổ bồi dưỡng nhân tài nó trái cây cùng thần thú loại là một cái bộ dáng hệ z o an ở b ả n bản cổ loại hì tổ hì tổn no mi hình thiên hình thái im cùng bọn hắn bồi dưỡng được cỗ máy r i ế t chóc m ọ kỳ dê dờ dạ g ồ n g sự s u ấ t siêu cấp vòi rồng có thể đem hải quân quân hạm tùy tiện c u ố n lên phong bạo nhưng này cái như tảng đá nam nhân tại trong gió lốc không có chút nào ảnh hưởng sapo bị hắn một quyền đánh bay ra hơn vạn cổ tử vong bị nhãn chiêu này thế nhưng là có thể ngăn cản đại tướng công kích chiêu thức bị nam nhân kia một tay nhẹ nhàng ngăn lại trên l ệ n h to lớn vô cùng chết một một vẹn vẹn cách không quyền phòng liền để dở dạ g ổ n g tại bầu trời như là d i ề u đất dây hình tiên h liền hai chữ thân thể to lớn hóa hai trăm m mặt đất d ặ n g nứt năm trăm mét ngọn núi bị hắn một tay bóp gây dơ lên một đập ba ngàn mét hố to ẩm vang xuất hiện quân cách mạng người bị miểu s á t hơn ngàn chạy c h ạ y mau dở dạ g ổ n g trực tiếp hô to các lô bên này còn tại nước à n b ăn cơm lương vung lỏng một chút thời gian sợ tù xì hôm qua cũng bị đưa tiễn lúc này baby nam biến thành phi đạn rơi xuống cắt lô tin tức lớn tin tức lớn nàng c ầ m hắc thị báo chí đến đây là tin tức mới nhất đoán chừng ngày mai liền sẽ chuyển khắp vĩ dê đường hàng hải cầm đi tới nhìn một chút là quân cách mạng tin tức bị thế giới chính phủ vây quét hy sinh hơn vạn chỉ chạy mất không đến năm mươi người không thể nào cái kia dày t ấ m ấn ra hỏa có đại tướng thực lực ca vạm đi tới cái song thái sơn áp đỉnh ghé vào cắt lô trên đầu nhìn mọi mù sen cùng nỗi gì cổ các nàng cũng nhìn qua bọn hắn tại tiệm cơm ăn cái gì còn có ỷ vạn cổ cùng cái kia xạp cổ bọn hắn đám người kia còn có chút thực lực mới đúng làm sao thảm như vậy chỉ có một tấm hình toàn bộ đều là thi thể tử vong thảm trọng bọn hắn hẳn là mới trở lại căn cứ cắt lâu nghĩ nghĩ hẳn là hạ tổ hẳn thủ đoạn theo dõi đến bọn hắn vị trí chẳng lẽ là hạ tổ hẳn xuất thủ hẹn tại sát vách b à n hỏi không có khả năng hạ tổ hẳn cái kia bệnh thích sạch sẽ ra hỏa bên kia tất cả đều là hát c hắn không muốn đi với lại lần này đại náo m ạ g ì hạnh tâm còn là người của chúng ta giữ lại bọn hắn người cắt lâu nhìn thấy trên hình ảnh có một cái màu đen bóng lưng hẳn là người này ta nhớ được sở tụ si nói qua tại bản gạ cà sổ còn có một cái phi thường vô địch ra hòa hạ tố hắn là trời hắn liền là đất nàng chưa bao giờ thấy qua độc thủ bởi vì mỗi lần độc thủ đối phương đều chết rất thảm rất thảm tốc độ cũng cực nhanh xem ra chúng ta cũng phải chú ý gò dưa sẽ cầm quân cách mạng thị uy c á t lô nhìn xem báo chí mở rộng xa hiện tại người ở đâu tối hôm qua liền cho ta liên hệ mang theo t à i mòn đã đến người an bài vị trí n ô dị c ô nói xong thế giới cách cục càng ngày càng rõ ràng để dị bệ mang xì dạ hồ xì tới các loại dô bin chuẩn bị xong chúng ta đi trước dạp kẹo các lô đã làm tốt kế hoạch đừng nhìn bên người đều là mỹ nữ đầu ó c của các nàng đều không đơn giản sau đó chúng ta liền nhìn dâu đen như thế nào cho cùng dứt dầu lân cận tại n đã biết thế giới mới hải vực ngoại trừ j một j ba j năm hải quân tri bộ hải vực chín mươi năm rõ t khu vực đều tiếp nhận các lô đội tàu lớn che trở sài kỵ bù cải bị phế trừ tứ hoàng cục diện cũng mất biến thiên biến thiên băng hải tặc cắt lô đã vô địch đại não thánh địa mã diệt hải quân đại tướng khó có thể tưởng tượng sự tình đều bị bọn hắn làm cái tiêu cắt lô muốn đi dạo k è o đi vua hải tặc t i ự u quán người nói lấy cái đề tài này hiện tại c á t lô đội tàu lớn thực lực đi cái gì dạo không phải dễ dàng so với năm đó dô dơ hiện tại c á t lô đội tàu lớn so dô dơ bọn hắn cường hoành gấp mười lần a đúng đúng đúng ta cũng cho rằng như vậy quá mạnh năm đó băng hải tặc dô dơ cũng không có dễ dàng diệt đi d â trắng a thế nhưng là d â trắng năm đó rất mạnh a có bitmom cùng cãi đổ cộng lại cường sao chê cười hai cái giờ đồng hồ băng hải tặc bách thú quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cứ như vậy vô địch bitmom không có kiên trì một cái giờ đồng hồ quá kinh khủng c á t lô muốn dung chuyển thế giới chính phủ x u ý t nhỏ giọng một chút lòng này bên trong biết là được rồi xạ ba áo đi quán ba bên trong vẫn là không dám lớn tiếng nói thế giới chính phủ hiện tại c á t lô đội tàu lớn thực lực xưng bá hải tặc thế giới hải quân lại cùng thế giới chính phủ lần ẩn có mâu thuẫn thế giới thế lực lớn liền nằm cái các lô đội tàu lớn ngang nhau thiên long nhân thế giới chính phủ so sánh dưới hơi kém một chút chính là hải quân s e n gỗ cụ dẫn theo kỳ d ị phu dì tỏ dạ xong đại tướng cùng trước mắt danh tiếng đang nổi ba vị siêu tinh mới hải quân trung tướng h ề dạ tạ sĩ ghi, kỳ nạ hải quân cơ bản từ bỏ thế giới mới bố trí dê một cùng dê ba tri bộ chỉ còn lại có năm trăm người phải biết nhiều nhất thời điểm đều có năm ngàn dê năm hải quân c h i bộ có hai ngàn bệnh hình thức tờ suzu trung tướng cũng coi như đến cắt lô sẽ không đánh dê năm tri bộ chỉ cần dê năm không đi t r e o chọc hắn cho s e n gỗ cụ thuyết pháp cái kia chính là john là cắt lô nữ nhân tại cái kia có một chỗ đứng dê năm tri bộ trưởng là hy nạ cùng mụ xèn mang theo tới bảo hộ bên kia hải quân cơ bản rút về tiểu hoa viên cũng chính là v ị dê đường hàng hải nửa đ o ạ n trước tập trung khống chế nơi này hải vực ngoại trừ cựu xà đ ả o hải vực mặc kệ bên ngoài cái khác chín mươi đều bị hải quân khống chế thứ tư cùng thứ năm thế lực chính là bản thân liền nhân số cực ít tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ cùng tân tấn tứ hoàng băng hải tặc dâu đen tóc đỏ tại thiên bác hối tổn binh hao tướng về sau hiện tại tổng số người mới ba mươi người không có động tinh gì có chút phai nhạt ra khỏi tầm mắt dâu đen cao điệu về cao điệu nhưng bị hải quân ba vị nữ trung tướng gần nhất chém dụng hơn vạn nanh vớt đau đến hắn có chút trở thành chê cười thế gi nguyên bản còn có người đưa ra các người quên còn có quân cách mạng bọn h ắ n chí ít có năm vài người đồng thời tại tứ hải phát triển rất tốt kết quả là lần hai ngày buổi sáng tin thời sự bao trùm toàn thế giới tin tức trọng đại tin tức trọng đại thế giới chính phủ xuất động hủy diệt quân cách mạng đánh giết hơn hai vài người bắt đại lượng cán bộ tin tức này không thua gì cắt lô tiêu diệt cải đồ một tuần trong lúc này hai đại tin tức trọng đại để toàn bộ thế giới dung chuyển cách cục vô hạn thu nhỏ năm đó nhiều một chút nợ hòa thế giới cách cục hiện tại chỉ còn lại có năm cái điểm hoặc là bị mua chuộc hoặc là liền bị chém ra dây ô í nhìn xem báo chí hiện tại thế cục đã nghiêm trọng lại sáng suốt đến cùng là thiên long nhân tiếp tục thống trị thế giới vẫn là cắt lô phát động biến đổi cửa mở ra tóc đỏ đi đến dây ô í phó thuyền trưởng chương sáu trăm linh hai dâu đen viên thứ ba trái cây chương sáu trăm linh hai dâu đen viên thứ ba trái cây đây không phải sạch sao các người đến xạ ba ảo đi tới sau lưng còn có bẹ mạn h ạ cái s dây ô ích rất cao h ứ n g uống rượu s ạ c c ủ q u á n ba hoàn toàn như trước đây thanh tịnh đúng vậy không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy thiên long nhân đem bọn hắn từ nhỏ quỹ át chủ bài đều lộ ra tóc đỏ cầm báo chí phía trên đều là tin tức gần đây dây ô i phó thuyền trưởng ngươi tại xã ba hảo đĩ có nhìn thấy viên kia trái cây tiểu t ử sao dây ô i lắc đầu ngươi nói là viên kia rô rơ nói trái cây ngươi cố ý cải danh tự gò mù gò mù no mi không có kỳ quái tiểu t ử kia sẽ không phải ra biển thời điểm ngủ thiết đi gặp hải vương đi tóc đỏ thế nhưng là đánh cược một cánh tay hắn đã sớm hỏi qua thôn phụ sang người vì tại ngày mùng ngày năm tháng năm năm nhi tiết liền ra biển đã nhiều năm như vậy không hề có một chút tin tức nào hiện tại không cần cân nhắc những cái kia vô ích rô rơ nói người hiện tại chỉ có một cái dây ối thật cao hứng bởi vì hắn một mực xem trọng chính là c ắ t lô hiện tại ngư nhân tộc đều là tiếp nhận băng hải tặc c ắ t lô che chở tăng thêm c ắ t lô trái cây có bắt t r ư ớ c ngụy trang năng lực điều kiện cơ bản thỏa mãn dây ối so tóc đỏ rõ ràng hơn đến d i ả kẹo điều kiện không phải minh vương còn không có tìm tới sao minh vương ở đâu kỳ thật ta cùng gã bằng bọn hắn đã sớm đón được bất quá c ắ t lô có lăng phong chi d ự n g hảo cho nên không có quá lớn ảnh hưởng saku cầm tình báo mới nhất từ dưới đất thất đi lên gần nhất lại có tin tức băng hải tặc dâu đen xuất hiện ở hạ bà tạ quả nhiên cái tia dâu đen tìm muốn đi tìm minh vương. đứng lên ai cũng có thể cầm tới minh vương duy chỉ có tiệp giá hỏa này không được yên tâm đi sắt ngươi rất nhanh tức thời tốc độ không được à ngươi cho rằng ngươi biết người khác cũng không biết sao đại chiến liền muốn đến cuối cùng g i â y ô ích nói xong có đúng không ta hay là chuẩn bị đi đông hải một chuyến sắt đi ra ngoài nào biết được vừa mới đi đến bến cảng bên cạnh một thân màu trắng âu phục mang theo bách thú bộ một vị anh tuấn nam tử chặn lại con đường của hắn tóc đỏ sắt theo ta đi lội à ngươi là hạ tốt hạn sắt cùng bẽ mạn cùng hạ kẽ lập tức chiến đấu động tác nhận biết danh hảo của ta càng tốt hơn muốn động thủ xem trước một chút ảnh c h ụ p đi trong này có n g ư ơ i người trọng yêu a hạ tổ hàn lấy ra một tờ ảnh c h ụ p phía trên là thôn phụ x à người toàn bộ bị chính phú người bắt n g ư ơ i dám làm cái gì đi theo ta đi với lại chúng ta cái này còn có n g ư ơ i muốn một cái gọi phi gia hỏa đáp án nghe được câu này tóc đỏ tỉnh táo lại gật đầu đi theo hạ tổ hàn đi đến thánh địa m ạ gì, gì mà tại một bên khác dâu đen đi là d ù m nơi này sớm đã biến thành bọn hắn trụ sở bí mật thứ nhất dù sao b à cũ b à cũ no mi hắn liền là tại cái này cầm hắn cần càng nhiều lực lượng còn cần một viên trái ác quỷ ta còn cần một viên hệ z o an nghe người ta nói nơi này gần nhất phát hiện một viên kỳ quái trái ác quỷ dâu đen ở chỗ này tìm được để đệ vòn cùng ạ cỡ s ầ y mang theo vào người đi ạ lạ bà tạ cái này mười ngàn người có thể phá hủy dễ dàng ạ lạ bà tạ mục tiêu tự nhiên là bắt lấy vì vi công chúa cầm tới minh vương sẽ không có cái gì động tác cùng hành động lớn đến lớn mạnh chính mình dâu đen rất rõ ràng tiếp tục như vậy nữa mặc kệ là hắn vẫn là tóc đỏ đều sẽ bị bao phủ tại cắt lô cùng thế giới chính phủ cả hai tranh bá vòng xoáy bên trong hiện tại mặc kệ là phương nào hắn đều không thể chống lại tịch lao đại tìm được chính là cái này trái cây có tám cái xúc rắc đồng dạng đầu trái cây hệ z c an hệ mịt t h ì cản bắt kỳ đại xà hình thái năm chương sáu trăm linh ba dâu đen đoàn chia binh bị vây quanh chương sáu trăm linh ba dâu đen đoàn chia binh bị vây quanh dâu đen tại đảo dung đại thành công cầm tới cụ r ổ rủ mỹ họ rỗ xì hệ mịt t h ì cản trái ác quỷ bắt kỳ đại xà hình thái hệ mịt t h ì cản d z hạ hạ hạ hạ lao tử vô địch lao tử muốn vô địch dâu đen tiệc cười lớn nuốt vào trái ác quỷ hắn là có ba viên trái tim ra hỏa có thể phục dụng ba viên trái ác quỷ đột nhiên dâu đen tụ biến. thú hình thái bát kỳ đại x à vượt qua trăm mét thân thể tán khoả cự xà đầu lâu giữ tợn kinh khủng so với c ủ rổ rủ mi họ r ổ xì, dâu đen ăn vào trái cây về sau hình thể to lớn gấp năm lần trở lên đây chính là thực lực t r i n h lệnh đối trái cây lý giải cùng vận dụng t r i n h lệnh c ủ rổ rủ mi họ r ổ xì nhiều năm như vậy căn bản không có bất luận cái gì tu luyện cầm hệ mị t h ì cản thứ trí bảo này trái cây cũng không dùng được r ẹ hạ hạ dẹ hạ hạ hạ tán khoả đầu rắn đồng thời cười to thanh ấm ma tính đồng thời dâu đen lại phát động dẹ mì dẹ mì no mi biến thành hắc cám bát kỳ đại xả cùng phát động bạ cũ bạ cù no mi lực lượng hắn có thể thôn phễ hết thảy hiện tại thì tương đương với tám cái hắn đồng thời đang chiến đấu giống giận to lớn to lớn to lớn dâu đen hiện trường khai phát trái ác quỷ người bên cạnh toàn bộ nhìn trận tròn mắt hắc ám bắt kỳ đại xà thân thể còn đang tăng trưởng biến thành năm trăm m siêu cấp t ử thú một phương diện khác cờ rẽ sen mùn hận t ở c ả tạ gì nạ đệ v ò n cùng ạ cờ s ả y mang theo mấy ngàn băng hải tặc dâu đen người đã cường thế đã tới ạ lạ bạ tạ thủ đô ạ l ù bà nạ ạ cờ xảy cười ta đề nghị trực tiếp thẳng hướng h o à n cung đơn giản như vậy đệ vọn cũng cười vậy liền so ai rét càng nhiều có ý tứ cái kia mục tiêu vì vì công chúa tính ba không không không n g ư ờ i đầu kia cái gì quốc vương cổ dạ tính một ngàn cái như thế nào ạ cờ sẽ thêm quy tắc cái kia quyết định như vậy đi chúng tiểu nhân đi theo chúng ta cùng một chỗ đáng giết g i ế t nên t ấ p đ o ạ t bảo vật hai t r ư ớ c cướp được chính là của người đó nghe ạ cờ sậy như thế vừa hô băng hải tặc dâu đen lâu la đều là cướp bóc đốt giết việc gác bất tận c ù n g nhiệt hải tặc đây chính là bọn họ sở trường ạ lạ b à là bà ta mặc dù là sa mạc vương quốc nhưng thủ đô thế nhưng là phi thường giàu có với lại nghe nói sa mạc đẹp người cũng rất nhiều hoàng kim vương quốc bảo tàng mỹ nhân ha ha ha, ha. đều là chúng ta chúng ta mở rết mở rết bọn hắn đã không kịp chờ đợi hướng về ả lù b ạ nạ cửa thành mà đi năm cái tiến vào chỗ lối ra bây giờ còn có không ít người đang tại tiến vào kiểm tra binh lính thủ thành nhìn xem cũng bất quá mấy trăm băng hải tặc dâu đen đột nhiên rút ra các loại vũ khí chuẩn bị bắt đầu tiến công muốn đánh ả là b ạ tạ ta, trở tay không kịp nhưng liền tại bọn hắn phát động sung phong lúc đột nhiên b á b á b á b á ba tường thành bên trên xuất hiện đại lượng súng kiếp cùng cung tiến thủ cửa thành người bình thường vứt bỏ áo khoác bên trong mặc áo giác không vì vì công chúa thế mà xuất hiện tại tường thành bên trên ả bà tạ dung cảm đám binh s c u n g t i ễ n thủ cùng súng k i ế p thủ công kích ầm ầm ầm ầm tường thành bên trên vạn người mưa bom báo đạn đồng thời hai bên trái phải cấm vệ quân xuất kích vương quốc hộ vệ đội cho ta hướng tỏ d ì tỏ d ì no mi chim cắt hình bờ cùng i n u i n u no mi cho rừng hình trạc cạ từ ạ lù bạ nạ hai bên trái phải cắt mang theo năm vạn người lao ra đã sớm chờ đã lâu phải biết tạ là bạ tạ quân coi giữ có sáu trăm ngàn thủ đô có hai trăm tám mươi ngàn quân coi giữ còn có cửa chính vị trí ba mươi ngàn đại quân trùng kích xuống một trăm ba mươi ngàn người vây quanh băng hải tặc dâu đen chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vì cái gì bọn hắn sẽ biết rõ chúng ta băng hải tặc dâu đen muốn tới đáng chết nhiều người như vậy nếu không trước sau này rút lui nhìn thấy mưa tên cùng súng k i ế p đánh đánh tới hàng phía trước không ít người đã trong tiếng kêu thảm chết đi khi không ít băng hải tặc dâu đen người muốn chuyển hướng trước rút lui một chút lúc ở phía sau trên sa mạc đơn độc một bóng người mái tóc dài màu tím của nàng mang theo màu đen bị mắt hai tay nhẹ nhàng cầm x i n g xích băng hải tặc cắt lô mờ đờ xạ chương sáu t r đen đoàn lại hao tổn một nửa chương 604. đen đoàn lại hao tổn một nửa mở đ ờ xạ nắm r u ố t xiềng xích một người xuất hiện tại băng hải tặc dâu đen phòng thủ hậu phương cùng ngày đồng thời ngân s á c quan g mang lấp lóe ẻn t r ệ ổ mòn nhất phi t r ù n g tiên kế hoạch của các ngươi cắt lô đã sớm tính tới hôm nay liền phải đem toàn bộ các ngươi hủy diệt băng hải tặc dâu đen người đều trận tròn mắt a c ờ sẽ cùng đệ v ò n căn bản không biết bây giờ có thể truyền đạt cái gì chỉ lệnh nếu như là c h ỉ a l à bạ tạ một trăm ba mươi ngàn binh sĩ còn tốt nhưng giờ phút này ẻn t r ệ ổ mòn đã hai tay dựng lên thần thánh cung tiễn nhắm chuẩn hai người bọn họ vị trí vốn là vạn người giết quốc gia này xuất kỳ bất ý nhưng đối phương hiện tại võ trang đ đen đoàn hải tặc đơn đứng năng lực là mạnh nhưng địch bất quá đối diện làm bình phương này mười mấy lần a làm sao bây giờ làm sao bây giờ vây quanh đi lên tới ở giữa người hốt hoảng cầm vũ khí người phía trước tiếng kêu rên liên hồi a bị súng kíp xuyên t h ủ n g thân thể bị mưa tên bắn thành con nhím đang tại liên miên n g ã xuống chạy nhanh a có cái thứ nhất hô to sĩ khí lập tức liên l o ạ n tại nhân loại đại não chủ quan bên trong chính bọn hắn liền truyền bá trốn đi chạy ý nghĩ mà không phải phản kháng lý niệm từ từ từ phía sau rút lui người liền rồi sao đằng sau là băng hải tặc cắt lô vô địch mở đợt xạ có thể cùng hải quân đại tướng kỳ di địch n ổ i cường giả vậy cái kia từ bên trái p h a vây hiện tại băng hải tặc dâu đen người trở thành kiến b ò trên c h ạ o nóng trong nháy mắt thần thánh cung tiễn hẹn t r ệ ố p bọn tam liên x ạ n ạ cờ sẽ cùng đệ vòn bay vọt né tránh dưới chân mặt đất bạo tạc rơi xuống đất lúc vô số đạn bắn về phía bọn hắn phá h u y ễ n tri lực ạ cờ sẽ hai tay bật sổ cũ bác khỏa dùng bình cường h à n h bá đạo quyền phong đem mưa tên đánh nát đạn đánh bay hướng về hai bên phải trái phiên đội trưởng cấp bậc mấy trăm triệu treo giải thưởng hải tạc, mà x ấ u xí cả tạ gì nạ đệ v ò n trực tiếp biến thành thú hình thái ý nù ý nù no mi hệ mịt t h ì cạn cựu vĩ hồ hình thái năng lực giả biến thành màu xanh trắng cựu vĩ hồ phập p h giờ đốt cháy tất cả công kích hóa thành cho tàn dẫn hung hăng nhìn xem không chung hẹn trệ ô mòn thật sự là gương mặt xinh đẹp ta muốn đem tất cả xinh đẹp nạch g mặt đều xé nát trở thành ta chơi hẹn trệ ô mòn mang lấy cung tiễn hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi hoàn toàn loạn vạn số dâu đen đoàn người nháy mắt phân giải trở thành ba lợ có hướng bên trái phá vây có phía bên phải bên cạnh phá vây nhiều nhất lần dù sao chỉ có một người người giết ta đồng bạn giết ta đồng đội lúc ta chẳng phải có thể chạy sao bán đồng đội tại băng hải tặc dâu đen nơi này quá thường gặp trước hết để cho đoàn bọn hắn đi trước đi trước chết hấp dẫn mở đ ợ xạ sau đó chúng ta từ một bên khác chạy không có cùng một chỗ hướng riêng phần mình phân tán tả h ư u ạ l à bạ tại đại quân cùng nó va chạm mà một bên khác chỉ ít ngàn người đồng thời phóng tới mở đ ợ xạ phương hướng bên này rộng lớn nhìn xem liền một xé rách không khí hai âm thanh trong nháy mắt đằng sau không có chạy băng hải tặc dâu đen người nhìn sang cả bộ ánh mắt bị đồng bạn chỗ ngăn trở khi cái này hai âm thanh g ả o qua lại nhìn lúc bọn hắn đều có thể thấy được mở đ ờ t xạ bởi vì cái t i ê m mấy trăm hơn ngàn người toàn bộ phần e o phía trên biến mất đồng thời máu tươi suối phun nửa người thi thể ngã xuống đất mở đ ờ t xạ mặt không biểu tình máu me đầm địa lại không chút nào vì đó ba động trong tay hai đạo xiềng xí xích tỏa ra màu đỏ t í m ánh sáng tử thần quan mang cắt lô mệnh lệnh là để cho các ngươi bọn này dắt rời toàn bộ đều xuống địa ngục nháy mắt mở đ ờ t xạ biến mất xông vào đám người đại khai sát giới ba phút ầ a hồn. Mở của tử âm, người. Người mới người. 3 phút. đến đột o à cùng xảy ra chuyện gì vì vị công chúa tại tường thành bên trên cùng cung tiến thủ cùng súng kíp đoàn đội thầy trắng bọn hắn chính diện viễn trình đội ngũ một mươi ngàn hai mươi ngàn mặt đất đội ngũ bắn nửa ngày đ o á n chừng giết vài trăm người cùng trạ cả cùng bờ kẹo mang theo năm mươi ngàn c á c đánh lấy đ o á n chừng chừng một ngàn người chính diện ngàn tạ i người còn lại hơn năm ngàn người huyết vụ thi thể chia cắt ba phút toàn bộ trở thành thi thể chỉ còn lại có kéo lấy thật dài xiềng xích mở đ ỡ xạ nàng sức một mình toàn bộ giết sạch phải biết trong này hung thần ác sát hung hăng ngang ngược điên cùng hải tặc rất nhiều thuyền trưởng cấp treo giải thưởng vượt qua năm mươi triệu hơn trăm người gần như toàn diện cái gì ạ cờ sẽ cùng đệ vọn quay đầu nhìn sang sau lưng g i n g đồng thời mở đờ xạ hướng về vị trí của bọn hắn đi tới hai người không hẹn mà cùng hướng về hai cái phương hướng chạy tới hào quang màu tím mở đ ợ xa lựa chọn truy hướng về phía ạ cơ sầy về phần cựu vĩ hồ đệ vòn ẩn t r ệ ô mòn phụ trách truy kích nếu như không tiến hóa làm cứu cơ thể liền ẩn t r ệ ô mòn chiến l ự c muốn giết chết cựu vĩ hồ đệ vòn khó khăn nhưng ẩn t r ệ ô mòn ngay tại không trung xạ tuyến đây là cắt lô ý tứ mở đ ợ xa lựa chọn giết cái nào một cái khác cố ý thả đi t ừ ạ là bạ tạ đến đảo dùng muốn một ngày hành trình phổ thông hải tặc một người cơ bản sống không nổi cho nên liền thả một cái phiên đội trưởng trở về cho dâu đen báo tin đệ sợ mở đ ợ xa giết tạ c ử a sậy quay đầu lập tức tới giết nàng hơn vạn đen đoàn người cũng chỉ có một mình nàng chạy đến phía trước chính là chúng ta thuyền không thể không nói đệ vọn cái này thú hình thái chạy cực nhanh hẹn trệ ổ m ọ n tay phi hành hết tốc lực mới miễn cưỡng đuổi theo đệ vọn lên thuyền kéo buồn liền l á i thuyền đồng thời xử suất đuôi phộc phì dở công kích hẹn trệ ổ m ọ n hẹn trệ ổ m ọ n tránh thoát công kích mỉm cười nói trở về nói cho dâu đen tịt minh vương chúng ta băng hải tặc cắt lô thù đồng thời mang đi chìa khóa vì vì công chúa bãi n a i quyết định kế sách hoàn toàn nhìn do dâu đen hát thị thoát ra minh vương ngay tại ạ lạ bạ tạ tin tức chính là chúng ta thả ra đệ vòn m u ố n chóng trở về nói cho thịt muốn đem hắn cái tức nổ tung cái này bị cắt lô chơi xoay quanh hẹn trệ y ốm bọn bay trở về để đệ vòn rời đi trở về thời điểm chiến đấu đã kết thúc hẹn trệ y ốm bọn rơi xuống chung quanh tất cả đều là xoa máu mùi ạ lạ bạ tạ binh sĩ nàng biến trở về tại mòn dáng vẻ vì v ị công chúa cùng chúng ta lên đường đi khi n h â m băng hải tặc thuyền hẳn là lập tức xe đến vì biết chỉ cần nàng thanh này chìa khóa tại mặc kệ là dâu đen vẫn là thế giới chính phủ khả năng đều muốn tới bắt không bằng thả ra tin tức minh vương cùng nàng đều bị cắt lô đội tàu lớn mang đi dạng này có thể bảo hộ ạ lạ bạ t ạ nhân dân ta đi với các ngươi dâu đen còn tại đảo dùm ăn uống thả cửa dù sao nơi này là địa bàn của hắn thứ nhất hiện tại thu được viên thứ ba hệ mịt thi cản trái cây thực lực đại trướng ngày thứ hai dâu đen bọn người còn tại ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu nguyên bản chờ đợi hạ cờ sự tin tức tốt của bọn hắn tịch lão đại xảy ra chuyện xảy ra chuyện dâu đen đang tại dùng quốc trong vương cung ôm nữ thủ hạng ngọn miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn lấy rượu đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới thủ hạng thế nào xảy ra chuyện gì thanh âm hấp dẫn tất cả ở đây đen đoàn cán bộ tịch lão đại đệ v ò n cùng ạ cờ sợ phiên đội trưởng liên lạc không được ski d i c h vụ điểm điếu s i gà nhất thời liên lạc không được có cái gì đại kinh tiểu quái khả năng đang bận hoặc là ạ lạ bạ tạ vương đô gen gen n h ư xì tín hiệu không tốt dâu đen cũng nghĩ như vậy thế nhưng là từ buổi sáng bắt đầu chúng ta liên hệ hơn mười lần đều liên lạc không được thủ h ạ n run run rẩy nói từ buổi sáng bắt đầu hiện tại cũng muốn đến ban đêm hôm qua đâu liền cái ạ l ù ban ạ hôm qua hẳn là liền làm xong mới đúng thủ hạ thấp giọng nói xong hôm qua không có liên hệ cái gì hôm qua không có liên hệ tối hôm qua dâu đen bên này mở tiệc rượu thủ hạ bọn lâu la đều là nhộn nhẹn chơi này ai còn nhớ thương những người khác trực tiếp uống tê đi ngủ hôm qua liền không có liên hệ đây không phải liền hai ngày sao ạ lạ bạ tạ tuy là sa mạc quốc gia nhưng vương đều khó có khả năng g e n g e n như t xỉ vẫn không gọi được ngươi làm sao không nói sớm một chút dâu đen mắng to chúng ta bắt đầu cũng muốn khả năng đệ vòn cùng ạ cờ sẽ phiên đội trưởng đang bận bận điệu bận điệu cái g i ắ m hai ngày này không có một điểm thanh âm ở đây có thể lăn lộn đến cán bộ chức vị đều có chút đầu não trắng hai thế ngoại trừ đây nhất định là xảy ra chuyện a tịch lao đại xảy ra chuyện xảy ra chuyện lại có tiểu đệ chạy vào tịch đứng lên chuyện gì xảy ra đệ vòn phiên đội trưởng trở về nhưng là chỉ có một mình nàng trở về tại mệnh ngã trước khi hôn mê nói bọn hắn bị ạ lạ bạ tạ phục kích mấy trăm ngàn quân vây quanh đồng thời mời được băng hải tặc cắt lô mỡ đỡ xạ hẹn chê ô bọn nhóm cừng giả chỉ có một mình nàng chạy ra ngoài p dâu, dâu kẽ bù ghì tại nơi hẻo lánh đối hạn vai đạ nhỏ giọng nói xong dâu đen cũng không được chúng ta lần sau muốn tìm cơ hội rời đi mới được thì nơi này gia nhập dễ dàng rời đi hắn nhưng là tâm oan thủ là người ngươi rời đi đi đầu con người khác vậy liền trên đường đưa ngươi giết chết bú ghi có tính toán như vậy cái khác cán bộ bên trong kỳ thật cũng có h ô n trướng đáng giận băng hải tặc cắt lô lao tử thử tất yếu đem cắt lô cho nghiền nát trên đ ạ n người a chỉ trở về đệ vòn một cái hiện tại đen đoàn thủ hạ hạch tâm bị chạm bảy tám phần hiện tại chỉ còn lại có một phiên đội trưởng cơn mưa xì x ạ n h ba phiên đội trưởng đệ vòn bốn phiên đội trưởng sản dù ăn họ năm phiên đội trưởng cùng sáu phiên đội trưởng rổ kẻ bù ghi chỉ còn lại bốn cái phiên đội trưởng đồng thời tại hắn nhiều lần bổ sung dưới toàn bộ đen đoàn nhân số không đủ bảy càng ngày càng xuống dốc mọi người trong nhà thời điểm huy hoàng nhất dâu đen đoàn thuyền thế nhưng là có vượt qua bốn và người thỏa thỏa tứ hoàng hiện tại dâu đen lửa g i ậ n thiêu lửa ta cái này tịch lão đại không xong không xong mai nở ba độ lại xông tới một tiểu đệ lại xảy ra chuyện gì thứ ba tiểu đệ bối rối vô cùng hải quân hải quân tới hải quân hải quân mà thôi sợ cái gì chính là hải quân chúng ta cũng không phải không thu thập qua dâu đen cũng nói lấy lão tử chính đang nổi nóng hải quân đi tìm cái chết mà thôi cái kia tiểu đệ vội vàng hấp tấp nói tịch lão đại đối phương chương sáu trăm linh bảy băng hải tặc dâu đen thảm a chương sáu trăm linh bảy băng hải tặc dâu đen thảm a hải quân đại tướng phù dì tỏ ra tăng thêm vệ giả cùng hì nạ bà vị trung tướng xa hoa đội hình dâu đen coi như ba trái cây thực lực bản thân cường đại nhưng hắn cũng muốn ước lượng một cái còn hao tồn xuống dưới của cải của nhà hắn muốn bị đánh hết ngoại trừ hắn liền cơn mưa x ì dịch cùng sản rủ ả n hai cái chiến lược đệ vòn còn hôn mê về phần bù ghi dâu đen một điểm không ngu còn rất thông minh bù ghi căn bản chiến lược không mạnh liền là cái rổ kẹ mau bỏ đi mau bỏ đi khi dâu đen người leo lên thuyền hải t ắ c lúc hải quân hạm đội đã tiến v à o phát hiện tứ hoàng băng hải tặc dâu đen nhìn hải quân hô to phù gì t o ra đem thả xuống mì xô b á bát còn thật sự ở nơi này sao rút ra trượt đao trái cây phát động gờ dạ vị tổ mô cổ phá hải hào quang màu tím dâu đen mở ra ám thủy dâu đen nhảy p h ó n g thích khám thủy thôn vệ hết phù gì tỏ d a cực xa g ờ dạ vì tổ sóng xung kích để dâu đen thôn vệ mười giây tả hữu đội thuyền phần đôi u đều bị ảnh hưởng vỡ tan mau bỏ đi hải quân tới khi nạ cùng tạ xì、si、ghi chỉ huy quân hạm khai hỏa truy kích chiến đen đoàn chạy trốn quân hạm ở phía sau truy với lại liền giữ một khoảng cách không xông tới gần làm cho đối phương chó cùng rất dậu khi nạ cùng tạ xì、si、ghi các nàng vì sao lại biết dâu đen ở chỗ này tự nhiên là cắt lô cho tình báo không cần đánh nhau chết sống suy yếu đen đoàn lực lượng liền có thể cắt lô thật là quá âm hiểm xảo trá tạ sĩ gỉ chống n ạ n h nói s n g nghệ giả cùng hy nạ hướng sẻn gỗ cùng u y ê n xoay xin để p h ù gì tỏ ra đại tướng cùng tuần hành không có đại tướng tại dâu đen có thể muốn phản kích nghe được p h ù gì tỏ ra tại tăng thêm vệ dạ dâu đen không có nắm chắc chỉ có thể chạy trốn n g à y kế tiếp hải quân báo chí liền chuyển ra bởi vì băng hải tặc c ắ t lô trường kỳ mang theo điểm nóng tin thời sự báo phóng viên hành động dẫn đến ngành nghề trong vòng lão điệu mọt gẳng cũng chú phái nghe lời h i ể u chuyện phóng viên đi theo tạ xỉ gỉ các nàng lần đầu tiên thu hoạch được hải quân tam hoa hành động tin thời sự t r ư ớ mấy ngày trên báo chí mới g i danh phụ g ì tỏ ra đại tướng chưa đơn độc tuần hành mà là mang theo bốn chiếc quân hạm cùng nghệ dạ các nàng quân hạm tập hợp hôm nay tin thời sự liền ra nóng nảy tin thời sự hải quân t h ô n g kích dâu đen đoàn thuyền tứ hoàng dâu đen đánh tới bời hao tổn trí ít hai ngàn người chạy trốn chết đồng thời tứ hoàng dâu đen đoàn thuyền hai vị phiên đội trưởng tập kích gã lạ bạ tạ thủ đô lọt vào hạ lạ bạ tạ công chúa vị vi dẫn đầu một trăm ba mươi ngàn quân vây quét đồng thời đi ngang qua tử ảnh trợ giút chém giết dâu đen phiên đội trưởng ạ cờ sầy hơn vạn hải tặc bị chém giết tại ả lù bàn ạ điểm nóng tin thời sự báo cùng vật l vĩ dê đường hàng hải cùng tứ hải vương quốc cùng hải quân còn có các lộ hải tặc nhìn đó là vô an tàn dương cái này quá náo nhiệt hải tặc liền thích xem người khác bị thu thập bị thông kê d ẹ hạ hạ hạ hạ hạ n g ư ơ i cái tên này học cái kia dâu đen học thật giống cẩn thận một chút dâu đen là tứ hoàng ha ha ha n g ư ơ i có từng thấy bị khắp nơi đánh thành rùa đen rút đầu tứ hoàng yếu nhất tứ hoàng nhất không đắt chi tứ hoàng dâu đen sinh ra từ khi cuộc chiến thượng đỉnh đến nay dâu đen nhiều lần gặp đà kích lần này tổn binh hao tướng lịch sử số một nhiều nhất lúc thập đại phiên đội trưởng bốn vạn người hiện tại dâu kẻ bù gỉ mang theo hắn người chạy thậm chí còn mang nhiều đi một chút đen đoàn người sợ chết lần này tốt trở thành tiêu chuẩn tứ hoàng hệ thống dâu đen cùng ba vị đen đội trưởng tổng cộng thủ hạ bốn ngàn người cát lô ngươi cho láo tử trở lấy trên báo chí bên ngoài đó có thể thấy được đám tiêu chợ hạ là bạ tạ giết chết dâu đen phiên đội trưởng người làm ở ở x a ảnh chụp một góc còn có thể nhìn thấy bay trên bầu a y trên b trời ẹn trệ ô mòn cái này rõ ràng mà lại là hất tệ cổ nọ mài doa nổ nằm vùng trên báo chí còn viết ra vì vị công chúa chuẩn bị đi thế giới mới khảo sát khảo sát chuyển rời đến giờ di sờ xa mới là thật À lạ b à tạ bên ngoài cái gì không nói kỳ thật đã tiếp nhận cắt lô đội tàu lớn che chở hoàn toàn là dâu đen trợ rút hải tặc xem náo nhiệt hải quân chướng s í khí thật đáng sợ đâu h i nạ trung tướng tìm vị trí chính xác bắt lấy dâu đen người đâu ít n h i ê m miệng hâm mộ gần nhất hy nạ cùng tạ si ghi các nàng nghe nói có tiền thưởng lúc nào cũng làm cho lão phu đi đá một c ư ớ c đâu b u ộ x ã l i n o đại tướng chúng ta đến xạ b à hảo đi sau lương tiểu binh báo cáo ít vẫn tại xạ b à hảo đi phụ cận tuần tra nơi này khoảng cách bản bộ gần vì thời có thể chạy trở về sengo cụ ở văn phòng nhộn nhạo hai chân hài lòng ă n xe b ấy, từ khi hải quân biến đổi một mảnh vui vẻ phồn vinh tuổi trẻ hải quân có sạch sẽ lực ngưng tụ cũng đi lên còn hiện lên không ít người mới chiêu mộ được lệ dạ dạ ngày n t h i ê n tài sengo cụ bên kia có liên lạc ca sengo cụ lập tức nghiêm túc đã liên hệ với giờ dạ gồng ta để cụ giàn đi dâu đen khí ngủ không được còn có một phương thế lực hiện tại cũng là như thế cái tiết chính là m ỏ kỳ dê giờ dạ gồng núi chương sáu trăm linh tám giờ dạ gồng gia nhập hải quân chương sáu trăm linh tám giờ dạ gồng gia nhập hải quân dép lê ấn g i dạ gồng ngủ không được c bọn hắn chạy nạn rút lui đến một cái căn ben không người đảo lại hướng phía trước liền là island orp hồ mẹn khu vực đoán chừng thế giới chính phủ người không nghĩ tới Giờ dạ gổng sẽ dùng cái này đường chạy trốn hắn dốc lòng phát triển dần dần lớn mạnh tổ chức liền tại ngắn như vậy ngắn nửa cái giờ đồng hồ sụp đổ địch nhân quá cường đại gặp lao r a hoặc kia năm đó tại sao không có nói cho ta biết thiên long nhân còn có lá bài tệ này đáng chết cái kia bản cổ loại hình thiên hình thái quái vật một chiêu d ậ n đánh cho toàn bộ đảo hiện tại hình tượng hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ hắn vòi dòng c u ồ n phong ở tại trước mặt tựa như là nhỏ công suất máy xấy hiện tại quân cách mạng thảm a xạ tổ thương thế không nhẹ y vạn cổ đang cấp thương binh trị liệu vợ l ô bẹ thì tại bờ biển mặt mà thủ mày cho hút thuốc nhiều như vậy hạch o tâm cán bộ hiện tại chỉ còn lại có tứ đại quân trưởng cùng y vạn cổ trừ ra tứ hải thủ hạ n g sáu người tổng bộ chỉ sống s ó t ba mươi cái những người khác toàn bộ chết thảm trang diện thảm mắt nhận thấy tươi sống đánh thành một cái băng hải tặc tóc đỏ nhân số về phần tứ hải mặc dù có không ít người viên nhưng hạch tâm tinh anh toàn diện nền tảng sáu người tổ mặc dù tại nhưng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thân cảnh toàn bộ bị chạm dợ dạc k n g ngủ không đ ư ợ ca cơ bản xong với lại thế giới chính phủ thuyền còn tại đối bọn hắn điều tra cùng báo chí hoàn toàn chuyên gia quân cách mạng bị đánh bại thảm thiết hình tượng ảnh chụp là trong đầu chuyện này đối với bọn hắn tổ chức là đả kích nặng nề muốn đông sơn tái khởi đoán chừng không có gì muốn gia nhập phát triển lớn như vậy nửa cái giờ đồng hồ bị đánh dâu đen cùng dở dạ gồng hiện tại cụ cũ đầy đầu đồng dạng thảm thiết Dở dạ gồng có một chiếc thuyền đến đây là quân hạm cải tạo thuyền những người còn lại đến bờ biển nếu như là địch nhân liền muốn lập tức chạy trốn bọn hắn chỉ còn lại có một chiếc thuyền chỉ thấy đầu thuyền ngồi lấy một cái g i dạ gồng người quen bị mắt trắng màu lam âu phục bất quá giờ phút này hắn ngồi lên xe lăn cụ giản thấy là ảo kỳ g i dơ dạ g ổ n g mới ra hiệu mọi người không có việc gì ảo kỳ gì mang người không nhiều hắn là bị cắt lô đánh phế đi nhưng ngồi tại trên xe lăn sử dụng trái cây năng lực vẫn là có thể miểu sát hải vương đánh bại hải tặc vẫn là dễ như t r ở bàn tay a lặp lạp dơ dạ g ổ n g lâu như vậy không gặp như thế nghèo túng sao ảo kỳ gì vạch lên xe lăn từ băng trên đường xuống tới cụ giản ngươi cũng không tốt gì a hai người trước kia là cùng thời kỳ trước kia quan hệ coi như không tệ nói đi ngươi tìm đến chúng ta chuyện gì c g i à n đi theo phía sau vì nữ y tá là ạo kỵ di thiếp thân hộ lý xuất gia hát thị báo chí các n g ư ơ i tứ h ả i thế lực cũng lọt vào đ ạ kích đồng thời bởi vì các n g ư ơ i t a c tác rất nhiều vương quốc từ bỏ cùng các n g ư ơ i hợp tác giờ dạ gồng cắn răng không nghĩ tới thế giới chính phủ có chiêu này tên kia ê thực lực ta cũng chưa từng thấy qua bất quá ngươi cũng dễ dàng như thế b ạ i ta cũng không phải là đối thủ các ngươi rất khó đông tái k h ở i c g i à n nói xong trở về đi giờ dạ gồng hiện tại hải quân hành động ngươi cũng thấy đấy trở lại hải quân sẻn gô cụ y tứ cho ngươi đặc biệt bộ đội ngươi mang ngươi người, người. sengoku p h a i ảo kỳ dị mang theo tờ sruru thỏa thuận cùng sengoku mười phần thành ý chiêu an đến nghèo túng quân cách mạng bởi vì sengoku đáp ứng giờ dạ gổng hai cái điều kiện trình hợp quân cách mạng hạch o tâm cán bộ hải quân cao đoan chiến lược đạt được tăng lên gò dơ xây là tuyệt đối không nghĩ tới sengoku lại muốn đến như thế bất quá bọn hắn lần này đ ạ i thắng cầm lại không ít sĩ khí thiên long nhân lại có chút phách lối tại quần đảo xạ ba ảo đi xuất hiện cùng nay đồng thời thế giới mới bên này các lô đội tàu lớn gió lốc đang tại tập quyển mỗi một góc các lô bên này tại nước b nội Tập hợp đội ủ k h tàu lớn h người vị công chúa đến, phân tán thế giới mới mỗi cái thôn xóm thành chấn còn có quốc gia đều đi thống kê đem không tiếp thụ các lô đội tàu lớn che chở địa phương tiến hành đăng ký tập hợp cắt lô y tứ đúng i i đúng đúng xì dạ hồ sì luôn không nhớ được đâu còn tốt có các lô đại nhân tại hiện tại dỡ ô dình chiều khí phồn thịnh mọi người đều biết các lô đại nhân đáp ứng xì dạ hồ sì sẽ để cho dỡ ô dình nổi lên mặt biển không có kỳ thị khi、sì、ạ h ồ xì、sì、rất là ưa thích cắt lô nghe được cắt lô triệu hoán thật nhanh tại gì vệ dẫn đường hạ du tới an thuyền của bọn hắn tới lần này tiến về dạp kẹo an đã tất không thể thiếu cắt lô đại nhân an lại rơi xuống cắt lô đứng lên sờ lên đầu của nàng các ngươi hành động biểu hiện rất tốt an đã cầm búp lên v á y tạ ơn cắt lô các đại nhân khích lệ cắt lô ta mang cho người tới lễ vật lễ vật an đ ạ i nhỏ giọng nói xong một cái gọi mò mò nọ xù kẹ tiểu quỷ chương sáu trăm linh chín mò mò nọ xù kẹ cái chết chương sáu trăm linh chín mò mò nọ xù kẹ cái chết chín hiệp còn thừa ba người đều bị đuổi về r ư ợ u cắt lô còn chiếm được r ư ợ u tốt tính nguyên bản cắt lô đội tàu lớn liền có không ít m ì n cụ r ổ cụ chiến sĩ hiện tại lại ở thêm một người xuống tới cái kia chính là con thỏ nhỏ ca rốt gia nhập mỏ mủ s ẻ n bốn phiên đội bên trong nước q u a nổ còn lại võ sĩ cơ bản cũng đi cụ gì. ngoại trừ cộ rủ kỳ hỉ d ò gì đương nhiên m ò mò, mò nọ xủ kẹ bị bắt lại sự tỉnh cũng không có chuyển ra con vật nhỏ kia ở đâu n ố t tại thuyền trong lao bắt lại hắn người ban thưởng chút b à o di nhưng đem hắn đoạn này ký ức cho xóa giao cho ngươi đi làm an trầm giãi hạ thấp người vĩnh viễn vì ngài cống hiến sức lực cả. Lo. đột nhiên cắt lô tại trên mặt nàng hôn lấy một cái trong nháy mắt an trên đầu bốc khói ca cắt lô cắt lô đại nhân vất vả ngươi đi làm việc đi đúng đúng đúng ta lập tức lập tức đi an đại đỏ bừng chạy đều vợ chồng còn như thế thẹn thùng cắt lô nói xong một mình tiến vào khoang thuyền d ư ớ i đáy vỗ tay phát ra tiếng hai cái chó lớn phong kỳ lân rơi xuống p h o n g thích phong kết giới thanh nhầm chuyển không đi ra cũng không ai có thể đi vào đi vào thuyền lao nhìn thấy mỏ mỏ nọ sụ kẹ bị treo mỏ nọ sụ kẹ mỏ nọ sụ kẹ treo ở nơi đó ngươi là ai lại dám đem ta giầm giữ k i n hẹ mần càn rụ rồ bọn hắn đến ngươi liền xong đời cắt lâu ngồi đối diện hắn đùa bỡn trong tay h o a đ o à n có đúng không ta không nổi danh gọi ồ tạt đi cắt lô cắt lô làm sao nghe được có chút q u o n h a y mó mỏ, mỏ nọ sủ kẹ còn chưa nhớ tới bất kể như thế nào còn không đem t a thả rượu ngon thức ăn ngon c h i ế u đãi các loại ta tìm tới gia thần trở lại nước bàn ồ để ngươi lên như d i ì u gặp gió nơi này chính là nước bàn ồ về phân k i n hẹ mần cùng càn rụ rồ đều đi phía dưới phía dưới mó mỏ, mỏ nọ sủ kẹ nhìn xem sàn nhà địa ngục t i ê n tính ba giây mọ mỏ, mỏ nọ xủ kệ run run một cái ngươi giết bọn hắn ngươi là cải đ ồ người ngươi nói cái k i a sừng trâu cải đồ một tuần trước hắn mới quỵ ở trước mặt ta nhận thùa ta xem ở nữ nhi của hắn theo mức của ta chỉ là đem hắn đánh thành tàn phế giam lại mà thôi ô tạt đi cắt lô ô tạt đi cắt lô mọ mỏ, mỏ nọ xủ kệ mặc niệm hai lần chứng lớn con n g ư ơ i vòng vòng mắt ngươi là tứ hoàng cắt lô xem ra ta vẫn là có chút danh k h í mà cắt lô trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chừng nào ngươi ngươi muốn làm gì cắt lô cắt lô đại nhân chúng ta không có cái gì cừu hận a mó mỏ nọ sủ kẹ biết đá trúng trên miếng sắt nhìn thấy cắt lô trong tay lao có dự cảm không tốt đúng hiện tại là không có thủ nhưng là trước kia có trước kia mó mỏ nọ sủ kẹ mập b ớ c ta bên kia thế nhưng là toàn thế giới có ít thứ người muốn đổ ngươi cái này cậu vật bao quát ta ở bên trong mó mỏ nọ sủ kẹ toàn thân run r à y làm sao có thể có nhiều người như vậy nhận biết tại hạng mấy trăm triệu đúng đều muốn đem ngươi cái này mãi con cho x o á t cắt lô đao m a ảnh cái gì vật nhỏ rơi xuống a mó mỏ nọ xù kẹ tiêu thảm tiêu thảm như heo bị làm thịt chính là muốn vật nhỏ này biết đau khổ sau đó một trưởng đánh vỡ thuyền vách tưởng tại m ọ mò nọ s ụ kẹ giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn đưa lên trời đối trên bầu trời nhất đao lưỡng đoạn chẳng hồn trên không trung chém thành hai khúc mang theo hỏa táng hóa thành bột phấn rơi vào vùng biển này cắt lô đại nhân xảy ra chuyện gì cắt lô mỉm cười đi tới không có việc gì thuyền phá cái động tìm người tu bổ một cái giao cho chúng ta a cắt lô đi ra ngoài người tới thông chi một chút đi ngày mai xuất phát ta điểm người tốt xuất phát g i kẹo chương sáu t r kẹo chìa khóa chính phú tìm dâu đen chương sáu t r kẹo chìa khóa chính phủ tìm dâu đen thế giới thế cục sáng tỏ cát lô cũng đoán được thế giới chính phủ mới nhất khoa học kỹ thuật ss b thành công s ở tù s、si、ì đại tỷ tỷ cũng đã nói ngoại trừ hạ tổ hàn bên ngoài còn có một vị siêu cấp cường giả là rét chóc binh khí tin tưởng quân cách mạng liền sẽ bị thua lỗ chỉ là không nghĩ tới giờ dạng ồ n g quyết tuyệt như vậy mang theo những người còn lại gia nhập hải quân đồng thời lấy hải quân cơ mật đặc trùng đội hình thức hiện tại hải quân chiến lược không tầm thường phụ di tọt ra tăng thêm g i d ạ g c n g ba vị đại tướng ạ kỳ di cùng cái kia dự hữu k i ệ d i t kỳ thật còn có chút chiến lực ạ kẽ nủ tính cách sầu nao bất thức thân thể bắt đầu gầy gò tăng thêm tay chân không lưu loát tính khí nóng n ả y ngoại trừ tạ s g h i những người khác sẽ không cho sắc m ặ tốt t duy chỉ có tạ s g h i hải quân người xương đỏ mèo ạ kẽ nủ có thể so với thân nữ nhi quan tâm cắt lô bên này ba chiếc thuyền tiến về dạ kẹo tất cả mọi người tất cả đến đông đủ chưa lăng phong chi r ư ợ c hào bên trên c á t lô u nị còn nạ mì dỗ pin g i ã m ạ t o nộ dì cô an tay nạ kỳ dị ẹ、e、dị nạ vảm tỉ cùng củ ị nạ cùng ạ gia xi、si. còn lại mỡ đỡ xạ cùng tạ mòn cùng mỹ cả xạ các nàng còn có tám củng cựu phiên nội lưu tại nước hà n ộ một hai ba bảy phiên đội từ xù nạ dẫn đầu trở về địa điểm xuất phát cái khác băng hải tặc đã sớm mang theo các lô nhiệm vụ đi quốc gia khác thứ hai con thuyền là cự hình minh vương căn cứ ốm n h còn phân tích chiếc thuyền này sẽ không bị địa tử ảnh hưởng la bàn dụng cụ phi thường t i ệ n tiến hơn nữa còn có một môn phá đảo đại pháo người điều khiển nhất định phải có nở phệ tạ d ì huyết mạch người mới có thể mở ra mọi mụ sẻn mang theo bốn phiên đội người trên thuyền tăng thêm lớn bao nhiêu đoàn thuyền muốn đi dạo kẹo người mỗi thuyền nhiều nhất ra năm người hợp thành lâm thời đội ngũ cùng điểm nóng tin thời sự báo hai vị phóng viên thứ ba con thuyền là dĩ bệ thuyền kéo lấy lọ t Cùng bên cạnh bơi lên hí dạ hồ si tổng cộng hơn ba trăm n g ư ờ i xuất phát căn cứ rô bin đối lịch sử chính văn giải độc từ nước bạn nổ xuất phát bốn cái lịch sử chính văn tọa độ giao về chỗ chính là chỗ này nạ mỹ bản đồ hàng hải phi thường hoàn thiện căn cứ rô bin miêu tả suy đoán vị trí toàn bộ hành trình từ nạ mỹ chỉ huy đi thuyền nước bạn nổ là thế giới mới đã biết lĩnh vực đ ẳ n g trước nhất từ nước bạn nổ xuất phát bình thường đi thuyền tốc độ cũng muốn bảy ngày phía trước có lăng phong chi dực hào mở đường ở giữa dị bệ thuyền lực c à n rất nhỏ báo cáo phía trước địa từ vô cùng phức tạp cắt lô thuyền trưởng u n h ị còn chạy đến nạn hủy năm cái kim đồng hồ toàn bộ phi ngựa đèn đồng dạng xoay tròn minh vương hết thể bình thường mọi mù sen hô hào cái kia quái rô rơ đã lâu như vậy đến đoán chừng chạy rất nhiều lần nạn h ủ cũng nói lấy cái này từ trường tựa như là dạng xoay ô chỉ cần mười phút đồng hồ đi thuyền không đúng không có minh vương loại cấp bậc này thuyền liền lại sẽ trở lại nước bạn nộ phụ cận hải vực đi thuyền đến ngày thứ ba có lôi kéo thân tàu s ì dạ hồ s ì nói ra c ắ t lô đại nhân phụ cận thật nhiều hải vương đáy biển tất cả đều là các lô n ô đầu ra xì dạ hồ xì nói cho bọn chúng biết chúng ta là thân vật năm đó dô dơ cũng không có ngư nhân công chúa hỗ trợ những n à y hải vương cũng sẽ không nghe gì bệ bọn hắn phổ thông ngư nhân lời nói cho nên dô dơ bọn hắn là rết ra một đường máu mà đi qua hai cái giờ đồng hồ ski、sì、dạ thổ s、sì、ỉ đột nhiên tiến vào đi trong biển ski、sì、dạ thổ s、sì、ỉ đi đâu nỗi dị cổ còn tại lo lắng chỉ chốc lát ski、sì、dạ thổ s、sì、ỉ từ trong biển đi ra cắt lô đại nhân cắt lô đại nhân những cái kia hải vương đưa ta một món lễ vợt một cái đại bảo dương dáng vẻ rất nhiều năm cái dương vượt qua hai mét mang lên cái này há lại chỉ có từng đó là rất nhiều năm khả năng mấy trăm năm tất cả mọi người đang quan sát mở ra xem bên trong là một thanh chìa khóa khổng lồ mặt trên còn có cổ đại văn tự thứ này khả năng nói đúng là biển chìa khóa cổ rủ kỳ ổ đèn trong bút ký mặt có nói d ạ mạ tổ hưng phấn bởi vì cổ rủ kỳ ổ đèn bút ký nói bọn hắn thiếu đi hai thanh chìa khóa mặt trời cùng biển chìa khóa không biết còn tưởng rằng là thơ ca nguyên lai là thật chìa khóa xem ra chúng ta muốn tới nơi muốn đến còn có ba ngày đi thuyền mà bây giờ thế giới cách cục thay đổi trong né mắt hiện tại là ba chân chi thế dâu đen lo nghĩ lấy bởi vì cắt lô nguyên nhân hắn hiện tại là thất bại sớm muộn sẽ bị một phương thế lực thôn v h ệ bởi vì nghe đồn cắt lô đã đi dạp kẹo chân chính vua hải tặc liền là cắt lô đại bộ phận hải tặc cũng chầm c h ầ m sẽ bị chiếm đoạt tiêu diệt hoặc là giải tán cục diện như vậy rất rõ ràng hải quân hoàn toàn là bỏ mặc cắt lô đội tàu lớn mặc kệ quản lý một đầu cá lớn dù sao cũng so mấy vạn con tại tốt hơn quản lý đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng k ê u t h ả g thiết xảy ra chuyện gì dâu đen ba cán bộ đều nhìn sang chỉ thấy đen đoàn thủ hạ mấy cái bay ngược tiến、đến. màu trắng âu phục hạ tổ hàn mang theo hai người thủ hạ đi đến dâu đ Thủ hạ c ủ a n g ư ơ i k h ô n g h sáu trăm mười một cử chỉ điên rồ dâu đen phản kháng cuối cùng chương sáu trăm mười một cử chỉ điên rồ dâu đen phản kháng cuối cùng rẽ hạ hạ hạ chính phủ không người tại tứ hoàng hợp tác lao tử nhận biết ngươi hạ tột hàn dâu đen những ngày này ngoại trừ phiền muộn cùng táo bạo tự nhiên tại nghiên cứu hắn ba trái cây hắn cũng là leo lên tứ hoàng mới từ hát thị lấy tới tin tức nghe đồn hạ tổ hạn mạnh phi thường hệ v ã rẻ m ẹ xì ạ hóa h ó a trái cây khai phát đến cực hạn đồng thời xưng thể thuật cũng là vô địch tồn tại nhưng là tích cũng đối với chính mình lực lượng tự tin đây cũng không phải là một thêm một cộng một bằng ba lực lượng tứ hoàng ha ha ha, ha tích lặng lẽ ngươi bây giờ bên người còn có bao nhiêu người thủ hạ là càng ngày càng ít bị cắt lô bức đến tình trạng như vậy thật sự là đáng thương sắp cho cùng dứt dậu nữa nha sau lưng mang theo mặt nạ nữ nhân kỳ thật liền là sợ tù xì、si. đây là địa bàn của lão tử dâu đen thì mắt hạ Hà tô hàn vặn vẹo v ố neo ống tay á o chúng ta có thể đi vào tiến có thể nhẹ nhàng ra ngoài đồng thời lại mang đi ngươi một nửa người vẫn là dễ dàng ngươi dám uy hiếp lao tử tích rẽ mi rẽ mi no mi bao khỏa cánh tay ngươi thật cho là chúng ta mấy cái mấy người sao sợ tù xì thanh â m để dâu đen biểu lộ ngưng trọng hạ Hà tô hàn đập sợ trường sợ tù xì bên trái cà phê mũ nam nhân xuất r a cái dương Tức, chúng ta cho ngươi hai lựa chọn một ngày thế giới các ngươi còn lưu tại nơi này chúng ta phụ cận ssm kẻ hủy diệt cùng hơn vạn tinh anh đem đối hạ hổ của ngươi tiến hành lấy quét hưởng thụ lệnh triệu tập bất thường b ộ c tờ cồn đãi ng Ski、sì、bại, mới dịch còn hút tỉnh gà, băng đệ vòn cuốn bài, một ngày. lựa chọn thứ hai cái dương này bên trong có hai mươi khoả trái ác quỷ các ngươi cầm lấy đi chúng ta còn cung cấp năm chiếc chiến thuyền cải tạo đội t h u y ề n xin ngươi thay cái quê quán nơi này có đến nước bạn nổ kim đồng hồ ngươi muốn ta đi đối phó c á t lô dâu đen làm sao không minh bạch chính phủ không hiện tại muốn bắt bọn hắn băng hải tặc dâu đen làm vũ khí sử dụng mà các ngươi lại là có thâm c ử u đại ở đâu không phải sao đồng thời nguyện ý tại trong khe hẹp bị tiêu diệt vẫn là cầm chút trái ác quỷ hy vọng mới thiên long nhân không thiếu trái ác quỷ cùng bờ di gò dơ s ẽ chiến thuật chính là m u ố n người đến suy yếu cắt lô lực lượng dâu đen cùng tóc đỏ là có thể cầm ra hai cái mục tiêu không cần mưu toan cầm đồ vật đi l o ạ n chúng ta bộ đội đặc thù sẽ một đường đi theo các ngươi thẳng đến đi thế giới mới hiện tại thế giới mới liền là cắt lô địa bàn thuận tiện nói cho ngươi cắt lô đi dạp kẹo từ nước bản đồ ra ngoài có cái thủy t i n h t i ế nào bản đồ hàng hải cái dương này cũng có cắt lô từ dạp kẹo trở về tất nhiên sẽ đi ngang qua nơi đó đi nước bản đồ hắn hiện tại chỉ có mỹ phụ người nói trắng ra là liền là xử lý cắt lô tuyệt hảo cơ hội tính ngươi chỉ có một ngày thời gian cân nhắc nghĩ ký liền tới tìm chúng ta hạ tố hẳn nói xong vung tay rời đi dâu đen khí nghiến răng nghiến lợi bên cạnh tiểu đệ hạ giọng thì lao đại chúng ta phát hiện phụ cận có hai mươi chiếc thế giới chính phủ đội thuyền pháo môn đều đối lấy chúng ta cái này đâu cái này lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cấp đ á n ngộ dâu đen là có thể chạy mất nhưng là chỉ cần nạ pháo hắn còn thừa người đ o á n c h ừ n g hạ tràng liền cùng giờ dạ gồng đồng dạng quân cách mạng bị đánh trở thành băng hải tặc tóc đỏ nhân số lao đại chúng ta làm sao bây giờ thế giới chính phủ mới đem cái kia quân cách mạng đánh không có liền đến đánh chúng ta dâu đen hiện tại làm sao bị cắt lô bức bị hải quân bức Hiện、tại c hạ í tô hàn k h bọn hắn giám sát dưới dâu đen đội tàu từ phía tây cằn ben tiến vào thế giới mới đội tàu nhiều người như vậy còn chưa tới thế giới mới kỳ thật liền đã hai phe thế là biết cằn ben cũng vô pháp tránh đi cắt lô đội tàu lớn mạng lưới tình báo băng hải tặc dâu đen mục đích ở đâu sengoku cùng g õ i rồi sẽ cơ bản sẽ không c â u thông dâu đen rời đi hang hổ tổ o n g về sau cái chỗ k i a bị hủy diệt pháo kích tờ suzu liền đã đ o á n được hạ tổ hàn g đi nổi không hổ là hải quân đại tham mưu lập tức liền nhìn rõ g õ i rồi sẽ cùng thiên long nhân y tứ thiên long nhân d í n h dính tự hỉ đi lên bọn hắn muốn bắt đầu phát lực muốn sử dụng cho cắn chó biểu diễn chiến thuật thậm chí còn phái tại nước hà nội chính phủ chín làm sao cho bọn hắn thả trực tiếp chúng ta hải quân như thế nào hành động sengoku hỏi tờ suzu mấy cái cô nương trẻ tuổi cái gì ra tay trước đâu đây là tập kích bất ngờ đen đoàn cơ hội tốt nhưng tiến nhập cắt lô địa bàn đen đoàn hiện tại đội tàu đã nhanh đến d 7 hải quân tri bộ hải vực phải nói là d 7 di chỉ, bây giờ gọi sắt thẻ thôn hình thành cỡ nhỏ thôn xóm báo cáo khi nạ trung tướng báo cáo đội thuyền của bọn hắn tỉnh h cầu tiến về d 5 hải quân tri bộ vượt thiếu tướng lập tức đến hồi báo sen gỗ cù nhũ mày phụ gì tọa dạ cũng tại năm ngàn hải quân ba vị chủ lực trung tướng đi d 5 khoảng cách giờ gì sở rộ xạ gần như thế có thể hay không cùng cắt lô đội tàu lớn tổng bộ đánh nhau để bọn hắn đi thôi đã ngơi đều như thế nói cho phép bọn hắn đi d n tri bộ h í nạ các nàng năm ngàn hải quân tiến về d â năm có thể theo tổ kỳ ổ mỹ hướng công kích quy tích tạ sĩ gỉ cùng h í nạ miệng các nàng bên trên nói là giám sát các lô đội tàu lớn kỳ thật liền muốn đi giám sát vương lỏng mấy ngày d â năm tất cả đều là các nàng người một phương diện khác các lô mỹ phụn đã đi thuyền bảy ngày tại ngày thứ sáu lúc minh vương bên trên la bàn cũng bắt đầu xoay trọn nói đúng là dù là có thuyền chi tinh linh cùng bảo thủ a đang đội thuyền tại ngày cuối cùng cũng muốn bằng vào caxi trực giác tiến lên nếu không cũng phải thất bại trong căn tớp may mà chúng ta thuyền có toàn thế giới tốt nhất caxi nam y cắt lô nói xong chỉ thấy na mì quật m ộ n thật yêu ngươi là tìm không thấy lời nói đến khen ta sao ngày cuối cùng từ trường cũng không ảnh hưởng được lang phong chi dự hào viễn siêu cái thế giới này khoa học kỹ thuật u nhị còn ôm độc giác mã nhưng là na mì tỷ tỷ phán đoán đều là chính xác hẳn là hôm nay liền muốn đến dạ kẹo tối trung chi đ à o quá h ư n phấn đi theo cắt lô lao đại mới là chính xác nhất mấy ngày nay lộ ra vô sự cắt lô đem xin đem cái đ ồ đánh quỷ xuống đất nhà vua tịnh sưng ngươi là mạnh nhất đánh dấu hoàn thành khoảng cách thời gian hạn chế còn có một năm thập đại trung cực nhiệm vụ còn lại ba cái bên trong một cái là đến dạp kẹo mặt khác hai cái đều là cùng thiên lòng có quan hệ thu hoạch được đỉnh cấp thể chất dịch nuôi cấy ba bình thu hoạch được cao cấp thể chất dịch nuôi cấy mười bình thu hoạch được sinh mệnh dịch nuôi cấy mười bình thu hoạch được cả c h é n trổ lông vũ hai đóa sinh mệnh dịch đều t ổ n lấy đỉnh cấp dịch nuôi cấy cắt lô mình uống một bình quả nhiên đối với hắn tăng lên đã rất nhỏ cho nên còn lại hai bình ban thưởng cho mỏ mũ sen cùng hạn tại v ậ phần cao cấp dịch nuôi cấy đưa cho chúng nữ phân d ạ mạ tổ cũng có phần đến một bình còn tại hiếu kỳ đây là vật gì uống về sau tinh thần đại chấn cái này thứ này quá thần kỳ c á t lô cầm trong tay hạ chèn chỗ l n g vũ đối nạ mỹ nói xong nạ mỹ các loại đều kết thúc chúng ta về chuyến thị trấn nọ vấn nạ mỹ cùng n ổ dị cổ hoa tỉ m ộ i n máy diễn kỹ cái này l n g vũ có thể phục sinh các ngươi mẫu thân nạ mỹ cùng n ổ dị cổ m ộ t nạ ba giây mừng như điên nào lên c á t lô cảm ơn n g ư ơ i c á t lô những người khác còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe được thanh â m này hẳn là chuyện tốt đã giải khai mê vụ rộng lớn hải vực bên trên thấy được đơn độc một cái hòn đảo nhìn bên kia đơn độc một cái hòn đảo nạ mỹ u nhị còn mau nhìn vào độ Nạm lập t ứ c trở về đến vị trí, về vị đến k i ể m trung a mà h còn c n ũ phóng h t í chi cảm ứng tín h ệ u k đảo giáp a hẳn là chính là chỗ đó, kẹo rốt cục đã tới vừa rồi trên mặt biển vẫn là sương mù nồng nặc đến nơi này thế mà liền biến thành tinh không thật sự là thần kỳ Cố hai vị viên. Tòa báo người cũng tới. nếu như bị c là tố chất thân thể người đến nơi này có thể sẽ bởi vì từ trường hỗn loạn cùng hoàn cảnh biến hóa phát sinh lại bị cảm cùng phát suốt hai vị phóng viên liên tục càng tạng đối giả kẹo chụp ảnh hai người các ngươi đi theo có thể nhưng nếu có không thể chụp ảnh địa phương ta sẽ nhắc nhở các ngươi đương nhiên khẳng định có phi thường cần các ngươi chụp ảnh địa phương chúng ta minh bạch cắt lô đại nhân toàn viên lên đảo từ lăng phong chi d ự c h ả o khóa lại mặt khác hai chiếc thuyền nhìn qua cũng không có quá lớn thần bí vì vị công chúa tò mò nhìn dỗ bin đi ở trước nhất bên trái là cụ y nạ bên phải là mọ mù xèn tả hữu hộ pháp sợ có cái gì dỗ bin nói xong căn cứ lịch sử chính văn ghi chép giảm kỳ thật ghi chép người tám trăm năm trước lịch sử vị dê vương quốc như thế nào thành lập dê chi nhất tộc bọn hắn cùng người mặt trăng đạt thành giao dịch cùng quốc gia đồng b ộ phát triển nạ mỹ cùng nạ kỳ dị ẹ dị nạ tại các lô tả hữu nạ mỹ cười hiện tại đã nghe đồn mờ cắt lô trở thành dê chi nhất tộc Ta、like、c ũ người, người, người tới t ngoại c trừ t hưng phấn tự nhiên đều là đội tàu lớn hạch tâm nhân viên lập tức liền nghiêm túc lại trên đảo thực vật tươi tốt có rõ ràng bến cảng vết tích các lô lão đại cái này hai bên có cỡ lớn sơn động sơn động bên trái đi qua nhìn tất cả đều là khoáng thạch sao đây là thả tám trăm năm sao lập tức mấy cái nghiên cứu vật liệu đá người t h o ạ nhìn có là thủy tinh còn có xỉ hạ tồn t đồng dạng đồ vật còn có giống như z é t lại nạ nham thạch đồng dạng đồ vật phía dưới này cũng có thành hình cây cột không nên tới gần những cái k i a cây cột có mãnh liệt từ trường hạng ạ i ngăn lại mọi người chỉ có ngư nhân hoặc là mịn cụ củ rổ c ủ người mới có thể đổ vào lit nha lit nhít nhìn xem trong hố sâu khả năng hàng ngàn cây dỗ bin nói xong đây chính là vĩ dê vương quốc ý nghĩ a thứ nhất bọn hắn đem quốc gia tài lực dùng tại vĩ dê đường hàng hải mở phía trên dùng những này địa từ cải biến nham thạch những này còn lại toàn bộ trải đi toàn bộ cằn ben khả năng liền sẽ biến mất tứ hải hình thành liên thông cái tia thương nghiệp chẳng phải nhẹ nhàng trao đổi sao chính là bởi vì cằn ben c ắ t trở thương thuyền khó mà thông qua chỉ có thể bằng vào xì ad tồn n ộ i thuyền nhưng xì ad tồn sản lượng quá thấp cơ bản đều bị thế giới chính phủ l ũ n đoạn giờ mới đến cắt lô trong tay vì cái gì thế giới coi trọng như vậy nước bà nội cũng bởi vì nước bà nội là sản xuất xì a tồn tam đại địa phương một trong nhìn nơi này có văn hiến nếu như không phải hoàn cảnh phong bế những n à y bút ký đều phong hóa rơi mất nơi này máy móc nhìn có phải hay không hình ảnh dụng cụ tránh hết ra ta đến ưu nhì còn đi tới lập tức chữa trị máy móc cắt lô kém chút điện cắt lô vỗ tay phát ra tiếng một tia điện tiến vào dụng cụ lập tức ở trên vách tường hình chiếu xuất hiện vĩ dê đường hàng hải kiến tạo hình tượng chúng ta cùng ngư n h â n tộc công chúa ký kết khế ước chỉ cần bọn hắn giúp chúng ta thu kiến vĩ dê đường hàng hải chúng ta liền giúp bọn hắn từ đáy biển đến lục địa trở thành được người tôn tính chủng tộc hình tượng có âm thanh còn có v i d ê vương quốc lãnh tụ cùng năm đó ngư nhân công chúa cùng một chỗ ký kết hình tượng cái này mũ r ơ m vẫn thật là phì cái kia một đỉnh nghi ca đại nhân hy vọng chúng ta cộng đồng hướng phía mục tiêu cố gắng ngư nhân công chúa nói xong triệu hồi ra đại lượng hải vương bắt đầu kéo động chứa đầy tài liệu đội t h u y ề n tu kiến g ờ răng lại nạ dỗ bin nhìn xem văn hiến dạp kẹo là bọn hắn cái cuối cùng tu kiến điểm căn cứ tài liệu của bọn hắn tiền tài bảo vật đều vận chuyển đến lúc này phát sinh ngoài ý chúng ta đi cái thứ hai trên đảo nhà kho vừa đi vừa nói dỗ biên tựa như là hướng dẫn du lịch bình thường dẫn theo đám người ngay tại to lớn vương quốc tu kiến đến dạo kẹo vị trí lúc hai mươi cái quốc gia ngấp nghẽ của cải của bọn họ với lại cũng không muốn bọn hắn hoàn thiện mảnh này vĩ dê đường hàng hải bởi vì dạng này càng nhiều thôn xóm cùng hòn đảo sẽ phát triển nghèo khó địa phương sẽ càng ngày càng ít người giàu có tài sản liền sẽ chậm rãi giảm bớt khó trách hai mươi cái giàu có q u ố s ả i ề n chậm rãi giảm bớt khó trách hai trong kho hàng có đại lượng tiền tài cùng tài bảo trồng chất như núi cùng từng cái chủng tộc tộc cần một chút bảo vật tài bảo, thật nhiều tài bảo. nơi này tiền trí ít có chục tỷ bờ di a nhìn thấy người kinh hô nạ mị càng là hai mắt biến thành bờ di bộ dáng dỗ bin nhìn vào trên miệng vỡ vụ làm việc bên cạnh trong hộp có văn bản tài liệu những này bất quá là cho từng cái trợ giúp quốc gia cùng chủng tộc thanh toán một chút vốn lưu động mà thôi đây vẫn chỉ là phổ thông vốn lưu động nhìn cái này đây là tám trăm năm trước rất nhiều vương quốc còn có cùng d i ệ t v o n g quốc gia cấp tổ tiên ký hứa hẹn sách mở ra rất lớn bánh bột mì cùng bên cạnh thả có k ý lục ảnh tượng bị u nhì còn lập tức cất kỹ trên trăm quốc gia ủng hộ con dấu đóng đầy cái này quyển văn hiến to lớn vương quốc ý nghĩ là đạt được đa số quốc gia ủng hộ lịch sử chính văn bên trên ghi chép vào lúc này hai mươi cái cường đại quốc gia lọt vào một đám cường đạo đạo tặc tiểu nhân các loại xối r ụ c cùng cổ động đối bọn hắn phát động đánh lén cùng tiến công cắt lô nhìn xem mọi mù sèn ngươi mang sắp xếp người đăng ký dưới những n à y tài bảo mọi mù sèn gật đầu an bài phụ tá mấy người bắt đầu thống kê đem hình ảnh tư liệu thu sạch tập tốt ậ p t chúng ta cần một kích liền đem thiên long nhân mặt cho phía nát tiếp tục đi từ hai cái nhà kho ở giữa bắt đầu tiến vào to lớn sân động hòn đảo này phía dưới là chiều sâu khai thác an đại lực lượng đã bao trùn toàn bộ hòn đả dẫu bin nói xong chống không một trăm năm lịch sử thế giới chính phủ cấm chỉ hết thầy t h a m dò chống không một trăm năm hoạt động bởi vì có thể giải đọc được thiên long nhân cùng thế giới chính phủ thành lập tội ác bọn hắn là một đám tiểu nhân thơ ư vị đồng thời còn dùng ổ p vệ ổ p vệ no mi bồi dưỡng vĩnh sinh người lo gật đầu ổ p vệ ổ p vệ no mi năng lực giả có thể để người ta vĩnh sinh nhưng đại giới là trái cây năng lực giả cũng sẽ tử vong hai mươi năm trước thế giới chính phủ liền chú ý tới cho nên ý đồ hủy diệt hạ dạ triệt để ma diệt lịch sử năm đó đẩy ngã to lớn vương quốc những cái kia cường đạo cùng tội phạm mượt cơ hội hai mươi vương quốc suy yếu có mình leo lên vương、vị. thế giới chính phủ là từ hai mươi vị vương kiến lập cái này hai mươi vị vương hậu đại liền là thiên long nhân đi tới phía dưới tổ tiên của ta cũng là một cái trong số đó vì v ị bổ sung bất quá tổ tiên của ta tại biết to lớn vương quốc lý niệm về sau cảm thấy bọn hắn là sai lầm hành vi cho nên thối lui ra khỏi hai mươi người đồng thời mang đi minh vương đĩa đá lấy tổ tiên máu tươi vì chìa khóa chính là muốn khóa kín minh vương d ỗ u bin gật đầu minh vương ngay lúc đó kinh khủng dù co hai lần tám trăm năm trước có bị hiện tại lớn mấy lần cũng không phải là ngay từ đầu liền trôi nổi trên mặt biển là bởi vì bị minh vương chủ pháo cho b a n thành như thế u nhi còn quệt mồm u nhi còn hiện tại cũng nhẹ nhàng làm đến phía dưới xuất hiện đương thời lưu tại dạng to lớn vương quốc người rất nhiều văn hiến cùng bọn hắn làm ra quyết định bọn hắn nguyên bản ở chỗ này liền có to lớn vương quốc rất nhiều t à i phú lại tại năm đó nhị ca đại nhân mệnh lệnh dưới đem tất cả bảo vật toàn bộ tụ tập ở chỗ này đem màu đỏ lịch sử chính văn dấu ở bốn phương tám hướng chỉ có dê chi nhất tộc người biết như thế nào giải khai toàn bộ nhân viên nhìn về phía l ọ ta ta ta nào biết được a lo khẩn trương hắn thật không biết nhìn phía trước cái kêu hẳn là do dơ lưu lại a đến tầng hầm dưới một tầng nơi này có hai cái cửa đá có thể nhìn thấy bên trong có băng hải tặc rô rơ cờ xí lập tức đem cửa đá tạ hữu để ra bên trong có băng hải tặc rô rơ cờ xí cùng rô rơ để ở chỗ này đại bí bảo đây chính là rô rơ trong miệng bí bảo a rô rơ không có nói sai thật sự là hắn đem bọn hắn thuyền chín mươi trở lên tài bảo hoàn toàn để ở chỗ này các loại bảo thạch mười mấy dương kim tệ tờ gôn vũ khí còn có một quyển quyển tư liệu cùng quân chủ chất đầy cái này không sai biệt lắm trăm m vông địa phương những này tài bảo chúng ta ạ l ạ bạ tạ quốc khố hoàn toàn so g i kém những này thế nhưng là kim cương thủy tinh bảo vật đồng thời n ô dị cổ cầm lấy những cái kia quyển t r ụ c nhìn xem trọng yếu nhất bọn hắn nơi này có đã từng kinh nghiệm bản đồ hàng hải kỹ xảo chiến đấu chiêu thức những này rất nhiều thứ đều là tiền m u a không được nhìn rô rơ còn tại vách tường vậy lưu không ít chữ chương sáu trăm mười lăm dạp kẹo bí mật ba chương sáu trăm mười lăm dạp kẹo bí mật ba đại bí bảo là thật tồn tại đến điểm nóng tin thời sự báo phóng viên cho chúng ta đợp đội tàu lớn hải tặc nhóm vẫn là vô cùng hưng phấn phía trên có trên trăm ước bờ di nơi này trồng chất như ngọn núi nhỏ băng hải tặc rô rơ tài bạo chân chính đại bí bảo còn có năm đó dô dơ lưu lại bọn hắn lần lượt chụp ảnh dô pin hưng phấn là phát hiện thế giới trần tướng hạ ra nguyện vọng muốn công bố với thế giới đây là nhà lịch sử học hưng phấn băng hải tặc c ắ t lô bên trong chỉ có ưa thích tiền nam mì biểu hiện ra nhất định hưng phấn những người khác phát hiện dô dơ đại bí bảo không như trong tưởng tượng hưng phấn đâu nạ kỳ di edina hai tay chống n ạ n h n ô dị cô mỉm cười đó là bởi vì chúng ta vừa ra biển liền cùng cả đời bí bảo ở cùng một chỗ nhìn xem cát lô nộ dị cô nói rất động tình a nếu không đêm nay liền để ngươi đơn độc đi không được hắn người ta cũng muốn、đi. Gấp cái gì, đi. cái ta c hiện ú n g ta một có cả đ ờ Cắt cũng lô không giống vậy, nếu như n phải i vậy, h m vụ đ á h hắn hiện dấu, tại bờ gì đã t rất ê thỏa mãn có các nàng theo bên người bất quá sự tình còn chưa kết thúc nhìn xem rô rơ nói cái gì v ă n g hải tặc rô rơ lưu lại tấm địa đá phía trên khắc lấy văn tự nói xong bọn hắn thật là đáng tiếc dô dơ mặc dù có thể lắng nghe vạn vật thanh â m nhưng không nghĩ tới chân chính to lớn vương quốc văn vật cùng mặt trăng văn minh tiên tiến khoa học kỹ thuật còn có tất cả có thể chứng minh tám trăm năm thế giới biến hóa đồ vật rất nhiều vật phẩm đều cần tiến vào to lớn vương quốc dạo kẹo tầng hầm bọn hắn vào không được dô dơ nói cần ba thanh chìa khóa tài năng mở ra phía trước chính là phong ấn tầng hầm đại môn cái cửa này tài liệu cũng không phải cái thế giới này khoa học kỹ thuật u nhị còn nói xong ta kỳ thật có thể giải khai cần tốn một chút thời gian an lại nhìn xem đại môn không cần chúng ta tài liệu đầy đủ hết dô dơ nói bọn hắn kém một cái ba cái lô đốt chìa khóa lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt bên trái cái kia vì vị dùng minh vương chìa khóa năm đó rô rơ trên thuyền thuyền tượng có thể tạo ra minh vương chìa khóa cái này khiến hắn là có bên phải to lớn lô đốt chìa khóa liền là biển cả quà tặng rô rơ bọn hắn thiếu hạch tâm chìa khóa bọn hắn là g i ế t lấy hải vương tới cho nên không có cách nào đạt được hải vương đem chìa khóa cho bọn hắn chỉ có xì、sì、dạ hồ xì、sì、tại mới có thể làm được cho nên rô rơ bất đắc dĩ nói bọn hắn đ ế sớm xì、sì、ra hồ xì、sì、đem biển cả chìa khóa để và ở giữa nhất lớn nhỏ cỡ năm tay cắt lô đi qua đưa cánh tay luồn vào đi cần hạ ủ hoặc là cánh tay có thể biến hóa đem chọn cái l ô bên trong lớp đầy t h như n h cạ cũng chính là cao su cũng có thể cắt lô trực tiếp dùng bắt t r ư ớ c ngụy trang cánh tay bắt t r ư ớ c ngụy trang hóa cao su cũng có thể v ặ n b ẻ o lô đốt chìa khóa bất quá dễ dàng hơn chính là cánh tay hạ ủ sổ cụ vờn quanh tạch tạch tạch mở thông hướng giả to lớn vương quốc lưu lại tầng hầm liền ngay cả rô dơ cũng muốn đi xem một chút địa phương đi xuống thông qua một cái hướng phía dưới đường dốc đội tàu lớn người cảnh giác đi theo đến dưới đáy lộ diện trở nên nhẹ nhàng phía trước chỗ rẽ quá khứ có sân bóng lớn nhỏ máy móc dây chuyền sản xuất các loại dụng cụ tinh vi dây chuyền sản xuất còn có các loại bán thành phẩm máy móc có thể đối b i ể n cả thăm dò tàu ngầm có thể bay lên trời phương tiện giao thông nhưng là hiện tại rất nhiều đã dỉ xét chỉ có tổng dụng cụ cầm phong bế lồng thủy tinh bao b ọ c lại cái này dụng cụ đều có thể dùng có cái này trên trăm đài dụng cụ tinh vi tái hiện to lớn vương quốc p h ư n g ninh cắt lô nhôm bay chúng ta thế nhưng là hải tặc đ ố i cái kia to lớn gì vương quốc mọc tưởng không có hứng thú gì tung hoành biện cả chúng ta làm vương liền có thể chính là chúng ta thế nhưng là hải tặc những dụng cụ này hú n g h ỉ còn kiểm tra một chút có chúng ta cần dùng liền lấy đi không cần đến lúc đó liền tiêu hủy b ợ mọi người đi theo c ắ t lô tiếp tục hướng phía trước dỗ bin nhìn xem cái kia vô số văn hiến tư liệu tất cả đều là to lớn vương quốc ghi chép cùng mỗi cái vương quốc mỗi lần gặp mặt cùng nói chuyện với nhau có thể đem ra khi chứng cứ toàn bộ đều chịu a n h chủ. đi qua nơi đây còn có c à n g tầng tiếp theo trước một bước xuống dưới d ò đường cụ ý nạ đứng tại g i a o lộ ra ngây mẩn cả người cụ ý nạ thế nào cụ ý nạ cười cười xấu hổ liền xem như theo cát lô ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu Các lô đội tàu lớn nhà kho đó là chất đống không ít hoàng kim châu báu còn có hơn mười dương bờ gì. nabi thì có một cái gian phòng cực lớn bên trong đều là tiền đây là các lô phi thường sùng nàng số tiền này cụ ý nạ cũng cảm giác mấy đ ờ i đều không dùng hết thời điểm h ắ n g ặ p được phía dưới hình tượng cái gì nhiều nộ gì cô cũng nhìn thấy cười cười xấu hổ nabi thiên đường của ngươi mau đến xem đám người đi xuống to lớn hình bầu dục không gian sáu cái sân bóng to lớn đáy biển dưới mặt đất trông chất đầy hoàng kim hoàng kim nhiều như vậy hoàng kim châu báu điên rồi điên rồi không chỉ có sáu cái sân bóng rộng như vậy rộng với lại thả người cũng rất khủng bố cầu thang là từ vách núi đi xuống chiều sâu đ o á n chừng có hơn hai trăm mét t r ô n g chất như núi kim tệ cùng hoàng kim khí dưới có trăm mét cao chu đây chính là đương thời to lớn vương quốc cùng gia nhập liên minh bọn h á n quốc g i a tất cả tài b ả o chương sáu trăm mười sáu thứ đếm ngược lần thứ ba đánh dấu chương sáu trăm mười sáu thứ đếm ngược lần thứ ba đánh dấu các lô đội tàu lớn người nhìn thấy này trang diện đã không có từ ngữ để hình dung hòn đảo kích cỡ tương đương tài bão năm đó phát đạt nhất giàu có nhất to lớn vương quốc tất cả bảo tàng đều ở nơi này hoàng kim cùng kim cương nhiều đến người nhìn xem đều có cảm giác áp bách nạp bị chạy đi vào cùng không ít người trực tiếp nhảy đến núi vàng bên trong kim tệ bưng lấy tàn ra tất cả mọi người vui sướng cùng cao hưng lấy chỉ có một người ô ô ô ô d ạ mạ tổ khóc đó là lê hoa đ á i vũ d ạ mạ tổ người khóc cái gì d ạ mạ tổ ta quá kích động quá kích động đây là cộ rủ k ỳ ấu đèn đây là dô dơ cùng dâu trắng bọn hắn đều không có hoàn thành mộng tưởng đúng vậy à được vinh dự vua hải tặc dô dơ cũng là bị ngăn tại ngoài cửa chúng ta làm được một đời mới vua hải tặc là cắt lô đại nhân chúng ta thế nhưng là đại cắt lô đội tàu lớn về sau thế giới mới liền do chúng ta cắt lô đội tàu lớn định đ o ạ n đội tàu lớn đều hiểu cắt lô cho tới bây giờ không nói muốn nô dịch thế giới dùng vũ lực hủy diệt cái gì nói qua muốn tiêu diệt thiên long nhân nhưng chưa nói qua muốn hoàn toàn xóa đi hải quân hiểu đều hiểu bọn hắn là hải tặc cũng không phải hải quân tiêu g i a o tự do là mục tiêu của bọn hắn hải quân nhưng quá bận rộn muốn quản lý thế giới cho nên từ vừa mới bắt đầu b ă n g hải tặc cắt lô liền nói đúng lắm xương bá thế giới mới về phần phiền phức tứ hải nửa đoạn chiếc tiểu hoa viên lớn như vậy địa phương cắt lô đội tàu lớn cũng không có tâm tư cùng kinh lịch đi quản cắt lô ta quá kích ta lô quá đ ộ n g mạ t ô bay nào c á t lô năm đó ả sờ chết rồi ta khi đó cảm giác được hy vọng phá diện nhưng ta nghĩ đến nhất định có người dỗ dơ trong bút ký nói qua hai mươi năm sau nhất định có một vị trẻ tuổi hắn sẽ tiến về dạp kẹo siêu việt bọn hắn tất cả mọi người ta rốt cục chờ đến ngươi thuyền trưởng cắt lô vô vô phía sau lưng nàng vậy ngươi liền đem bút ký kéo dài tiếp hiện tại ngươi đã siêu việt âu đen muốn viết ngươi dạ m ạ t ô bút ký chuyện xưa mới cùng chuyện kỳ d ạ n mạ tổ kích động gật đầu xuất ra bản bút ký bắt đầu hành động dỗ bin các nàng đồng dạng là h ư n ấ n nơi này tài bảo nhiều lắm liền xem như l ă n g phong chi dược hào dùng lâu đài hình thức cũng muốn vừa đi vừa về mấy lần tài năng vận xong những ngày đồng thời các lô đội tàu lớn cũng không làm sao thiếu tiền phát triển rất thuận lợi toàn bộ thế giới mới hiện tại cơ bản thuộc về các lô đội tàu lớn liền xem như đã từng tiếp nhận tóc đỏ che trở thành thị hiện tại cũng đã trở thành các lô đội tàu lớn q u ò n hạn lưu lại một số người phối hợp d â bin còn có giả mạ tổ chỉnh lý nạ hủy ngơi ư phụ trách chỉ huy chúng ta liền đi ra ngoài trước minh bạch giao cho ta nạ hủy các nàng lưu lại năm mươi người chủ yếu là trợ giúp d â bin ghi chép cùng thu thập tư liệu về phần mọi người hưng phấn ôm hoàng kim châu báu liền để bọn hắn ở chỗ này tùy tiện vui vẻ một ngày cũng không có, có ảnh hưởng gì từ lòng đất đi ra cắt lô đi đến bờ biển cắt lô muốn uống chút gì không đội tàu lớn người đều còn tại trong bảo khố hưng phấn chấn định chút người tại giúp dô bin cùng dạ mã tổ nhưng băng hải tặc cắt lô những nhân viên khác đều đã ra tới nạ kỳ gì e gì nạ trên thuyền q u á c chuẩn bị cho mọi người làm ăn ta cũng tới hỗ trợ n ô gì c ô rơi xuống bông thuyền cụ ý nạ lại đi tu lại đi những vật này nàng hoàn toàn không có hứng thú cụ ý nạ chở ta một chút h ạ dạ xỉ cũng đi cùng ngay tại lăng phong chi dực hào đội t h u y ề n thay đổi tiếp thân tu luyện áo bắt đầu toát mồ hôi huấn luyện cùng vận động bình thường cắt lô nhàn thời điểm cũng sẽ đi xem mình nữ nhân có cái gì không thể nhìn nước trái cây a dạ kẹo gió biển tám trăm n ă m trước to lớn vương quốc mộc tưởng hoàn toàn mở ra cũng cũng chưa hẳn là chuyện tốt bất quá giờ v ỡ mũn vén độ khó có thể hàng một chút đến lúc đó diệt trời nhân long lại nhìn tốt đứng trên b o n g thuyền cắt lô hoàn thành đếm ngược cái thứ ba đánh dấu mời đến truyền thuyết chi đảo dạ kẹo đánh dấu ban thưởng màu tím triệu hoán thẻ bài một trường ban thưởng đỉnh cấp thể phép dịch nuôi cấy ba bình ban thường sinh mệnh dịch n u ô i cấy mời ư m ì n h ban thưởng cựu phẩm đại bảo kiếm giải tôn đỉnh ban thưởng nguyên tố chi áo một kiện giải tôn đỉnh đao xuất hiện tại cắt lô trong tay cái này đao phóng xuất ra đại lượng l ô i điện còn không nghe quản g đổi lại phổ thông cường giả đao này thả ra lôi quăng là có thể đem đối phương m i ệ n sát tình huống như thế nào tất cả mọi người nhìn qua không có việc gì mới đồ chơi có chút bất an t ĩ n h mà thôi lôi nguyên tố lực lượng cắt lô chuyển hóa lập tức đem giải tổ đỉnh cho phong n n chặt đao còn có chút dây r u ộ cắt lô cũng không dùng cây đao này hứng thú cắt lô ngươi bị chê an uống vào nước trái cây đã thay đổi mát mẻ ánh mắt dù cả tạp h ụ c á i gì đao k i a là có giống cái lôi thú chi huyết rèn luyện chế tạo là nữ tính dùng cùng ngươi không hợp phách cho nên vô cùng phản cảm an lại nói xong giải tố n ì n h liền bay đến nàng bên kia đi bởi vì an tại có thể cùng chi giao lưu trước đặt ở ta cái này tốt ta phải dùng nó sổ dạn no ạ tội nhưng là muốn đ n giấm cắt lô i n h u n g bay hắn cũng không cần đao kiếm vũ khí hắn là dùng nắm đấm cùng trái cây lực lượng đều đi q u a điểm ta chuẩn bị chiêu đồng bạt mới chương sáu t r i ệ u hoán giải đèn số gùn chương sáu triệu hoán giải đèn số gùn lại có đồng bạn mới sao nạ kỳ di e d d i nạ chính đoán giá nước trái cây nghe được c á t lô nói cụ ý nạ cùng hạ dạ xì cũng tới ta liền nữa thích khi dễ mới tới an đ cười xấu xa rỗi người ra đường cong nhìn một chút nộ dị cổ lại nhìn nạ kỳ di e d d i nạ lại nhìn thấy hạ dạ xì cùng cụ ý nạ l i ê n ngay cả mỹ c ả xạ cũng là áp chế nàng e d d i nạ ta đu đủ nước đu đủ nước m ọ t mù sèn bay vọt đi lên ta đến liền nghe đến c á t lô muốn triệu h o á n bạn mới sao không phải là như lần trước vị kia hệ dạ đồng dạng a đại tiểu thư đối hệ dạ có chút bất mãn tính cách bố trí nàng tại hải quân cũng không tệ mọi mù sèn giúp đỡ hệ giả nói chuyện hiện tại hải quân nhưng so sánh bọn hắn lúc kia tốt hơn nhiều thế giới chính phủ muốn toàn tâm đối phó bọn hắn không rành quản hải quân cắt lô mỉm cười hệ giả mặc dù không có gia nhập bọn hắn nhưng cũng không muốn đối địch với bọn hắn làm lấy trong lòng mình chính nghĩa sự t ì n h với lại tạ s g h i khi nạ cùng hệ giả kỳ thật cũng là cùng bọn hắn hợp tác cái thế giới này không có khả năng vĩnh viễn tiêu trừ hải tặc cũng tương tự không thể không có hải quân đây là song phương đều đạt thành trung nhận thức t suzu trung tướng cũng đã sớm nhìn đấu cho nên để sẻn gỗ cụ ủng hộ ba người cất tương lai hải quân ba vị đại tướng màu tím sao cắt lô trong tay thẻ bài biểu hiện đối phương cường lực ma thần yêu quái k h â lâu cái này tuyển hạng làm sao đều không phải là rất ưa thích lựa chọn ma thần lôi lửa băng nước nam nhìn xem trôi nổi d i ả i tổ đ ỉ n h tuyển cái lôi nguyên tố tốt nam nữ đương nhiên là nữ ngẫu nhiên tạo ra lôi quang vĩnh hộ có được dùng mãi không hết lôi chi lực vĩnh hằng c h i tâm đối người triệu h o á n cắt lô thực tình đồng thời cắt lô không chết nàng đem có thể vô hạn trùng sinh thực lực siêu nhiên dẹp dìn về sau thực lực là nguyên thế giới gấp năm lần màu tím thẻ bài bay vào bầu trời lôi đình văn minh m ọ mù s ẻ n các nàng còn chuẩn bị đề phòng vị này không cần lo lắng tính cách của nàng bên trong đã có tốt với ta nghe được c á t lô giải thích cái này an tâm hệ dạ đó là không có t u y ề n hạng lôi đình đánh xuống tại lăng phong chi d ự c hào bong thuyền xuất hiện một đạo lôi quang đúc thành đại môn bóng người màu tím nàng một bước bước ra ngoài phu thế cảnh sát hàng trăm năm vẫn như cũ người chi tại thế lại như t r ắ n g lộ cùng b ậ p nước hư vô nàng tối mái tóc tím dài đâm thành xoắn bím bông u xuống sau lưng mắt phải màu tím sừng có một viên nước mắt nốt rồi trên đầu mang theo dịn đỏ hoa cùng tỉ, tỉ quạt xếp trang trí vai trái mang theo hắc kim sắc giáp lót vai mặc một bộ màu tím kimono phía trên văn có d ì n đỏ hoa kimono vai tách ra đồng thời bày biến ngắn gần đủ đến đ ù i kimono từ màu đỏ đai lưng cố định màu tím eo dây thường buộc lên một cái ấn có lôi thứ ba nặng ba đường vân trang trí một vàng một tím hai chỗi u tua cờ tự nhiên rủ xuống xuyên có màu đen tóc dài ống ớ d à y làm à u nâu chữ nhân d à y cao gót thành công triệu hoán nguyên thần lôi thần ei đây là nơi nào k k ký ức tiến vào ei đại não nhìn thấy c ắ lô k h ô n g tự chủ được liền biết danh tự phía trên cái k i a mặc bại lộ thiếu nữ tóc bạc là h n tải cái k i a tóc vàng bưng nước trái cây nữ tử gọi nạ kỳ gì e g i nạ chỉ cần là đồng dạng triệu hoán mà đến người nàng đều chậm rãi biết hết t h ể tư liệu nàng nhìn qua có chút khô khan không phải người cũ nàng là ma thần chỉ là người bộ dáng mà thôi a lại nói xong ma thần rất lợi hại a nhìn thấy mọi người đang nghị luận e y nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nơi này thế giới là ngươi trùng sinh ngươi có thể đem thả xuống vĩnh hàng bao phục thưởng thụ sinh hoạt cắt lô vươn tay e ý tỉnh táo lại lập tức cũng đưa tay ra không cần lễ tiết thân này mặc dù tồn q u ý khác biệt thắng bất quá này giống như trọng sinh thật có thể đem thả xuống v ĩ n h hẳn g ta cũng không phải tướng quân đại nhân t r ư ớ c trách sao n a m nàng nói tiếp ta nhìn chúng ngươi người hiện tại ngươi chính là của ta ngự c h ắ c người không cần lo lắng gặp được nguy hiểm ta sẽ ra tay h o ắ c nói rất trực tiếp mà ạn tại cười không được cắt lô là chúng ta e y nhìn xem các nàng ạn tại n à ngươi muốn thử xem không không không không, ta thế nhưng là phơi ánh mắt tắm nhìn ngươi bộ dáng thật lâu không có hưởng thụ qua nhân sinh đi ta tại một lòng tịnh thổ trăm ngàn năm sáu nơi này có mấy vị bội bội muốn cùng ngươi cái này lôi thần luận bàn một chút c ú ý nạ đứng ra c ú ý nạ muốn cùng ngươi so tài còn có ta ạ dạ g ì xuất một chút mồ hôi sau đó ta dẫn ngươi đi ngâm trong bồn tám ta cũng coi như một cái mọi mù sẻn xuất ra còn t i dạ. cắt lô sở lấy đầu của nàng tướng h quân đầu không thể tùy tiện sơ loạn e y nhỏ giọng nói xong nơi này đều là người một nhà so tài điểm đến là rừng biết không cắt lô vỗ tay phát ra tiếng tầng nham thạch trên mặt biển xuất hiện vài trăm mét mặt đất nham thạch qua bên kia dùng võ kết bạn ta nghe ngươi cắt lô Ei gật đầu bay vọt đến nham thạch trên bình đài vũ khí của ta tiếp theo g i a hỏa này sẽ là của ngươi cực phẩm đại bảo kiếm dây tổ đ ỉ n h bay đi Ei tiếp trong tay đối mặt biển hai đào tiện tay ở giữa biển cả phá vỡ hai đạo khe ránh hào đào cho ta sao ba đạo thân ảnh rơi xuống cụ ý nạ ba người so tài chiến ý m ư ờ i phần ai tới trước Ei nắm vớt giải tổ đ ỉ n h các ngươi có thể cùng một chỗ m ọ mù s è n hai tay g i a o nhau trước người hoặc bị xem thường nữa nhà vẫn là từng bước từng bước tới đi có ý tứ thi chương sáu trăm m ư ơ i tám lôi thần Ei gia nhập cắt lô băng hải tặc chương sáu trăm mười tám lôi thần ei g a nhập c ắ t lô băng hải tặc các loại đội tàu lớn đám người kia hưng phấn đi ra nghe phía bên ngoài sấm chớp đao kiếm đôi bính tiếng oanh minh xảy ra chuyện gì cái gì cái gì tình huống như thế nào n ã bị cùng rô bin năm tiểu đội mười người còn tại phía dưới d i ò xét không ít người thăm dò chút tài bảo đi ra cắt lô tùy tiện bọn h a n cầm có thể cầm chín châu mất sợi lông mà thôi tùy tiện mọi người cao hứng hưng phấn xong đi ra liền nghe đến kịch liệt tiếng đánh nhau tại dạ kẹo người bên cạnh tạo trên bình đài nhìn thấy cụ ý nạ cùng một vị tóc tím mỹ nữ đang tại đối chiến đương đương đương đ trong nháy mắt hai mươi cái tàn ảnh đ ố i bính thật nhanh thật nhanh ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tàn ảnh ta tàn ảnh đều không nhìn thấy cái kia cùng cụ ị nạ đại nhân đối chiến người là ai vậy ski da hồ sĩ rụ rụt thật là khủng khiếp a cắt lô đại nhân mọi mù sen đứng tại bên mở. tay phải chống lạnh không cần phải sợ chúng ta bên này là so tài có nguy hiểm ta sẽ dùng trái cây năng lực cho các nàng bắn ra có mọi mù sen đội trưởng nói tất cả mọi người yên tâm tuy nói là so tài các nàng cũng quá kinh khủng tại hạ đi lên khả năng ba phút liền muốn thua trận dị bệ sắt đến mồ hôi trên trán hoàn toàn là quái vật cùng quái vật chiến đấu dị bệ l a o đại ngươi còn có thể kiên trì ba phút đã rất lợi hại chúng ta ba giây mấy cái dưới cờ thuyền trưởng nuốt nước bọn cụ ý nạ đương g i a đã là ta gặp qua không phải trái cây năng lực giả bên trong trẻ tuổi nhất đại kiếm hảo kiếm pháp tạo nghệ tại các lô đại đương g i a người chỉ đạo dưới đã đăng phong tạo cực nhưng đối thủ đồng dạng tuổi trẻ với lại p h ả n phất ăn lôi thuộc tính trái cây vô số lôi q u a n g cái bóng a dạ xì tiểu thư nằm ở bên cạnh đâu a dạ xì đã thua trận nằm tại bên bờ hồ thờ lấy ở đâu quái vật thật sự làm ệ n h chết ta xem ra ta còn chưa đủ mạ ạ dạ xì dù sao mới bước vào xe kỳ bù cả cánh cửa thực lực ei vẫn là đổ nước không ít nhưng đến cụ Y nạ phong cách v ẽ thay đổi hoàn toàn song phương kéo ra tà chi lưu t r o n g phái đều là truyền c h i vị cần n g h i ê n tập ra ân áo nghĩa bất đắc dĩ đại bộ phận đều cần phối hợp nguyên tố chi lực đối p h à m nhân mà nói có thể có chút quá khó khăn nhưng ngươi lấy p h à m nhân thân thể có thể luyện đến như thế cấp độ nhiều lần siêu việt cực hạn thật là lần đầu tiên gặp cụ ý nạ nắm vứt cả sổ kỳ không hổ là ma thần cắt lô nói võ đạo truy cầu cực h à n người đối thủ cường đại ei nhìn xem nghĩ ngươi nhiều lần như vậy đột phá cực h à n người cái thế giới này rất nhiều không nhiều chỉ là chúng ta đoàn đội không ít đương nhiên rất nhiều người là dựa vào trái ác quỷ, đột phá nhân loại hạn mức cao nhất cũng có động vật t a n trái cây h u y ệ n hóa nhân tính đều có mọi mù sen giải thích liên cung hạ dạ xì đồng dạng có thể tự do treo ngược khống chế nhiều thành vũ khí giống nhau sao những người khác dựa đi tới mọi mù sen đội trưởng vị cô nương k i a là ở đầu ra mạnh như vậy trước k i a t r ư ờ nghe nói qua bị cắt lô hấp dẫn tới bây giờ tại băng hải tặc cắt lô lên thuyền khảo hạch nghe được mọi mù sen nói như vậy chúng ta cũng có thể tham dự một cái sao chúng ta cũng muốn bên trên cắt lô lao đại thuyền mấy cái băng hải tặc cán bộ kích động cắt lô i uống vào trái cây ei -E, đến một đao ei -E、gật đầu c ú ý nạ đúng không tiếp hảo ta c á i này vô tưởng một đao c ú ý nạ bật s ồ s ồ cụ hạ kỳ hoàn toàn hiện ra nhìn thấy ei -E、bay lên ngực lấp lóe lôi đỉnh rút đao một trạm lên tiếng s ắ c trời bóng tím biển cả cuối cùng chia cắt ra hai ngàn mét đồng thời ở giữa lôi quang lấp lóe t ử điện vận chuyển kim loại va chạm thanh â m toàn bộ hòn đảo một chia làm hai vị nháy mắt đám kia náo nhiệt ra hòa an tĩnh nhìn thấy một đao này rất nhiều người nuốt nước miếng một cái một đao kia nhanh như điện tỉm với lại lực phá hoại cũng có thể so với hai trăm mét bay lượn c h ă n g kích căn bản không có cách nào tránh bay lượn c h ă n g kích có thể đỡ ta vô tưởng một đ a o ngươi phi thường lợi hại ei nhìn xem cụ y nạ tiếp một đ a o kia thân thể lui về sau trăm mét nhưng hành đ a o thật hoàn mỹ đỡ được lôi đình uy quang chính diện đón lấy nhưng cụ y nạ cũng là cánh tay hơi tê tê đ a o này coi như không tệ cắt lô mỉm cười thấy được chưa có thể đón lấy ei đ a o này ta liền cân nhắc lên thẳng ta bàn đoàn ta vẫn là đi theo n g mù xèn đội trưởng đúng đúng đúng ta còn cần tại thiết phong băng hải t ặ n ma luyện ta cũng không muốn chết b i ể nộ cả lúc cụ chán, cụ ý nạ cái này tu luyện cùng thực lực giản. lại. luyện này nạ, phiên sẻn ngỡ trên nạ này không đơn n y tay. y mới Mọ mù mồ tới hôi từ từ Tốt, tốt ta. tu thật khép xoa xoa E dị cổ rơi xuống ei đánh hai trận nghỉ ngơi một chút đi uống nước trái cây mọ mù sẻn tỉ chúng ta tới luận bàn một chút nộ dị cổ ôn nu nói không thể quá khi dễ mới tới ta còn tốt gọi ngươi đi nghỉ ngơi liền đi chúng ta người trên thuyền đều ưa thích so tài ngày tháng sau đó nhiều lắm theo ngươi sở nôn nói xong hóa thành dạy cạ rơi vào lăng phong trì dực hào bên trên nghỉ ngơi một ngày c h ú ngồi ta liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát Thủy Tiên Tinh tiếp ta. Trường Cắt Trường Cắt địa giao giao liền lô lô điểm nơi đại hội. hội. về chuẩn đến chúng nhân. cùng đen cùng đen Thánh điệu Maris, bản gà bên trong có khách Khách cạ phòng. dâu dâu bị Dị, ở Đạo, đó điệu Mà sẽ sổ Gì gà 619. 619. đối diện hạ tố hàn đứng phía sau sợ tụ s ỉ cùng hát thái dương hoa chính phủ không bên trong ngoại trừ quản lý tư liệu cả t ạ l y nạ bọn người cũng chỉ còn lại có bọn hắn không có cách nào chính phủ không cũng tổn thất nặng nề mà chính phủ chín hiện tại có năm tổ tổng cộng bốn mươi người làm sao một cái đặc biệt ưu tú đều không có giống như là do b ụ u xì đám người kia hiện tại chỉ còn lại có cả lì pha nhưng cả lì pha năng lực chiến đấu cũng không xuất chúng tại nhân thủ không đủ tình huống giới s ở t ủ xì cái này quỳ nóc theo tờ The lì asdust đều bị triệu hồi đến dù sao thế giới mới hiện tại tất cả đều là c ắ t lô địa bàn tờ lì asdust chỗ hòn đảo cũng tiếp nhận che chở c ả lì pha trở thành s ở t ủ xì、si、t r ợ thủ băng hải tặc dâu đen đã thành công đến gò dô s ẩ cũng không cao hứng các lô thực lực nhất định có thể đến dạp kẹo giải khai cái kia tám trăm năm trước cùng chống không một trăm năm cố sự gò r i ú p sậy cùng im sống hơn tám trăm n ă m bọn hắn liền là ổn vệ ổn t ệ no mi cải tạo người đương nhiên ta thế nhưng là phái người chằm chằm vào hôm qua đã từ cằn b ê n quá khứ đến thủy tiên t i n h đ ả o hạ tổ hạn vỗ tay phát ra tiếng sợ tù si đem dụng cụ phóng xuất có thể xa xa nhìn thấy hòn đảo hình tượng cái này là chúng ta máy móc cự ly xa hình tượng liền không thể khoảng cách gần một chút sao màu trắng nguyệt nha d â u ria gò r i ú p sậy nói xong khó mà làm được tới gần liền sẽ bị cắt lô phát hiện ta phát hiện không đến khoảng cách hắn hẳn là cũng phát hiện không đến hạ tổ hẳn cho rằng cắt lô cùng hắn kẹ bùn sổ cùng một cái cấp bậu xa xa có thể nhìn thấy đen đoàn đội thuyền bất kể như thế nào có trò hay để nhìn cái kia cắt lô thủ hạ động t i n h đâu gò dù sầy nghi hoặc đen đoàn nhiều như vậy thuyền quá khứ lấy hiện tại c ắ t lô đội tàu lớn quy mô không có khả năng không biết mới đúng hoàn toàn không có động tác sợ tu si kỳ thật cũng nghi hoặc nàng thế nhưng là cho lăng phong chi d ự c hào phát tin tức đi dâu đen hiện tại ba trái cây năng lực giả còn thu được hai mươi khoả trái ác quỷ liều mạng một trận chiến dâu đen nhất định phải tại các lô đội ngũ trống g i n g lúc từ dạ kẹo đoạn hủ cả lạc đây cũng là hắn đánh cược lần cuối cơ hội giết chết cắt lâu người t i ệ t hồ dạp kẹo bảo tàng cùng bí mật hắn trực tiếp đăng đỉnh trở thành vua hải tặc v u n g cánh tay hô lên tất nhiên rất nhiều người gia nhập đây cũng là dâu đen nghĩ tới cho nên đây là dâu đen quyết chiến ha ha cái kia cắt l â u khẳng định là không thu được tín hiệu d ạ m hải vực từ trường rất mạnh ta xem là hắn tự đại gõ dầu s â y cười vậy nhưng chưa hẳn khả năng nhất là cắt l â u cũng không biết có ủng hộ của chúng ta cùng dâu đen thực lực bây giờ mạnh lên không có để ở trong mắt hạ tổ hẳn uống vào rượu đỏ hy vọng cái kia dâu đen tịt có thể có chút tác dụng tại giờ dị sờ dâu xạ dù nạ các nàng trở về khi ngâm băng hải tặc tin tức mấy ngày cắt lô lao đại không muốn chúng ta trợ giúp sao t ù nạ tân tần tấn không cần không cần không nên xem thường cùng đi người với lại muốn trợ giúp mỡ đỡ xạ còn tại nước bạn â đâu uống rượu về uống rượu t ù nạ nhìn chằm chằm đồng dạng mặc bi k i n i phơi tắm nắng thần đạo nữ nhân này ở căn cứ không có làm cái gì à t ù nạ đại tỷ đầu không có bất quá bất quá cái gì nàng ngược lại là cùng ngài đồng dạng tự do lắm đây nhìn thấy thích ăn cùng uống liền trực tiếp cầm tiền cái gì nàng liền nói là cắt lô đại nhân nữ nhân tìm cắt lô đòi tiền đi đã gì ủ xử lý như thế nào đây này đ ạ dị ủ đại nhân liền ăn bài hai tiểu cô nương đi theo nàng trả tiền còn có tại rất nhiều cửa hàng thông chi qua nàng thích gì tùy tiệc cầm đến lúc đó đến cái k i a đòi tiền liền là liên thân đạo thực lực hoàn toàn chính xác chỉ có thể cung cấp các loại m ở đỡ xạ trở về chừng trị nàng ta cũng không muốn cùng cái này trên trời bay tới bay lui ra hòa so t ả i dù nạ tân tân tấn trong lòng vẫn là quan tâm các lô nước oán ô bên này cũng nhận được tin tức m ở đỡ xạ đại nhân n g ư ơ i đi không vợ lách ma di ạ đơn độc đi gặp mỡ đỡ xạ nàng tại trên đỉnh tây ngày dây đâu lăng phong chi dực hào khẳng định có nhận được các loại mệnh lệ minh、Bạch. Black m tại trực tiếp biểu diễn một lần sau ngược lại hiệu quả cực dài cộ dù kỳ thị dọ gì tuy có ý kiến nhưng náo nhiệt như vậy thương nghiệp tràn diện nhưng lại chỉ ăn rất tốt cái này chẳng lẽ liền là c ắ t lô đội tàu lớn quản lý c h i đạo chẳng lẽ trước kia phương pháp đều sai lầm rồi sao thực lực cường đại dùng tại đúng địa phương đó cũng là vô địch một bên khác minh vương phía trên tất cả đều là hoàng kim bảo vật vẹn vẹn lắp tràn đầy một thuyền phải biết minh vương lớn nhỏ là hải quân kỳ hạm gấp năm lần vẫn là rất có thể chứa đương nhiên u nị h còn thiết lập tín hiệu khí lần sau lang phong chi dược hào đi chỉ cần một ngày liền có thể đến từ trong biển liền đi qua cát lô muốn đến thủy tiên tinh đạo n ạ bị nói xong cái kia các vị chuẩn bị sớm chút kết thúc ban đêm liền có thể về nước vào nổ chương 620. đen đoàn thực lực lớn tăng lên quyết một trận tử chiến chương 620. đen đoàn thực lực lớn tăng lên quyết một trận tử chiến thủy tiên tinh đạo tòa này ở vào nước hoàn ộ ồ không xa hòn đảo không người coi như không có màu đỏ lịch sử chính văn lúc nơi này chính là kim đồng hồ điểm cuối cùng tứ hoàng đều tới qua nơi này nhưng bọn hắn không cách nào đi dạp kẹo hiện tại dâu đen là cái thứ sáu đến nơi này băng hải tặc băng hải tặc dâu đen còn có hơn bốn ngàn người đều là cực độ tội ác giết người như ngoé gia hỏa vào lúc này còn nguyện ý đi theo dâu đen hoặc là liền là chuột chạy qua đường cấp hải tặc hoặc là liền là mộng tưởng nhất phi trung tiên giết chết cắt lô mang theo nhỏ c ô n g người bọn hắn liền có thể chặn được dạ kẻo bảo tàng trở thành vua hải tặc mộng tưởng chưa từng có từ bỏ dâu đen vẫn là cái kia thân trang phục trong tay cầm rượu vừa uống vừa cười rẽ hạ hạ hạ hạ sàn dù ạn hoặc thân thể to lớn đứng tại bờ biển mục lớn ăn đồ vật cơn mưa s â y d ị c tại dâu đen bên trái hút xì gà sắt đến đao của hắn cả tạ dị nạ đệ v ò n tại một bên khác cầm tấm gương bộ chứa bộ mặt giữ tận nàng thời khắc cho là mình vô cùng hòa mỹ trừ cái đó ra dâu đen hiện tại nhiều hai mươi cái cường lượt tay chân từ h ăn vào hạ tổ hàn mang đến hai mươi mai trái ác quỷ tờ ẩp tít tuổi tác ba mươi lăm thân thể cường tráng hệ z o an nệ cô nệ c ổ no mi sư tử hình thái gió petto đầu t r ọ c búa nam hệ vạ dẹ mẹ si ạ búa đũa trái cây năng lực giả u n ti bạo tạc đầu nam tử hệ vạ dẹ mẹ si ạ phủ dệt phủ dỉ hè no mi năng lực giả thờ lanna nữ nhân đ i ê n hệ z o an nệ cô nệ c ổ no mi báo đốm hình thái ngoại trừ tám cái phổ thông hệ z o an bảy cái hệ vạ dẹ mẹ xì、si、ạ trong đó đáng coi trọng nhất năm người đặt được dâu đen phi thường coi trọng trực tiếp thăng làm phiên đội trưởng bốn phiên đội trưởng lạc、Ly. nguyên bản là treo giải thưởng một trăm hai mươi triệu hải tặc ăn vào trái ác quỷ là hệ z o a n hệ hạn xì ẹn bản nham ngạc hình thái năm phiên đội trưởng an ba đầu t r ọ c độc nhãn an ba treo giải thưởng một trăm bảy mươi lăm triệu hải tặc giết người vô số hệ z o a n hệ hạn xì ẹn cánh tay dài vượt đen hình thái sáu phiên đội trưởng đạp phởn sa đọa thị huyết kiếm hảo vương quốc công chúa treo giải thưởng một trăm năm mươi lăm triệu hải tặc hệ z o a n hì tô no mi kiếm quỷ người hình thái bảy phiên đội trưởng gó z bốn mét nhiều thân thể nam tử treo giải thưởng hai trăm triệu hải tặc hệ lọ dị ạ nham nham trái cây có thể ra một cái hệ dâu đen phi thường kinh nghiệm cuối cùng là tám viên đội trưởng hộ mặt t r ờ treo giải thưởng một trăm chín mươi một triệu hải tặc nguyên bản là kiếm hảo k h ắ t mò ưa thích giết chóc cùng phá hư hệ vạ dẹ bệ xì、si、ạ dòng điện trái cây những n à y trái ác quỷ người thực lực đại trướng đây cũng là dâu đen dám nên kích cắt lô tư bản đối phương chủ lực cũng không nhiều hắn liền có tuyệt đối cơ hội tịch lão đại tới tới đứng tại dốc núi phụ trách nhìn người hô hảo ba chiếc thuyền phía trước nhất chính là lăng phong chi d ừ hảo bên phải có chiếc to lớn thuyền tất cả đều là hoàng kim h、wow, a một tòa núi nhỏ hoàng kim châu đ ắ n nghe được hô to âm thanh tất cả đen đoàn người đều đứng lên. bọn lâu la ma quyền sát trưởng tất cả mọi người các loại nghe mệnh lệnh của ta không cần tại bờ biển chờ bọn hắn đặt chân lên bờ tại bờ biển muốn đối mặt kinh khủng l a n g phong chi d ự c hào công kích những cái kia cái gì từ trường phong ngự cùng các loại đại pháo bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói một bên khác l a n g phong chi d ự c hào bên trên bên trái băng hải tạc s u n cùng minh vương phía trên tất cả mọi người có cái này chuẩn bị bởi vì hiện trên mặt biển đã có thể nhìn thấy đại lượng băng hải tặc dâu đen thuyền các lô lão đại dâu đen thuyền đều ở trên mặt biển nên đón chúng ta đây minh vương kéo cả thuyền hoàng kim châu đó đã quá tải đi thuyền tốc độ cũng không nhanh đa số người cũng đi băng hải tặc x u ố n thuyền cho nên muốn từ mặt biển ra tốc rời đi cũng không thuận tiện đương nhiên c ắ t lô liền không có chuẩn bị chạy đã dâu đen thịnh trang nên đón chúng ta cái kia các vị chúng ta liền dùng nhiệt liệt nhất phương thức đáp lại bọn hắn để bọn hắn biết cái gì là c ắ t lô đội tàu lớn hay t h ô n giống g c ắ t lô bên này bốn năm trăm người gào thét trên ý c h ầ n đầy liền ngay cả hai vị kia phóng viên đều không có hoảng ở đây cường giả nhiều lắm nơi này đều là các lô đội tàu lớn tinh anh độ mạ hải tệ e bay m ư m mạ lì xạ hạ du ỉn gột mạ dưới cờ hơn sáu mươi cái băng hải tặc cơ bản nửa thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đều tại không nên xem thường bọn hắn hải tệ ý bay cùng ạ l ì xạ bọn hắn cho dù là đối mặt trước kia sở ta cũng có thể so chiêu một trận tồn tại trường kỳ tại cường đại bầu không khí bên trong lẫn nhau tăng lên là rất nhanh đồng thời băng hải tặc cắt lâu có mấy vị mỹ nữ tu luyện c ù n g ma kéo theo không ít người cùng theo một lúc tu luyện cùng so tài không khí so trước kia dâu trắng lười biếng người nhà đ o à n đội càng giống là trường học cạnh tranh đối thủ trừ cái đó ra bốn năm sáu ba cái phiên đội tất cả trưởng thành dưới đơn đấu có thể đối chiến đại tướng mọi mù xen bị tất xìm、si sơ ghi ở ngóc ị t lò băng hải tặc cắt lô người u n i c o r n d o bin nami g a á m a t o n o z i k o ezina vạm ti cú ý nạ tăng thêm a ra xì không tính cắt lô lao đại liền đã rất bị thiên hiện tại mới gia nhập một vị gọi lôi thần ei băng sơn mỹ nhân bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy vô tưởng một đào với lại ei、e. còn nói bởi vì là so tài căn bản vô dụng lực dâu đen giống như cắt lô lao đại nói cho cùng rất r ộ n mà thôi cắt lô đội tàu lớn cường già nhiều lắm mỡ l xạ cùng su na còn có thần đạo mỹ cả xa bọn người thật nhiều phiên đội trưởng đều không tại nhìn như chỉ có một nửa chiến lược nhưng bây giờ năm trăm người d i ệ t cái bít mom hoặc là c á i đồ cũng là đủ bực lăng phong chi dựng đến bên mờ tất cả mọi người đi theo cắt lô lên đảo xì dạ hồ xì ngoại trừ n h a dâu đen ngươi là đang chuẩn bị giúp chúng ta mở tiệc rượu sao cắt lô đi ở trước nhất chương sáu trăm hai mươi mốt từ đấu mở màn nấu cơm bà e i chương sáu trăm hai mươi mốt từ đấu mở màn nấu cơm bà e i cắt lô đi ở trước nhất sau lưng gần năm trăm cắt lô đội tàu lớn người cũng đều x u tới rất rõ ràng băng hải tặc dâu đen cố ý thả bọn họ đi thế nào phổ thông bấy dập cái gì đối với bọn hắn cấp bậc này tới nói nhưng không có hiệu quả gì ạn tại ban đầu liền đã kiểm tra qua r ễ hạ hạ hạ c á t l ô chúng ta rốt cục lại gặp mặt hôm nay chúng ta song phương chỉ có một phương có thể từ nơi này đi ra ngoài dâu đen cười xấu xa lấy sau lưng sáu vị phiên đội trưởng toàn bộ đi theo hắn đi tới sàn dù ạn hoặc thân thể quá lớn ở phía sau hình thành một ngọn núi thủy tiên tinh đ ả o vốn là không có có động vật gì loài chim sớm đã bị hủ chạy thảm thực vật cùng gò núi hiện tại phía sau trên sườn núi tất cả băng hải tặc dâu đen người cầm vũ khí thành nửa tháng hình thức vây quanh đương nhiên hòn đảo hai bên trái phải đều có ba chiếc thuyền hải tặc phía trên cũng có hơn ngàn băng hải tặc dâu đen người muốn phòng ngừa cắt lô bọn hắn ra tốc rời đi không nghĩ tới cắt lô chính diện liền đến cái này đến gần xem xét mẹ nó dâu đen mặc dù cười rẽ hạ hạ kỳ thật nội tâm xê mẹ nó làm sao tất cả đều là có danh tiếng r a hỏa ngươi đ â y là chó cùng rất dậu sao dâu đen cắt lâu ngơi ư khắp nơi đối nghịch với lao tử giết lao tử nhiều như vậy thủ hạ mọi mù sen cơi lạnh dưới tay mình đều một đám cái gì tội ác tài trời cặn bã đồ vật không giết các ngươi g i hay đen đoàn chi thu giết người n h ư n tính cách quái gì âu sầu thất bại cường đại hắc cám ra hỏa t ú i ra không sai đợi lát nữa liền từ lao nương tới thu thập ngươi cái này hải quân lăn lộn đến hải tặc bên trong g rá r ư ỡ i đệ vòn đứng ra cái này không phải liền là tại ạ lạ bạ tạ chạy so chó còn nhanh g rá r ư ỡ i kêu cái gì đệ vòn cựu vĩ hồ sao m ọ mù s ẻ n cũng không cam chịu bày ra nói ta hỏi một chút bên cạnh ngươi xì dạch cảm giác như thế nào cơn mưa xì dạch hút xì gà đao hạ thấy rõ ràng hải quân hải tặc ta muốn ở đâu ngay tại đâu hôm nay không ai có thể ngăn trở ta đao hắn ngược lại là không có cái gì nói nhảm Dễ hà hà hà. cát lô có dám hay không tuyển cá nhân đi ra từ đ ấ u đâu chúng ta đều là t ứ hoàng bên người đều có rất nhiều mới tới dám tuyển cái đi ra tới trước cái một đối một từ đấu h â m nóng c h ẳ n g tử cát lô cũng đã nhìn ra đứng tại dâu đen sau lưng trong sáu người bốn cái hoàn toàn không nhìn q u a n mắt đối một c h i ế c đấu máu tươi tế điện trận này quyết chiến dâu đen ý nghĩ rất tốt muốn đem nhân sĩ của bọn họ khí nhấc lên dẹ hạ hạ hạ cát lô đừng nói ngươi cũng chỉ có bản đoàn lao nhân không có, cái mới tới. Từ có thể không có vấn đề cát lô cười cười vừa vặn mọi người ngồi nhiều ngày như vậy thuyền thân thể cũng còn không thế nào dễ chịu dâu đen cười gian lấy ngoại trừ t ừ đấu đến lôi kéo bầu không khí đáy biển hiện tại có hai trăm thủy tính cực tốt hải tặc đang tại bơi về phía cắt lô bên kia ba chiếc thuyền dâu đen khẳng định phải dùng kiếm mưu trực tiếp dẫn nổ cái kia lăng phong chi hảo đồng thời còn có bọn hắn từ hạ tổ h ạ n g cái kia cầm tới uy lực to lớn súng phóng tên lửa vũ khí chờ bọn hắn thân tàu bạo tạc ánh mắt bị hấp dẫn dấu ở núi trong khe người liền có thể đánh lén xuất thủ dâu đen phủ tay an ba người đến đầu chọc độc nhãn thân thể cường tráng an ba đi tới hắn là an ba trước kia hắt độc nhãn băng hải tặc thuyền trưởng cỗ treo giải thưởng 175 t r i ệ u bởi gì cắt lô bên này đương nhiên là có người rất nhanh nhận ra nhưng như thế nào cùng trước kia cảm giác không đồng dạng độ m ạ n nói xong an ba ta gặp qua nhưng là cũng là mấy năm trước thân thể không có như vậy cao lớn cùng c ư ờ n g trắng an ba thưởng thức cái này một khối sắt thép nhẹ nhàng bóp trở thành nát bùn ném về phía bên trái vậy chúng ta bên này cắt lô nhìn về phía ei an lại cười nói nấu cơm bà cắt lô để n g ư ờ i bên trên nấu cơm bà ei đi tới nói đừng gọi ta nấu cơm ta thật không biết nấu cơm n à y đó không thi triển được lần sau ta sẽ thắng chỉ thấy lôi thần ei đi tới đen đoàn bên kia chỉ nghe được hô nấu cơm bà nấu cơm đầu biết chưa thấy qua người a mới gia nhập nói không chừng là dưới cờ cái nào băng hải tặc lại là vị mỹ nhân c ắ t lô đội tàu lớn lấy ở đâu nhiều mỹ nữa như vậy nhìn đen đoàn người rối cổ ei mười phần bình tĩnh đi tới mấy ngày trước đây chơi trò chơi các loại bị khi dễ có chơi c ó chịu gần nhất mỗi ngày rửa chén dù sao nấu cơm quá khó ăn chúng ta thuyền người mới nộ dị cổ trống ngày cười người mới băng hải tặc cát lô đúng vị trí rửa chén viên ei nói xong ta là băng hải tặc cát lô trước mắt tại rửa chén bị e y, đối thủ liền ngươi một cái sao vẫn là mấy người các ngươi ánh mắt lạnh như băng đảo qua băng hải tặc dâu đen bên kia nho nhỏ nữ nhân thật sự là làm cản ta một người liền có thể thu thập ngươi biết t ử đấu ý tứ sao an ba nắm đấm đôi bính phát ra hoanh minh thanh â m c u n g ngự tiền quyết đấu là một cái ý tứ đúng không rất rõ ràng an ba gầm lên giận dữ thú hình thái triển khai giống biến thành mười mét màu đen cánh tay dài c ự viên toàn thân lông giống như sắt é p da hỏa này là trái ác quỷ năng lược dạ thốt to lớn an ba một ước hòn đảo chấn động ngửa mặt l ê n trời g à o thét, sáu ố t lồng ngực của m ì n h n ó i cho n g ư ơ i ta là hai ệ z n án CN hệ cánh tay d à đ e n Dài tổ ỉ n h ra k h ỏ i vỏ, EI hai m ắ t nhìn c h ă m cắt h ú trong ngáy m mà thần chi uy nghiêm cùng h huy i nghiêm c hạ ủ sổ nhất sổ cụ có đ ị n h g i ố n g nhau h i ệ u quả. n chín l ã mươi một chương sáu trăm hai mươi hai băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chín lôi mươi một cũng không có dùng mạnh nhất vô tưởng một đ a o vẹn vẹn đang luận bàn bên trong mới luyện được chiêu thức lôi minh chạm nguyên bản là ma thần nàng hư hại tiêu hao tại triệu hắn lúc bị tiêu trừ đồng thời thực lực đạt được tăng phúc tăng thêm cắt lô phần thưởng nàng bình đ ỉ n h cấp dịch nuôi tấy ei là cùng định tính cách của hắn người một nhà cắt lô sẽ không keo kiệt tại mấy ngày nay cùng chúng nữ so tài dưới hiểu rõ đến kẻ bùn số cụ bật số số cụ cùng hạ ủ số cụ hạ kỳ cùng dạ hữu liên ei thiên phú lập tức liền luyện được chút mới chiêu hắn thực lực mạnh đã tiến vào băng hải tặc cắt lô năm vị trí đầu một đau mười mét thu hình thái an ba đầu không có ở đây thân thể ở trong ánh chấp vỡ ra thành hai nửa trở thành một cỗ thi thể l i ê n ngươi có thể khiêu chiến một cái lao sẽ kỳ bù cải thực lực tại tứ hoàng cấp trước mặt cùng hai t ử đồng dạng khác nhau ở chỗ nào lại nói chỉ có thể cùng m ọ gì a loại này so c h i ê u một chút hiện tại nữ đế một c ư ớ c có thể liền đem hắn đạp ra ngoài năm ngàn mét trở lên cái này xảy ra chuyện gì an ba đại nhân chết đệ vòn nhìn đốc nàng không thấy rõ ràng cơn mưa xì xịt trong miệng xì gà kém chút rơi xuống đất trên trán là mồ hôi đó là cái gì tốc độ lôi đỉnh chợt lóe lên g ú t đao ei còn nắm vút đao nhìn qua rất dọa người như thế liền kết thúc rồi à dâu đen kém chút mắng ra làm sao cắt lô lại chiêu mộ được dạng này cường giả đáng giận dâu đen hai tay n ắ m vớt nghiến răng nghiến lợi cắt lô mỉm cười dâu đen ngươi có phải hay không đang lợi dưới nước đổ vào đâu dâu đen con ngươi t r ừ n g lớn dâu đen ngươi những cái k i a thủ đoạn chúng ta có thể đoán không được chỉ thấy bờ biển đại lượng thi thể nổi lên mặt nước phá vỡ mặt nước máy móc tàu ngầm cũng đi theo trồi lên u nhị còn đứng trên bom thuyền đáy biển đến gần sáu trăm bốn mươi người toàn bộ tiêu diện cắt lô mỉm cười dâu đen mánh khỏe thật nhiều mà còn có hay không dâu đen k h a cắt lô ngươi không nên đ ă n ý tất cả mọi người cho láo tử đập thủ dâu đen gào thét giống sông lên a tiêu diệt băng hải tặc c ắ t lô tất cả băng hải tặc dâu đen người đập thủ chính diện khí thế như hồng hai ngàn hung thần á c sát dâu đen người gào thét đồng thời dâu đen thân thể bành trướng biến thành tám quả đầu lâu họ rồ xì bắt kỳ đại x a hình thái tăng thêm rẽ mị rẽ mị no mi chi lực hát quang trung tiên hấp dẫn ánh mắt mọi người nơi xa súng k i ế p công kích cơn mưa xì gần thân biến mất đệ vọn biến thành thú hình thái cựu vĩ hồ tờ ở tịt gào thét biến thành màu vàng năm mét sư tử con mèo này ta đến nạ ký gì hẹ、e、dị nạ rơi xuống hỏa quyền đem tập kích nàng phổ thông đạn cho hòa tan làm cho tàn chỉ nàng hệ lọ gì à nguyên tố hóa thân thể những n à y phổ thông tiểu tử đánh căn bản không không dùng băng hải tặc cắt lô đầu bếp đúng bản tiểu thư liền đem ngươi nấu nướng thành nướng đầu sư tử hệ vã r ẻ mẹ xì à búa búa trái cây do bớt hai tay biến hóa che trời cự phủ hướng về phía trước chém vào n h á y mắt đương đương đương ba thanh đao chặn lại hắn muốn chém dưới cự phủ lớn như vậy lơi búa dọa tiểu cô nương sao a dạ xì lơ lửng ở giữa không trung do bắt đầu đầy mồ hôi xử suất toàn lực, làm sao căn bản như thế điểm lực lượng so với cụ ý nạ một tay cũng không bằng đâu cụ ý nạ nhìn qua ạ giả xì ngươi lại tại nói ta nói xấu sao trong nháy mắt hàn quang xuất hiện cụ ý nạ nghiêng người cơn mưa xì dịch vừa xuất hiện bất quá nàng căn bản không nhìn chuyển p h á n thủ kiếm khi chặn lại cơn mưa xì dịch vừa đột nhiên tập kích tiểu cô đ ư ơ n g phản ứng ngược lại là rất nhanh cụ ý nạ ánh mắt lạnh như băng cùng xì dịch v ừ i đau rằng có còn tốt là trên người của ngươi khói mùi thối quá nặng đi và chạm kéo ra cụ ý nạ đối đầu cơn mùi thối quá nặng đi và chạm kéo ra cụ ý nạ đối đầu cơn mùi chương sáu trăm hai mươi ba băng hải tặc cắt l â u cùng đen đoàn đại chiến hai skiz thế nhưng là băng hải tặc dâu đen người đứng thứ hai hiện tại cùng cụ ý nạ đối đầu người chung quanh quyền không dám tới gần song phương bật sổ sổ cụ bao bọc vũ khí va chạm phát ra ti xì xì tiếng ma sát cường giả khí chẳng bao trùm ra ngoài trong phạm vi chăm thức u y áp đủ để cho những cái kia lâu l à can đảm vỡ tan nháy mắt điện quang thạch hỏa cụ ý nạ cùng skiz thuấn trả mấy c h ụ c đạo ánh lửa bắn tung tóe tàn ảnh vô số bạo tạc đầu toàn thân mang theo các loại tạc đạn đúng ty xem ta liên hoàn d o n h tạc trong tay tảng đá cũng có thể tải trái cây năng lực dưới ném ra bên ngoài hai viên ầm ầm giống như đại phá o uy lực cắt lô đội tàu lớn hạ dù ỉn bị t ạ c l ư i lại hạ dù ỉn tránh ra ta đến nạp h ủ mang theo nón cao bồi tâm can đường cái rốn áo cao bồi p h ụ màu nâu h o ặ c bát váy ngắn băng hải tặc cắt l ô cải xi、si, cũng không có cái gì chiến lược nữ nhân tùng t ỷ cười lạnh nạp h ủ cười tay kéo một phát bên hông hai thanh đoạt xoay tròn trong tay vậy liền thử nhìn một chút hạ dù ỉn hoàn toàn không lo lắng thân thể to lớn chạy ra nạp h tiểu thư xác thực rất ít xuất thủ nhưng hắn cũng đã gặp nạ mỹ xuất thủ nàng kẽ bủn sổ cụ hạ kỷ đã đến quang thiểm cảnh giới. liền xem như cụ ỵ nạ các nàng muốn tùy tiện chặt tới nàng cũng không dễ dàng cắt lô tiểu t c m i ê u làm sao lại thực lực yếu với lại một tay song thương nhìn tạc đạn tùng t ì nắm lên một thanh t ả n g đá bàn tay đụng vào liền biến thành từng khỏa màu đỏ tạc đạn xuất thủ nháy mắt ba ba ba ba ba ba ba, ba liên hoàn tiếng súng nạp b ì thương thuật cũng là nhất tuyệt tất cả tạc đạn tại ném ra tay lúc bị viên đạn đánh trúng bạo tạc a tùng t ì mình kêu thẳng bị tạc bay ra ngoài n ạ bị hoạt bát thổi họng súng còn có thể lại nhiều mấy lần đều tiếng nói còn chưa nói xong bên phải đột nhiên xông ra ba người tập kích n h nàng nạp bị bay thân thân thể hóa thành cạ d ẹ t biến mất đồng thời mang theo ba đạo tiếng súng ba cái đánh lén ra hỏa toàn bộ bị xuyên thủng đầu dô pin tỉ lọt ba cái dô pin ngay tại không xa phóng thích ra phù no mi năng lực thật có l ỗ i bọn ra hỏa này so phổ thông hải tặc nhưng lợi hại hơn nhiều ta mới giết chết mười cái dù sao cũng là băng hải tặc dâu đen tinh anh thợ lãn nạ biến thân trở thành hoa ban mèo cưng trào thương mấy người chính bay vọt giải huệ hạ ây hạt kè đột nhiên một cái chảy gỗ đập xuống mang theo lôi đỉnh gành minh cái này năm mét hoa ban mèo bị dạ mạ tổ một gậy đánh ra toàn l ũ đánh kém chút một gậy đánh bay đến đảo bên ngoài đi làm sao như thế không chịu được đánh đâu d ạ n mạ tổ bên này đến mấy c â y gậy nơi này có mấy cái trái ác quỷ năng lực giả dỗ bin vừa vặn gọi nàng dỗ bin cùng nạ mỹ là cắt lô bên người người trọng yếu tương đối chiến lược muốn thấp một chút sáu cái trái ác quỷ năng lực giả đồng thời phóng tới các nàng bên này tới các tỷ muội của ta d ạ n mạ tổ bạo phóng qua đi lang nha b ồ n g hạ k ỳ rơi xuống đất d ạ n mạ tổ biến thân ổ cụ chia no mạ ca mỹ hình thái thực lực của mình cũng là hai cấp tiêu chuẩn lo bắt đầu điên cung giết chóc dị bệ phụ trách bảo hộ xỉ dạ hộ xỉ vị trí kiếm băng hải tặc dâu đen sáu phiên đội trưởng đạ phần hóa thân kiếm quỷ hình thái toàn thân phát ra màu đen khí tức áo giáp tốc độ cũng vận tốc cầm thanh tấn m á n h muốn đánh lén hải tệ y bay tốc độ rất nhanh hải tệ y bay hoàn toàn không có phản ứng kịp bất quá màu vàng cùng xanh lá tinh thạch cự đao chặn lại đạ phần công kích nàng xử suất lực lượng toàn thân nhưng đại đao không nhúc nhích tí nào v à n g đi một tay nắm vút đại đao tay trái chỉ ngã vào bên miệng hoặc phát hiện một cái không sai nạ hệ cổ để tỷ khoái hoạt khoái hoạt Chương sa đọa thị huyết kiếm hào công chúa đạ phởn p khi lấy được hỷ tổ hỷ t ồ n no mi về sau thực lực tăng vọt đã nửa chân đạp đến nhập đại kiếm hào tiêu chuẩn liền xem như cùng cơn mưa sĩ dịch và so tài cũng có thể thời gian nhất định không rơi vào thế hạ phong trên thực lực có thể miễn cưỡng tiến vào lao sa kỳ bù cải tiêu chuẩn cùng m ọ gì hạ cùng lao x a so chiều một chút nhưng là đối thủ của nàng là hạ kỳ khêu gợi vạm t h đương đương liền đối bính hai đao hai chân hoa lạp lạp lạp phá vỡ mặt đất trăm mét vạm t h hạ kỳ vung v ầ hai đao liền để đạ phởn trên trán xuất hiện mồ hôi nữ nhân này quái vật gì lực lượng đồng dạng là nữ nhân liền vừa rồi hai đao xuống tới đ ạ o phần l i ề n loại bỏ tới chính diện l i ề u mạng ý nghĩ gió mạnh mới hay cỏ cứng trong n g á y mắt biến mất so tốc độ có thể vàng tỉ cũng đã biến mất tại gió tắt bên trong bắt đầu va chạm giống đều cho láo tử đi chết đi hai mươi mét bàn nham cự ngạc xuất hiện cầm trong tay cự hình nham thạch liêm bữa băng hải tặc dâu đen bốn phiên đội trưởng lăng lì biến hóa thu hình thái bước lui cắt lô đội tàu lớn năm vị thuyền trưởng sau bên trên vũ khí ngang tàng một trạm liệt địa khe ránh trăm mét hô to nước biển lan tràn ra hỏa này giao cho tà đến thanh viêm hỏa hỏa diễm thương loan tập dưới t h a n h viên hỏa thiêu đốt bàn nham cá sấu n ô dị cổ xuất hiện ở giữa không trung hai tay hóa thành ngọn lửa màu xanh cánh a bỏng chết ta bàn nham cá sấu l ã n g lì từ hỏa diễm bên trong lao ra trên mặt đất lan l ộ t đem hỏa diễm dập tắt đáng chết chim nhỏ cho lão t ử từ trên trời xuống tới n ô dị cổ mỉm cười vậy ngươi cần phải tiếp hảo thanh quang hỏa diễm bay lượn xoay tròn một vòng lao xuống l ã n g lì cũng là đ ấ u sát hai tay vung lên liêm b ú a xử suất lực lượng toàn thân quét ra đi thành viên p ư ợ n g hoàng hỏa dực thềm ba nộ dị cổ cực tốc xoay tròn mang theo thương loan hỏa diễm p ư ợ n g hoàng hư ảnh xử suất si vật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao bọc chân dài cùng liêm búa đ i bính c h ó i thai chuông vang âm thanh va chạm phu cận người của song phương đều bị bất lui ráng có ba giây thời gian liền nghe đến vỡ vụn tiếng nổ mạnh to lớn liêm búa bị nổ dị cộ một cước đạp vỡ nát đồng thời lực lượng còn chưa đình chỉ một cước đá vào làng lì trên mặt hai mươi mét to lớn b ả n thạch cá sấu bị đạp bay ra ngoài nổ dị cổ đại nhân thật là lợi hại nổ dị cổ đại nhân cũng lợi hại như vậy a nổ dị cổ bình thường so tài ít chí ít tại đội tàu lớn so tài không nhiều nhưng một mực có cùng bản đoàn cường giả so tài nàng một cước này bất tử điệu mát cô đều muốn điểm tán. lúc trước mắt cô tại giờ dị sở rộ s a lúc hai người ngay tại trên tầng mây so tài qua mắt cô cũng là liên tục ca ngợi n ô dị cổ cánh chim một cái hóa thành ngọn lửa màu xanh t h ử a thắng s ô n g lên cái k i a làng lì hệ ạ n x ỉ ẹn trái ác quỷ da dày thịt béo sẽ không dễ dàng như vậy chết mất bên trái bờ biển cựu vĩ hồ đệ v ò n nghiến răng n g h i ế n lợi phóng thích báo thủ phật phi giờ. giờ tự động thay đổi đến những phương hướng khác bạo tạc ta muốn đem ngôi gương mặt này cho xe rách đệ vọn thanh âm trầm thấp mọi mù sen nắm vứt còn tí dạ đứng tại chỗ ta sẽ đem ngươi chém vỡ ném đến trong b i ể n rộng nuôi cá ỉm kẹo đao sau tầng ra hỏa ngươi tuổi thọ hôm nay tới đây thôi xoay t r ò n điện mang hình thành một đầu lôi quang cự xả băng hải tặc dâu đen tám phiên đội trưởng hô mã t r ờ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ dòng điện trái cây công kích về phía dài đèn ei luôn có như vậy một chút sinh linh muốn trực diện lôi đình uy quang ngươi cái này lôi điện là dùng đến đốt đèn sao ei rút ra giấy tổ nỉnh một trạm song phương lôi điện va chạm bốn phía hơi gần băng hải tặc dâu đen n ư ờ i toàn bộ bị điện giật thành màu đen t h á n tuổi cuối cùng còn lại một cái dâu đen bảy phiên đội trưởng bốn mét thân thể hệ lò gì ạ trái á c quỷ năng lực giả nham nham trái cây nam nhân ạ đã xuất ra sổ g i ạ no ạ tổ không sai lưu cho ta một cái hệ lò gì ạ trái cây này một hồi ta cũng trở về thu đưa cho cắt lô tốt chương 625, băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại c h i ế n bốn chương 625, băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại c h i ế n bốn băng hải tặc dâu đen còn sống bảy cái phiên đội trưởng đều cùng cắt lô bên người bảy vị cao thủ đại chiến d ạ n mạ tổ cùng dô bin đối mặt tám cái trái cây năng lực giả nhưng những người này thực lực còn chưa tới đạt bị dâu đen phong làm phiên đội trưởng thực lực tự nhiên cũng liền cùng c á t lô đội tàu lớn một chút hạch tâm chiến đấu cán bộ thực lực t r ê n lệch không nhiều các phương đều loạn đánh nhau thủy tiên tinh đ ả o tiếng nổ mạnh không ngừng chỉ có nhất vị trí trung tâm người của song phương cũng không dám tới gần nơi này chỉ có hai người cái kia chính là cắt lô cùng dâu đen hạch tâm nhất chiến đấu vẫn là song phương người mạnh nhất bắt kỳ đại xà hình thái dâu đen tám quả đầu lâu khuôn mặt dữ tợn có ba viên đầu đội lấy dâu đen đồng g i ngũ có trên đầu mặc dâu đen áo khoác có treo dây chuyển đồ vật có bốn quả đầu tỏa ra màu đen khí lãng đây là rẽ mì rẽ mì no mi lực lượng mặt khác bốn quả đầu rõ ràng là r á n lại là có răng c ư a răng nanh rẽ hạ hạ hạ hạ c ắ t lô lão tử muốn để ngươi biết lão tử mộng tưởng cũng không lại ở chỗ này liền dừng bước lại phong bạo ngưng tụ tại c ắ t lô dưới chân hắn bay lên bầu trời sau lưng có phong kỳ lân cái đôi vai có á i đôi vai chậm c Bả kỳ lân con giáp trên chán có sừng kỳ lân cái bóng phong kỳ lân bán thú hình thái có thể tùy ý phi hành cùng trôi nổi người của toàn thế giới đều có mộng tưởng ta cũng có mộng tưởng có không từ thủ đoạn mơ ước người cũng quá là nhiều từ vi phạm nhân tính bắt đầu mộng tưởng liền thành tan n h i dâu đen ngươi cuối cùng không có khả năng thành công vì cái gì cắt lô cười tại vương đạo nhiệt huyết trong c h u y ệ n xưa loại người như ngươi cũng không có kết cục tốt dễ hạ hạ hạ dâu đen cùng tiếu cắt lô ngươi nói là lao tử là nâng đỡ người khác sao ngươi cũng là tứ hoàng là hải tặc cũng là nhân vật phản diện thứ nhất đúng vậy à cho nên ta cũng không có ngươi loại kia xưng bá thế giới m ộ n g t ư ở n g xưng bá về sau đâu quản được tới sao không mệt mỏi sao cắt lô ngáp một cái hiện tại quản nửa cái thế giới mới ta đều không bất cứ hứng thú gì đều ném cho bọn hắn còn đâu còn không cho phép bọn hắn đi địa phương khác khuất trường còn không bằng đổi người nhà của mình ngươi ngươi không có mập tưởng không có tín n i ệ m t ấ t bại cho có được hừng hực ý chí lao tử dâu đen bốn khỏa đầu rắn phun ra màu đen xương mù dày đặc đây là hắn r ẻ mì r ẻ mì no mi chuyển hóa mà đến lực lượng cắt lô có thể k h ô n g chế áng nguyên tố nhưng ánh sáng cùng bóng tối xem như hắn lực k h ô n g chế lệch yếu nguyên tố thuộc tính đồng thời dâu đen cái này phun ra màu đen xương mù dày đặc để cho người ta dùng mình bay ở không trung cắt lô đơn giản liền tránh ra màu đen xương mù dày đặc bay ra ngoài rất xa rơi trên mặt biển xì xì xì xì thử còn phát ra bị bỏng thanh âm ngươi cái này miệm tối vi lực cũng không tệ lắm cắt lô vỗ hai đạo h ỏ a diễm hai đạo gió lốc phong diễm phi xà tứ trọng tấu phất tay hai đầu h ỏ a diễm cự mãng cùng phong bạo cự xà mở ra m i ệ n g rộng hướng về dâu đen phương hướng công kích mà đi dâu đen có thể đồng thời dung hợp ba viên trái ác quỷ cũng coi là trên phiến đại lục này kỳ tích bản thân tới nói ba viên cường h à n h trái ác quỷ thực lực cường đại bất quá cắt lô cũng không sốt ruột thời gian rất nhiều vậy liền đơn giản chiêu thức thăm dò sâu cạn trái ác quỷ biến hóa cùng năng lực hoàn toàn sau khi thích ứng kỳ thật tại thể thuật cường đại người trước mặt còn là có không ít ngược điểm đối mặt cắt lô công kích dâu đen hoàn toàn không tránh cái kia chiếm cứ tám đầu thân、thể. di động d ư ớ i hẳn là cũng không tính nhanh bốn quả răng nhọn đầu lưới trực tiếp cắn lên cắt lô chiêu thức t h ư ờ n h ư là lô đen trực tiếp đem chiêu thức mất run bạc ủ bạc ủ no mi thêm rẽ mì rẽ mì no mi còn có thể như thế dùng sao dâu đen tám đầu nết miệng cười rẽ hạ hạ hạ cắt lâu ngơi ư không biết đi lao tử bây giờ có thể thôn phệ cắn nát hết t h ể chiêu thức cùng lực lượng không có cái gì chiêu thức có thể thương tổn được ta chương sáu t r ư ơ băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại trên năm chương sáu băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại trên năm ngươi cái này ba viên trái á quỷ chọn cũng không tệ lắm rẽ m ì rẽ m ì no mi triệt tiêu trái cây năng lực nguyên tố chiêu thức bạc cù bạc cù no mi có thể cắn nát tan hết hết t h ể đồ vật toàn bộ đều có thể tiêu hóa lại thêm hệ mịt t h ì cạn bát kỳ đại xà hình thái công kích phòng ngự tiêu trừ làm một thể nhìn qua rất hoà n mỹ rẽ hạ hạ hạ hạ cắt lô biết lao tử kinh khủng hát mạng thiên bốn khỏa đầu rắn phun ra hát vụ những này rẽ m ì rẽ m ì no mi diện hóa đồ vật hình thành nguyên tố con rồi đồng dạng tại dâu đen không chế giới hình thành to lớn lưới hoàn toàn bao trùn cắt lô tất cả vị trí rẽ mị rẽ mị no mi thức tỉnh lực lượng tăng thêm bát kỳ đại xà có thể phun ra các loại chất lỏng cùng năng lượng, người căn bản. bốn quả đầu rắn g thường như t là bốn người đối cắt lô công kích từ xa nhưng cắt lô kẽ bùn sổ cũ là kinh khủng cỡ nào trên bầu trời tất cả đều là tàn ảnh đó là dâu đen phun ra lão hết cũng chưa chắc có thể khoảng cách này đánh chúng mà cắt lô hai tay cùng lúc phát lực tay trái ba đạo nham ánh sáng tay phải năm đạo hỏa mang song chiêu đồng thời sử dụng ba nham nguyên tố đại địa thôn vệ dâu đen bắt kỳ đại xà dưới thân mặt đất nam h thạch trở thành cự kình trăm mét nham thạch ngụm lớn cắn dâu đen thân thể to lớn trên bầu trời đồng thời xuất thủ năm đầu hỏa long g à o thét dâu đen cái này thân thể to lớn đối với cường giả đỉnh cao tới nói liền là nhược điểm thứ nhất đối mặt phòng đầu hỏa long bắt kỳ đại xà dâu đen không chỉ có không lùi đầu rắn gầm thét đối cắn lên đi cùng hỏa diễm cắn xé toàn thân phát ra hát thủy cắt lô xử xuất nham thạch cự xa trong nháy mắt bị thốn vệ hoắc cắt lâu nghiêng đầu một chút hát thủy lực lượng có thể bao trùm q u a n thân dâu đ che lấp cận chiến công k í c h hắn làm không cẩn thận liền sẽ bị hát thủy thôn phệ đây chính là ạ s ờ năm đó hạ tràng năm viên đầu rắn cùng hỏa long cắn xé răng nhọn bốn quả đầu phát động trái cây năng lực dưới tùy tiện cắn nát lực lượng nguyên tố nhưng là cắt lâu khỏe miệng cười cười đầu ngón tay trên không trung vẽ vòng nguyên tố kỳ lân đối nguyên tố lực khống chế là người tiên với lại chính là bởi vì là nguyên tố mới có không phải sinh vật biên hóa hỏa long đầu bị dâu đen cắn nát không quan hệ cổ dài ra lại cắn ngược lại ở bát kỳ đại xà dâu đen cổ đồng thời long thân quấn lấy những n à y đầu rắn ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm toàn bộ thủy tiên tinh đạo vị trí trung tâm toàn bộ tại h ỏ a d i ễ m bao trùm bên trong tịch lão đại tịch lão đại cái này cắt lô n là quái vật gì ngay tại không trung động động ngón tay liền có thể dẫn phát khủng bố như thế bạo tạc đen đoàn công kích từ xa người có thể nhìn thấy bên này đã có chút nửa đường bỏ cuộc tứ phương chiến đấu sinh ra va chạm phong bạo mở ra cái k i a bạo tạc cắt bụi cắt lô dâu đen cắn răng nghiến lợi thanh âm chỉ thấy cái kia vòng quanh núi thật lớn bát kỳ đại xả trong đó tứ xả trên thân đã không có đầu bị tạc trở thành đen đoàn cũng không phải là mơ hồ h ế t đục dâu đen mới vừa rồi còn tại nghiến răng nghiến lợi Đột nhiên còn lại cái kia chương sáu trăm hai mươi bảy băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chiến sáu chương sáu trăm hai mươi bảy băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chiến sáu bắt kỳ đại xà dâu đen đầu chỉ t h ư ớ c mắt dài đi ra nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại phối hợp dâu đen cái kia nụ cười dữ tợn để cho người ta muốn lập tức đánh bạo hắn bất quá y nguyên phát hiện dâu đen trước mắt ba trái cây cường đại không nghĩ tới đi lão tử hiện tại ba viên trái ác quỷ đều đã t h ứ c tỉnh không nghĩ tới nhanh như vậy a dâu đen rất đắc ý b ấ t kỳ đại xà trái ác quỷ t h ứ c tỉnh cũng không phải cụ r ổ rủ mỹ họ rổ xì loại kia hàng lợm vật dụng dâu đen cái này không chỉ là tám đầu mệnh đơn giản như vậy rất có thể không đánh trúng yếu hại liền có thể vô hạn phục sinh hoặc là muốn đồng thời giết chết tám k h ỏ a đầu đâu cắt lô trong tay lôi quang v ầ n quanh xem ra còn cần chút chiêu thức để dâu đen lộ ra chân ngựa dâu đen ba trái cây là rất biến thái nhưng cắt lô cũng không có cái gì áp lực cảm giác áp bách hoàn toàn không có bởi vì dâu đen ngoại trừ khó giải quyết cũng không có biểu hiện ra uy hiếp tính mạng hoàn toàn có thể dùng sáu đạo nguyên tố phía trên cực lớn uy lực trực tiếp diện thế oanh t ạ n g nhưng nước này tinh tiên đảo lớn nhỏ có hạn ở đây chiến đấu cũng đều là hạch tâm cán bộ cũng không thể trực tiếp chiêu thiên h ạ c h vung cựu diễm tiên h hỏa hạch bình kết thúc vẫn là sẽ làm bị thương đến người một nhà vậy liền lại cùng người chơi đ ù a cắt lô lôi đỉnh con roi khá gần khoảng cách chiến đấu bắt kỳ đại xà dâu đen thân thể di động phóng tới cắt lô lại nhìn mặt khác chiến đấu a dạ xỉ còn chưa chém giết do bớt bất quá nàng lợi dụng mình treo, treo trái cây năng lực đem đối phương khắc chế không được. do bất có thể toàn thân bất luận cái gì bộ vị biến thành sắc bén cự phủ cự phủ cũng có thể vô hạn biến lớn nhưng là a dạ xì tại cao tốc cơ động dưới trực tiếp chạm đến thân thể của hắn để n ó bản thân liền đã mất đi trọng lực hiện tại cả người trên không trung h u y ề n không vung v ề hai tay biến thành lưới b ư a đáng tiếc không có bay lượn chạm kích thực lực cả người mất trọng lượng ngay tại không trung xoay tròn a dạ xì cười xấu xa lấy chờ ngươi chuyển đủ rồi ta liền a dạ xì né tránh cụ ý nạ thanh â m a dạ xì lập tức phản xạ có điều kiện hướng về phía cạnh tốc độ nhanh nhất né tránh chỉ thấy hai đạo ma sát bay lượn trạm kích hướng về nàng vừa rồi vị trí bay qua chém lên bầu trời phúc thử huyết vụ bạo tạc do b ứ t tại hai đạo bay lượn trạm kích d ư ớ i bị chém thành tứ khoái huyết nhục bạo liệt trực tiếp biểu sát làm ta sợ muốn chết xuất thủ người còn có thể là ai đó là điên cuồng đao ảnh va chạm cù ị nạ cùng cơn mưa xì xì xì xì xì xì xì xì x u x n xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì x n g ì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì Đối cú h ý nạ đ tinh n thần vô cùng tập trung rất lâu không có gặp được cường địch như thế hai mắt thiêu đốt hòa diễm thập phần hưng phấn h a dạ xỉ cảm giác nàng không xen tay vào được với lại cụ ý nạ cũng không cần nàng h ú n g tay lập tức hướng về dạ mạ tổ các nàng bên kia trợ giúp đi hòn đảo phía đông lửa lớn rừng rực trăm mét hỏa diễm nổi lớn tự nhiên là nạ kỳ gì ẹ gì nạ kế tác t ờ ợ ở tịt cái này đại sư tử bị ném t i ế n nổi l ầ u bên trong a bỏng chết ta còn muốn nảy ra nào biết được trên trời rơi xuống một cái hỏa diễm nắp nổi đem hắn đắp lên trong đó nạ kỳ gì ẹ gì nạ hai tay thiêu đốt hỏa diễm sau đó đan sen hộ chân hỏa diễm thiêu, thiêu đại hòa cán chương sáu t h i m ư băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chín bảy chương sáu trăm hai m ư băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chín i bảy thợ tịt tại nồi lẩu bên trong bị đun như cúng đốt cháy nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ hai tay giao nhau ở trước ngực h ừ món ăn này liền giải quyết tiếp theo một đạo r a o là ai lời nói ở giữa súng kíp đạn hướng nàng đánh lên đến nhưng đều xuyên qua nàng nguyên tố hóa thân thể hệ lọ gì ạ trái ác quỷ trước mặt những này tạm ngư hải tặc đều cho bản tiểu thư đi chết hóa thành thiêu đốt hỏa diễm nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hai tay hỏa quyền vung ra dầm dầm dầm, bờ biển băng hải tặc dâu đen công kích từ xa người tăng thêm hai chiếc thuyền hải tặc đều bị nàng chỗ hủy diệt nã pháo nhắm chuẩn nữ này mặt khác hai chiếp trên thuyền băng đang chuẩn bị châm lửa mặt biển bạo liệt ra hai đầu cự hình hải vương xuất hiện đem băng hải tặc dâu đen đội thuyền một ngụm đem nó cắn nát phía trên hải tặc toàn bộ bị nuốt lấy nhấm n u ố t edina ski dạ hồ s i ngồi tại một đầu đại bạch tột bên trên hướng về bên này mắc những n à y hải vương tự nhiên là nàng triệu hoàn đến giải quyết biểu hiện rất tốt ski dạ hồ s i ski dạ hồ s i cũng muốn hỗ trợ ta chỉ huy bọn chúng đem người xấu đội thuyền toàn bộ phá hủy rơi nạ kỳ gì edina gật đầu vậy ta đi đối phó những người khác ski dạ hồ sĩ người cẩn thận dị bệ cũng rơi xuống yên tâm giao cho tại hạ a trong biển cũng có mấy vị băng hải tặc cắt lông ngư nhân xuất hiện ngay tại cách đó không xa n ạ b m đã đem ủ n tì đánh thành tổ hong vào vẽ hoạt bát đưa nàng màu lam s o n g thương thu tại sau thắt lưng thương này thế nhưng là đặc chế công nghệ cao vũ khí một phát đạn có thể tách ra thành mấy chục quả uy lực to lớn nhưng đạn sản lưỡi n ạ b m cũng tương đối tiết kiệm dỗ pin các ngươi vậy cần trợ giúp sao n ạ b m hô to hoàn toàn không cần n ạ b m chính ngươi cẩn thận n ạ b m sau khi nghe được cầm nàng xong súng ổ quay hướng về phía cạnh vị trí đánh tới hoàn toàn không cần lo lắng nạn m nguy hiểm nàng kẽ bùn sổ cụ là cắt lô nhiều lần đặc hấn hơn nữa còn có siêu cao sột k ỹ xảo liền xem như s a k ỳ bụ cải này cừng giả cũng không cách nào bắt lấy nam ì với lại nam ì thông minh khẳng định không đi ở giữa n h ấ t q u á y dày cát lô mắt nhìn c ụ ý na cùng xì dựng đại chiến lại nhìn mắt mọ mù s è n cùng đệ vòn l i ề u lợi hại những người này nàng cái tiểu tặc miêu đều không đi đi gây liền hướng về tỷ tỷ bên kia chạy tới nộ dị cỗ bên này đối đầu bàn nham cự ngạc lắng ly cũng là đơn phương áp chế giáp bọc toàn thân giáp đã bị đắn nát đồng thời thanh viên hỏa nung khô dưới tiếng kêu trên liên hồi nam m còn cầm thương đổi lại xuyên giáp đạn đánh tới lắng l y cơ hồ là tuy không nên xem thường ta liền xem như liều mạng ta cũng muốn mang đi mấy cái lãng lý huyết nộ cấp trên đánh không đến bay ở không trung nộ dị cổ hiện tại mặc kệ nạ mì đạn bắn vào trên người hắn phun huyết cũng nghĩa vô phản cố phóng tới nà mì Giết không được trên trời ta liền g i ế t đ ị a bên trên bàn nham cự ngạc gào thét bay nào mà đi ngươi luôn không khả năng bay a nháy mắt nà mì biến mất tầm hầm lãng ly nào cái không không biết đang suy nghĩ gì chúng ta gợp t h ủ đã sớm thuần t h ụ không có cánh nhưng là có nhảy lên trùng tiền gợp p ủ lãng lý đều cho váng bọn hắn chu trọng trái cây chú trọng l ự c đạo cái này dồ cỡ s ỉ kỷ cũng không có tu luyện bị đa choáng váng hoàn toàn không nghĩ tới còn có chiêu này muốn thương tổn vội m ộ i ta người nên đi chết thương loan diễm vượng đến địa ngục ngọn lửa màu xanh mang theo đ i ệ n t h i ể m xuyên qua l ã n g ly vừa đứng lên thân thể nộ dỉ cỗ đạp trên mặt đất thanh v i ê m hỏa thuận nàng lôi quang đá bay vạch ra quy tích về phần l ã n g ly nhìn xem mình thân thể ba mét l ô máu trong thân thể bộ đều đã biến mất duy chỉ mấy giây ngã trên mặt đất trở thành người chết chương sáu trăm hai mươi chín đen đoàn bắt đầu tan tác chương sáu trăm hai mươi chín đen đoàn bắt đầu tan tác hệ vã d ẻ mệ xì ạ búa búa trái cây gió bớt sư tử trái cây tờ ở tít ủng t ỉ cùng hoa ban mẹo phờ làn ạ không đầy nửa canh giờ đã bị hệ số xử lý bọn hắn thu hoạch được trái ác quỷ sau thực lực tăng nhiều lòng tin b ạ o giảm. nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới băng hải tặc cắt lô các cô đ ư ơ n g không chỉ có tướng mạo mỹ lệ thực lực cũng là vô cùng cường hành thực lực tổng hợp liền rất mạnh cái này mới là băng hải tặc cắt lô có thể diệt đi bít m o m đánh cài đô nhận thua nguyên nhân cắt lô thực lực siêu cường nhưng mỗi lần hắn cũng cơ bản đối với dây đối phương người mạnh nhất còn lại ba thai hoặc là sơ ta cùng cán bộ đều là tại băng hải tặc cắt lô thành viên khác tiêu diệt. Giã ơi dạng i mạ tổ xử lý cái thứ năm trái cây n ă n g lực giả những người này cầm trái cây vẫn không thay đổi mạnh cỡ nào tại nàng chảy vô dưới ngăn không được b à chiêu Ổ cụ c h i ế no mạ cả mị hình thái tăng thêm cái đồ chân t r u y ề n cường lực b n g pháp g i n mạ tổ gia nhập băng hải tặc cát lô liền có thể xâm nhập mười vị trí đầu vị trí cách đào nát thanh â m hóa thân kiếm quỷ hình thái đạ phần trong tay song đao vỡ vụn trong chốc lát kêu thảm toàn thân hai mươi đạo vết thương phun huyết nàng quỳ trên mặt đất v à n thì h i ê n đại đao đi tới trên bờ vai có hai đạo miếng máu bất quá mắt trần có thể thấy vài giây đồng hồ chỉ nửa bước mà thôi còn kém rất nhiều trên người ngươi sát khí nhiều lắm vong hồn vô số tiễn ngươi lên đường ban thưởng ngươi một cái thông thoái có thể đến tới cấp độ này ngoại trừ trái ác quỷ lực lượng cái này nữ nhân liên đương nhiên tu luyện cũng rất điên cuồng đáng tiếc nàng giết người nhưng đ ó i tại vạn thì trong mắt huyết dịch đều là bị chết đi vong hồn nguyền ruột qua máu tươi đại đao thuấn s á t chém qua đen đoàn lại một vị phiên đội trưởng ngã xuống hiện tại chỉ còn lại có xì dẹp hựa đệ vòn c ù n g e ý sử xuất lôi thần quang tóc chạm giải tổ nỉnh hóa thành ánh sáng n g á y mắt qua n mang thiên đao đã chém qua nàng nhận lấy giải tổ nỉnh dinh mò một điểm lôi quang liền dám vượt d ư ớ i không biết tự lượng sức mình phạm nhân hộ mạ trơ bị chém thành hơn ngàn đoạn trở thành cụ rỗ rủ m ì bột phấn rơi trên mặt đất vẹn vẹn một cái giờ đồng hồ dâu đen dưới cờ liền còn lại ba cái phiên đội trưởng cái cuối cùng chính là hệ lò di ạ nham nham trái cây gọt rét bất quá hắn cũng không tốt gì mặt biển lồi nham vô số đều là gọ dẹp k ế t tác hắn thậm chí dùng nham nham trái cây tạo ra trăm đạo trùng tiên nham thương bất quá căn bản không có một thanh có thể đột phá an tại đao trận ngược lại hắn đã bị hơn ngàn trôi đao vây quanh ta thế nhưng là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ năng lực giả những này đao kiếm căn bản không đả thương được ta hắn tự tin nửa nguyên tố hóa thân thể đứng tại hắn sáng tạo ra nham thạch trên bình đại tùy thời có thể trốn vào trong đó hóa thành nham thạch một bộ phận ta chỉ là đối ngươi trái cây có hứng thú mà thôi không phải đã sớm giết chết hệ lọ dị ạ còn có chút tác dụng nham thạch vậy liền thứ bốn mươi sáu trương nhạc hoàn toàn không có biết chuyển đổi. vô số người trường đao bay thấp dưới hình thành một cái vài trăm mét cái sẻng đem cái kia nham thạch bình đại xúc bay lên ngươi muốn làm gì ad lại cơi tả vật chất chuyển đổi nham thạch biến hóa thành đầu gỗ trường đao đâm vào trong nham thạch theo ad đã phát động t r ư ờ n g nhạc chi lực toàn bộ nham thạch bình đại biến thành đầu gỗ bình đại gò d ẹ t thân thể hoàn toàn không cách nào di động sau đó dùng tới vạn thanh đao phong tỏa ngươi tất cả không gian l í t n h a l í t n h í t đao kiếm xuất hiện tại giữa không trung hình thành kinh khủng kim loại không gian coi như ngươi biến thành tảng đa phấn cũng cho ngươi toàn bộ đấm nát cuối cùng khóa chặt không gian xuất ra hai túi hoa quả n chương sáu trăm ba mươi băng hải tặc cắt h ô cùng đen đoàn đại c á í n mươi tám chương sáu trăm b c h ư ơ i băng hải tặc cắt lô cùng đen đoàn đại chín mươi tám hạng đại đưa tay kéo một phát quả nhiên ở bên trong phát hiện đại điệu màu nâu hòn đá vằn quá dứa đây chính là hệ lọ g ị ạ nham nham trái cây hệ lọ dị ạ trái cây tác dụng cũng khá cho nên nàng mới có thể phí chút thủ đoạn đem nó không gian xung quanh ngăn cách cái tiêu phiến cô lập không gian chỉ có cái này hai túi hoa quả tự nhiên là chỉ có thể bám vào tại bên trong một cái dâu đen kỹ xảo cũng là dùng miếng vải đen bao khỏa ám thủy lực lượng cách ly không gian đến thu hoạch được m ộ n trái cây để cho ta nhìn xem toàn bộ thủy tinh tiên đ ả o đã bị chiến hỏa bao trùm một lần các lô đội tàu lớn bên này thụ thương rất nhiều nhưng hy sinh dâu đen thuyền đều thành nước phiến chín chiếc thuyền đã vỡ nát trên biển cả trôi nổi dâu đen xệ bẹt chi kiếm hào giờ phút này cũng tại bị hải vương c ă n xé bốn người đen đoàn lúc này mới chiến đấu hơn một cái giờ đồng hồ an từ trên cao xem tiết đi đoán trường chỉ còn lại có ngàn người Bất quá c gì, gì ắ đen đoàn cũng là thảm thiết khắp nơi còn tại trong tiếng kêu thảm hạch tâm cán bộ chỉ còn lại có tại cùng cắt lô đại chiến dâu đen cùng xì dịch cùng đệ vòn ạn đã chỉ vào dưới chân bầu trời bay múa vô số trường đao rơi xuống ai thử trong nháy mắt trên trăm đen đoàn người căn bản không có phản ứng bị động đâm thủng thân thể trường đao đem những người này toàn bộ cắm trở thành con nhím là ạn tai nàng đã giết chết chúng ta tám phiên đội trường sao cháy mau trường đao tới an đ ạ i bắt đầu thanh lý những n à y tạm ngư dù sao bọn hắn bên này có thể chiến đấu người cũng không đến một nửa một đạo hắc ảnh hiện lên một lần nữa bay vọt về cắt lô đội tàu lớn bên này rơi xuống đất vạm t ỷ bá đạo một đao q u é t ngang đem cái k i a sông tới gần thương binh khu vực băng hải tặc dâu đen người toàn bộ mở ra thành hai nửa người những này r á p rưỡi muốn đi đi đâu con đường này hiện tại từ ta quyết định vạm tỉ k h i ê n đại đao k h i ê n cầm đứng tại giao lộ vạm tỉ đại nhân vạm tỉ đại nhân những người bị thương tia kích động lệ nóng d a n h trọng Tốt tốt, không cần kêu như vậy đáng thương đem thương binh toàn bộ mang về trên thuyền trị liệu minh bạch có vạn tỷ thủ tại chỗ này t r u n g quanh có đen đoàn trăm người hung thần á c sát chi đ ổ hiện tại toàn bộ dừng lại không dám vượt qua giới hạn a coi như n g ư ờ i cái này trăm người bên trong treo giải thưởng mấy chục triệu bờ d ì thành đống nhưng ở nàng vị này treo giải thưởng vượt qua một năm tỷ bờ d ì cường giá trước mặt khả năng liền là một đao mười người sự tình dỗ b i n h bay v ọ t trở về s ắ t đến mồ hôi trên c h á n còn lại giao cho bọn hắn những người khác không cần tại đi xa hiện tại chiến đấu đều là cường giả đỉnh cao n à n bị cũng lui trở về Ê gì nghe được nạ mỹ thanh âm nạ kỳ gì e gì nạ cũng lui về đến có ba người các nàng sau khi trở về v ả m đi liền giết ra ngoài n ô dỉ c ổ còn tại không trung nhìn xem chiến trường phối hợp tại mặt đất hành động dạng mạ tổ tăng thêm án tài các nàng bốn vị hạch tâm cán bộ tại đối đen đoàn còn lại người chém giết chiến đấu tiếp tục hai cái giờ đồng hồ c á t lô bên kia các loại nguyên tố đại chiêu oanh tạc dâu đen lợi dụng ba trái cây năng lực cũng là chống lại bị tạc nát đầu rắn lợi dụng bắt kỳ đại xả trái cây năng lực cứ như vậy vô hạn phục sinh dâu đen các loại át chủ bài chiêu thức ra hết mà các lô chỉ là trên không trung tránh né đồng thời ném ra viễn trình viên thuật chiêu thức dẫn nhìn như tạm trưa phân ra thắng bại dâu đen đã tám k h o ả đầu rắn đều là mồ hôi cái này cắt lô tại sao lâu như thế không có chút nào mệt mỏi ngược lại là bên trái chiến đấu mọi mù sen cùng đệ vòn chiến đấu đã đến cuối cùng đại chiêu giai đoạn chương 631, m b t m ọ mù sen chém g i ế t đệ vòn chương 631, m b t m ọ mù sen chém g i ế t đệ vòn c i u vĩ yêu hỏa sóng x u n g kích đệ vòn hiện tại là c i u vĩ hồ thú hình thái hệ z o an hệ mị thị cản cường đại sức khôi phục là nàng chiến đến bây giờ ỉ vào hai trong bốn giờ bị mọi mù sen còn đi dạ làm bị thương n ư ờ i lao cao tốc sức khôi phục dưới chỉ dết c h à n g diện bên trên nhìn xem còn tại d â y r ù a n g nhảy vọt đến không trung cựu vĩ hồ thân thể xoay tròn dưới còn tưởng rằng là phun ra ngoài sóng xung kích nguyên lai、like、là nàng bản thể mang phộc phi dợ tập của tới cái này phộc phi dợ cực yếu dị đây cũng là để mọi mụ sẻn vừa mới bắt đầu không thích hướng nguyên nhân dây lát sô dê né tránh đồng thời quay người chém ra hai đạo kiếm khí đệ vòn bánh xe c u ộ n c u ộ n thay đổi phương hướng lại là tới nhìn thấy chém tới kiếm khí hóa thành màu tím với ảnh từ yêu hỏa sóng xung kích bên trong rời đi mọi mụ sẻn kiếm khí chạm cắt sóng xung kích nhưng yêu hỏa lại dung hợp được đây chính là đệ vòn hỏa diễm là có sinh mệnh nữ nhân này liền cố ý đối đầu mọi mù sẻn mọi mù sẻn trái cây có thể làm cho công kích nàng tất cả viễn trình chiêu thức cải biến phương hướng nhưng yêu hỏa hướng những phương hướng khác di động về sau còn có thể lại quay lại từ trái cây năng lực bên trên đệ v ò n cựu vĩ hồ là rất k h ắ c chế mọi mù sẻn với lại cựu vĩ hồ cũng là cận chiến cường lực sóng x u n g kích lại lần nữa phục hồi như cũ chính giữa mọi mù sẻn mô l ô hô hô chính giữa yếu hại vẫn là bị ta đánh trúng đi đệ vọn cây đắc ý bắt đầu nàng thấy rõ ràng mọi mù sẻn không có tránh rơi nhưng là bạo tặc cắt bụi tàn ra chỉ thấy mỏ mù sèn trô đứng là nước hình thành bóng dáng của nàng cái gì giả thanh ảnh tại đệ vòn phía trên chuyền gia đào nguyệt c h i ngân yêu hỏa sóng xung kích c h ạ m phúc thử máu tươi năm nước cựu vĩ h ồ kêu thảm chạy trốn ra ngoài trên lưng bị mỏ mù sèn chém ra hai mét m i ệ n g máu không ngừng chảy máu điều đó không có khả năng ngươi lại nhanh cũng không có khả năng xuất hiện ở ta phía trên vị trí mỏ mù sèn một tay đao đem phía trên máu vứt bỏ đây chính là ta trái cây thức tỉnh lực lượng cái gì thức tỉnh bất quá là đệ vòn trong mắt mỏ mù sèn lại biến mất đào nguyệt tri ngân yêu hỏa sóng xung kích lại xuất hiện ở đệ vòn sau lưng một đao a tiếng kêu thảm thiết đệ vòn bị đánh rơi mất một cái chân hóa thành yêu h ồ tàu hàng hướng về phía trước xoay tròn kéo dài khoảng cách cách xa nhau trăm mét về sau mình chân phải sau không có máu tươi lưu nàng vô cùng suy yếu người đâu làm sao có thể hư không tiêu thất hàn mang x u ấ t h i ệ n mọi một sủ kỳ tím vòng cắt chém mả qua từ đệ vòn sau lưng từ sau đến cùng chém vòng qua mọi mù xẻn thân thể xoay tròn rơi vào mười mét có hơn đưa lưng về phía đệ vòn đem còn tì dạ bên trên máu vứt bỏ đệ vòn trí tử đều không nghĩ rõ ràng mọi mù sèn là thế nào giết chết nàng mọi mù sèn trái cây năng lực tức tỉnh có thể khóa chặt một mục tiêu trong phạm vi 500 m m thuấn t h i ể m xuất hiện ở tại thân thể phụ cận 10 ờ i m tuy nhiên liên tục sử dụng đối thân thể yêu cầu cực lớn nhưng năm lần trong vòng còn có thể liên tục sử dụng dâu đen phụ tá đắc lực lại bị chém dụng một cái bay thấp xuống tới thân ảnh mọi mù sèn lập tức q u a y người một trạm khi còn t ỳ dạ cùng v ả n g t ỳ đánh đại đao đ ổ i bính là ta thần kinh băng như thế gấp dễ dàng giả yếu a vạm tị cơi xấu xa lấy thu đao vạm tị ngơi cái này chết nha đầu khẳng định là cố ý mọi mù sèn thu còn tị dạ người đi về nghỉ ngơi đi hệ mị t h ì cạn quả nhiên có chút đồ vật mỏ mù sen gật đầu vẫn là thực lực không đủ mạnh đổi lại mở đỡ xả một dây xích liền rết đ ể vòn tốt không đột phá n ổ i cấp độ liền đi tìm người nam nhân đi hắn rất đau lòng mỏ mù sen tỉ tỉ mỏ mù sen đ ỏ mặt cái kia còn lại những người kia giao cho ngươi nhìn thấy cụ ý nạ cùng xì x h xì xì đại chiến mặt phía nam hòn đảo phân liệt nhìn lại một chút trên bầu trời có á n tại t ò a c h ấ n không cần lo lắng h ả o tỉ bội sự t ì n h chỉ còn lại dâu đen cùng xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì Mọ、mù m sèn chiến đấu là trái cây năng lực nhất định khắc chế cùng đệ v ò n vốn là đối mỏ mù sèn hiểu rõ bởi vì khu vực cực hạng để đệ v ò n có thể kéo riêng lâu như thế nhưng trên bản chất mỏ mù sèn vẫn là cường nàng hai giây nhưng c ù ý nạ cùng xì xì quyết đấu cái k i a chính là một đường cường giả quyết đấu cấp độ t r ê n lệch cực nhỏ s ì xì xì có siêu phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng tiếp cận hải quân đại tướng thực lực hai người chạm chính là gây cấn giai đoạn xì xì gà đều cắn đức nữ tử này mới chừng hai mươi a làm sao có như thế tinh tế tỉ mỉ kiếm thuật với lại l ư c đạo so với hắn còn kinh khủng đây vẫn là nữ nhân đương nhiên một bên khác đuổi theo bọn hắn đen đoàn người dết vàng t ì một đao kia đao vung vẩy đều chạy đến phá phong lực lượng âm thanh chỉ có thể có hai chữ để hình dung kinh khủng cái này cụ ý nạ còn không phải cắt lô thủ hạ ba vị trí đầu gậy sợ t ì n phi hoa c h ạ m s xì dịch cầm trong tay d n g tố đối mặt cái kia đại lượng tơ đông tinh chuẩn phát hiện trong đó giấu g i ế m đao phong thân thể lấp lóe bảy đạo thân ả n h đem đao phong toàn bộ đánh nát đã lách mình đến cụ ý nạ trước mặt cụ ý nạ rơi xuống đất q u a n người chở tay một đao ngăn trở xì dịch cường thế một trạm nào có nữ nhân phản thủ đao ngăn trở hắn toàn lực một trạm Ski dịch cánh tay phải dùng sức đến phát run nhưng là trên lực lượng thế mà thế mà bị nữ nhân phản thủ đao ngăn trở Ski dịch cùng nhìn quái vật nhìn xem cụ y nạ nàng thế nhưng là băng hải tặc cắt lô trên thuyền không trái cây người không có cái gì đặc thù huyết mạch cô gái bình thường bọn hắn không biết cụ y nạ tu luyện có bao nhiêu khắc khổ mỗi ngày chỉ cần có thời gian ngay tại điên c u ồ n g tu luyện về sau lại tới cái nữ nhân điên mỹ ca xạ hai người điên c u ồ n g trình độ còn kém nằm mơ đều tại tu luyện vô ảnh đao mưa đen vụt vụt vụt vụt xì xì dịch cứ đao quang phối hợp hắn xủ kẹ xủ kẹ no mi chém về phía cụ ý mạng vị trí gậy sợ t i n tiên đ i ề u trảm hòa hoa tiến tung tóe hai người s o n g đ a o lần nữa đổi bính chiến đấu kịch liệt dưới chân hòn đảo đã mổ ra trên mặt biển đã tất cả đều là phong nhận cắt chém tràn diện vô ảnh đ a o hát hồn khát máu cùng phong ski dị hư nhịn không được xử suất một chiêu hư h á c vạm thi đều dừng bước lại tránh trước nàng đuổi theo năm người trong chốc lát bị cắt chém thành huyết đ ộ t khối đem cự đ a o đương ngang trước người đương đương đương đương ngăn cản được bốn đạo cắt chém kiếm khí su kẹ sủ kẹ no mi có thể làm cho trạm kích cùng vũ khí đều trở nên trong suốt ski d hư một chiêu này bạt đau chạm gian lận đường đạo khí trực diện tại xây d ự n hướng d ớ i sắc khí tựa như là thế giới trở nên hắc hám giống như địa ngục ma quỷ tại trực diện nàng coi như là bình thường cơn giả trực diện xây d ự n h ư ớ i sắc khí liền sẽ bị chấn n h i ế p đến nguyên c h ỗ vô pháp lúc đ í c h với ta mà nói không dùng ta thế nhưng là từ địa ngục một lần nữa đi về tới nữ nhân cụ ý nạ không nhìn chấn n h i ế p song đao giao nhau sự vệ sư lưu kính hoa không minh chạm xây dựng h u ớ n chạm t h i ê n đ a o trong đó tám trăm là từ từng cái góc độ chém về phía cụ ý nạ mà cụ ý nạ bên này liền là một đao sẽ rách không khí một đao không minh ken x â dựng lâm vào hữu hai liền ngay cả c á t lô cùng dâu đen bên kia đều bị hai người chiến đấu lan đến gần c á t lô liền không có s ử suất toàn lực phân tâm ném lấy nguyên tố chiêu thức còn đem dâu đen đánh m ỏ i mệnh không chịu nổi trước tiên ở nhìn mình mò mụ xẻn lao bà chiến đấu hiện tại có chú ý c ụ ý nạ lao bà chiến đấu một đau kia rất xinh đẹp không minh một đau chém vỡ sĩ dược tất cả đau khí đồng thời từ sĩ dược s á t nghiệm bên trong không có ảnh hưởng chút nào lao ra lòng lánh c h i q u ă n g sủi gậy xùi lưu ảnh chạm bọc nước nổ tung cụ ý nạ tự sáng tạo lưu phái sủi gậy xùi lưu đau pháp nàng xuất hiện tại sĩ dược sau lưng sau lưng sau sau l Xì xuất ra một ra chương thành sáu trăm ba mươi ba băng hải tặc dâu đen chỉ con tít chương sáu trăm ba mươi ba băng hải tặc dâu đen chỉ c ò n tít a cụ ý n ạ ngửa mặt lên trời gào to phát tiết tình cảm của mình cùng xì xì h u y một trận chiến nàng là toàn thân tâm đầu nhập thậm chí chung quanh tình hình chiến đấu như thế nào đều không đi xem một chút bởi vì cụ ý n ạ hoàn toàn tin tưởng đồng bạn tin tưởng nàng chung với yêu tại các lô tin tưởng nào kiểu lại đáng tin ạ n tại tin tưởng trên thuyền mọi người băng hải t ạ c dâu đen những người còn lại bị vạm t h cùng dạ mạ tổ hai người liền đánh quân lính tăng năn g ã nhân số xuống đến hai trăm không đến hiện tại đã là chạy trốn bên trong kết quả muốn chạy về trên thuyền phát hiện bọn hắn thuyền hải t ạ c toàn bộ bị hải vương phá hủy đã không có địa phương có thể chạy trốn băng hải t ạ c dâu đen xong đời hiện tại chỉ còn lại có hòn đảo chính trung tâm bị liên tục đánh nổ bắt kỳ đại xà dâu đen cắt lô đen phân tâm thu hồi lại d ừ n g tay bởi vì nghiêng xuống phương bị hắn oanh tặc cắt bay đá chạy khói đen tràn ngập không biết dâu đen bị tặc thành hình dáng ra sao dâu đen chỉ là trợn có phun ra chất lỏng màu đen phạt kích còn lại cắt lô đội tàu lớn người lần lượt lui lại cắt lô lao đại nơi này chiến đấu bọn hắn là không thể rút d ẹ hạ hạ hạ cắt lô không được ca khói đen còn chưa tan đi mở dâu đen đã cùng thiếu thân thể khổng lồ từ khói đen đi tới tám h u ả đầu rắn hiển thị rõ vẻ mệt mỏi bất quá cái kia g i ữ tận kêu hùng biểu lộ theo tại dùng hơn hai giờ đồng hồ công kích ném đi ba bốn trăm cái chiêu thức người rốt c u ộ c không được dâu đen vì ứng phó những chiêu thức này điên cùng nuốt vào cùng cắn nát bà cù bà cù no mi có thể đem bất luận cái gì vật thể nuốt vào hóa thành thân thể một bộ phận cả biến hình thể loại hình nhưng cắt lô vứt tất cả đều là hỏ phong lôi ba loại nguyên tố chiêu thức b ạ cù b ạ cù no mi tác dụng không phát huy ra được c ò n chỉ có thể dùng rẽ mì rẽ mì no mi ám thủy ngăn cản hoặc là bị tạc về sau bắt kỳ đại xà hình thái thức tình năng lực nói cho tái sinh không được ca rẽ hạ hạ hạ cắt lô chụp lấy cất v u i bắn ra đi ngươi đang nói gì đấy liên loại kia gãi ngứa mấy trăm chiêu liền cùng nôn chút nước bọt đầu dạng ta chỉ là đang nhìn địa phương khác chiến đấu m à thôi h ừ ngươi cho rằng lão tử sẽ tin sao dâu đen mặt tâm trầm bởi vì nhìn cắt lô bộ dáng xác thực cũng không m ệ nhọc ngược lại là hắn cắt lô lực lượng trong cơ thể giống như mênh mông biệt cả đồng thời tại cái này nguyên tố lực sung túc hoàn cảnh dưới tiêu hao cực thấp dâu đen nhìn xem chung quanh đi giấc mộng của ngươi đã không có dâu đen một mực bị h oanh nổ chúng cắt lô liền là cái tháp phòng ngự h oanh hắn căn bản không có cơ hội quan sát bây giờ thấy nơi xa tất cả đều là hắn dâu đen đội tàu lớn người thi thể đệ còn thi thể xì i dị của thi thể lao tử băng hải tặc người đâu san dù ạn hoặc cái này to lớn ra hỏa sớm đã bị xì dạ hổ xỉ triệu tập đại lượng hải vương tăng thêm lọ ổ pễ ổ pễ no mi năng lực cho cắt chém chia ăn đừng có giết chúng ta chúng ta rời khỏi băng hải tặc dâu đen dâu đen nhìn về phía sau lưng nơi xa còn có một t ú n đen đ o à n người không sai biệt lắm t r ă m số bị khiêng đại đao vàng ti khiêng lang nha bổng ra mạ tổ cùng trên trời bay lên hạn tại vây quét chúng ta trậu vàng r ử a tay cũng không tiếp tục làm chúng ta có thể xuất ra tất cả tiền gia nhập các ngươi cũng có thể a cái này một t ú n đen đ o à n người đã bị g i ế t tâm linh sụp đổ chỉ muốn mo mo ly khai cái này thị phi chi điện nhưng là ả n tài vàng ti đậu thủ những này giáp rưỡ toàn bộ rết băng lanh thanh âm là cắt lô chuyển tới hắn từ bầu trời rơi xuống toàn thân ngân s ắ c q u ò n mang ken két c ắ t lô hoạt động cổ chuyển hóa làm cận chiến chiến đấu hoàn toàn chăm chú hình thái sau mười phút chuẩn bị xuất phát chương 634 r dâu đen bị đánh ra mạnh nhất hình thái chương 634, r dâu đen bị đánh ra mạnh nhất hình thái hiện tại chỉ còn lại có dâu đen c ắ t lô chăm chú chiến đấu thần thú kỳ lân màu vàng cái đuôi toàn thân thiêu đốt cái này hào q u a n g màu trắng bạc rơi xuống kinh khủng khí lãng liền đem bát kỳ đại x à dâu đen cho đẩy l u i trên trăm mười phút đồng hồ dễ hạ hạ hạ các lô láo tử cũng sẽ không bị ngươi dễ dàng như vậy đánh bại không nên xem thường ta l ã o tử thế nhưng là dâu đen t ị p dâu đen gào thét khí lãng hồi đáp trở về thanh thế to lớn bất quá cắt lô méo một chút cổ hạ ủ sổ cụ mở ra hoàn toàn hạ ủ sổ cụ đều không có người thích n g ư ờ i ở đâu g i a vương già chi tư trong nháy mắt khí lãng nghiên ép dâu đen tám khỏa đầu rắn bị quắt đó là khuôn mặt dữ tợn lấy hắn cường hoành thể phách cùng ý chí tự nhiên có thể chịu đ ự n g lấy hạ ủ sổ cụ nhưng là khí lãng đánh tới bao t r ù m hướng thủy tinh tiên đảo đầu nam g i á mạ tổ quay tới khủng bố như vậy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ai ai nàng vương mới bắt đầu bị dọa cái này bao trùn mà đến nàng cũng muốn tại chỗ tiếp nhận mới được nào biết được hạ ủ sổ cụ vòng qua thân thể của nàng tập huấn về phía đen đoàn còn lại cái k i a t ú m tinh anh một nửa trong nháy mắt miệng s ù i bấm mép hai chân phát ngã trên mặt đất yên tâm c ắ t lô hạ ủ sổ cụ sẽ không đối người một nhà có uy hiếp vàm t h khiêng đại đao đáng giận b á t kỳ đại xà dâu đen chủ động phóng tới c ắ t lô n g ư ờ i bây giờ rơi xuống đất mặt đất lao tử coi như có thể hoàn toàn công kích đến n g ư ờ i bốn khỏa răng nhọn đầu rắn cắn xe hướng cắt lô đông đông đông, đông, đông toàn bộ cắn trên mặt đất người đâu các lô đã xuất hiện tại hắn sau lưng một quyền bạo liệt siêu y sóng xung kích dâu đen ba viên đầu rắn vỡ nát thân thể lập tức thay đổi phun ra hát thủy dịch n h u n nhưng là cắt lô đã trên không trung xuất hiện hai mươi đến tàn ảnh nhanh đến g i ậ n sôi tốc độ liền xem như tỉ c ạ m tỉ c ạ no mi tis tốc độ cũng theo không kịp cắt lô đồng thời cái này còn không phải cắt lô bạo liệt hình thức thần thú loại trái ác quỷ thức tỉnh đều là có siêu cường bạo liệt hình thức nhưng như vậy cắt lô tốc độ dâu đen kẹp bùn sổ củ hoàn toàn theo không kịp hắn so tóc đỏ cường đại quá nhiều tóc đỏ mười giây đồng hồ lông đều cho hắn lột sạch thuấn bạo dâu đen lại bạo hai viên đầu rắn đồng thời một quyền đánh vào bắt kỳ đại xà dâu đại xà d dâu đen bữa cơm đêm qua đều bị đánh đi ra phun máu bay rớt ra ngoài v ó n g gian đện ở trên hòn đảo phá vỡ mặt đất trăm mét hôn trướng ám thủy bao trùm còn lại ba viên đầu rắn dâu đen toàn thân ám thủy bao trùm dạng này ngươi còn như thế nào cách không quyên phong cắt lô đem dâu đen đầu rắn lại đánh nổ hai viên cái gì vì cái gì ám thủy đối ngươi không có tác dụng hắn lại nhìn lúc khắp nơi đều là cắt lô tàn ảnh bởi vì lực lượng của ta mang theo đa trọn nguyên tố lực phá hoại ngươi ám thủy kém xa lực lượng của ta đồng thời hấp thu không kịp tự nhiên dâu đen chỉ còn một viên đầu rắn mặt khác bảy viên còn tại cao tốc h ô i phục Thuấn thiểm. Cắt lô lực đạo lần nữa tới. Tốc lần nữa cùng lực lượng lực lực lô đạo đập độ ân u đ e kèm xa. Bất quá, các u ố i cùng Cắt đổ hộ. n h phía h â n trời, to bởi vì lô ớ n đen biến Ấn. bắt mất. Cắt kỳ đại xà dâu l nhìn phía xa cái k i a đứng yên quái vật này đồng dạng nhân loại nguyên lai、like、cái này dâu đen biến thành bán thú hình thái c á t lô ngươi cho rằng lao t ử không nắm chắc bài sao cái này mới là ta mạnh nhất hình thái dâu đen so bình thường lúc gậy không ít toàn thân có chút cơ bắp kỳ hoa chính là ngoại trừ hắn diện mục đều là ra rắn chủ đầu bên ngoài trên cổ hắn còn có hai viên khác biệt đầu rắn một viên hình rắn thái đầu một viên bạc ủ bạc ù no mi miệng rộng đầu ngoại trừ ba viên đầu còn có sáu cánh tay hoặc n g ư ơ i đây là nà cha a còn ba đầu sáu tay n g ư ơ i muốn ồn ào biển sao chương 635, ác ma dâu đen hủy diệt một trận chiến chương 635, ác ma dâu đen hủy diệt một trận chiến dâu đen mạnh nhất hình thái ba trái cây bán thú hình thái bắt kỳ đại xà màu da áo giáp ba đầu sáu tay cũng k h ó trách cắt lô lần đầu tiên nghĩ tới là nà cha cái gì nà cha hiện tại lao tử là vô địch không chết ác ma chiến sĩ giống dâu đen gà khét phát ra n ử a mặt lên trời thù giống thủy tiên tinh đảo run g r à y phụ cận ngàn mét hải vực run g r à y gọn sóng t ặ p quyền muốn dẫn phát biển động bầu trời mây đen xoắn tới giống như thế giới tận thế sắp r á n g lâm c á t lô đội tàu lớn người đều đang kinh ngạc thốt lên mọi mù sen cùng nạ mị các nàng cũng nhìn lên trên bầu trời phảng phất có bên trong dự cảm không tốt giống lớn tiếng như vậy làm gì cho là mình là trung cực bốt cắt lô đạp chân xuống ngân sát quang mang khuyết tán toàn bộ hòn đảo khuyết tán biển cả hòn đảo chấn động biến mất mặt biển gọn sóng lắng lại cắt lô đối bầu trời một cái im lặng trực tiếp bị chấn át cho nên thiên địa dị biến tạo động tác của h à giới khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại có dâu đen cái kia tại giới giống cát lô người tiểu tử này dâu đen giận tí mặt thân ảnh biến mất thể thuật nhanh như thiểm điện với lại sáu cái cánh tay cầm bốn loại khác biệt vũ khí đồng thời công kích cát lô tốc độ tăng lên gấp năm lần cát lô mấy phần thanh âm kinh ngạc tự nhiên là né tránh ác ma dâu đen công kích bất quá dâu đen vừa rồi tốc độ thật nhanh con mắt của ta chỉ thấy tàn ảnh cụ ý na ngưng trọng mấy phần ta cũng giống vậy tốc độ của hắn hẳn là cùng đại tướng ký một cái tốc độ mọi m sen nói xong các ngươi nguyên lai hải quân ba vị đại tướng Bất l hắn cái g phẳng phất đi theo các lô tốc độ nhân loại hai tay cầm lợi chảo bốn cái xúc tu cánh tay có cầm đại khói lao có cầm thế đ a o có cầm mũi nhọn cùng súng kíp toàn thân bao khỏa áng thủy đầu rắn đầu phun ra đen dịch răng nhọn miệng rộng đầu phải hướng bên này cắn xé bộ ráng thật là ác ma đồng dạng kinh khủng cùng xấu xí nhưng là cắt lô một bên phía dưới ngân sát quang mang hình thành sóng xung kích bình chướng cùng ác ma dâu đen ám thủy bình chướng hình thành đ ố i bính hai người siêu cường lực lượng tại hòn đảo chính trung tâm đụng vào nhau trắng cùng đen xung kích lẫn nhau tương đạo hủy diệt sóng lớn g i n mạ tổ theo ta đi vạm t ỷ hô to để g i n mạ tổ biến trở về hình người thái ôm lấy g i n mạ tổ bay vào trên cao vừa bay ra ngoài mấy giây bọn hắn vừa rồi vị trí hát bạch sóng xung kích liền tác động đến mà đến đem những cái k i a đen đoàn gần chết tinh anh trùng kích thành thịt vụn hai người này lực lượng ma sát sóng xung kích đã đến hủy diệt cấp lăng phong chi dược hào từ trường phòng ngự triển khai đem mặt khác hai chiếc thuyền cũng bảo hộ ở bên trong ạ đại nói xong trái ác quỷ bên trong tồn tại ác ma c h i tâm khi khát vọng lực lượng đến c ự c hạng không có cách nào đột phá lúc liền có thể bị ác ma c h i tâm đồng hóa mà giống như là mọ mụ xẻn các ngươi bản thân là cường giả liền là vận dụng trái cây trái ác quỷ thất tỉnh liền là đem ác ma c h i tâm lực lượng cho tức đoạt cho các ngươi nhưng còn có một loại liền là tham lam dâu đen hắn đem ác ma tri tâm hoàn toàn cùng mình rung hợp thu hoạch được lực lượng mạnh hơn đồng thời có ba viên trái tim hắn có thể rung hợp ba viên trái ác quỷ hiện tại thật trở thành ác ma đồng dạng tồn tại liền xem như hải quân đại tướng ạ k ẹ nụ thêm ạ ảo k ỳ gì hai người đến cũng không phải dâu đen đối thủ lực lượng của hắn đã siêu việt tứ hoàng cái đồ cấp ba ác ma nghe liền kinh khủng bất quá hắn gặp phải là cát lô so với hắn càng biến thái trung cực quái vận cát lô sao trời làm sao cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng hồ cắt lô hai mắt màu vàng lưu quang huyết dịch quan g mang từ thân thể tiến vào cánh tay hắn cái gì đều không thấy rõ ràng một q u y ề n dâu đen trái tim bị xuyên h ủ n g biển cả phá vỡ vạn mét sóng lớn chương sáu dâu đen cái chết chương sáu dâu đen cái chết Khi lân tịch diệt chấp l o ạ quyền xuyên thủng dâu đen vị trí trái tim đồng thời xuyên qua trên đại dương bao là và mét uy lực kinh khủng cho dù là án tài cũng run run một cái ạn tài n m ọ mù sen đệ lại bả vai nàng ạn t à lau mù sen đệ lại bả vai nàng l a n đ ạ i nàng ạn lau mù sen đ l ạ nàng ạn tài ù n lại bả n g đứng chín mươi độ sai lầm bởi vì nàng định trụ c ắ t lô cho nên bị hù dọa không có việc gì cắt lô đại nhân một quyền này đánh vào hướng bên này cho dù là phòng ngự của ta cũng sẽ bị tùy tiện xuyên thủng ạn cảm giác được nam nhân của mình thật sự là kinh khủng dâu đen hướng về sau trượt quý bay ngược mình trái tim vị đội những người khác đã bị miễu sát nhưng dâu đen có ba viên trái tim làm sao có thể vì cái gì lao t ử thân thể không cách nào khôi phục còn có thể nhìn thấy màu vàng kim nhàn nhạt quan g mang tại thiêu đốt hắn nội tạng tà chiêu này đối ngươi siêu cường t á i sinh vô hạn ức chế trừ phi cắt lô tiếng nói còn chưa nói xong dâu đen tay của mình đâm vào bộ ngực mình cái tia thiêu, thiêu đốt huyết nhục cho lôi ra đến đối với mình là thật hung h á c ném ra bên ngoài bất quá dạng này thân thể của hắn liền có thể lợi dụng bát kỳ đại xả trái cây thức tỉnh bắt đầu khôi phục v ừ không minh thanh âm cắt lô biến mất xuất hiện vô số tàn ảnh đối dâu đen nắm đấm công tới lít nha lít nhít quang tóc quyền dâu đen sáu tay đón đỡ hát cám bình t r ư ớ n g đông đông đông thủng thủng rẽ mị rẽ mị no mi hắc vụ đem tất cả lực lượng cho suy yếu thậm chí n u ố t mất hoàn toàn phòng ngự lại cắt lô tất cả công kích chỉ cần siêu tốc tái sinh hắn trái tim khôi phục hiện tại trái tim bị đánh rơi thế mà bạ c ủ bạ c ủ no mi lực lượng tạm thời không cách nào phát động đột nhiên dâu đen phía sau mắt lạnh kỳ lân tịch diệt chấp loại quyền nhẹ nhàng xuyên thấu lần này là nhắm chuẩn dâu đen đầu dâu đen tại từ vong tiến đến dưới thân thể cực hạn thay đổi chỉ là trên bờ vai một cái đầu bị xuyên thủng vạn mép qua mang không chỉ là dâu đen bị d ọ a sợ liền ngay cả c ắ t lô đội tàu lớn người sợ c ắ t lô láo đại chiêu thức đánh tới bên này đương nhiên c ắ t lô tự có góc độ có chừng có mực c ắ t lô ngươi dạng này là ế ta t không được rẽ hạ hạ hạ ngực trái tim lại phải khôi phục c ắ t lô băng lanh thanh n ầ m ngươi trái cây lại nhiều có làm được cái gì c ắ t lô hủy diệt một trưởng đánh vào dâu đen rẽ mì rẽ mì no mi hát thuấn bên trên á m thủy chi thuấn điên cùng hấp thu c ắ t lô công kích nhưng là lực lượng quá mạnh thủy diệt một cắt lô một trưởng đem ác ma dâu đen đánh bay ra ngoài bay ra ngoài mấy ngàn thước các lô phá không mà đi đuổi theo không tốt dâu đen biết cắt lô muốn làm gì trực tiếp tính cả hắn mang theo vùng đất kia cùng một chỗ đánh bay cắt lô ngươi đừng nghĩ dâu đen trên không trung cũng là sẽ cùng loại gập vụ chiêu thức nhưng bây giờ cắt lô đã xuất hiện tại hắn phải phía trên trên cánh tay phải bạo tàu hòa diễm tàn phá bừa bãi phong bạo còn có thâm thúy nhan thạch trực tiếp kéo căng thập trọng quan g mang mạnh nhất nằm đấm cấp cho ngươi cái này tiêu hùng dâu đen đầy đủ tư cách một chiêu này uy lực viễn siêu năm đó công kích gạ kệ đủ đại chiêu h ộ thập trọng mạc nhật thiên đường một quyên tính cả cái này ngàn mét phà vi hoàn toàn đem dâu đen đánh vào trong biển rộng bà cù bà cù no dẹp mi dẹp mi nomi có thể chống đỡ một chiêu này có thể một chiêu hủy diệt tạ l à bạ tạ dạng này đại quốc hủy diệt chiêu thức một quyền mặt biển bạo tạc trực tiếp đem dâu đen đưa vào đáy biển mặc kệ ngươi bao nhiêu khoả trái ác quỷ, gặp được nước biển đều là phế vật che biển cắt lô hai tay kéo một phát biển cả thôn phệ trở về đem dâu đen cuốn tại vòng xoáy bên trong g ù n g ngủ cục một dâu đen bị nước biển vây quanh còn tại dùng ám thủy chống cự nhưng đây là biển cả hắn làm sao hấp thu xong bị nước biển bao phủ trong né mắt lưu tính thật mưa xuyên qua đáy biển dâu đen thân thể đem hắn đánh thành phần tử tế bào d Tin tức, tức ạ tà máy bay tới c á t lô đại nhân ta có thể cảm giác được cái kêu ba viên trái ác quỷ đã đi hướng chỗ rất xa xác định dâu đen tử vong các lô mới bay trở về toàn bộ thủy tiên tinh đạo đã bị đánh thành bột cháo hải cốt hòn đảo cắt lô láo đại vẫn là cắt lô láo đại kinh khủng cắt lô nhìn thương binh tình huống đối với hy sinh người vẫn là dựa theo c á t lô đội tàu lớn tối cao đánh ngộ đối xử tử tế người nhà của bọn hắn toàn viên cả đội về sau buổi chiều xuất phát về trước nước b n đ ô bên kia s ở m ộ t mang người đã sớm đang đợi t i ế p đãi john ngươi mang điểm nóng tin thời sự báo người trở về để bọn hắn đem tin tức công bố ra ngoài đồng thời tại mười ngày sau chúng ta muốn về đến giờ gì s ở rộ xạ mở ra hiện trường trực tiếp phỏng vấn công bố thế giới chính phủ h c một mặt mọi mù xen g đầu cái này thật giống công bố t vương n hải tặc hiện í n h phủ, g tại chúng ta cắt lô đội tàu lớn liền là vương hải tặc dưới cờ đoàn thuyền chúng ta là vương hải tặc mảnh này trên đại dương bao la người tự do nhất tiêm phục tại nước oano tình báo người đều sẽ nhận được tin tức cắt lô ban cho Black Magia thưởng ma quyền không tỷ cho chế, kéo ma đại ồ n căn dặn nàng g thời một số việc sau. Cắt việc số sau. lô đ nhân ta biểu hiện tốt có phải hay không còn có cái khác b a n t h ư ở n g nhuận cùng ý hoàn ở phía sau nhìn thấy bờ lách ma di ạ cái kia vũ mị tư thái còn kém cả người nhỏ qua nuốt nước miếng một cái đương nhiên u u thị cùng ý hoàn cũng thế ta sẽ thường xuyên đến nhìn rõ chưa nước hoàn ổ giao cho ba người quản lý cổ rủ kỳ h ị rõ gì chỉ là nước hoàn ổ người người phát ngôn nàng sẽ phát hiện quyền lợi quá nhỏ về sau sẽ đi tới cửa tìm các lô v ợ lách ma di ạ cũng sẽ không cho nàng quá thật tốt nhập sắc Tô Tô t vừa vừa đương nhiên sợ mụt đa số thời gian là đi theo cát lô về nhà trở về giờ di sợ rộ xạ mà dưới mặt đất hát thị tại ngày thứ hai đã chuyên gia tòa báo cũng sẽ ở ngày thứ ba bao trùm toàn thế giới băng hải tặc cát lô cầm tới đại bí bảo giải khai thế giới chân tướng cát lô một đời mới vua hải tặc đồng thời đem công bố đi qua cùng phát hiện hết thảy vua hải tặc ra đời áo theo dê cát lô h ắ c thị tin tức truyền ra dây ô í c cùng sắc cụ lần đầu tiên l i ề nhìn n quả nhiên là t i ể u t ử kia vua hải tặc ra đời bọn hắn thật giải khai dô dơ thuyền trưởng cũng không thấy hết thảy tóc đỏ giờ phút này cũng nhìn thấy tin tức mà hắn đã đến đông hải máy s a y gió đảo đã một ít thời gian hắn tìm được đã sớm chết cứng rắn phi tin tức gò dô xây nói cho hắn thông qua hệ bà dẹ mẹ c i c s i si, si no mi năng lực nói là cắt lô g i ế trên phi tóc đỏ cũng tại gò dô xây cho trên tình báo tìm được có quan hệ phi tin tức gò dô xây là muốn cho ta kìm chân cắt lô ừ các ngươi cho tin tức mặc kệ là thật giả mảy này biệt đều là cường giả thế giới ta kia cái gì cùng cắt lô đối nghịch Sát, đen tin, ác Lô lý, xử còn bang Hải tắc Cát lô trước mắt c ắ t lô treo giải thưởng 6 tỷ 677, 7 triệu bờ di băng hải tặc cắt lô toàn đoàn treo giải thưởng vượt qua 20 tỷ đã không có người dám đi treo t r ọ n g cái này số tiền thưởng đã không có chút ý nghĩa nào cắt lô g i ớ i cờ băng hải tặc có 60, m ỗ i vị thuyền trưởng cùng trên thuyền cán bộ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại thế giới mới văn quốc nước quan ô nổi tiếng quốc độ cùng hòn đảo cơ bản đều tiếp nhận c ắ t lô đội tàu lớn che chở đồng thời qua phi thường tốt ủng hộ âm thanh càng ngày càng cao vua hải tặc thế giới mới vương người ủng hộ vượt qua một triệu số đã sớm thống trị thế giới mới tin tức này chuyên ra những cái kia bị thế giới chính phủ bị tẹn rủ kìn cùng thiên long nhân bóc lột quốc gia cùng tứ hải người càng khó chịu gây càng ngày càng lợi hại đồng thời quân cách mạng tại tứ hải còn lại người hiện tại cũng trở thành hải quân c h i bộ người Giờ dạ gồng mang theo hắn người một đợt tẩy trắng thế giới hung ác nhất tội phạm hiện tại trở thành mặt nạ trung tướng cố ý ầm ý càng lúc càng lớn gò r ầ xây người đều t ê hiện tại toàn thế giới đều tại tuyên truyền c ắ t lô tại thánh địa mã dị những cái kia thiên long nhân còn tại ồn ào gần nhất ăn đồ vật làm sao ít như vậy bản thánh muốn đi xạ ba học đi gò d ầ xây đâu vì cái gì không cho phép đi ra ngoài những n à y đ ồ con lợn thiên long nhân còn không biết hiện tại thánh địa mạ g i đã chậm rãi muốn bị cô lập ngoại trừ mạ g i thủ vệ có thể chạy trốn người cũng đã chuẩn đi đương nhiên có chút trên nửa đường liền bị chính p h ú người giết chết gò rút xấy lợi dụng thủ hạ trái cây năng lực vốn là muốn cho tóc đỏ mang theo hạ c ậ y s còn có b ề n bẹ màn đi tìm cắt lô tính tại dạng này liên hợp bọn h ắ n người nhưng là chờ đến chính là ngày thứ ba báo chí tin tức lớn tin tức lớn tóc đỏ sas tuyên bố giải tán băng hải tặc tóc đỏ băng hải tặc tóc đỏ giải tán tóc đỏ sas bèn bẽ n quỹ ẩn đông hải nào đó tiểu trấn mới vua hải tặc lấy thành lại không tranh đoạt chi tâm. tứ hoàng tóc đỏ sas tuyên bố giải tán băng hải tặc tóc đỏ gò dơ xây nhìn xem báo chí tại chỗ đem cái bàn xốc s ạ c thằng ngu này giá hỏa này không báo thù sao các người hai cái bình tĩnh một chút bây giờ không phải là ảo nào thời điểm nếu như cắt lâu công khai lịch sử chúng ta muốn làm thế nào gò dơ xây ngồi xuống hạ Hà tổ hàn đâu gọi hạ Hà tổ hàn hạ Hà tổ hàn đẩy cửa vào ta nghe nói gò dơ xây nhóm đang tìm ta hạ Hà tổ hàn người tại sao không gõ cửa không biết cấp bậc lễ nghĩa sao quên chúng ta trước nói chính sự đi hạ Hà tổ hàn đổi chủ đề gò dơ xây ngồi xuống h ạ tô hàn chúng ta hành động như thế nào h ạ tô hàn muốn v a y còn có thể hành động như thế nào để lá bài tẩy của chúng ta xuất động đồng thời liên hệ hải quân nói tập thể xuất động đến tại c á t lô công khai trước liền dết đi qua đây không phải hôm nay cắt lô bấy giờ sao h ạ tô hàn cười các ngươi bây giờ còn có tốt hơn quyết sách sao hoặc là tất cả thiên long nhân triển khai cuộc học đâu tất cả thiên long nhân họp tập hợp tất cả ý kiến tại đến hỏi im đại nhân hẳn là lựa chọn tốt nhất h ạ tô hàn c ư i lạnh hắn chưa hề nói liền các ngươi cái này lẳng nhà lẳng nhẳng thái độ còn không có hành động cắt lô khả năng liền đánh lên tới bên ngoài lập tức có binh sĩ chạy đến báo cáo g õ rút xây đại nhân hải quân nhóm hạm đội xuất trình hẳn là thế giới mới mục tiêu là giờ gì sợ rộ xạ a hạ Hà tổ hẳn đều ngây ngẩn cả người chương sáu trăm ba mươi chín hải quân lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng chương sáu trăm ba mươi chín hải quân lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng hạ Hà tổ hẳn cũng không nghĩ tới hải quân thế mà xuất động cái này tình huống như thế nào g õ rút xây cũng m ộ t b ư ớ c coi như hải quân sẻn gỗ củ đám gia hỏa này hiện tại không nghe lời không thế nào nghe an bài nhưng bây giờ hải quân dù xị ấu i l a n ỉm kẹo lao bên ngoài cũng đều là thế giới chính phủ dưới cờ tồn tại làm sao đột nhiên đại quy mô xuất kích không có báo cáo chỉ thấy cái kia chính phủ xuất ra tình báo còn có báo mới nhất toàn bộ đưa tới hải quân là dốc toàn bộ lực lượng tổng cộng năm mươi chiếc quân hạng toàn bộ điều động hải quân đại tướng phụ dì tỏ ra cùng kỳ dẫn đầu liền ngay cả trước đại tướng hạ kỳ dì đều xuất động trừ cái đó ra ba vị hải quân siêu tinh mới khí nạ tạ sĩ、sì、ghi hệ giả trung tướng cũng toàn bộ điều động bao quát bọn hắn mới thành lập hải quân đội cơ động mặt nạ trung tướng giờ dạ gồng liền là hải quân đội cơ động phụ trách nói chắn ra là liền lúc trước quân cách mạng người hạ tổ hắn biết nhưng bây giờ hắn không nghĩ nói cho gọ r ộ n sầy mà gõ rốt sẽ có đón được nhưng bây giờ không có tâm tư cùng nhân thủ xoắn suýt cát lô đã trở thành vua hải tặc thu được đại b í bảo thậm chí nghe đồn ra có tám trăm n ă m qua tất cả chân tướng lịch sử tin tức này chuyển ra gõ rốt sẽ có chút không ngủ yên giấc hiện tại tập trung tinh thần muốn giải quyết như thế nào cát lô đưa cho dâu đen hai mươi khỏi trái ác quỷ thả hắn đi thủy tiên tinh đảo chuẩn bị còn cho rằng dâu đen ba viên trái ác quỷ phi thường vô địch kết quả trì hoán băng hải tặc cắt lô nửa ngày thời gian chuyên g a tin thời sự là bị cát lô đội tàu lớn nhỏ cố lực lượng tiêu diện toàn thế giới cát lô tiếng hô khủng bố như vậy đánh cho tàn phế tật cái đồ trực tiếp để nó quỳ xuống đất n h t vua diệt băng hải tặc bách thú hiện tại còn diệt băng hải tặc dâu đen diệt ba cái tứ hoàng tăng thêm băng hải tặc tóc đỏ trực tiếp tuyên bố giải tán càng là tuyên bủ cả lạc hải tặc đoàn cường đại cùng vô địch trực tiếp đem một cái tứ hoàng đoàn đội dọa giải tán tóc đỏ không nghĩ giải thích nhưng những người khác hiểu như vậy cũng không có vấn đề gì hắn một thuyền người căn bản không phải cắt lô đội tàu lớn đối thủ hải quân dốc toàn bộ lực lượng ngoại trừ hải quân nguyên xoái xèn vô cụ từ t suu chỉ huy dẫn đội hai vị hải quân đại tướng trung tướng mười vị đại lượng thiếu tướng cùng trưởng tướng. Tướng 50 chiếc hạm đội vượt qua 30.000 hải quân xuất động đã đi đến thế giới mới hiện tại hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ chỉ còn lại có sẻn g ô cụ đã không đủ 2.000 hải quân đây cơ hồ là quan can tư lệnh a những người còn lại đều bị an bài ra ngoài tuần tra tạm thời không trở lại bất quá dê tám cùng dê sáu hải quân tri bộ xuất động 30 chiếc quân hạm đang tại đến hải quân bản bộ trên đường cái này để người ta không nghĩ ra hải quân đây là không thèm đếm x ỉ a thế tất yếu tiêu diệt mới vua hải tặc chí ít từ trước mắt tư thế là như thế hải quân dốc toàn bộ lực lượng mục tiêu liền là vua hải tặc cắt lô dở dị sợ xạ phương hướng hạ Hà tô hàn đang tự hỏi gò rốt sẩy cũng lâm vào thảo luận đã xen gỗ c u bọn h ắ n hành động liền để bọn h ắ n suy yếu cắt lô lực lượng tốt hơn chính là dạng này càng tốt hơn ngược lại giải quyết hết cắt lô về sau hải quân cũng nên đại thành tẩy một lần hạ Hà tô hàn h í t mắt ám đạo cái này năm cái không chết lao ra hỏa hiện tại còn đắc ý như vậy hạ Hà tô hàn rất rõ ràng thế cục bây giờ khi cắt lô trở thành vua hải tặc thu được to lớn vương quốc lịch sử tư liệu về sau thiên long nhân tận thế liền muốn tới hắn hạ tô hàn là cái gì thông minh âm hiểm bệnh thích sạch sẽ tự luyến cao nhã cùng lười biếng người hắn hệ vạ d ẻ mệ xỉ ạ hóa hóa qua thời đã khai phát đến đ ỉ n h phòng thực lực của hắn cũng là k i n h khủng cho dù là ạ kỳ gì cùng ạ k ẹ đủ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng là cùng cắt lô giao thủ qua hắn biết cắt lô quái vật thực lực cùng nó cùng cái kia thiên long nhân át chủ bài cùng một chỗ cùng cắt lô liều cái ngươi chết sống không bằng xem kịch vô cùng bẩn cũng không yêu nhã hạ tử thông tin bên trong phát hiện mánh khỏe nhưng nạo mạn gò do sĩ y nguyên không có phát hiện s e n gỗ củ làm ra quyết sách đây là hải quân đứng ra bước đầu tiên giờ khác này ở mạ di nệ phọ ba mươi chiếc quân h ạ n đúng chỗ dồ nạt h ả n trung tướng mang người xẻng gỗ c ụ ta tới xẻng gỗ c ụ đi tới phất tay tất cả hải quân ra thuộc lên thuyền trong vòng hai mươi phút rời đi mạ g ì nệ phò chương sáu trăm bốn mươi dọa m ộ n g bức xẻng gỗ c ụ trẻn chương sáu trăm bốn mươi dọa m ộ n g bức xẻng gỗ c ụ c h è n dồn nạt thản dê tám hải quân c h i bộ đội t h u y ề n cùng dị v ở trung tướng dê sáu hải quân c h i bộ đội t h u y ề n toàn bộ đến nhìn như là hải quân bản bộ sốt ruột tất cả chiến l ự c ba mươi ngàn hải quân tiến đến tiêu diệt vua hải tặc b ă n g hải tặc c ắ t lô đây chính là sử thi cấp quyết định tương lai siêu cấp đại chiến mọi ánh mắt đều bị cái này năm mươi chiếc quân hạm còn có mang theo đại lượng thứ cấp quân hạm đi、theo. khả năng này là siêu việt cuộc chiến thượng đỉnh khoáng thế chi chiến phu g ì tỏ ra đại tướng ký đại tướng liền ngay cả tàn tật tạo kỳ gì đều mang lên còn kém đem chạy bằng điện xe lăn có thể nhất miệng pháo hạ k ẹ nổ cùng bán thân bất t o ạ i còn không có khôi phục dầu k i đủ kịu dịu cũng n h ấ t đi đặc sắc ca kích thích ca đều đang nghĩ hiểu rõ đến cái này đến bên kia tin thời sự liền ngay cả g ò rút s ẩ y cũng không nghĩ minh bạch sen g o cù hô to lên thuyền động tác muốn nhanh tất cả hải quân gia thuộc các lao bà bọn nhỏ cái này hoàn toàn là mạ di nệ phò chuyện không kế hoạch cái này ba mươi chiế quân h ạ n không phải đến giúp đỡ trấn thủ mạ di nệ、phỏ. là tới mang đi tất cả hải quân g i a thuộc người hạ k ẹ nù cùng dù kịu d ị c và không đi cái kia tùy các ngươi mạ g ì nệ phỏ cho các ngươi cái này lão hải quân bản bộ tạm thời từ bỏ đây là tờ s u j u cùng sẻn gỗ cụ giới đại kỳ quyết định hải quân vận mệnh một lần hành động bọn hắn đem lên vạn gia thuộc c h u y ể n di, bên kia ạ là bạ tạ dê tám cùng dê sáu hai cái trực tiếp hình thành khu vực tăng giác liên hợp bảo hộ còn có sẻn gỗ cụ tọa c h ấ n thành lập mới hải quân bộ chỉ huy tạm thời về phần khí thế hung hăng hải quân đại quân thứ nhất là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt thứ hai liền muốn đi cùng cắt lô đàm phán gia thuộc nhóm lần lượt lên thuyền đúng đúng đúng động tác muốn nhanh tư thế đẹp trai hơn bên kia tiểu t ỷ t ỷ cũng đuổi theo lên thuyền lên thuyền ngay tại sèn gỗ cụ đối diện một vị coi như lớn lên đẹp trai hải quân thượng tá quân hàm nam tử cũng hô hào cười hì hì hô những người khác mau mau người này làm sao nhìn có chút quen mắt ta sèn gỗ cụ ngheo đầu cái này nhìn quen mắt cũng không phải là bởi vì hải quân nhìn quen mắt mà là quái gì nhìn quen mắt bên cạnh một thiếu tướng cũng nhìn sang hẳn là dê tám tri bộ thượng tá a jonathan liền đứng tại sèn gỗ cụ bên cạnh không phải à cái này anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi nhìn xem có chút quen mắt ta tưởng rằng bản bộ l không phải chúng ta dê tám dì gờ trung tướng cũng nói lấy không phải chúng ta dê sáu vị này thượng tá ngươi là s e n g o cù đến gần mấy bước hỏi nam tử cười nói s e n g o cù ngươi không thấy ta đang bể b ộ t mã giúp các ngươi hô nhanh lên a không phải hai mươi phút bên trên không h e c t a nam tử mang theo hải quân m ũ lần đầu tiên căn bản không nhận ra được nằm g đầu cười nhìn về phía s e n g o ỗ cù nào có thượng tá d á m dạng này hô s e n g o ỗ cù nguyên soái cái này xem xét jonathan cùng d i gờ e trung tướng kém chút cái cầm đập xuống đất xe gỗ cù cũng ngây mẩn cả người cắt lô nam tử này chính là vua hải tặc cắt lô n h trong một chút, chút nháy chạy, chạy mắt sengô cụ cất lại bởi vì cắt lô biến mất tốc độ nhanh đến hắn cái gì đều không thấy rõ ràng một cái tay đập vào sẻng gỗ cụ trên bờ vai quá nhanh quá nhanh c tại lô đ ậ tướng củ ta i đứng, khu vực cũng thất tuần số hai xe gỗ cũ ấp a ấp vùng nói ra vừa rồi các lô muốn giết hắn đâu đều có thể cho hắn bẻ xuống căn bản sẽ không cho hắn biến thành màu vàng đại phật cơ hội liên kiện thật đơn giản một động tác để s e n goku đã không có tính tình trên lệnh quá xa cắt lô thực lực quả nhiên như hệ giả nói nàng có thể cùng k i z cùng phụ gì tỏ ra đại tướng đại chiến nhưng ở cắt lô trước mặt tám tầng thực lực cắt lô bị nửa phút đưa nàng đánh bại đồng thời có thể dùng mười loại phương pháp khác nhau liên la khủng bố như vậy ký cũng như miệng thần đạo cái kia bạo lộ nữ nhân thực lực hắn cũng cảm giác mười phần á c tâm không có cách nào đối phó kết quả tại cắt lô cái kia nửa tháng trước thần đạo trở về cầm đồ vật liền gặp ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký ký thần đạo về mạ di cầm đồ vật biểu thị ở bên kia trải qua không tồi tiên tiến theo chuyện tương lai thiết bị đánh b à i ca hát trên nước bóng chuyển đồng thời băng hải tặc cắt lô năm cái trở lên có thể đem nàng đánh ngoan ngoãn k ý cũng cảm giác được hắn không phải mở đ ỡ xạ đối thủ thần đạo cô gái này đều như thế nói hắn vẫn là rất tin cái này đánh cái gì hai người đại tướng hai cái thiếu cánh tay thiếu chân xe lan đại tướng cắt lô nữ nhân bên cạnh không dưới năm cái có thể cho bọn hắn đánh cắt lô cũng còn không có xuất thủ bọn hắn liền bại kýt h n h dung sau tờ sú càng là xác định ý nghĩ của mình cố tấm tư tưởng muốn cải biến hải quân ý nghĩa là cái gì muốn e m định vị của mình hiểu rõ chỉ cần mục đích là đến bảo hộ hòa bình nhân dân không chịu đến h ã n g h ạ i chẳng phải trở thành mà vậy tự ta đi nói xong cắt lô lanh lợi đi lưu lại sèn gỗ c ủ jonathan cùng d i g g e r t r u n g tướng trợn mắt hốc mồm làm sao bây giờ jonathan cùng d i g g e r l u n g túng hỏi sèn gỗ c ủ còn có thể làm sao sèn gỗ c ủ hạ kỳ tiến lên một bước sau đó một người tìm được sao cắt lô khoát tay áo tìm đến hải quân bản bộ ta rất quen thuộc ba người cái chán đều là mồ hôi không có cách không thể t r e o vào a cắt lô quá mạnh nơi này cũng chỉ có ba người bọn họ có chiến l ự c cái khác đều là hải quân gia thuộc nếu như đánh nhau liền thuyền thoái chiếc màu trắng thuyền lai tới sengo cù ngươi nhìn là chính phủ không thuyền sengo cù ngưng trọng biểu lộ làm sao vào lúc này có chính phủ không người đến chỉ thấy màu vàng tóc ngắn sợ tù si từ trên thuyền đi xuống nha sengo cù nguyên soái nhiều như vậy hải quân gia thuộc lên thuyền có cái gì d ự n như a sợ tù si cầm bọc nhỏ ê u nhã đi xuống cái này hoàn toàn không nghĩ tới chính phủ không người tới đây được rồi được rồi nhìn ngươi lão gia hỏa này cái kia một mặt n ẹ n dáng vẻ cắt lô đâu ta tìm hắn s ở tù si nói xong cắt lô sengo cù nghiêm cổ đúng vậy à vừa rồi gọi điện thoại cho r o bin hỏi hắn cắt lô ở đâu kết quả r o bin nói tiểu tử kia bay đến hải quân bản bộ tới bắt đ ồ vợ ta tới tìm hắn r o bin làm sao có thể tiếp chính phủ không điện thoại a sengo cù ba người não heo quá tải hắn đi hì nạn nơi ở sengo cù hố n ế o nửa ngày xoay đi ra ta cũng đón được thật là ta đi tìm hắn sengo cù gọi lại sợ tù xì、si. các người chính phủ không làm sao liên hệ đến c ắ t lô hơn nữa còn có cái gì hợp tác đồng dạng. sợ tu si mỉm cười không phải chính phủ không là sợ tu si a dì sợ tòn tương lai y ê u nhã hiệp hội có ý tứ gì chỉ thấy hạ Hà tổ hàn đi ra hạ Hà tổ hàn danh tự liền là a dì sợ tòn không cần đi ta vừa rồi kẽ b ù n sổ cụ cùng hắn kẽ b ù n sổ cụ đụng một cái hắn ngay lập tức sẽ tới sợ tu si lên thuyền chúng ta chạy đến ít người địa phương thân đạo từng nói với hắn tiểu tử kia đồng ý cùng ta tâm sự hạ Hà tổ hàn tìm cát lô trò chuyện hoàn toàn làm ù i vị âm u chương sáu trăm bốn mươi hai hạ tổ hàn hòa đàm tình cầu t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi hai h a t ổ hàn hòa đảm tình h cầu sengo cu bọn hắn t h ấ t thần không có cách nào quản bởi vì bọn họ hiện tại còn tại mình kế hoạch lớn chỉ có thể chờ đợi sẽ mang theo tất cả gia thuộc sau khi rời đi sẽ liên lạc lại tờ s u j u đem chuyện phát sinh cùng nàng nghiên cứu thảo luận Gió thổi qua bóng người rơi xuống c u t l ô thật tới nếu như không phải cảm nhận được s ở tù x i、si、cũng tại c u t l ô sẽ không như thế tùy ý rơi xuống h hà a t ổ hàn thực lực vẫn có thể đối với hắn có uy hiếp cái này sống nhỏ hơn mấy trăm năm bệnh tích sạch xe nam c u t l o hà tổ hàn tìm người nói chuyện hoặc có ý tứ hạ tổ hàn, hàn.、Si、hàn ngươi t có cái gì kỳ lạ ý nghĩ chúng ta thế nhưng là màu bệnh nhân hạ tổ hàn mang theo bao tay trắng hoàn toàn chính xác chúng ta xem như bệnh nhân nhưng ta hạ tổ hàn là người thông minh ta chỉ nguyện ý đứng tại người thắng ở phương bởi vì ta hạ tổ hàn chỉ thích thắng ý là cỏ đầu tưởng cắt lô kéo một phát bên cạnh không gian vỡ ra để hạ tổ h à n hơi cảnh giác một cái nào biết được cắt lô chỉ là xuất ra một bình khoái hỏa nước ưu n h ì còn đặc chế cỏ cạ còn là nước máy móc ngươi muốn như thế không ưu nhã cũng có thể ý tứ này ta nhưng cho tới bây giờ mệnh hứng thú t r ô n g coi cái kia pha lê cầu đặc biệt là thiên long nhân sau đó thì sao ngươi cùng thế giới chính phủ cũng liền gần nhất tất có một trận chiến ta sẽ chỉ xem kịch sẽ không n h ú n g tay bất cứ chuyện gì mà ta cần hạ tổ hẳn tay phải xuất ra cái địa đồ ta muốn nam hải cái này ba cái nước quyền khống chế nói trắng ra là n g ư ơ i thắng không đ ú n g tay vào nơi này cố hưng ơ của ta cắt lô mắt nhìn địa đồ nam hải không quen n g ư ơ i nhúng tay đối ta cũng không có ảnh hưởng gì thật sự là cuộc vọng hừ ngươi phải biết cái kêu bản cổ trái cây ra hỏa thế nhưng là rất mạnh mạnh hơn thiên long nhân cũng chấm dứt đây là bản chất c ắ t lô cũng không có nói hắn một người đánh bại nói trắng ra là thánh địa mạ dị thiên long nhân chó săn là zết một cái thiếu một cái đây là chiều hướng phát triển ngươi nói ngược lại là có đạo lý vất quá ta làm việc tự nhiên co thành ý nói cho ngươi cái bí mật thiên đạo là nữ nhân của ta ngươi dở dị sợ xạ trống rông thời điểm ta cũng không có vào tay hà tổ hẳn hà tổ y hẳn i đền ăn, nói là như vậy. Đúng, ngươi cái kia không đ、si. si、nghĩ tới cắt lô thủ đoạn nhiều như vậy hải quân có thể đối ta trụ sở phát động tổng hành động kỳ thật cũng là kế hoạch của ta thứ nhất bởi vì tám trăm năm trước to lớn vương quốc sự tỉnh chống không một trăm năm những này chuyện phát sinh đều là ta đưa cho hải quân nhìn ta xem bọn hắn là cái gì chính nghĩa hạ t ổ hàn biết miệng đừng cho là ta không biết hải quân siêu tân tinh ba trung tướng đều là người của ngươi tính cũng không tính đi nhìn xem địa đồ cái này ba cái địa phương ngươi đồng ý bởi vì nhìn xem ngươi hát tâm cắt lô cười bên cạnh ngươi nhưng còn có ta người hạ t ổ hàn một người nhìn xem sợ t ủ xì、si. không nên nhìn lấy ta ta cũng bất quá là cắt lô tiểu tỉ tỉ mà thôi ta không biết quá nhiều cắt lô cái này gọi hư hư thật thật cứ quyết định như vậy đi không thành thật ta chưa hết bắt ngươi khai nào đi về trước hải quân muốn nhanh đến ta cái kia sợ tù xì đi không sợ tù xì vừa gật đầu cắt lôi lôi kéo nàng trong nháy mắt a một đôi tỷ tỷ liền không thể nhẹ nhàng một chút sao đã bay ra ngoài ngoài ngàn mét hạ tổ hạn nhìn xem thiên không biến mất bóng đen thật sự là cản dỡ ra hỏa bất quá có chút ý tứ đao chương 643. hải quân đến giờ gì sở rộ xạ chương 643. hải quân đến giờ gì sở rộ xạ không người tương b ồ i này hoa điệu dư t ỉ n h cũng bất quá phụ trợ ta thân không rời không đổi bối cảnh e y lời còn chưa nói hết n ộ i gì cổ cùng nã mì trực tiếp nào ở trên người nàng đi, đi chúng ta đi đánh bom chuyển ei người mới vừa nói cái gì dù nạ xiết quả đấm bên cạnh còn có đôi chân dài sờ m ú t chúng ta cũng tới chơi dù nạ tỉ cũng tới a hôm nay nói xong không cho phép dùng quá sức không phải cầu đều bị các ngươi làm hỏng ei là bị mọi người lôi kéo chơi đều biết tính cách của nàng chạy đến kịch liệt không có chơi qua liền lôi kéo ngươi chơi ngươi gọi nàng nàng cũng sẽ không làm sao cự tuyệt không hô liền x ử tại cái kia an tính nhìn nạ kỳ gì e gì nạ vô cùng rõ ràng ei thích ăn đồ ngọt đương nhiên ngàn vạn không thể để cho nàng tiến phòng b ế t không phải làm đồ ăn là hủy diện cấp Giờ d ì sợ r ồ xạ hiện tại vô cùng náo nhiệt v u a hải tặc trụ sở chi đô thế giới mới phồn h o a nhất quốc độ so với trước kia lớn nhỏ giờ d ì sợ r ồ xạ xây dựng thêm bốn lần dù vậy nhân khẩu thực đã muốn che bể nơi này sẽ thành thế giới mới phồn h o a nhất nhất to lớn địa phương hiện tại lại bắt đầu xây dựng thêm nguyên bản giờ d ì sợ r ồ xạ chỉ có một cái thôn xóm cấp bến cảng hiện tại đã xây xong ba cái thành trấn cấp bến cảng di chuyển đến thường người ở miệng vượt qua năm trăm n g à n đương nhiên dợ dị sợ rộ xạ phía tây phụ thuộc nói chỉ thuộc về các lô đội tàu lớn hòn đảo trụ sở vì rõ ràng c á t lô đại nhân trở thành v u a hải tặc cạn ly hiện tại toàn bộ thế giới mới cơ bản đều là c á t lô đội tàu lớn địa bàn c á t lô đại nhân t h ư ở n g phạt phân minh c á t lô đội tàu lớn trở lại trụ sở ba ngày v u a hải tặc tin tức chuyển ra tứ hoàng tóc đỏ bị hù dọa giải tán băng hải tặc thế giới mới hiện tại không ai dám t r e o chọc kinh khủng băng hải tặc cắt lô đồng thời tuyên bố sẽ ở công bố đi tối trung chi đ ả o dạ m hết thể đại bí bảo đều bị tìm được n h ữ n g cái kia vì tiền tài trở thành hải tặc người đã mất đi mục tiêu mà hướng tới tự do g a biển người vẫn còn tiếp tục đồng thời nói đem công bố trong tám trăm năm tất cả chân thực lịch sử nghe nói không hải quân ba ngày trước dốc toàn bộ lực lượng hướng về chúng ta nơi này tới ba ngày cái tia đi cằn bèn chẳng phải là muốn nhanh đến đúng vậy a thật cũng nơi xa bên cảng đã có người đứng lên hải quân tới hải quân tới bến cảng thành thị thấy được b i ể n t r ờ i một đường vị trí đại lượng hải quân quân hạm tin tức báo chí buổi sáng hôm nay mới t r u y ề n ra cái này giữa t r ư a thời gian b i ể n t r ờ i một đường lít nha lít nhít hải quân quân hạm xuất hiện ở rợ dị sợ rộ xạ hải vực hải quân chủ hạm cùng kỳ hạm vượt qua năm mươi chiếc còn có đi theo hai cấp quân hạm hơn m ư ơ i số phô trương là rất lớn hải quân bên kia rất nhiều người đều cầm kính viễn vọng đây là giờ g i sờ rộ xạ làm sao hòn đảo trở nên khổng lồ như thế trời ạ ta trước kia cũng đã tới à mấy năm này tại sao biến thành lớn hơn mấy lần kiến trúc cũng rất cao lớn các ngươi nhìn phía đông còn tại phát triển t u kiến tờ suzu cũng cầm kính viễn vọng thấy được các nàng thậm chí nhìn thấy rất nhiều thuyền đánh cá bến cảng rất nhiều người nhàn nhã phơi nắng uống nước trái cây tư dân đều qua rất không tệ cái này chỉ có một khả năng phồn vinh cùng h ư thịnh tài năng như thế cảnh tượng chương sáu trăm bốn mươi bốn song p h ư ơ n ô đ ộ i t à u r ớ i t h u y ả n phất đại ộ n g chiến chương t á u trăm bốn mươi bốn song phương đối trọi phản phất, phất đại chiến hải quân chủ hạm cùng kỳ hạm năm mươi chiếc hai cấp quân hạm hơn một mươi số tại khoảng cách dở dỉ sở rộ xa một năm trăm linh m vị trí dừng lại hình thành hai hàng ạ kệ nủ từ xa vĩnh viễn là sẽ không phục nhưng ạ kỳ di khác biệt thua bại nhìn thấy các lô sở tác sở vi không phục cái này kinh khủng người trẻ tuổi không được bại bởi như thế một cái nghịch thiên yêu nghiệt lại như thế nào hắn chỉ là muốn đến xem thế giới mới biến hóa nghe đồn hiện tại thế giới mới phồn vinh nhất vị trí h ạ c tâm giờ gì sợ rộ xạ dừng lại toàn bộ cầm mình tính viết vọng sợ hai thán phục nơi này biến hóa phốn hoa người đ ô n g nghìn nghịt đồng thời hải quân như thế đại trận thế mà đến thế mà người trên đảo không có một chút khủng hoảng bọn hắn cái này hơn ba vạn người quan sát đoàn đến danh giáo học tập bất quá vẹn vẹn ba phút liền phát hiện vì cái gì tòa này vua hải tặc thành thị vì cái gì không có sợ hãi nhìn ngọn núi kia miệng cống mở ra kỹ thuật này có thể a mèo trắng trung tướng ra kỳ tích ngạc nhiên sờ trọ vợ gì nói xong những n à y thuyền hải tặc một chiếc so một chiếc n h ì n quen mắt từ phụ thuộc đảo phục xuất hiện băng hải tặc xun hoa hồng băng hải tặc thiết tê n h ư băng hải tặc kim tượng băng hải tặc hơn bốn mươi chiếc thuyền hải tặc xuất trinh tất cả đều là các lô đội tàu lớn dưới cờ băng hải tặc toàn bộ đi ra những n à y băng hải tặc đều là hải quân đối thủ cũ bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa không nghĩ tới à nhiều như vậy tự phụ tự luyến ra hỏa toàn bộ gia nhập vào cùng một chỗ thần phục với cái tia cát lô chính là bởi vì là định nhân mới càng h i ề u hơn năm chiếc tàu ngầm từ đáy biển xuất hiện đây là lò dẫn đầu đội ngũ sáu phiên đội trưởng chạm phản gạ lò hải quân bên này không ít thanh âm của người ha ha ha ha ha ha ha ha, đến như vậy nhiều là đến kính ngưỡng bản thân hệ nộ sao trên bầu trời rơi xuống hệ nộ hoàng kim phi thuyền hắn không có về lôi chi đảo nguyên nhân là chuẩn bị đại chiến qua đi c ắ t lô đề nghị hắn có thể đi trên mặt trăng nhìn xem cái người điên kia là hai phiên đội trưởng hệ nộ nhìn bên kia hơn ba mươi chiếc tất cả đều là hải quân đội đội tàu cái kia chính là mọi mù sen mặc một thân mầu đen gợi cảm quần áo cùng áo choàng là、John. băng hải tặc cắt lô bốn phiên đội trưởng phía sau là khổng lồ nhất trạch tâm băng hải tặc thuyền trưởng là n đều là người quân a phải nói cái kia hơn bốn người đều là đã từng hải quân giữa lẫn nhau quá quen thuộc dẫn theo năm một không phiên đội người dẫn đầu băng hải tặc sun d ì bệ đứng ở đầu thuyền lita si dị bệ ấy băng hải tặc cắt lô năm phiên đội trưởng chính diện đạp trên biển sóng motor phách lôi dáng người bành trướng mặc chết ba phục mỹ nữ tập vàng m ộ ư ơ i phiên đội trưởng m a c xù mô tổ dạng t r cụ m ư ơ i p i ê n đội ngoại trừ m ư ơ i cái hậu cần cho mạt xủ mộ tổ d ạ n chỉ cụ đánh không có những người khác thậm chí không có mình thuyền không có cách mặc dù mổ t ộ dạn g chỉ cụ không cần liền trà trộn tại các lô trên thuyền đứng tại bến cảng vừa mới xuất phát ba chiếc thuyền hải tặc bảy phiên đội trưởng án mì bảo l y các lô đội tàu lớn tại trụ sở phụ cận tất cả phiên đội trưởng đều tới tập hợp vượt qua một trăm chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc đảo ngược vây quanh đi lên song phương cách xa nhau vài trăm mét ngay lúc này thuyền hải tặc đội trồng đám ở giữa trái phải tách ra lang phong trì dực hào xuất hiện chương sáu trăm bốn mươi lăm tờ s .U song phương đối chọi phản phất đại chiến muốn hết sức căng thẳng từ về số lượng tới nói hải quân kém xa cắt lô đội tàu lớn trừ ra giờ gì sở d ộ xa mấy trăm ngàn người cắt lô đội tàu lớn tại trụ sở hiện tại tính gộp lại nhân số cũng vượt qua năm mươi khi nạ cùng tạ si ghi không ít đến cắt lô đội tàu lớn trụ sở hệ thống hoàn chỉnh hậu cần chữa bệnh nghiên cứu khoa học mỗi một hạng đều có chuyên môn phân công ngoại trừ tương đối tự do bên ngoài ngược lại là cùng hải quân bản bộ có mấy phần tương tự không có cách nào hiện tại quản lý thế giới mới nhiều như vậy quốc gia cùng hòn đảo liền xem như nửa nôi thả thức y nguyên cần người phụ trách cho nên tại r o bin cùng vị ô n e t các nàng chỉ đạo dưới thành lập hệ thống dù sao hải tặc bên trong vẫn là rất nhiều người mệt nhọc không nghĩ phiếu b ả n dạng này ổn định sự tình ngược lại ưa thích cùng nguyên bản trước kia ngay tại hải quân bên trong làm những chuyện này rất nhiều người hiện tại trang diện đoán trừ ngoại trừ hậu cần hơn bốn vạn người toàn bộ xuất hiện vòng vây so hải quân đội thuyền càng nhiều ở giữa cách q a lăng phong chi d ự c hào tới đứng ở đầu thuyền nam tử chính là cát lô cái kia chính là cát lô vua hải tặc cát lô hải quân cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua cát lô trên báo chí là mỗi ngày có thể nhìn thấy đứng phía sau các mỹ nữ đều là b ă n g hải tặc cát lô thành viên bên ngoài thường xuyên đ à m t i ế u mảnh này biển cả x i n h đẹp nhất có thực lực nhất mỹ nữ đều tại cát lô trên thuyền s á c thực như thế một vị so một vị xinh đẹp một vị so một vị cường đại nha nhiều như vậy hải quân a rất lâu không có gặp nhiều như vậy cát lô đứng ở đầu thuyền bên trên cát lô nói chuyện bên này mấy chục ngàn hải tặc yên tĩnh ngoại trừ đánh giám không có ai không có người nào nói chuyện ký chép tại trong túi đứng ra cát lô lúc này mới bao lâu không gặp lên làm vua hải tặc a không nghĩ tới là ngươi người trẻ tuổi này đây không phải bộp sa ly nộ i tướng sao hiện tại hải quân tiền làm thêm giờ cũng không cao h a ít n h i m i ệ n g lão phu dù sao cũng là hải quân đại tướng tiền làm thêm giờ cũng chưa tới vị sao có thể đi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cắt lô tiểu tử khí tức của ngươi lại mạnh mẽ hơn không ít phu dì tỏ ra đứng tại kỳ hạm đ ầ u t h u y ề n đây không phải phu dì tỏ ra đại tướng sao lúc nào tới chơi hai tay ta g dở dỉ sợ rộ xạ có toàn thế giới tốt nhất giải trí trận có rất nhiều n g ư ờ i căn bản không chơi qua cờ bài đánh cược trò chơi phu dì tỏ ra ha ha cười lão phu thật đúng là rất có hứng thu đâu bất quá hôm nay vẫn là muốn xử lý chuyện quan trọng đâu cắt lô cười trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói đi hải quân toàn bộ tinh nhuệ đều tới a lạ oanh oanh liệt liệt đánh một trận vẫn là hào h ả o nói chuyện càng nhiều vấn đề cái khác hải quân đều là toàn bộ tinh thần đề phòng đây chính là tùy thời đều có thể phát sinh kinh khủng đại chiến rất khẩn trương cầm vũ khí nhưng hải quân cao xê kỳ thật rất rõ ràng lần này tới mục đích trước khi đến bọn hắn càng là nhìn cắt lô bên này cho hy nạ tám trăm năm một chút tư liệu bắt đầu còn có hai người chất vấn hy nạ làm sao cầm tới hy nạ trực tiếp vô bàn tự bạo lao nương cùng cắt lô lăn mười lần ga dừng đuổi còn có thể là giả cái này hạ kỳ lời nói ai đều không dám nói chuyện xem hết ghi chép cùng tư liệu để tất cả hải quân trầm mặc ít ngược lại làm mềm méo ạ kỵ gì thở dài s ẻ n gỗ cù đau đầu hải quân kiên thủ chính nghĩa là cái gì chính nghĩa của bọn hắn lại là cái gì giúp á c ma làm việc với lại hiện tại thiên long nhân với gác thân là hải quân cao c có thể không biết Giờ dạ gồng đứng ra nói xong ý nghĩ a của hắn mới hải quân chân chính quản lý thế giới chính nghĩa hải quân đây cũng là s ẻ n gỗ cù ý nghĩ cho nên xuất trình lần này sẽ quyết định hải quân tương lai cùng lần nữa định vị t suzu đi ra nàng là hành động lần này tổng chỉ huy tất cả hải quân xuất động là làm cho thế giới nhìn cũng là làm cho hải quân trung hạ tầm nhìn liên hiện tại trang diện bọn hắn hải quân tất cả lực lượng tại các lô đội tàu lớn trước mặt là bị vây quanh đánh nhau thảm bại chính là bọn hắn số lượng vũ khí đặc biệt là trên bầu trời xoay quanh cái kia chính là trong truyền thuyết máy bay ném bom hai mươi chiếc máy bay ném bom quanh quẩn trên không trung nếu khai chiến cái kia chính là từ trên trời gián g xuống tạt đạn đem bọn hắn thuyền toàn bộ đập h i nát quyền khống chế bầu trời hoàn toàn bị áp chế coi như kỳ đại tướng còn có gập t ủ có thể bay lên bầu trời các lô đội tàu lớn hệ zor chương ò n có các loại p sáu trăm bốn mươi sáu hải quân cùng vua hải tặc đỉnh tiêm cao thủ chi chiến chương sáu trăm bốn mươi sáu hải quân cùng vua hải tặc đỉnh tiêm cao thủ chi chiến cái t trên ta t lô, là r hẳn báo chí, a đẹp chiếu kia h ô n g đ t t hoang ế n long à gọi bay máy bay ném bom bên trong toàn chứa t ậ t đạn báo chí cũng đưa tin qua thế giới mới có cái vương quốc không phục cát lô, cát lô bản thân cũng lười xuất thủ cuối cùng mười chiếc đỏ dùng năm phút đồng hồ đem cái kia hòn đảo san thành bình địa không có cái gì lưu lại tuy bị người truyền giết gà dọa khỉ nhưng cũng biểu lộ cái này tốc độ phi h à n h nhanh oanh tạc bên trong uy lực khủng bố đương nhiên tờ suzu các loại cao xê bọn hắn cũng không phải là toàn diện đến khai chiến tờ suzu không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm băng hải tặc cát lô có thể phát triển đều tình trạng như thế thậm chí trình hợp v ị dê đường hàng hải thế giới mới hủy diệt chúng ta hải quân cũng khó có thể tiêu diệt tứ hoàng trở thành mới vua hải tặc cát lô cười đi thẳng vào vấn đề mà nói a t suzu cười nói người trẻ tuổi đều là tính nôn nóng sao toàn diện khai chiến không có ý nghĩa sẽ liệu cái ngươi chết ta lửa sinh linh đồ thắn Cát、so、hải, hải, như hải quân cao c đều nói hiểu hiện tại hải quân nhưng khó mà chiến thắng cát lô hải quân các binh sĩ phủ mấy giây nhưng cũng muốn minh bạch à cường giả định cao đại chiến liền là quyết định đại chiến thắng bại hướng đi dạng này có thể giảm miễn thương vong nhưng có thể hay không quá trò đùa cảm giác đâu giống như là hành động theo cảm tính Cắt lô thấy thế lô n à o đ ề u đ ứ n g trên t ưu h ế một các h ú t sẽ đ p ngươi Sau đó thì sao? Cắt sao? l p thắng lợi, một u lớn trong mươi đường hàng hải, dê 5 chi bộ đường chân trời. Nếu như các t h ắ năm g n hải quân không bước vào thế giới mới như thế nào hải quân tại thế giới mới còn có dê một dê ba dê năm ba cái phân bộ dết lại nạ đến dê năm c ó mấy trăm hải lý là không nhỏ diện tích hải quân thua những n à y c h i bộ cũng không cần đưa cho ngươi xử lý nhưng là thắng nhất định phải cắt lô nút ở dê năm tri bộ hải vượt bên ngoài cắt lô sẽ đáp ứng có chút ý tứ có thể ta đáp ứng kỳ thật tự mình đã sớm đã nói hôm qua cắt lô mới đi hy nạ trên thuyền cho nàng cầm quần áo đi đương thời tờ sgu chỉ thấy qua cắt lô với lại trước tiêu mặt đối lập trên đỉnh còn có cắt lô để nướng sẻng gỗ cụ dê đã sớm thấy qua án n bảo ly theo cắt lô một tiếng hô bảy phiên đội trưởng án n bảo ly bay vọt đi ra phát động trái cây năng lực đại hải địa nham triển khai hệ lọ di ả nham nham trái cây ban thưởng cho bảy phiên đội trưởng ăn cắt lâu người trên thuyền hoặc là ăn trái cây hoặc là đối trái cây không quá cảm thấy hứng thú tại hai quân đối chọi mặt biển bay lên năm trăm l i n đá hoa cương to lớn đài đấu võ hệ lọ gì ạ trái ác quỷ nham nham trái cây sao không phải tại thiên long nhân trong tay sao ít n g h i m miệng rất rõ ràng đâu cho dâu đen kết quả dâu đen bị băng hải tặc cắt lô diệt sạch viên này hệ lọ gì ạ liền đã rơi vào cắt lô trong tay hải quân tất cả tinh anh tại vua hải tặc cắt lô trụ sở mở ra đỉnh tiêm chín trận chiến tờ suzu là tổng chỉ huy từ nàng tới chọn người hải quân đội thuyền hướng lui về phía sau một chút miễn cho đối chiến người quá mạnh cho lan đến gần phu di to dạ trận đầu giao cho ngươi mọi mù sèn đối chiến phủ di tỏ ra chương sáu trăm bốn mươi bảy mọi mù sèn đối chiến phủ di tỏ ra mau tím mù kiếm khách người khoác hải quân đại tướng áo tràng p h u di tỏ ra bay vọt ra nhảy ra đi hãng đại một viên lơ lửng đại pháo bên trên bay xuống song phương ở giữa thạch trên đảo p h u di tỏ ra mặt mỉm cười hải quân bản bộ đại tướng p h u di tỏ ra ý sổ ai tới làm đối thủ của lão phu các lô đội tàu lớn bên này nhấc lên kinh hô hải quân trận đầu liền lên đứng đầu nhất chiến l ư c hải quân rất nghĩ thông môn đỏ a nhìn ra đây chính là hải quân đại tướng chúng ta bên này ai bên trên dù nạ đại tỷ đầu sau nàng c u n g hải quân bản bộ đại tướng đánh qua ngoại trừ chúng ta mạnh nhất tổ ba người muốn thắng đại tướng vẫn còn có chút độ khó a phảng phất tại c ắ t lô trong dự liệu hắn nhìn về phía chung quanh l ò dị b ệ bạc li có chủ động sao không có ta liền chọn người dị b ệ trầm giọng nói ra trên mặt biển tại hạ không phát huy ra toàn lực mặc dù chỉ là hải quân đại tướng nhưng phụ gì tọ dạ cùng tại hạ từng có giao thủ xác thực khó mà địch qua hắn Tu n ạ n cười nặng tại tham dự nặng tại tham dự không cần để ý thắng thua hải quân bên kia đều tại nhìn xem vua hải tặc cắt lô bên kia mạnh nhất mấy cái chiến lực không ra sao bọn hắn giống như căn bản vốn không quan tâm khởi đầu tốt đẹp loại hình sự t ì n h nghe đồn cắt lô đội tàu lớn người giữa lẫn nhau quan hệ hòa hợp không có cái gì cứng n h ấ t đâu ta còn tưởng rằng vị tiêu quần trào gù dạ gù dạ no mi có én nữ sẽ ra ngoài khi nạ nhìn xem mình bên người hải quân ngu xuẩn d ú nạ sớm như vậy đi ra gù dạ gù dạ no mi lực phá hoại rất dễ dàng tác động đến phụ cận hiện tại đám hải quân nghĩ đến cuộc chiến thượng đỉnh chiến đấu dâu trắng gù dạ gù dạ no mi một quyền uy lực bao lớn vậy liền ta tới đi một đạo lệ ảnh bay vọt ra ngoài rơi vào trong biển đài đấu võ một phía khác vóc người cao gầy gợi cảm thành t h ụ đôi chân dài chân trái có nhện hình xăm hiện tại là màu đen quần áo bó màu đen áo choàng là mọ mù sẻn trung tướng đó là trước kia bị dạng n à y hô đúng đúng đúng hiện tại là vua hải tặc dưới cờ bốn viên đội trưởng cụ dù sẻn trận này cắt lô bên kia không nghĩ phái lợi hại đi ra a mọ mù sẻn trước kia liền là đại tướng dự khuyết bị đam tiếu vì vĩnh viễn làm không lên đại tướng với lại có chút chức quyền còn không bằng trung tướng tô kỳ cắt n g ậ m thuốc lá do làm sao có thể là ỷ số đối thủ nhiều nhất nửa phút liền sẽ thua trận trung tướng cùng đại tướng tranh lệch liền rõ ràng như vậy đừng nói nửa phút một kích liền là trong nháy mắt sự m ọ mù sèn nắm vứt còn tí dạ, cắt lô dưới cờ bốn phiên đội trưởng cụ r ù sèn đến lĩnh giáo một chút hải quân đại tướng cao chiêu m ọ mù sèn trước kia liền rất khâm phục vừa rồi nàng liền nhìn lén cắt lô một chút phát hiện cắt lô có nhìn nàng ý tứ để nàng đi so tài thắng thua cũng không quan hệ mình nam nhân một ánh mắt liền đã hiểu cắt lô ván đầu tiên rất tùy ý là muốn cho hải quân một hai cục diện tử cắt lô tư tưởng phiên đội trưởng cùng các lộ dưới cờ thuyền trưởng đều biết chớ nói chi là thân là cắt lô nữ nhân phu gì to ra ngoài ý liệu đối thủ lão phu còn tưởng rằng là vạm tỉ cô nương hoặc là xù n ra liền p h thủ khi di ễ n g ư ờ giả. Fuji Ha ha ha.、Fuji、tỏ ra cười nói vậy liền xem chiêu dọn phiên đội trưởng dây lát đao quang ảnh c ắ t chém f u j i tỏ ra trượng đao xuất thủ nhanh như t h i ề m điện tuyệt đại đa số người chỉ cảm thấy f u j i tỏ ra biến mất tốc độ quá nhanh nhưng làm ỏ ọ ngủ xẻn không chậm chút nào còn t i ra ra khỏi vỏ mang theo đầy trời hoa đảo h á t hai người biến mất tại nguyên chỗ hòn đảo chính giữa đồi bính giống như thuấn di hơn hai trăm mét t r ư ợ n đao cùng còn đi ra đụng vào nhau phần, phần t a va chạm sóng sung kích nhấc lên gió lớn thổi tất cả buồn rung động thật là khủng khiếp va chạm John mạnh hơn rất nhiều. Tờ -u -u nói xong. rất Tờ S.U.J.U. đúng vậy à đổi lại trước kia phụ dì tỏ ra một đao kia liền có thể đánh bại đối thủ hắn cũng không có đổ nước đâu ký vịnh lên chân bắt chéo ngồi khán giả trong n y mắt phụ dì tỏ ra trượng đao tàn ảnh chém ra đa trọng công kích hoa đào bầy múa mọ mù s è n đao đồng thời nên tiếp trong chốc lát phản phất có trên t r ă m trôi đao va chạm lốp bốt vũ khí tiếng va chạm không ngừng đao ảnh nhanh chóng hai bên yên tĩnh bởi vì cơ bản thấy không rõ đều là tàn ảnh vô số đào nguyện chi ngân nguyệt hạ huyễn ảnh tiên diệt trong chốc lát trăm đạo mọ mù sẻn thân ảnh nghìn đạo tràng kích p mù sèn đại chiến g phủ dì tỏ ra hai mù sèn n đại chiến phủ dì tỏ ra mới vừa lên đến cùng m ạ mù sèn mặt biển liền sử xuất mạnh nhất kiếm chiêu t lấy Tổ cực nhanh chẳng kích rơi phảng phất ngàn người đối phủ dì tỏ m ra công kích phảng phất ngàn người đối phủ g ì tỏ ra công kích hoàn toàn chế trụ phù di tỏ ra để đại tướng phù di tỏ ra bắt đầu không ngừng lui lại công kích lang liệt thậm chí tập quyển mặt b i ể n cùng bầu trời hải quân nhìn bên này đó là nghẹn họ nhìn g n chân chối m ọ mù sẻn trung tướng làm sao có thể mạnh mẽ như vậy phù di tỏ ra đại tướng thực lực bọn hắn cũng là biết đến tốc độ bây giờ cùng lực phá hoại chỉ cần một đao sợ cho vợ gì trung tướng bọn hắn liền khó mà ngăn cản chớ nói chi là cái khác tướng tá tô kỳ các ngậm thuốc lá cũng rơi trên mặt đất sắc bén vô cùng chính thống kiến pháp lợi hại phù di tỏ ra mặc dù đang không ngừng lui bất quá m ọ mù sẻn công kích chỉ là có hai đao cắt phá vỡ phù di t hải quân đứng đầu nhất chiến l ự c í cùng phù di tỏ ra hai vị đại tướng trong lòng bọn họ xuất thủ hẳn là nghiền ép đối thủ chí ít cũng là băng hải tặc cắt lô bản đoàn trước đó năm cao thủ trên đến đánh một chút tại hải quân trong lòng mọi mù sèn mỹ mạo là mười vị trí đầu đều có giai đoạn trước cấp bậc nhưng thực lực tại c ắ t lô đội tàu lớn cái này không có chỗ xếp hạng chí ít cũng là mười tên thậm chí một ư ơ i năm tên về sau đi nhưng bây giờ dị gỗ củ tà bì phù di tỏ ra phát động trái cây năng lực trong nháy mắt phía trước ngàn mét hô sâu tại trọng lực chìm xuống vào đáy biển bất quá mọi mù sèn thân thể hóa thành huyết ảnh bị phụ di tỏ ra công kích chỉ là tàn ảnh phụ di tỏ ra nắm vớt trước đao hào quang màu tím lương tụ hướng về sau bay vọt kéo dài khoảng cách chỗ hắn ở đã đến mặt biển đài đấu võ bên liên giới hướng về c h ạ m kích tại hắn vừa rồi vị trí chỗ ở mọi mù s e n s ử x u ấ t cường hoành một kích g ờ dạ vì tổ m ồ cô màu tím áp súc không gian gào thét chi hổ nghiền nát đài đấu võ mà đi mọi mù s e n rơi xuống đất hai tay nắm vớt còn tí dạ đào n g u y ệ t chi ngân thần anh lạc ngược t ạ m trăm mét màu hồng đào tràm kích hai cỗ lực lượng va chạm ào hào hào hoa nhấc lên biển sóng dân trào nhân tạo đài đài đài thân thể bị g ờ dạ vì tổ mổ cổ đẩy l ù i lại hải quân bên kia đã một mảnh dấu chấm hỏi phù gì tỏ ra đại tướng bình thường cùng bọn hắn so tài căn bản không cần dùng chiêu này chiêu này một chỗ nó phá hư vi lực cỡ nhỏ hòn đảo đều sẽ vỡ nát do t h mọi mù sen bị cường hoành xung lực đỉnh lấy phá vỡ hơn hai trăm mét suýt nữa bị hướng bay xuống đi đây chính là hải quân đại tướng phù gì tỏ ra ỵ sổ cường chiêu sao mọi mù sen c ắ n chặt hàm răng tại hai trăm mét vị trí dừng lại dưới chân phát lực đài đấu vo đã nứt ra phá mọi mù sen chạm phá phủ dị tỏ ra mánh hổ đối phù dị tỏ ra đánh tới bay vọn đào nguyệt chi ngân t i ê n nguyệt luân chém ra một đạo trăm mét màu hồng phấn tàn nguyện phù dì tỏ ra trung ly trái cây phát huy đến cực hạng đem mỏ mù sèn áp chế lại thân thể cưỡng ép rơi xuống dẫn đến chiêu thức không có sử dụng viên mãn toàn phạm vi trọng lực tràng trận áp chế phù dì tỏ ra đại tướng kinh khủng trọng lực tràng không góc chết bao trùm ít dư miệng chiêu này vừa ra lão phu đều không muốn tiến vào cái kia phạm vi đâu bất quá mỏ mù sèn cưỡng ép chạm xong còn lại động tác vạm tỉ giòn tỉ một đau kia uy lực không đủ tầm bảy cái kia phù dì tỏ ra đại tướng cơ hội bất thần mỹ phù dì tỏ ra đơn đau ngăn c ầ mọi cự đ ư mù sen c h ầ m c h ầ m vào siêu cấp trọng lực mỗi một bước đều muốn lâm vào trong viên đ á áp lực đang chuẩn bị công kích đột nhiên bầu trời đen một viên cỡ nhỏ thiên thạch r i á n g xuống phù d ì tỏ ra ngay tại vừa rồi xử x u ấ t hắn đại chiều trực tiếp đem thiên thạch cho k é o xuống ngay tại mọi mù sen ngay phía trên chương 649 t r ă i ạ xỉ ghi đối chiến cụ y n a chương 649, t r ă i ạ xỉ ghi đối chiến cụ y n a cỡ nhỏ thiên thạch rơi xuống phù dỉ tỏ ra đại tướng áo nghĩa thiên thạch triệu h á n giờ phút này phù dỉ tỏ ra mặt mỉm cười có thể đón lây chiêu này người chỉ có hoàn toàn tiến vào đại kiếm hào thực lực mới được do h n thực lực hắn cũng biết đại khái rời đi hải quân toàn cùng tổ k ỳ cặp trung tướng một cái thực lực làm thật chỉ cần năm chiêu liền có thể đánh bại nhưng là hiện tại mọi mù sen nắm vớt còn tí ra tiêu giống trầm ngâm toàn thân phóng thích trùng thiên màu tím k h í tức trái cây năng lực hoàn toàn thức tỉnh đối mặt rơi xuống thiên thạch bay vọt lên hộp đào n g u y ệ t chi ngân ngũ thần tràn nguyện mọi mù sen toàn thân thả ra con mang huyên hóa thành bốn đạo bóng dáng của nàng cùng bạn thể cùng một chỗ đôi cái kia tung tích mà đến thiên thạch một đao vụt vụt vụt vụt vụt cháy bay đi ra là năm đao năm đạo trăm mét bay lượ đồng thời chạm tại viên kia cỡ nhỏ thiên thạch phía trên năm bóng người biến mất mọ m ù s è n rơi vào đài đấu v õ bên trên toàn thân mồ hôi mà tại không chế năm đạo bay lượn chạm kích đối thiên thạch đổi bính hình thành rằng c o mấy giây p h â n phật rồi xuyên phá thanh â m cắt chém mà qua thiên thạch trên không t r u n g vỡ nát rơi xuống bị phá nát gió thổi vang lên c ắ t lô thuyền lớn phương hướng chỉ thấy cắt lô đưa tay trái ra ngón trỏ ở phía trước vẽ cái vòng vòng cắt lô đội tàu lớn phía trước xuất hiện vòi rồng vòi rồng đem những này đá vụn toàn bộ cuốn đi sau đó hướng về giờ dị sợ rộ xạ phát triển khu vực một chị phong bạo đem vẫn thạch nhỏ đá vụn toàn bộ c u ố n q u a đi vừa vặn đưa đi bên kia xây dựng thêm lớp biển dùng hải quân tướng tá nhóm toàn bộ cái chán mồ hôi cái này cắt lâu quái vật gì đầu ngón tay tùy tiện như vậy một chỉ liền đem đảo nhỏ lượng lớn tảng đá cho đưa tiễn bất quá mỏ mù sèn thế mà có thể chém vỡ cỡ nhỏ thiên thạch cái này đã để rất nhiều người c h ứ n kinh tờ ép u g u j o h n đã bước vào đại kiếm hào thực lực bất quá mỏ mù sèn rơi xuống đất còn không có phản ứng kịp phu gì to g i siêu cấp trọng lực tràng cưỡ ép đưa nàng hai chân ép vào trong bệ đá phối hợp với gỡ dạ vì tổ mộ lại lần nữa đánh tới mỏ mù sè nhưng là cái kia tàn phá bừa bãi lực lượng áp chế mỏ mù sen l ù i gấp trực tiếp bị hướng bay ra đài đấu võ nhập vào trong biển rộng b ă n g hải tặc cắt lô bên này nạm y nhảy vào trong biển đi vứt mỏ mù sen đi dù sao trái cây năng l ự giả rơi vào trong biển cơ hồ không có năng lực hành động còn lại mánh hổ còn tại trung kích vạn t ỷ dần hiện ra hiện tại mánh hổ trên quỹ đạo trong tay đại đao đối phía trước giống gỡ dạ v ì tổ mổ cổ còn lại năm tầng lực lượng trùng kích tại vạn tỳ đao kiếm bên trên trực tiếp dừng xe gầm thép mấy giây vạn tỳ bay ở nơi đó không n ú c n í c h tí nào màu tím mánh hổ hóa thành hư không biến mất m ọ mù sen bại hải quân thu hoạch được một tháng nhưng cắt lô cùng vàm t h kinh khủng biểu hiện để hải quân bên này biểu lộ ngưng trọng quan tướng mỗi một cái cao hứng phù dì tỏ ra đại tướng là bọn hắn đứng đầu nhất chiến lược đồng thời loại này phạm vi bên trong chiến đấu g i ở xì i ở xì no mi hiệu quả quá mạnh m ọ mù sen biểu hiện đã để người ngạc nhiên nữ tính đại kiếm h à o tại mảnh này trên đại dương bao la băng hải tặc cắt lô không có xuất hiện tiền không cao hơn ba ngón tay chí ít có thể bị nói thực lực đại kiếm hảo nữ tính chỉ muốn đến binh bom trên lực lượng vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu cắt lô không hổ là phù dì tỏ ra đại tướng trận đầu các ngươi h fuji tỏ ra mỉm cười bay vọt về hải quân quân hạng bên trên cắt lô một ánh mắt b á o ly lập tức lần nữa phát động trái cây năng lực công cụ người phụ trách tu võ đài đấu b á o ly n g ư ơ i liền không đi biểu hiện phụ trách tu cái bàn liền tốt biết cắt lô lao đại hải quân khởi đầu tốt đẹp hải quân bên này vẫn là rất cao hứng tờ suzu nghĩ nghĩ ký lời nói cắt lô có luyện người đằng sau át chủ bài cũng không nhiều đương nhiên tờ suzu còn có lá bài t ẩ y cái t i ế chính là ngồi ở phía sau gạp bất quá coi như toàn thắng cũng mới ba cụ tạ xi g h trung tướng ngươi đi, đi tạ xi gật đầu bay v ọ tạ xị ghi、so、Cắt、so、mặc màu hồng đáy áo hải quân trung tướng áo choàng cụ ý nạ mặc màu lam đáy áo màu đen cắt lô đội tàu lớn áo choàng ngoại trừ mặc không đồng dạng hai người tướng mạo có thể nói tám phần tương tự nếu như không phải kiểu tóc không đồng dạng có thể là chín tầng tương tự chương sáu trăm năm mươi tạ xị ghi cùng cụ ý nạ trên lệnh chương sáu trăm năm mươi tạ s ì ghi cùng cụ Y nạ t r ê n l ệ n h cái này dáng dấp chân tướng a các nàng hoàn toàn tựa như là thân tỷ mội tạ s ì ghi trung tướng còn có băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên cụ Y nạ nếu như không phải cụ Y nạ đã sớm đi theo cắt lô thành danh thực biết để cho người ta hoài nghi cụ Y nạ hiện tại treo giải thưởng đã vượt qua một năm tỷ bờ gì, tại rất nhiều nơi nhật nghị dưới thực lực của nàng tại c á t lô đội tàu lớn bài danh bảy tám vị xem báo chí sao cụ Y nạ chiến thắng gì biết cơn mưa xì d ị c kinh khủng chúng ta hải quân rõ ràng hơn đây chính là cùng mạ ẻ o lạng thai ngục trưởng một cái thực lực cường đại tồn tại đại kiếm h à o có thể so với hải quân đại tướng tồn tại các lô đại băng hải tặc năm vị trí đầu cường giả cũng còn không có ra sân ý tứ á hải quân bên này tê cả ra đầu bởi vì bọn họ đều kêu đi ra cắt lô đội tàu lớn những người mạnh nhất treo giải thưởng vượt qua hai tỷ bờ g ì m ở đỡ x ả cùng h n tải gù dạ g ụ dạ gù d no mi quái lực kinh khủng suna lực lượng kinh khủng phi thiên đội địa man nữ vắng t h cùng chết ba phục hào phóng đại kiếm hảo mà sủ mộ tổ dạn chỉ cũ một cái đều không có muốn xuất thủ ý tứ, cái này. còn tạ xị gỉ cùng cụ ý nạ đồng thời phóng tới đối phương đương đương như lưu quản kiếm thuật bờ bính bởi vì không ít so tài song phương đều hiểu rõ vô cùng quan mang lấp lóe đao kiếm vô ảnh liền nghe đến âm thanh trói thai cụ ý nạ cùng tạ xị gỉ trước siêu cao tốc đối chặt một vạn kiếm lại nói ê dạ đứng ở đầu thuyền nhìn xem lăng phong chi dực hào thấy được cắt lô bên người không xa băng lãnh biểu lộ ei các ngươi nói nữ nhân kia gọi dài đèn ei thực lực rất mạnh Tờ S.U.G.U nhìn xem bệ dạ nhỏ toa có thể biết nàng có bao nhiêu cường sao bệ dạ lắc đầu cũng không thể biết bởi vì quan hệ đặc thù ta có thể biết tên của nàng với lại cảm nhận được nàng kinh khủng l ô i khí thực lực của nàng tuyệt đối không so ta yếu một kia cường hoành như vậy bệ dạ thực lực liền xem như d i ờ dạ gồng cũng khó có thể làm sao nàng không ngừng ca ngợi sự cường đại của nàng trước mắt hải quân năm vị trí đầu tồn tại hào quang một kiếm kịch liệt nổ vang tạ sĩ gỉ cùng cụ y nạ kéo ra hai nữ chém vào kiếm riêng phần mình lui lại hai trăm mét chỉ thấy cụ ý nạ góc áo phá vỡ một tia nhưng tạ sĩ gỉ sau lưng hải quân t r ú n g tướng áo choàng bị liên c h ạ m b ả y đao trên bờ vai cũng có một đạo thương t r ê n l ệ n h vẫn là có c h ấ n vũ quần phong gào thét chi phong tạ sĩ gỉ chém ra ba đạo trăm mét bay lượn trắng kích nàng cũng nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đại kiếm hào chi cảnh nhưng là cụ ý nạ trở tay thiết huyết đ o cương thuận chém ra mười đạo bay lượn trắng kích cái này cái gì mười đạo bay lượn trắng kích ta liền nghe nghe hạ kẹt nhiều nhất dưới vung ra mười hai đạo a và chạm còn lại bảy đạo cắt chém mà đến tạ xỉ g h nổi giận gầm lên một tiếng hộ dân tố truyền phong định quý chạm. Thình xanh lá phong bạo t ạ xị ghi một mực có ẩn tàng một kích mạnh nhất cái kêu bảy đạo bay lượn c h ả m kích bị nàng chiêu này cho xoay tròn hấp thu nàng tiêu gào thét lực lượng toàn thân đem củ y nạ bay lượn c h ả m kích miệt nát đồng thời hóa thành kiếm ý của nàng phong bạo sau đó chém ngược trở về hình thành lôi đình như mưa to hơn ngàn đao mười m đao khí toàn bộ hướng về củ y nạ m à đi hiện trường hình tượng rung động mấy vạn người nhìn xem thật sự là quá kinh khủng lít nha lít nhít, mỗi một đạo đao khí đều có thể cắt nát thân thể người ánh sáng khóa kín củ ý nạ mỗi một vị trí chiêu này không sai bất quá nàng tại cùng xị g i trong chiến đấu lại l ĩ n h nộ kiếm ý phụ thân nói rất nói nhiều nàng đều đã nghĩ thông suốt nếu như nói tạ sĩ ghi bởi vì ga giường không ít lăn còn có bởi vì thân thể biến lính dị vẫn là đạt được cắt lô ban thưởng đột phá lực lượng hạn chế đại nửa người bước vào đại kiếm hào thực lực đồng thời bay lượn chạm kích số lượng đáng sợ nhưng là cụ ý nạ đã hất ra tạ sĩ ghi rất lớn một bước đại kiếm hào ở trong mắt nàng bất quá là một cái tuyến hợp lệ mà thôi nàng muốn hướng phía cảnh giới càng cao hơn t r ù n g kích cụ ý nạ đao đương ngang trước người tội không minh thần lưu Vụ, phù gì tỏ dạ không có con mắt chỉ có thể coi là kẻ bùn sổ c ủ miễn cưỡng cảm giác được trên c h á n trong nháy mắt mồ hôi cắt lô bên này cũng chỉ có m ở đỡ xạ cùng an tải cùng mạt sủ mộ tổ dạng chỉ cụ có thể nhìn thấy mệnh cắt l ô ngoại trừ những người khác có thể nhìn thấy tàn ảnh cũng rất không tệ trong chốc lát trên bầu trời nhìn g đạo đao khí biến mất đồng thời tạ xỉ gỉ phun máu hai mắt t r ắ n g dã ngã trên mặt đất c ú ý nào y nguyên đứng tại chỗ đ a o hành thân trước phản phất cũng không có làm gì toàn trường an tĩnh chương sáu trăm、e、năm mươi mốt hệ dạ vs lệ ổ nạ không minh thanh â m c h ỗ qua là cụ y nạ thu đao động tác kết thúc trận này so t ả i an tĩnh mấy giây tạ sĩ ghi trung tướng tạ sĩ ghi trung tướng hy nạ bay vọt mà đi ngâm thuốc lá hy nạ đỡ dậy tạ sĩ ghi không có việc gì chỉ là đánh hôn mê bất tỉnh sống đau c h ặ t này mới khiến hải quân bên này an tâm lại tạ sĩ ghi là hải quân tam hoa thứ nhất là hải quân tương lai nhân khí cực cao nếu là chăn nuôi ạ kẽ đủ tại sợ là muốn từ xe lăn bên trên dùng mồng cơ nhảy dựng lên cô đơn ạ kẽ đủ cái gì đều mặc kệ hiện tại liền muốn b ồ dưỡng một vị truyền nhân tự nhiên tạ sĩ ghi là hắn coi trọng nhất k ỳ nạ bay vọt đi lên không có việc gì liền tốt tờ s u giờ u cũng có chút bận tâm giờ phút này hải quân bên này nhìn xem cụ y nạ cắt lô trên thuyền trái cây năng lực giả rất nhiều nhưng không trái cây năng lực giả cũng không có mấy vị đều biết cụ y nạ là cắt lô vị thứ nhất đi tìm thuyền viên phổ thông thiếu nữ kiếm thuật đạo trường quán chủ nữ nhi cũng không phải cái gì kiếm hảo nhưng thực lực hôm nay vừa rồi một kiếp kia phu dì tỏ ra cười một kiếp kia lão phu cũng không biết có thể hay không ngăn lại tạ xì g h trùng tướng thua không b n bên cạnh tướng tá hỏi fuji tỏ ra đại tướng thật thật khủng bố như vậy sao bọn hắn là không thấy rõ l i ê n vừa rồi một chiêu kia kiếm chân lý khả năng đệ nhất thế giới kiếm sĩ h ạ k et mihat cũng chỉ là chia 5 năm năm c ú ý nạ đã là đệ nhất thế giới kiếm sĩ cùng cấp độ các lô đội tàu lớn bên này tự nhiên là tiếng khen ngợi c ú ý nạ cùng vạm t h so y nguyên không phải là đối thủ kiếm đạo bên trên nàng khẳng định siêu việt vạm thì không ít nhưng tốc độ cùng lực lượng tranh l ệ n h tương đối lớn vạm thì đao pháp thô bạo đến kinh khủng cái này cũng chỉ có nàng có thể làm được k h á i vật huyết mạch lực lượng tờ f u u trận này là các ngươi thắng mời ra người đi cắt lô cắt lô nhìn chung quanh một chút ai nghĩ ra được hoạt động mình n mẹ tới cái này cái này tùy tiện đi cũng quá xem thường hải quân a ít n g h i ê n g miệng nói ra cắt lô ngươi cũng quá xem thường chúng ta hải quân a cắt lô mỉm cười không phải còn có ba tháng nha không nội câu nói này để hải quân nghiến răng nghiến lợi ý tứ chính là có thể đưa các ngươi bốn tháng đều vô sự thủ hạ của ta luyện tay một chút ta đến bay vọt ra ngoài mặc một thân màu xanh xâm quần áo bó quần da gợi cảm dáng người làn da lúa mỉ ghim màu làm đôi n g a tóc lễ ố nạ đứng tại mặt biển đài đấu vo bên trên Bão l vừa mới sửa chưa mới hồi phục t ố t mặt b à nạ Lệ n cố lên l ệ ố nạ b ạ o tỷ chơi bọn hắn nghe được c ắ t lô đội tàu lớn bên này cố lên âm thanh hải quân mới biết l ệ ổ nạ là ai nàng liên là gia nhập băng hải tặc c ắ t lô không lâu được xưng là mèo chi b ả o nữ l ệ ổ nạ có thể gia nhập băng hải tặc c ắ t lô bản đoàn thật không đơn giản đảo treo giải thưởng đơn tìm được l ệ ố nạ treo giải thưởng ba trăm chín mươi bảy triệu bờ di lễ ố nạ gia nhập không lâu chiến tích không tính chất tuyệt đồng thời cùng hải quân không có giao thủ bình thường cũng tương đối là ít nội danh hoàn toàn là bởi vì gia nhập băng hải tặc cát lô mới ba trăm triệu cất bờ ca chỉ cần băng hải tặc cắt lâu người trực tiếp ba trăm triệu c ắ t bước nếu không ta tới đi sờ c h ọ vợ gì nói xong dù sao bọn hắn muốn xuất động chính người ta đến vậy có thể d ẹ mợ bị kỳ trung tướng duy xiết quả đấm cũng muốn biểu hiện biểu hiện hai vị là đi lên muốn đòn phải không khi nạ ngầm lấy điếu thuốc nói xong mảy may không nể mặt m ũ i khi nạ có ý tứ gì khi nạ h ừ l ạ n h một tiếng các ngươi nam vị cộng lại còn không phải là đối thủ của ta có thể thắng cái kia nữ nhân đ i ê n nói cho các ngươi biết ta đối phó nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn tờ suzu khi nạ có khó giải quyết như thế hệ dạ nếu không để ta đi cầm xuống thứ hai thắng xuất động hệ dạ hải quân bên này vẫn cho rằng hệ dạ là hải quân thứ ba chiến lược a đó là muốn đối phó xù nạ cùng mở đ ỡ xạ các nàng tồn tại hiện tại l ệ ố nạ liền cần nàng đ ộ n g thủ thua t nhỏ toa người đi hệ dạ bay vọt mà xuống rơi vào đài đấu v õ bên trên hải quân siêu tân tinh hệ dạ là hải quân mạnh nhất người mới hệ dạ c á t lô đội tàu lớn bên này đương nhiên nhận thức hẹn các nàng cũng biết hệ dạ là cắt lô thả đi người không nghĩ tới đối đầu hệ dạ hải quân là rất cho bề mặt mà ta này từng cái phiên đội trưởng đều không phải là Băng hải t cả cắt con trên lô bên mẹo, hai được triệu hoán mà đến thời gian tranh lệch cũng không lâu hệ dạ lúc đến liền đã có cùng hải quân đại tướng một trận chiến thực lực lệ ổ nạ liền tranh lệch khá nhiều dù sao triệu hoán đăng ký cùng kèm theo thuộc tính khác biệt nhưng là lệ ô nạ cũng không kém huyết mạch của nàng cũng không đơn giản đi theo cắt lô bên người chúng nữ r a thịt nàng tự nhiên dịch nuôi cấy cũng có thể uống đến cầu thang đồng thời cường giả so hải quân càng nhiều học tập cực nhanh có tu luyện nữ nhân liên cụ y nạ dẫn đội tịnh xưng ơ băng hải tặc cắt lô nữ tam phong cụ y nạ mì cà xạ lệ ô nạ họ là không biết ngày đêm ngoại trừ đi ngủ liền là tại tu luyện cùng so tài đối hạ kỳ trưởng tốc độ cực nhanh hệ gia nội tình còn tại đó càng là không kém thật sự là khó giải quyết mặc dù ta cũng không nghĩ tới có thể thắng nhưng là lệ ô nạ nhìn nãy ra hạ o á n trang ma p h ủ sổ cụ hạ kỳ triển khai hào hào hào hoa hướng mà đi lễ ố nạ hai tay ngăn cản trước người bị cưỡng ép đẩy đi ra năm mươi m hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ngoại trừ sẻn gỗ cụ nguyên soái chúng ta hải quân không có nhiều người có a đúng vậy a hệ i ạ trung tướng thế mà đã thức tỉnh hạ ủ sổ cụ v lệ ố sổ sổ nạ, nạ một tiếng ngựa mặt lên trời kiểu giống thân thể một trận bột khí lệ ô nạ toàn thân màu trắng bạc gợn sóng khí văn lệ dạ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt đối nàng đã không có hiệu quả đây là cái gì chiêu thức lệ ô nạ ngờ đầu thân thể biến hóa hệ z có an nở nệ cổ nệ cổ no mi hệ mịt thì cản nệ cổ mạ tạ hình thái đây là hệ mịt thì cản khí lãng t à n ra có m ộ mươi mét thân thể huyễn thú nệ cổ mạ tạ biến mất vây quanh toàn bộ đài đấu võ cao tốc di động nhanh như đ i ệ n chớp hệ dạ toàn thân cảnh giác cầm trong tay hắc kiếm đối nghiêng người một trạm khi hắc kiếm cùng lợi c h ả o v à chạm hệ dạ hoàn toàn chính xác cường một đường như thế tốc độ nhanh cũng hoàn toàn đánh giá ra lệ ổ nạ góc độ công kích nhưng là chặn lại lệ ổ nạ trào cơ chỉ thấy nàng mèo miệm mịm cười vụt vụt vụt ba đạo trào cương một đạo tại hệ dạ phân bụng hai đạo đánh vào hệ dạ trên、cánh. bên trái cánh trực tiếp vỡ vụn cả người bay vọt ra ngoài trăm mét tình huống như thế nào hệ dạ trung tướng không phải đã ngăn trở công kích của đối phương sao hệ dạ cũng là trực kinh khi nạ cùng tỉnh lại tạ sĩ ghi đều nhìn các nàng rất rõ bởi vì các nàng đều cùng lệ h nạ so tài chiến đấu qua đây chính là nàng hệ mịt thi cản trái cây năng lực khuyết tán công kích không nhìn bất luận cái gì ngăn cản giống như khí lãng tại công kích trên cơ sở còn khuyết tán ra hệ dạ liên tục bốn chạm vung vẫy ở giữa kiếm khí tung hoành hệ dạ chạm kích cùng bay lượn chạm kích khác biệt phạm vi không có lớn như vậy bộc phát tốc độ cùng ý lực kinh khủng dầm dầm đài đấu võ mổ ra dầm dầm mặt biển mổ ra tốc độ cực nhanh có mấy đạo gián hải quân đội thuyền mà đi nhìn thấy chia cắt ra mặt biển đám hải quân bị hủ run l y bầy hệ dạ trung tướng không sẽ chém đến chúng ta a chúng ta đụng phải liền thành búi bay đi hải quân bên này liền nghe đến từng đạo đao quăng cắt chém qua thanh âm lễ ố nạ c ũ n g hóa thành tàn ảnh đối hệ dạ điên cùng tấn công song phương động tác cực nhanh trung tướng phía dưới không nhìn rõ thứ gì trong chốc lát đôi bính hơn ngàn chiều chỉ thấy hệ dạ liên tục lui lại trên người hắc vũ tri khải đã cơ bản vỡ vụn làm sao có thể hệ dạ trung tướng rơi xuống hạ phong sao nghệ cổ mạ tạ hiện hiện lệ ổ nạ hiếp mắt p h u gì tỏ ra cười đúng vậy nhỏ toa là rơi xuống hạ phòng đối phương trái cây năng lực rất mạnh à chí ít nàng muốn thích ư ớ n g một hồi k nghi miệng thật đáng sợ có thể hiện tại hải tặc khuyết tán hình công kích một chiều đánh ra còn có thể trong phạm vi nhỏ không định hướng khuyết tán công kích tuy được đâu đều là cao thủ đã nhìn ra nghệ cổ mạ tạ trái cây đ ặ t s ắ t chỗ các lô đội tàu lớn bên này cố lên âm thanh không ngừng lệ ổ nạ cầm tới ưu thế bên này nổi chống gó vang bất quá tại các lô đội tàu lớn bên này đều mười phần bình tĩnh mỹ xuống mồ tổ giản cả ụ vụng uống ngụm, không được à. Cái kia gọi ra nha đầu, cứng như bàn hoàn toàn không có bị nửa gọi trộm một thạch, ra đầu, kia hệ chí được điểm cái có à, bị ý n hưởng. h Mị cả xạ cũng nói lấy lệ ồ nạ vốn là tốc độ tăng trưởng nệ cộ mạ tạ hình thái đã là cao nhất tốc độ nhiều như vậy chiều cùng trái cây năng lực xuất kỳ b ấ t ý không thể cầm xuống đối phương bị nhìn thấu liền khó khăn nếu như hệ dạ phòng ngự lại lệ ồ nạ công kích cục diện liền sẽ trong nháy mắt bị người chuyển với lại hoàn toàn áp chế hệ dạ toàn thân bao khỏa con mang kim cương tri khải hoàn trang ma pháp kim cương tri khải hệ giả khôi giáp bên trong lực phòng ngự mạnh nhất lấy màu trắng cùng màu lam đậm làm nền hai tay cầm màu trắng thuẫn khôi giáp đặc sắc vì toàn thân cao thấp đều bao trùm khôi giáp đến phòng ngự được các phương vị công kích v à n thì ngơi cái miệng q u t đen nàng kịp phản ứng c ú ý n à n ó i xong giống như là cái con nhím đồng dạng tâm t r á n nữ nhân kia trái cây năng lực thật thần kỳ g i á mạ tô ở bên cạnh nói xong nàng bị hạ giọng g i á mạ tô lặng lẽ nói cho ngươi nữ nhân kia sử dụng chính là hoàn trang ma pháp không phải trái cây nàng không ăn trái ác quỷ cái gì Xuyệt, nhỏ giọng một chút nàng là chúng ta trên thuyền đi ra chớ nói ra ngoài d ạ n mạ tổ không nghĩ tới lợi hại như vậy tuổi trẻ nữ hải quân hải quân siêu cấp người mới lại là cắt lô đội tàu lớn đi ra hệ gia mỉm cười chiêu thức của ngươi ta đã xem thấu phóng ngựa đến đây l ệ ố nạ sông đi lên lợi c h à o công kích đương đương đương đương đương khi kim loại va chạm hoa h ò a hệ gia không nhúc n í c h tí nào liền nghe đến vô số lợi c h à o công kích thanh âm mặc kệ là khuyết tán ba lần vẫn là cực hạn năm lần bởi vì không góc chết phòng ngự hoàn toàn không phá nổi hệ gia áo giáp quay người một cái thuất kích mang theo hệ gia cùng q u t lớn đem nệ cộ mạ tạ đụng bay ra ngoài tại chương sáu trăm năm mươi ba dạ Trường đối, sổ sổ đối trên mặt đất trận đông đài đấu võ cơ hồ băng liệt đây chính là báo lì ra cố mấy tầng nham thạch siêu cấp kiên cố cái bản đồng dạng không chịu được hệ giã dạ dạng này phá hư song thuẫn quét ngang lệ ố nạ cường thế công kích đến có bị hệ gia ngăn trở không nói t h u ậ n kích đem nó đánh lui lực công kích của ngươi đã đối ta không có hiệu quả lệ ố nạ bị trọng kích đ u ổ i nôn một n g ụ máu m có thể thấy được hệ giả thực lực mạnh cỡ nào nữ nhân kia quá toàn diện không hổ là hải quân mạnh nhất siêu cấp ngôi sao mới hệ nô thuyền trưởng ngươi là đối thủ của nàng sao hệ nô nghiêm miệng cái kia còn phải hỏi tốc độ của ta nhanh hơn hắn ta lôi đỉnh nàng một thân khôi giáp làm sao tránh chỉ thấy lệ ố nạ bay vọn bắt đầu nghệ cộ mạ ta ngửa mặt lên trời gào thét thiên lôi nhấp nô nghệ cộ mạ ta lôi gọi thật tà điện thiện phần phật a màu tím y vượt qua năm mươi đạo tránh thân bao trùm đ à i đấu võ hệ dạ quang mang lòng lánh hoang trang ma pháp thiên nhất thần c h i khải giải phóng thứ hai ma pháp nguyên lúc mới có thể sử dụng khôi giáp đầu đội như công chúa tán hoa thái dương tóc dùng phát b u ộ c buộc giáp vai vì hình lục giáp lập thể đầu sư tử phía sau có một đầu giống như áo trời dài cùng mắt cá chân dây lụa phần tay ngực cùng phần eo vì b ộ giáp hai chân thì làm sắt thép kỵ sĩ dày bó cũng tay cầm đao chiến kích ma lực quang mang bạo tạc hệ dạ trong tay lưới dao quất ngang mang theo nàng quát một kiếm phía dưới vạn lôi từ d ệ t hoặc thế mà đem yêu lôi hoàn toàn xua ei uống vào viên tròn s ữ a b ò nói xong lôi d i ệ t phong bạo biển động một kiếm phía dưới uy lực kinh khủng l ệ ố nạ rơi đập tại đài đấu v õ bên trên trên phần bụng có một đao thật dài vết thương phía sau biển cả tả hữu phân thể nếu như không phải cuối cùng n ẹ tranh trí mạng vị trí rất có thể trực tiếp t r ọ n g thương trên lệnh vẫn phải có giờ phút này hệ dạ quang mang cường hành hải quân bên này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ giáp này l ệ ố nạ lần nữa cảm nhận được đối phương hạ h sổ cụ thu thương dưới đồng thời b ộ khí quang mang cũng đã tiêu tán lễ ố nạ cắt lô thanh âm lệ ố nạ biến trở về hình người thái tay trái bưng bít lấy trên phần bụng vết thương thở dốc lợi hại lần sau ta sẽ trở nên mạnh hơn ta nhận thua tại đánh xuống đi lệ ố nạ sẽ thụ càng nặng thương đồng thời cường giả xem ra không có phần thắng chút nào hệ giả hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh dù sao triệu h o a n lúc không có trung thành cùng ái mộ t u y ể n h ạ n h i ề u một cái lực lượng để nàng trở nên mạnh hơn lệ ố nạ bay vọt về lăng phong trì dự c h ả o đến tỷ tỷ ta trị liệu cho ngươi dù nạ đối lệ ố nạ vẫy vây tay hệ giả cũng bay vọt trở về biến trở về bình thường tiêu giáp trên chắn cũng toàn bộ là mồ hôi nàng là có thể chiến thắng lệ ô nạ nhưng cái khác trung tướng đều làm không được thì nạ cũng là năm năm số lượng mẫu chốt là nàng cũng không muốn nghĩ như thế nào cắt lô bên này người đánh bởi vì cùng là triệu hoán t ự a n h ư là thân nhân cảm giác cắt lô hải quân không tệ lắm so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều trận này các ngươi thắng lệ ô nạ vết thương mấy giây liền bị xù nạ chữa cho tốt một điểm vết sẹo đều không có thật có lỗi cắt lô ta thua dỗ bin nói xong không quan hệ cùng cao thủ so tài tài năng mạnh lên cắt lô nguyên bản liền muốn thả mấy trận mọi mù xèn bên người thân tín nói xong do tỷ vừa rồi một kiếm kia còn tốt lệ ô nạ tránh ra cảm giác thật là k h ủ n g kiếp h đúng vậy a còn tốt tránh ra mọi mù s è n hai tay chống lạnh các ngươi quá lo lắng trong n g á y mắt đó chỉ ít có ba đạo đoán được tương lai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ chằm chằm vào lệ ô nạ nếu như không có né tránh m ở đỡ xà khẳng định đi cứu người nguyên lai、like. thì ra là thế nên hải quân ra người bên thắng vương ra người đây là bất thành văn quyết đấu q u ý c ụ mọi người mở ra tờ s u du ít đi ra xác thực khả năng cầm tới một thắng nhưng là còn lại liền là liên tiếp tại sao không bọn hắn còn có gặp cùng mặt nạ trung tướng cũng chính là giờ giả gổng thậm chí khả năng năm tháng t h á n g bất quá tờ f u j u nhìn xem các lô bình tĩnh biểu lộ đã từng quân cách mạng bên này chỉ có hai người có thể xuất thủ liền là giờ giả gổng cùng sạp bộ những người khác rất dễ dàng bạo lộ giờ giả gổng cũng sẽ không đồng ý tờ f u j u vậy thì ngươi đi thôi d z y z i t zm bị kỳ trung tướng zizit hải quân chiêu mộ mà đến tương đối đáng tin cậy phái chủ hòa mới trung tướng tường tráng hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân núi lửa đầu bộ mặt chung quanh tựa như là cá mập má sắc bén kiếm pháp nội danh cho nên được xưng là rẽ mở bị k ỷ trung tướng duy xịp cắt lô là rẽ mở bị k ỷ trung tướng duy xịp ai mà đi hải quân bên kia cao xê cắt lô đương nhiên cũng nhận biết cái này liền yếu đi mấy cái cấp bậc rẽ mở bị k ỷ trung tướng duy xịp mặc dù chiến thắng mỏ ọ mỏng g ã trung tướng nhưng cũng chỉ là tinh anh năm trung tướng phạm chủ còn không bằng năm đó không có rời đi hải quân m ỏ mù s è n nạp bị đi lên liền có thể đem hắn đánh thành tổ hong vỏ vẽ t h đi ngay tại cắt lô sau lưng vẻ mặt cao hứng nữ nhân hào s ả n thanh âm mặc màu trắng phục dẫm lên m ứ gỗ bên hông là cái lang nha bồng dạ mạ tổ bay vào xuống ngươi đài đấu là võ bên trên. Dạ tổ, dù sao cũng n tổ, Dạ dù mạ sao ớ c c quản nổ là dễ m ở bị kỳ trung tướng dư lì xích ỏ i hải quân bên kia chưa quen thuộc thì càng nhiều d ạ mạ tổ cười nói ta là t r ư ớ c tứ hoàng cái đ ồ nhi tử hiện băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên thuyền trưởng cắt lô h ả o huynh đệ d ạ mạ tổ d ạ mạ tổ h ả o sảng nói xong vô số người nháy con mắt tứ hoàng cái đô nhi tử nhi tử nhi tử lớn như vậy d ạ mạ tổ kết giới đu đủ lớn ngươi nói cho ta biết là nhi tử bốn n ô d ì cộ bụng mặt d ạ mạ tổ người là nữ nhi nhi tử chứa quen thuộc a d ạ mạ tổ vỗ vỗ đầu quên quên đều quen thuộc tại băng hải tặc bách thú cũng là bị la như vậy vậy ta một lần nữa sửa sang lại ta là cái đồ nữ nhi băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên thuyền trưởng cắt lô không thể để cho huynh đệ cái tiêu quan hệ thế nào thân cận đ â u lao đệ lao muội lao huynh đệ đúng ta là cắt lô tốt lao bà ha ha ha ha thật nhiều người phun ra cắt lô bên này nạ mỉ các nàng cười không được a khi nạ khó chịu thanh âm d ạ mạ tổ cười không sai biệt lắm liền ý tứ này đối thủ của ngươi chính là ta dạ m ạ t o tờ s p u dờ u c h ỉ ít cái đồ nữ nhi là sự thật không thể chối cãi dì s ị p cẩn thận đối phó dì s ị p rút ra tây dương kiếm lớn như vậy khổ người lại là vui dương kiếm g dơ dạ gồng thấp giọng nói xong trên lệch khả năng có c h ú t đại dạ m ạ t o thế nhưng là đi theo c ắ t lô gần nhất tăng canh tăng thêm c ù n g cụ y nạ các nàng so tài thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên bản là có thể cùng tứ hoàng qua hai chiêu hiện tại lại cùng cha ruột đánh kiên trì một nén nhang khả năng không thành vấn đề liền dì xịp trung tướng xem chiêu cá mập đột tiến không sai tốc độ thứ kiếm công kích về phía dạ mato quân sa xuất hải duy x i t gấm hét kiếm trên mặt đất vẩy một cái kiếm pháp đ â m xuyên giống như một đám cá mập nhào về phía một cái con mồi đương đương đương đương đương kim loại va chạm hỏa táng g i n mạ tổ tay trái mua lang nha b ổ n g toàn bộ chống đỡ được trong tay lang nha b ổ n g vung vẩy phản kích duy x i t lập tức sử dụng sổ cao tốc né tránh nhìn xem rất nhanh bộ dáng chạy đi đâu g i n mạ tổ đã xuất hiện tại hắn đứng đấy vị trí trong tay lang nha b ổ n g muốn đập tới cái gì duy xịp h ả n ứng vẫn là thần tốc lập tức lần nữa liên tục sử dụng sổ d... cao tốc di động năm lần đến đải đấu võ trung tâm lần này hẳng là... d ạ mạ tổ liền đứng tại trước mặt của hắn đáng giận đã không vung được vậy liền giận cá mập bay d ạ mạ tổ lang nha bồng hai tay trong nháy mắt hào quang màu đỏ thám dại m ệ ơi hạ kè c ấ t cả từng cái dư lì xịp phản xạ có điều kiện xử suất cái vũ khí va chạm nháy mắt tây dương kiếm liền cùng pha l ê đồng dạng vỡ vụ n đồng thời phanh h ô n g dun dư lì xịp trực tiếp như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài bay ra ngoài vượt qua ngàn mét đông một đập ở trong nước biển dư lì xịp trung tướng dư xịp trung tướng hải quân bên này hô to đối diện một chiếc thức trực tiếp đánh bay dư xịp cái này bay a ta mới dùng năm tầng lực lượng a. Dạ mạ tổ còn cứ thế tại nguyên chỗ hải quân bên kia tất cả đều là mồ hôi Giờ dạ gồng thấp giọng nói xong s a t o người đối phó nàng có phần thắng sao lực lượng này cũng quá kinh khủng khó mà nói nếu như nàng tốc độ chỉ có như vậy có thể một trận chiến nhưng nếu nhanh một chút nữa liền t h i ệ n thái duy xịp trung tướng khi nạn dùng b ỡ lắc c ả đem xa xa dư lỉ xịp cho kéo trở về đưa về quân hạng dư lỉ xịp miệng s ù i bấm mép đã bị một gậy truy hoanh mất đi không phải tất cái đoan chừng hiện tại còn tại phun máu thương thế cũng không tính nhẹ phát giác có chút quá rõ ràng hải quân là xem minh bạch ngoại trừ nhất người nổi bật cái khác hải quân ở trước mặt đối phương không chịu nổi một ít các loại băng hải tặc cắt lô mạnh nhất hạch tâm cũng không có đ ă n g tràn một vị a hiện tại hai xoa hai chương sáu trăm năm mươi bốn mỹ cạ xạ vs s ạ Tổ. chương sáu trăm năm mươi bốn mỹ cạ xạ vs s ạ Tổ điểm số lại bình hải quân bên kia sắc mặt cũng không dễ nhìn trong lòng có chuẩn bị băng hải tặc cắt lô rất mạnh nhưng cái này một cái giải mệ h ạ c kệ liền đánh bay bọn hắn toàn hải quân bài danh m ộ ư ơ i vị trí đầu tồn tại cái này cắt lô đập s ợ tay trận thứ năm ai muốn đi chủ động ngại tới Báo ngay đầu tiên phát ly lực ngay cây tiên động năng đầu trái so ử a chưa phục Cái c hồi h đài đấu võ. Cái này võ. dù dưới, chiến đấu một chiêu phía dưới, đài đấu đấu một với õ khả chỉ thể thêm năng liền bỡ vụ, chỉ có thể ra cố lại bỡ vụt, v có cố cố. ra So với hải quân mỗi một trận đều nghĩ sâu tính kỹ c ắ t lô đội tàu lớn bên này ngược lại là rất t h ô n g d ò n g tựa như là đang chơi đồng dạng ta đi lăng phong chi r ự c hào bên trên bay vọt ra tóc ngắn s o n g đao bên hông cũng không có đeo lập thể cơ động trang bị m ị cạ xa à cơ mạn tham thượng so với mọi người sinh động mỹ cạ xa biểu lộ một mực rất nghiêm túc t a m gia bên trên t a m gia cố lên a t a m gia vĩnh viễn nhỏ thần hải quân bên kia một b ư ớ c mỹ cạ xạ khí tràng rất mạnh thí thần ma quỷ nữ tử mỹ cạ xạ hải quân đã sớm như s ớ m bên hai nàng giết người không nháy mắt nhà sóng to kinh khủng thiết huyết nữ tử mặc màu nâu ngắn khoảng áo da, bên trong lộ ra phần bụng màu đen tiếp thân áo đồ ngắn tám khối cơ bụng nhìn xem rắn chắc một tớt khi nạ phụ tá hỏi hi nạ khi nạ trung tướng c ắ t lô đội tàu lớn người làm sao gọi mỹ cạ xạ à cơ mạn tam ra mỹ cạ xạ ả cơ mạn treo giải thưởng một tỷ m ư ơ i hai triệu bờ di băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên cái khác trên thuyền cũng tại lật lệnh treo giải thưởng khi n cùng ra đồng d ạ n g không thể chơi vào ngoại trừ cắt lô thuyền hải tặc người nàng từ trước tới giờ không nói hơn hai câu lời nói người một nhà đối mặt phiên đội trưởng cũng là gật đầu cùng lắc đầu ngoại trừ đối cắt lô sẽ cười bên ngoài những người khác muốn cho nàng cười đều rất khó với lại với lại cái gì nàng là toàn cắt lô đội tàu lớn tu luyện điên cuồng nhất người không ai có thể so với nàng điên cuồng cho dù là bị mọi người tán thưởng tu luyện cùng một h ì nạ tờ suzu h ì nạ nàng điên cuồng như vậy sao tạ sĩ ghi hoạt động thân thể không nên xem thường mỹ cá xạ nàng đã là đại kiếm hào thực lực không thể so với cụ y nạ kém bao nhiêu vừa rồi ta đối chiến cụ Ý nạ bất quá là nàng sáu tầng thực lực hải quân bên này tập thể mở bức cụ ý nạ nữ võ thần trạng thái còn không có mở đâu liền sáu tầng nữ võ thần giống như có nghe nói phu gì to dạ cười nói lão phu đã cảm thấy thân thể nàng cũng không phải là bộ phát đến cực hạng thì ra là thế người tuổi trẻ bây giờ thật là quái vật đâu ê dạ cụ ý nạ toàn lực bộ phát ta cùng nàng thắng bại khó phân nhưng ta tình nguyện đối đầu cụ Ý nạ cũng không đúng bên trên nàng mị cạ xạ tựa như là một cái tự thần nữ nhân khi nàng ậ m lấy điếu thuốc nàng tu luyện điên cùng đến thân là cắt lô nữ nhân ngoại trừ đi ngủ cùng ăn cơm liền xem như cùng cắt lô quan hệ đều muốn dùng tu luyện sau thời gian nghỉ ngơi sau đó lại đi tu luyện -U -U t suzut cả ra đầu bị c ả xạ tu luyện đủ để hình dung bằng hai từ biến thái nhìn về phía giờ dạ gồng ra hiệu bên người ngươi đi đi bên cạnh thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu bay vọt mà đi rơi vào đài đấu v õ đi lên hắn là ai hải quân bên này đều không rõ lắm hắn là sẻng ỗ của nguyên soái mới thành lập hải quân đặc t h ù đội long trào thiếu tướng thực lực rất mạnh chỉ là rất ít xuất thủ ta nhìn thấy lần hắn cùng hy nạ trung tướng tại nho nhỏ trên đảo so tài đem cái tia đảo đánh chia năm xẻ bảy long c h à o thiếu tướng hải quân nam tính siêu tinh mới nguyên lai long c h à o thiếu tướng liền là hắn a phù gì to dạ cùng ký đều rất rõ ràng thân phận của hắn chỉ có hải quân trọng yếu nhất biết c ắ t lô mỉm cười nói nguyên lai là x ạ bộ nhuộm cái mái tóc màu xanh lam mà thôi chương 655. m n ă ỹ c ả xạ v s x ạ b của hai chương 655. m n ă ỹ c ả xạ v s x ạ b c ủ hai long c h à o thiếu tướng liền là x ạ bộ phía sau vẫn là con cái kia cùng con thép cát lô cũng không có, có nhắc nhở mỹ cạ bởi vì hiện tại mỹ cạ xạ thực lực điên cùng lên cùng cụ y nạch nhỏ bé c ú ý nạ nàng sẽ có khả năng mềm lòng nhưng mỹ c ả xạ sẽ không cho nên nàng đao có thể làm được không chút do dự đây là tự mình kinh lịch khác biệt xạ vộ theo thói quen ép ép n ũ hải quân ngũ hiện tại là man g quen thuộc mặc dù hắn trước kia cũng không nghĩ tới trở thành hải quân nhưng bây giờ thế giới hình thức bức bách đã đến sống còn quyết định thế giới to lớn chẳng diện hải quân bất quá là một cái tạm thời thân phận chỉ cần đi theo giờ dạc gồng đi theo mọi người đối phó thiên long nhân cùng thế giới chính phủ đây bất quá là thân phận thôi băng hải tặc cắt lô chiến đấu thành viên mỹ cạ xạ a cơm đã sớm nghe nói thí thần chi đao nghe đồn hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút xạp bộ thành phía sau xuất ra côn thép vụt màu đỏ thắm bật sổ sổ cú hạ kỳ bao k h ỏ a vụt mị cạ xạ s o n g đao xuất ra đồng dạng là định tiêm bật sổ sổ cú hạ kỳ xem chiêu chạy như con đánh mị cạ xạ đánh đòn phủ đầu thân thể hướng về phía trước bốn mươi lăm độ lấp lóe xạp bộ nhắc lên vũ khí nháy mắt đã đến mười sáu đao đao c ư ờ n g chém về phía hắn nhanh như vậy sao quả nhiên lợi hại đương đương đương đương, đương, đương. kim loại tiếng va chạm hỏa hoa bắn tung tóe x ạ bộ nửa điểm không dám k i n h thường ngăn trở công k phản kích động tác vừa đánh đi ra nhìn thấy mỹ cạ xạ hai mắt xích hồng giống như ma quỷ phát hiện con mồi đúng hắn liền là con mồi mỹ cạ xạ điên cuồng tấn công phía dưới xạ b ồ liên tục bại lui nữ nhân kia quá điên cuồng đây là cái gì sóng to công kích còn có luồng sát khí này mẹ của ta ơi a ta khoảng cách xa như vậy cảm giác phía sau phát lạnh tại xạ b ồ trong mắt mỹ cạ xạ tựa như là ma quỷ thân thể càng lúc càng lớn từ thân sát khí sớm đã có chuyển ra liền ngay cả các lô đội tàu lớn người người bình thường đều không muốn cùng mỹ cạ xạ so tài luồng sát khí này đánh tới có thể khiến người ta toàn thân như nhốt da cho dù là lò cùng dĩ bệ cao thủ như vậy ý nguyên không muốn nhất so tài liền làm ý cả xạ chỉ có cù ý nạ cùng lễ ổ nạ không có chút nào thèm quan tâm ngược lại cảm thấy dạng này có thể cho các nàng mạnh hơn áp lực sắc khí này cùng hạ ủ sổ c ú hạ kỳ khác biệt một cái là lược uy hiếp một cái là phảng phất muốn đưa người thiên đao vạn quả bằng lãnh phu g ì to ra nhìn xem chiến đấu trang diện tiểu cô n ư ơ n g này là đối mặt qua cái gì thảm thiết c h ẳ n g diện lao phu chưa từng thấy người trẻ tuổi có thể có khủng bố như vậy sắc khí mọi mỏng gà nói xong có trên báo chi xưng đây là tại vô số thi cốt trong đống bình Thời ĩ n ăn bữa sáng, bữa t n n sưu thế giới mới có khủng bố như vậy địa phương sao thế giới mới vẫn có một ít khu vực không có thăm dò liền xem như tứ hải vẫn là có không ít không biết khu vực vỡ tan giòn vang âm thanh s ạ p bộ bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao khỏa vũ khí vẫn là ngăn không được mỹ cạ xạ tấn công mạnh vỡ vụn thành bài đoạn hắn mang chém tới s ạ p bộ xử suất chiêu bài công kích v ố t rồng đụng vào nhau bật sổ sổ cụ hạ kỳ móng v ố t chặn lại mỹ cạ xạ đ o m g bao điên c u ồ n g như vậy công kích thiểu thư ngươi có thể kiên trì bao lâu mỹ cạ xạ băng lanh thanh âm mười bảy giờ đồng hồ hai mươi b ố phút ba mươi mốt giây p h ư c không ít người phun ra đây là cái gì quái vật x ạ bộ trên chán là mồ hôi ta muốn bắt đầu phản kích chương sáu trăm năm mươi sáu x ạ bộ vs mỹ cạ xạ ba sáu trăm năm mươi sáu sapo vs mi ca Sạ ba s ạ p o bắt đầu phát lực hai tay bật sổ sổ cụ còn lấy đối mặt mi ca Sạ trong tay sắc bén s o n g đ a o lại g i ả m đôi cứng h é t lớn một tiếng s ạ p o bật hết hỏa lực tốc độ công kích tăng lên gấp đôi long trào thiếu tướng phát lực tốc độ thật là khủng khiếp cùng cái kêu mi ca Sạ đồng thời điên cùng tấn công hiện tại s ạ p o cùng mi ca Sạ tần suất công kích giống nhau kinh k h ủ n g tiếng va chạm có thể so với trăm đạo anh lôi từ đài đầu v à đầu này trùng kích đến đầu kia bắc ly từng cái quá đi cùng ta ra cố mười mấy tầng lại phải rách ra đối bình hơn hàng c i ề u lần này có đánh s ạ b hồ không có mẹ dạ mẹ dạ no mi thể thuật thực lực là không sai có thể cùng đại tướng s o chiêu cấp bậc mỹ cạ xạ bình thường cũng là cấp bậc này song phương thực lực tương đương dưới cái kia đánh lấy liền muốn rằng c o một chút ngạnh sinh sinh đối kháng chính diện nửa cái giờ đồng hồ song phương lại kéo ra lúc hơi có c h ê n l ệ n h s ạ b hồ toàn thân là mồ hôi mà mỹ cạ xạ lại không có có ảnh hưởng gì d á n g v ẻ vẫn như cũng là cái kia phần băng lãnh biểu lộ nữ nhân kia thật sự là ma quỷ đồng dạng hải quân nhìn bên này tướng tá nhóm đã tê cả ra đầu băng hải tặc cắt lô nữ nhân từng cái đều là có thai mạnh đến mức không còn gì để nói phá vỡ bọn hắn nhận thức liền ngay cả giờ dạ gổng cũng không nghĩ tới sapo thể thuật long trào quyền lô hỏa thuần thanh không nghĩ tới nhiều như vậy chiêu va chạm xuống tới thế mà mỹ cạ s ạ chỉ là trên cánh tay có một vết thương trái lại sapo có ba đạo vết đau bất quá cũng chỉ là bị thương ngoài ra ta cảm giác hai người bọn họ còn có thể chiến đấu một hồi nhưng là cái này đài đấu võ s ắ p không kiên trì được nữa sapo nắm vút long trào thủ rất lâu không có gặp được điên cùng như vậy công kích đây là thể thuật cùng thể thuật bỏ sức mỹ cạ xạ nắm vút đau cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao sapo n g ư ơ i ý tứ muốn ta s u ấ t toàn lực hoàn toàn chính xác chỉ là ta chín tầng lực lượng hải quân bên kia không hổ là long c h à o thiếu tướng vừa rồi thực lực kia tổ kỳ các trung tướng căn bản ngăn không được ca tổ kỳ c á c khó chịu làm gì cầm lao tử tới làm tương đối phải biết sapo chỉ là dùng hai phút đồng hồ liền đánh bại sờ trò bợ gì trung tướng thể thuật bên trên đã thực lực mạnh mẽ nhưng luận thể thuật trước mặt hắn có cái quái vật có một chiêu cho dù là cụ ý nạ a ra si còn có lệ ố nạ đều tại hướng nàng học thở siêu việt thân thể cực hạn chiêu thức chiêu thức này bắt nguồn từ các lô có lần nói có cái rất lợi hại võ đạo gia h n tại tu luyện một loại siêu việt thân thể cực hạn chiêu thức giới vương quyền l i ê n cái này dẫn dắt mỹ cạ s ạ luyện chế mình siêu cực hạ n mỹ cạ s ạ đổi cầm đao động tác nhìn tóc của nàng bắt đầu có chút biến đỏ mấy phần hai mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ đã như vậy vậy liền tại đài đấu võ bị phá hủy chức cầm xuống tốt s ạ b ộ nhất miệng có ý tứ mới vừa rồi còn không phải ngươi trăm phần trăm lực lượng sao lợi hại mỹ cạ s ạ nắm vút nào không vừa rồi đã là ta trăm phần trăm tốc độ cùng lực lượng ta không muốn ăn trái ác quỷ bởi vì chúng ta trên thuyền cũng nên có mấy người không ăn không phải nam nhân ta không cẩn thận r ta muốn đi vớt hắn cắt lô bù mặt đã là trăm phần trăm m ị cạ xạ băng lanh nói ta đem rút ngắn ta tiếp tục chiến đấu tám cái giờ đồng hồ thể lực đến thu hoạch được hai trăm phần trăm lực lượng t h í thần mở ra m ị cạ xạ t h í thần chi lực toàn thân thiêu đốt màu đỏ quỷ ánh sáng s ạ p o nuốt nước miếng một cái trực diện có chút kinh khủng a m ị cạ xạ đạp nát dưới chân bệ đá lần nữa vọt lên đao cương nổ tung giờ khác này liền xem như hệ gia cũng chân kinh siêu phàm cũng đau thiên đau cắt chém sapo ngay đầu tiên cũng cảm giác được tử vong uy hiếp chương sáu trăm năm mươi bảy mì cạ đánh bại sapo chương sáu trăm năm mươi bảy mỹ cả s a đánh bại s ạ p bộ xạp bộ đã xử suất lực lượng toàn thân long c h ả o quyền hiện ra đến cực hạn nếu như nói trạng thái toàn thịnh s ạ p bộ có nhất định tự tin có thể chiến thắng mỹ cả s a nàng sóng to tiến công chỉ cần có một lần sơ xẩy sai lầm s ạ p bộ long c h ả o liền như là đâm rách vách tường mũi nhọn cầm xuống thắng lợi nhưng là một khi cái kia vách tường lại thêm dày gấp đôi lúc giờ phút này s ạ p bộ đều choáng hải quân tướng tá toàn bộ trận mắt hốc mồm mỹ cả s a thi thần trạng thái mở ra nếu như nói bình thường mỹ cả xạ là ma quỷ cái kia thi thần trạng thái mỹ cả xạ liền là ma vương bộ phát kinh khủng cho dù là hệ dạ cũng cảm thấy nàng tới chiến đấu dưới thắng bại cũng khó có thể kết luận trong nháy mắt s ạ bộ bị hoàn toàn áp chế trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng ngự nếu như là toàn thắng s ạ bộ cùng mỹ cạ s ạ là sáu so bốn phần thắng hiện tại phần thắng trực tiếp hạ xuống ba so bảy thậm chí là hai so tám phần thắng long trào thiếu tướng chỉ có thể phòng ngự trời ạ ta liền không có gặp qua điên cuồng công kích ít cũng nghiêm miệng thật đáng sợ đâu vẹn vẹn chạm kích tốc độ liền phải đổi tới lao phu tốc độ ánh sáng xạ bộ toàn lực phòng ngự hoàn toàn không có một lần phản kích cơ hội đồng thời quần áo đã tại đao cương dưới bắt đầu muốn vỡ vụn sapo trước kia quân cách mạng người nhìn thấy tràng diện này chưa hề nghĩ đến trong lòng bọn họ thực lực cường đại sapo hiện tại một lần phản kích cơ hội đều không có đối bính công kích số là một ngàn s ò số không m ị c ả xạ băng lanh thanh âm xem ra còn muốn tăng tốc còn muốn tăng tốc ba ba hải quân bên này tất cả đều là dấu chấm hỏi các lô đội tàu lớn cao thủ cởi khổ đều biết m ị c ả xạ cái quái vật này m ị c ả xạ băng lanh thanh âm lại xén thời gian sáu tiếng một siêu thí t h ầ n đỏ chơi ngọn lửa màu đen mỹ cạ xạ trong chốc lát buộc phát ra bốn trăm linh lực lượng đương đương đương đương đương, đương, đương. Cú ý 400 m l cạ xạ liền xem như ta cũng hoàn toàn không nghĩ ứng đối trong chốc lát cái này đài đấu v õ tất cả đều là mỹ cạ xạ cái bóng đối xạ bổ cùng chặt ba giây năm giây mười giây xạ bổ giữ vững được mười giây tờ suu cái c h á n đều là mồ hôi đây là cái gì quái vật thể phách phu gì to ra đã có thể cùng lão phu chiến cái thuộc về kinh khủng cấp độ từ chính nàng nói thời gian mà nói cái trạng thái này nhiều nhất kiên trì một cái giờ đồng hồ với lại 400% phần trăm nói là bốn lần tiêu hao nói đúng là nhiều nhất kiên trì 25 phút It's, nhưng tiểu cô nương này thể thuật đã không thể dùng quái vật để hình dung nàng giờ phút này bộ phát ra tốc độ là thân thể bốn mươi lần m ộ ư ơ i giây xạp b ổ liền bị đẻ xuống đất ma sát ba mươi giây nam đã từng quân cách mạng lấy làm tự hào người đứng thứ hai giờ phút này đổ vào đài đấu võ ở giữa miệng s ù i bậm mép thí thần chi mang ngừng lại động tác của nàng chiến đấu kết thúc cuối cùng giờ khác này đài đấu võ vỡ vụn xạp b ổ phiêu phủ ở mặt biển m ị c ả xạ thu hồi đ a u toàn thân thí thần quang mang biến mất ngoại trừ đầu đầy mồ hôi bên ngoài cũng không có dư thừa biểu lộ nhưng là nàng đi lại lúc t h â mỹ cạ xạ ư ơ đi để cảm thụ ớn ớn cắt lô nói cái gì mỹ cạ xạ đều sẽ nghe gật đầu đi mỹ cạ xạ năng lượng cao nhất mở ra thân thể tám trăm phần trăm thí thần đúng như kỳ danh vô hạn để cho mình siêu việt cực hạ từ đó lấy một phạm nhân đến chém giết cái kiên xà không thể chạm thần hải quân phương hướng long trào thiếu tướng không có việc gì chỉ là bị đánh mất đi toàn thân là bị thương ngoài ra hiện tại hải quân trầm ma ca đây là thậm chí có thể cùng đại tướng địch nổi chiến lược vẫn như c ũ không phải băng hải tặc cắt lô năm vị trí đầu a quá kinh khủng cắt lô mỉm cười chúng ta tạm thời g i à n h trước có muốn hay không chúng ta thả một ván đâu nghĩa chương 658, g i ờ dơ dạ cổng đối chiến b ằ n g ty chương 658, g i ờ dơ dạ cổng đối chiến b ằ n g ty đáng giận cắt lô lại dám cố ý c h à o phúng chúng ta lần ta hải quân không người sao để ba mươi hai mà thôi hải quân bên này không phục à mặc dù trung tướng nhóm đều không nói gì nhưng phía dưới các giáo hí liền khó chịu đương nhiên ngoại trừ miệng không phục bọn hắn nhưng không có biện pháp gì bọn hắn đi lên tỷ thí cái kia chính là đưa mà thôi hiện tại băng hải tặc cắt lâu người để hải quân đều thấy được kinh khủng tờ suzu rất bình tĩnh cắt lô tiếp tục ra người đi mới năm trận mà thôi cắt lô khỏe miệng mỉm cười tờ suzu ý nghĩ hắn đã đoán được không ít c h ỉ ít trận tiếp theo bọn hắn sẽ không lên hì nạ cùng tùy tiện một vị trung tướng như vậy thân yêu người đi n ô dị c ô n a bi an tài bên người bảy tám vị mỹ nữ đồng thời nhìn về phía hắn cắt lô mỉm cười v ả n đi người đi, đi thắng được đến an tại q u ậ một mỹ à su mô tô d ạ n cạ xạ một mực nháy con mắt mỹ cạ xạ người tích cực làm gì ta coi là cắt lô gọi ta mỹ cạ xạ rất trực tiếp nói xong người trải qua một lần không thể lại đến dỗ bin đệ lại bả vai nàng cho nàng thân thể b u ô n g lòng massage bay vọt ra hạ kỳ rơi xuống đất đông vạm t h cường thế đăng tràng cao gầy mỹ lệ còn có kết giới to lớn có băng hải tặc cắt lô phương diện này thì đại xương hảo cắt lô thủ hạ thứ ba chiến lược sophie ạ cờ rèn cái gì thứ ba t u na mới là thứ ba sophie ạ cờ rèn thứ tư vậy nhưng chưa hẳn tờ su giờ u nhìn về phía c á t lô biểu lộ để v n g tì bên trên hải quân bên này đánh như thế nào p h u dì tỏ ra nói tiểu cô nương này huyết mạch vấn đề lực lượng lớn kinh khủng phải nói cắt lô thủ hạ năm vị trí đầu đều có bệ mị thậm chí siêu việt đại tướng thực lực người đâu ai xuống tới chơi với ta chơi không được ta liền thả năm tầng nữa rồi vạm đi mái tóc hất lên sau l ư n g đại đao rút ra đối ngang p ư ơ n g xa vung lên lên tiếng mặt biển trái phải tách ra ngàn mét chỉ như vậy một cái bá đạo động tác liền để lần thứ nhất kiến thức đến vảm tỷ bá đạo dưới người ban n g h trên mặt đất một đau kia t ê cả ra đầu có thể cùng đánh một trận tờ fuzzu bên người chỉ có ba người gặp giờ dạc gồng cùng kỳ d ị y id đều không có chắc thắng phần thắng lao phu đi tốt ký n g h i ê n g miệng đứng ra trận này thua cái kia chính là hai xo bốn vẫn là một thắng hải quân chỉ ít thăng cái ba trận trở lên a gặp đi đài đấu võ sập liền đại thế yếu bởi vì phía dưới là nước biển vảm tỷ thế nhưng là biết bay vẫn là ta tới đi phương diện tốc độ ta cũng không so ngơi yếu cái gì với lại không c h u n g chiến đấu ta mạnh hơn ngươi g dợ dạ gồng đứng dậy trong ba người tốt nhất cùng vàm thì đánh đích thật là g dợ dạ gồng với lại xạ bô thua hắn cũng muốn lấy lại danh dự vậy thì ngươi đi thôi thì ra hòa này lập tức liền lui lại trở về còn không cho đối phương nói chuyện cơ hội g dợ dạ gồng bay ra ngoài dưới chân đạp trên một c ơ n gió phiêu giật mà xuống rất là tiêu sái trên mặt mang theo mặt nạ che khuất dày của h ắ n lớn là mặt nạ trung tướng mặt nạ trung tướng bên trên mặt nạ trung tướng là hệ lò di ạ trái cây năng lực giả ta đã gặp mặt cỗ trung tướng chiến đấu Hắn là hệ ắ n là h lọ dị ạ cạ dở cạ dở no mi năng lực giả đã từng thế giới nguy hiểm nhất nam nhân hiện tại từ khi có băng hải tặc cát lô mọi người đối giờ dạ gồng cũng không có cái gì ấn tượng liên tục khiếp sợ tin thời sự nhìn quen thuộc nhưng không thể coi nhẹ chính là đây là một trận đại tướng cùng đại tướng ở giữa loại cấp bậc này kinh khủng chiến đấu tờ suu tất cả quân hạng nghe lệnh lui về sau nữa năm trăm mét các lô bên này lăng phong chi d ự c hào cũng triển khai lập trường đa dì ủ cũng triển khai giờ dị sợ rổ xạ hộ quốc thế giới khoa học kỹ thuật phát đặt để hải quân bên này kinh dị đài đấu võ bên trên giờ dạ gồng liền không có rơi xuống đất chung q u n h gió biển bắt đầu tàn phá bờ bãi phong bạo sắp xảy ra v à n t h lúc hạ kỳ k h i ê n đại đao khoe miệm mang theo cười tả trận chiến đấu này cấp bậc. so với phía trước mấy trận muốn lên t h ă n g một cái cấp bậc nháy mắt g i ờ dạ gồng đánh đòn phủ đầu tuột tay ném ra mười đầu gào thét phong long phong g i a o long gào thét từ năm cái phương hướng công kích vàng thì đứng tại chỗ liền không có động mà là chừng mắt nháy mắt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ triển khai huyết sát hạ ủ sổ cụ hạ kỳ giống như chung quanh thân thể có huyết s ắ t kết giới phong g i a o long bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ dờ dạ gồng không nghĩ có thể như vậy tùy tiện thành công nhưng không nghĩ tới đối phương không cần động liền tiêu diện hắn công kích trái cây năng lực phát động đến cực hạ hai tay dơ cao phong bạ hô phong h o à n vũ biện trời đụng vào nhau lục đạo hủy di biển cả dung chuyển quân hạm đội thuyền điên cùng sóc n ạ y vạm tý mở ra hấp huyết quỷ chi dực xông lên bầu trời cái kia đài đấu võ chỉ cần dùng để đăng tràng cùng rút lui tác dụng không c h u n g bá đạo bay lượn chạm kích Giờ dạ gồng tốc độ cũng không thua kém ký cái gì thân thể bị cắt ra nhưng là nguyên tố hóa thân thể lập tức đem chính mình trốn vào trong vòi rồng sáu đạo vòi rồng đồng thời phóng thích nước cùng phong cắt lưới đ a o n g h ì n đạo phong nhận vây quanh vạm tý hư lệnh xoay tròn hóa thành một đầu bay lượn máu sư tử giống tất cả công kích còn chưa cận thân liền toàn bộ vỡ vụn huyết sư dương cánh nào muốn tất cả phong bạo trong tay nàng đại đạo một ch cái kia tàn phá bừa bãi phong bạo bị hủy diệt đào cương c h â n b ỡ vùng không gian kia bị chém làm chân không biển cả chia cắt chính là vạm thi b á đạo một trạm bầu trời chia cắt ngàn mét cũng là nàng vung vẩy chi đ a o g dơ ra cổng sử dụng cường hoành trái cây chiêu thức tại vạm thi trước mặt trở nên yếu đ ớt công kích không thế nào có hiệu quả à, tiếp tục như vậy có thể đả thương không đến đối phương mảy may muốn tập trung n g lực phu gì to ra mỉm cười nữ hài t ử kia lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ đao pháp cũng không săn chói nhưng lực lượng siêu việt mấy cái cấp độ với lại phản ứng cùng thân thể cường độ n g ư ờ tiên muốn thắng liền phải đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ tsuzu đây chính là nghe đồn cái gì tổ huyết mạch khi nạ ngậm lấy điếu thuốc ngược lại ta không cùng vạm tỷ đánh lực đạo của nàng chạm ta bở lách cả liền giống như là c ắ t đậu phụ dựa vào cường thế cùng lực lượng bá đạo dơ dạ gồng phong bạo căn bản kiên trì không đến bao lâu mặc dù do có thể đủ ngưng tụ nhưng vạm tỷ hạ kỳ tu la tràn ngưng tụ thành huyết sư loại này phong bạo còn chưa tới gần liền á t dơ dạ gồng nhất định phải đổi chiến thuật so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết dơ dạ gồng biểu lộ nghiêm trọng h ắ n có đại tướng trình độ nhưng thể thuật bên trên so với kỳ phụ gì tỏ dạ có chút chính l ệ dựa vào là cường đại trái cây năng lực điểm ấy liền cùng d i ả i thụ cựu diệt phi thường giống giờ dạ gồng hai tay m ư ờ i hợp do xoáy tàn vân phá không phong giống thế tất cả phong bạo ngưng tụ hình thành một thanh năm trăm l i n cực lớn thế đ a o t r u n g quanh tất cả phong đều ngưng tụ ở trong đó long phi bên trên trên cao kéo ra tranh lệch khống chế chiêu này hắn tập hợp phong hình thành cực lớn thế đ a o đối vảm tỉ chém tới mở đ ờ xạ tốc độ này ta hoàn toàn có thể né tránh sau đó tiến lên đem hắn đầu bẻ xuống một chiêu này tại tốc độ nhanh người trước mặt tỉ như g i dạ gồng đối đầu kỳ sưng không dám dùng nhưng là vảm tỉ không phải mở đ ợ xạ khoe miệm cười tả hai tay nắm n u t đại đao chính diện chém đi lên ư ơ n giờ dạ gồng VS Vàng tì phong bạo giới đao là tập phong bạo hạch tâm tại cao nhất xoay tròn dưới ngưng tựa như là hơn vạn cái xoay tròn mạch răng vạn thì thì là tinh lực cùng hạ ụ sổ cụ hạ kỹ kết hợp nàng đến thép trí manh một đao hai c ố lực lượng va chạm cự l y khoảng cách nửa mét bởi vì m a s á t tsi xì xanh lá cùng màu đen địa i điểm mặt biển cuốn cuộn bầu trời tầm mây vòng xoáy lực lượng của hai người cầm cự được Giờ dạ g ổ n g cắn giang quan tiếp tục ra chỉ trái cây lực lượng vạm tì n ế t miệng lên tà mị thiếu dung đau trong tay thế nhưng là sẽ không lùi bước lực lượng duy trì ở nhưng dung chuyển tại tiếp tục hải quân phương hướng còn muốn hướng về sau lại lui lắc l ư biển sóng để thứ cấp quân hạm lay động lợi hại tại dạng này tiếp tục kéo dài chúng ta bên này quân hạm đều muốn bị biển sóng lần ngược biển sóng quá mức kinh khủng cắt lô bên kia chỉ là cắt lô vỗ tay phát ra tiếng mặt biển xuất hiện bốn đạo thủy địa biển sóng tập quấn tới lúc đến bia dây vị trí đột nhiên liền bị triệt tiêu đ n g nhiên biến mất đây chính là cắt lô đối nguyên tố khống chế lực lượng Giờ dạ gồng cùng vạm t h còn tại duy trì năm phút đồng hồ bọn hắn cường đại công kích còn kiên trì ở hải quân tất cả thứ cấp quân hạm muốn lật nghiêng đẩy xe lăn ạ kỳ gì đối mặt biển thời đại băng hà đóng băng ngàn mét tự nhiên không phải can thiệp chiến trường mà là đem phía bên mình quân hạm mặt biển cho đông lại ạ kỳ di vẫn là rất mạnh chỉ ít đâu đâu trái cây chiêu thức vẫn là có thể chỉ là không có chân di động không t i ệ n a vạm thi phát lực, hai mắt sắc lực lượng bạo liệt c h ạ m xuyên cắt chém dơ dạ gồng to lớn thế đau âm bạo vỡ vụn va chạm rằng co vượt qua tám phút vẫn là v ả m thi thắng bầu trời phá vỡ vạn mét tầng mây dơ dạ gồng n u ô n một ngụm máu thứ phong bạo bên trong t h o á t ly mặt nạ trung tướng hải quân bên này hô to đa số người là thấy không rõ cái gì nhưng có thể nhìn thấy về sau h i lực lưới đau bổ ra không nhìn thấy c u ố i quy tích mặt nạ trung tướng phần bụng đổ máu còn nổ ngụm máu tươi đương nhiên là không địch lại đã thụ thương dơ dạ gồng lau máu trên khoe miệng miệng vết thương ở bụng cũng không tính là gì như thế lực lượng kinh khủng ta vẫn là lần thứ hai cảm nhận được lần thứ nhất tự nhiên là đối mặt đỉnh phong thời kỳ gạp cha mình lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố nhưng vạm tỷ tuổi trẻ a thấy thế nào đều là chừng hai mươi cô nương cái này còn chưa tới người mạnh nhất đỉnh phong thời điểm Giờ dạ gồng đã cảm giác được kinh khủng cái này băng hải tặc cắt lô quái vật rất rất nhiều gạp ngồi ở phía sau ăn xe ba phi thường rõ ràng đây chính là cái kia cắt lô thủ hạ thứ ba thực lực tờ suzu thấp giọng nói xong còn khó nói chỉ có thể coi là năm vị trí đầu nhưng xếp tại thứ sáu đến thứ mười cũng là cái thế giới này đỉnh tiêm chiến gặp j o n có thể xếp tới thứ mấy nàng từng nói với ngươi không có những người khác nói cái gì bài danh gặp là không tin nhưng tờ s u j u không đồng d ạ n g tờ s u j u cũng có thể từ hì nạ trong miệng biết được một số việc hai ba tháng cũng có thể lặng lẽ cùng j o h n gọi điện thoại tâm sự nói cắt lỗ biết sẽ không nói nàng cái gì tờ s u j u khó mà nói đi j o h n khả năng tại mười tên dáng vẻ rô gặp im lặng như thế xem ra đã siêu việt lúc đó rồi tờ s u j u là siêu việt không ít vạm thì khi nào đem phía trên máu vứt bỏ còn đánh sao rơ dạ cổng cây lạnh chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi với ta mà nói không tính là gì vạm thì mỉm cười sau lưng cánh càng thêm to lớn biến thành huyết dực xem ra ngươi còn chưa đủ h i ể u ta cùng ta đối chiến người chỉ cần chảy máu ta lực phá hoại đánh vào trên người đối phương lúc liền là gấp đôi hiệu quả cũng tỷ như thương thiên huyết sư phá không nguyên bản năm mươi m huyết thú tại ở gần m á y mắt trở nên trăm mét to lớn chương sáu trăm sáu mươi một vạn tỷ chiến thắng giờ dạ gồng chương sáu trăm sáu mươi một vạn tỷ chiến thắng giờ dạ gồng bầu trời biến thành một mảnh huyết hồng xé rách không gian trắng kích xuyên phá bầu trời dợ dạ gồng sử dụng tất cả vốn liếm né tránh phía sau thấm ư ớt vạm t h công kích hắn chỉ cần tránh chậm nửa giây khả năng liền hài cốt không còn quá kinh khủng thụ thương đổ máu về sau nhìn nàng rõ ràng là cái đại mỹ nhân lại trở thành kinh khủng hấp huyết nữ a ma huyết mạch đắp chế toàn thân bắt đầu phát l ạ n h đồng thời càng ngày càng lạnh miệng vết thương của mình đã không có chảy máu a dơ ra gồng chấn kinh cứ như vậy một đạo vết đau trên lệnh liền bắt đầu kéo dài ít còn tại cái kia miệng méo dơ ra gồng tên kia làm sao phản ứng cùng tốc độ còn giảm xuống chuyện gì xảy ra đâu phù dị to dạ cười nói mùi máu canh tựa như là sợi tơ quân lấy hắn bắt đầu bó tay bó chân tại không b u ô n g tay đánh cược một lần chỉ có thể t h u a trợ đỉnh cấp cường giả đứng ngoài quan sát lúc càng có thể phát hiện vấn đề g dợ dạ gồng liên tục trốn tránh mấy lần cũng phát hiện dù sao vạn t ỷ cũng nhắc nhở hắn b u ô n g tay đánh cược một lần hủy diệt chi phong long phi tại không giống giận g à o thét thiên hôn địa ám trái cây năng lực thức tỉnh đến t ự c hạn bố nạo mực tàu sắc phong bạo ngưng tụ hướng g dợ dạ gồng vạn t ỷ cơ t à chuẩn bị một kích toàn lực sao nàng ngược lại rơi vào mặt biển đài đấu võ trung tâm hai tay nắm vút trong tay đại đao không có sông đi lên tìm cơ hội chém giết đối phương bố nạo hủy diệt vòi dầu ngưng tụ đem dợ d tại phong bạo trên cao ngưng tụ thành mỏ mực phong bạo cự long hắn ngay tại long đầu bên trong phong bạo hoanh minh long ngâm biệt cả hộ thủy diệt phong bạo cự long long ngâm xoay quanh sau đó mở ra miệng rồng đối v ạ m t h vọt xuống tới v ạ m t h đã chuẩn bị kỹ cảng hai tay b ó c đao đối mặt đáp xuống phong long hộ chạm long quyết huyết hồng kim quang hủy diệt va chạm h à o hào hào hào hào hào một trói mắt cho dù là hải quân đại tướng cũng muốn lấy tay ngăn trở con mang hai người chiêu này va chạm đủ để một chiêu hủy diệt một quốc gia cấp bậc va chạm uy lực to lớn lang phong chi d ư c hào cường đại lực trưởng đang trùng kích đ dưới g ọ n sóng tứ lên nếu như không phải có chút khoảng cách có thể muốn vết dạn vỡ vụn hải quân bên kia ạ k ỳ gì lập tức lại thêm một tầng băng chi lực đông kết dù vậy hơn b ạ n hải quân bị tung bay ra ngoài nhập vào trong biển nghe được đài đấu vo nát bấy thanh âm song phương kéo dài nửa phút trúng kích cái kia quang mang c h ó i mắt mới chậm dãi biến mất nếu như là thế lực ngang nhau đội bính thật có thể muốn tiếp tục càng lâu nay nửa phút liền là trên thực lực trên l ệ n h quang mang tiêu tán đám người tầm mắt lại lần nữa rõ ràng chỉ thấy trên mặt biển sóng nhiệt sương n g trôi nổi không trung phòng sốc xếp gởi lên lấy vạn đi đứng tại cái kia chỉ có một mét đài đấu võ bên trên chỉ có nàng trồ đứng vẫn là hoàn hảo địa phương khác đã vỡ vụn làm sao tình huống con mắt của ta cảm giác kém chút mù. quá kinh khủng lỗ thai hiện tại còn thanh nhâm ông ông thế nào nhìn mặt nạ trung tướng ở bên kia dơ dạ gồng ngược lại trên mặt biển rơi biển liền chứng minh đã thua đồng thời cánh tay trái của hắn cũng bị chém ứng dụng máu tơi ư k h u y ế t h thẳng ra người đã đã hôn mê chữa bệnh thuyền nhanh đi cứu rút tờ su dơ u lập tức hô to hải quân chữa bệnh đội lập tức đi thì nạ dùng bờ lách cả đem dở dạ gồng cự lisa được qua Kết quả không biết. quả ả cần nói cũng v xoa xoa không, không một, ta ta một trận chiến này có thể nói là tựa là hủy diệt chiến đấu nhưng cuối cùng vàng t h thắng được thắng lợi vua hải tặc cắt lô bên kia đã thu được bốn tháng hải quân bên này mới hai tháng cắt lô lại là chúng ta thắng vẫn chưa tới ăn cơm chưa thời gian cắt lô bên kia treo giải thưởng kinh khủng mỡ đ ợ t xạ ạn t à i chú nạ mặc sủ mổ tổ dạn chỉ cùng một cái đều không ra sân hơn nữa còn có mái tóc màu tím kia bệnh tóc nữ nhân cũng rất mạnh đồng thời vua hải tặc cắt lô hoàn toàn không có muốn lên ý tứ a thế thì còn đánh như thế nào hắn khỏe miệng mỉm cười trở về chủ động đi lên ai muốn đi đều có thể hải quân chọn từng cái tinh anh cắt lô bên này liền là tới chơi đồng dạng nhưng chính là mạnh bọn hắn không thể làm、gì. giờ dạ c ồ n g đã tỉnh lại cánh tay trái bị chém rụng máu tươi sớm đã ngừng chỉ là đau đớn để hắn tới trước trong k h o a n g thuyền đ à i đấu võ vừa mới sửa xong một đạo lôi quang hệ nổ rơi vào đ à i đấu võ bên trên cắt lô lao đại ta đến cắt lô đội tàu lớn hai phiên đội trưởng hệ nổ tờ suu chỉ có thể nhìn hướng ký dư đi thôi buộc sạc lino hải quân đại tướng áo t r à n g lắp một cái hóa thành màu vàng lóng lánh ánh sáng k ỳ dư xuất hiện tại đài đấu võ bên trên chỉ là để lao phu đối phó một cái phiên đội trưởng sao đại tài tiểu dụng nữa nha hệ nổ cao hứng nhất miệm hải quân đại tướng đang cùng tao ý tứ hai người đều đứng tại sửa chữa phục hồi tốt đài đấu v õ ở xa nhất ánh sáng cùng lôi va chạm hẳn là coi như l ặ c sắc không cho phép hô bắt đầu hệ nổ hóa thành lôi quang liền xông đi lên cầm trong tay hoàng kim thiên trượng trở thành hai phiên đội trưởng sau ngoại trừ t ì n h tiến n h ữ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ bên ngoài hắn tự nhiên là điền cuồng tu luyện c ậ n chiến hắn thực lực đã sớm không phải trước kia hệ nổ bản thân chiến l ự c trình độ tại đông đ ả o phiên đội trưởng bên trong cũng có thể xếp tới ba tên t ả hữu dù sao nữ đến g u y ê n bản là biến thái từ khi biến thái cùng cắt lô các loại lăn về sau chơi ra hoa biểu hiện tốt đạt được ban thưởng thực lực đại hương thơm chân uy lực khả năng một tòa đạo liền không có thực lực cùng mười phiên đội trưởng mà sủ mộ tổ d ã n t r ì c ụ không kém cạnh tiếp theo chính là hắn cùng m ọ mụ s ẻ n có thể so sánh cái thắng thua lại là lò cùng gì bệ chiến đấu ba ba ba ba ba ba ba ba ba, ba lôi cùng q u a n g trên bầu trời va chạm tiếng oanh minh không ngừng kinh khủng đến cực điểm ít cũng rút ra kiếm cỡ xa nạt cùng nghệ nổ cận thân đ ô i bính Cắt lô, kiếm pháp có thể à, thế mà không phải dưỡng kiếm. Ở bên cạnh lô, không kỳ kiếm tiêu chuẩn, lúc nào thành dưỡng kiếm. phải sinh mà Mỏ pháp A, dưỡng cả hai tại phương diện tốc độ lực lượng n g a n g nhau hải quân sợ hai thán phục đối phương có thể cùng kỳ d ứ đại tướng đánh thành như vậy nhưng c ắ t lô bên này liền nhìn càng rõ ràng hệ nổ vẫn là không sánh bằng kỳ dứt ố c độ chậm một đường lực phá hoại cũng kém một chút nam đã rơi xuống hạ phong đoán chừng kỳ d ứ là hôm nay có thừa bàn phí không có đ ổ nước dùng r a đánh lao sư trăm phần trăm thực lực nhìn như cân bằng kinh khủng va chạm tại đ ố i bính hơn m ộ ư ơ i phút dưới xuất hiện biến số không trung kim quang gia tốc kỳ năm lấy cơ hội khoe miệng nghiêng một cái quang tốc đá trùng điệp đá vào hệ nổ phần bụng điện quan quỹ đạo pháo đồng dạng Từ k hệ ô đông n chung xuống g rơi vào xuống đông hệ nổ đập vào đài đấu vào võ bất u bên trên, q áo hắn x a y nghĩa lôi thần quả lộ thân trên từ lôi điện đúc thành to lớn lôi mà thân thể vượt qua năm trăm linh m kinh k h ủ n g đến để mấy vạn người sợ hai thán phục lôi vân vân quanh màu làm chân lôi xoay tròn ei cũng không tệ chiêu thức bất quá tập trung như thế đò đ ỉ n h nhưng lực phá hoại hiệu quả không đến sáu tầng cũng không q u á thực dụng hệ、e、nổ trái cây năng lực trong n g á y mắt buộc phát triệu h o á n lôi đ ỉ n h lực lượng đạt được ei tán thành bất quá thả ra hiệu quả quá kém nhìn xem ba đạo vô cùng kỳ thực y lực giảm bớt đi nhiều k bên này da xả c ả nỉ no mạ gạ ta mạ oanh kích xuống đông, đông đông thùng thùng lít nha lít nhít màu vàng quang đạn đánh vào lôi thần phía trên dẫn phát bạo tạc bất quá hệ、e、nổ đứng tại đài đấu võ vung lên múa lôi thần đánh phía mặc dù cùng giờ dạ gồng cùng vãng thì va chạm có khoảng cách lực phá hoại kém một cái cấp bậc nhưng tràng diện đầy đủ lộng lẫy dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ cũng là khuyết tán tính chiêu thức ngay đầu tiên cũng không hề hoàn toàn phá hủy hệ nổ lôi thần ngược lại là hệ nổ cường thế vung vẩy ra một kích lôi đình rắc quét ngang bầu trời bất quá ngay tại đánh tới kỳ vị trí lúc một tay kiếm cờ san á t liền chặn lại hệ nổ lôi thần m ặ su ù mộ tổ dạng chỉ cụ nói ra hệ nổ chiêu này đã bị dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ đánh bảy tám phần một tay đương nhiên có thể đỡ đến hệ nổ giống to lần nữa ngưng kích tiếng sấ thật đáng sợ đâu hiện tại hải tặc ý n g miệng mở miệng một tiếng thật đáng sợ nhưng trên mặt là mang theo đủ cười vậy liền xử x u ấ t toàn lực một chiêu đánh bại ngươi tốt lần nữa xử x u ấ t giả xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ động tác nhưng là lần này phía sau hắn xoay tròn màu vàng phong bạo ô giả xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ lòng lánh hạch tâm ý giáo nghĩa đại triều biến chủng không nghĩ tới cái này hoàng lao gia tử lại có đại triều biến chủng chiêu thức xem ra hải quân mọi người cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đều là tại tiến bộ nguyên bản phân tán giả xạ cạn nhì no mạ gạ tạ tại thời khắc này tại màu vàng phong bạo dưới hệ buồn n i lôi thần sao có thể tiếp nhận như thế giày đặc công kích vẹn vẹn giữ vững được năm giây lôi thần vỡ vụn hệ n i lọt vào giả xạ cá ni no m ạ g ạ tạ mã vẫn còn tiếp tục đột nhiên bầu trời vạn trôi chừng nào mổ ra ký giết còn lại dạ xạ cá ni no mã gà tạ mã đem còn lại dạ s ạ cạn n h ì no mạ gạ tạ mạ toàn bộ chống đỡ được người xuất thủ tự nhiên là ạn tại hoặc đây là nửa đường nhúng tay sao t trôi nổi trên bầu trời ạn tại ngồi tại lăng phong chi dực hào xuyên cán bên trên chúng ta người vào biển về sau ta mới ra tay đã phán định thua mà thôi điểm ấy đều nhìn thấy từ trên quy tắc mà nói là như thế nếu như ạn tại không xuất thủ liền cái kia đã bị nổ thương còn bị nổ vào trong nước biển ê nổ đoan chừng kém cỏi nhất cũng là trọng thương chiêu này ngưng tụ dạ xạ cạn n h i no mạ gạ tạ mạ vẫn là rất mạnh nổ trình độ vẫn là kém k h i từ trước mắt nhìn hoàn toàn chính xác so không phải cường đại nữ đế cùng m ọ n mụ s é n cát lô dị bệ đi vớt người dị b ệ nhảy vào trong biển đi vớt lên nổ bay thấp xuống dưới hiện tại ba xo bốn tờ sduz u, -U chủ bài chỉ còn lại có hai cái hải quân bên này còn có một số thực lực có thể ra mặt liền là hai người h í n a cùng gáp nhất định phải h í n a thắng để gặp đi đánh bất quá vốn là không có ô m chiến thắng khả năng không nghĩ tới có thể đi đến việc này người đều là hy vọng nhìn thấy thắng lợi cát lô hoạt động một chút cổ không sai bịt lắm ta đến bạo lực còn chưa bắt đầu phát động trái cây tu bổ đài đấu võ c á t lô đã lóe ra hiện tại trên hòn đá hai tay kéo một phát lên tiếng đài đấu võ trong nháy mắt ngưng tụ s o bão lì trái cây năng lực nhanh mấy chục lần liền thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện hải quân hải đến ngân s á c quang mang thiếu đốt c á t lô trực tiếp hoán đổi cận chiến chiến đấu tư thái vương giả tư thái chương 664, c á t lô vs g ạ p chương 664, c á t lô vs g ạ p c á t lô không phải không lên trận sao vua hải tặc c á t lô tự mình đăng tràng tờ suzu cũng nhìn ra cắt lô đã muốn tại cơm chưa trước kết thúc trận chiến đấu này hiện tại mười một giờ qua h ã n hạ ử sổ cụ hạ kỳ cũng không có giống như là sóng xung kích đồng dạng xoay tròn mà chỗ mà là tại bản thân hắn cùng thần thú loại trái cây thần nguyên kỳ lân chiến đấu thức tình hình thái dung hợp hình thành khí màu trắng sóng hình thành hỏa diễm thiêu đốt màu trắng khí lãng tại t r u n g quanh thân thể xoay tròn nay hạ ử sổ cụ hạ kỳ có bị điểm nóng tin thời sự báo chí t r e o chọc vì vua hải tặc sắc hạ kỳ tờ sú giờ u cùng sen g o k u bọn hắn cũng luận qua việc này cắt lô tam sắc hạ kỳ đã dung hợp siêu việt bọn hắn nhận thức cấp độ đạt tới cao hơn độ cao ido hải quân ở giữa lẫn nhau nhìn xem đối phương hiện tại đài đấu võ liền là Lực rõ rệt cùng những người khác hạ ủ sổ c ủ hoàn toàn khác biệt cũng không có phá hư cùng để cho người ta hít thở không thông loại k i a hắn lánh l i ê n ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào c á t lô đột nhiên nội tâm đều không ngừng lại nói tuyệt đối không nên đi cùng hắn chiến đấu đến liền là chịu chết tuyệt đối đ ừ n g đi linh hồn hoảng sợ loại cảm giác này để tờ s u z i đều ngạc nhiên đã cường đại đến loại trình độ này sao ạ kỳ dị lần thứ nhất nhìn thấy xa xa so chiến thắng hắn là lúc cắt lô cường đại gấp mấy lần a keo kéo ta cho rằng có thể trực tiếp đầu hàng ạ kỳ dị không chút khách khi nói thật sự là đáng sợ đâu cái này vua hải ta sao không biết lĩnh vực phu gì to ra ta cũng đánh không thể lên vòng thứ hai cái này cắt lô tiểu tử quái vật gì đồ vật tính được thế nhưng là ba vị đại tướng đều bị cắt lô khí tức liền d ọ a sợ cái khác hải quân rất mập bức cắt lô là rất khủng bố nhưng làm sao các đại tướng đều nói như thế bọn hắn nhưng chưa từng sợ qua ai vậy chỉ có h ế già nói ra cắt lô hiện tại mạnh ngoại trừ hạn tại lợi dụng pháp tắc đến c h ó i buộc hắn bên ngoài mở đợ xạ tăng thêm sủ nạ cùng mạ sủ mộ tổ dạn chỉ cụ vạm đi cùng cụ ý nạ năm người chi lực cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hắn đã siêu việt đại tướng cùng tứ hoàng mấy cái cấp độ khi nạ cũng ngậm lấy điếu thuốc đúng vậy chúng ta bên này ai đi đều không có phần thắng ba vị đại tướng cùng tiến lên còn có thể đánh một chút đều nhìn k hi nạ hai tay giao nhau ở trước ngực nhìn ta làm gì ta đi cũng được đoan chừng còn biết hạ thủ nhẹ một chút cái này khi nạ hiện tại rõ ràng cùng c ắ t lô có nửa cái chân lưu tại hải quân tương lai không có khả năng ba vị đều là nữ đại tướng cho nên khi nạ có tính toán của mình tờ su giu mắt nhìn gạp gạp đứng lên trung tướng áo choàng hải quân quần áo gạp đi ra lại một cái vua hải tặc vậy ta đến tốt bay vào xuống gặp trung tướng gặp trung tướng đi c á t lô đội tàu lớn bên kia cũng t r u y ề n ra âm thanh là hải quân anh hùng gạp ta liền biết giá hỏa này còn tại đều t u ổ i đã cao vẫn chưa hoàn toàn về hưu sao nghe nói thay thế rẻ phi l ã o sư đang quản giáo hải quân học viện hải quân anh hùng gạp hy vọng cùng thân phận đều là làm cho cả đều biết cường đại tồn tại c á t lô mỉm cười gặp trung tướng ra tay đi cần ta để ngươi mấy chiêu sao gặp nắm nuốt thiết quyền đánh thẳng tới cho dù tuổi tác như vậy cơ bắp bành trướng cũng là cường hành bộ dáng bật sổ, sổ cụ bao bọc nắm đấm bạo vọt lên đến đôi các lô an ta một quyền một quyền này so trên đỉnh chiến thắng đánh bay m a r c o một q u y ề n càng thêm y lực m a r c o cùng kim loại cấp bậc này nhân vật cũng là không chịu nổi hắn thiết quyền chính diện một quyền đối cắt lô mặt siêu phá hư một quyền đông chấn động dưới biển đài đấu võ băng nhưng là một bàn tay ngăn trở nhưng gặp kinh khủng công kích cắt lô tại nguyên châu đón đỡ gặp thiết quyền đồng thời không n ú c nhích tí nào chương 665, m ộ t quyền miệu sát h ả i quân anh hùng gạp chương 665, m ộ t quyền miệu sát h ả i quân anh hùng gạp cái gì gặp nắm đấm đánh vào cắt lô trên bàn tay gặp cặp kia lao mắt chừng đến cùng cá vàng con mắt đồng dặn lại toàn bộ đài đấu v đủ để chứng minh gặp vi lực của một quyền này k i n h khủng đủ để đánh n ứ t một hòn đảo nhỏ nhưng là từng cái cắt lô là không nhúc nhích tí nào a cái này không hợp t h ó i thưởng thiết quyền đánh vào bàn tay hắn bên trên tiếng bạo lệ tâm đầy đủ đình thai nhức góc không sai lực lượng mạnh hơn mấy lần thử một chút cắt lô mặt mỉm cười tiến lên một bước không chỉ có không nhìn gặp thiết quyền càng là thuận tiện chữa trị đài đấu võ chỉ là đầy gặp bay r ớ t ra ngoài xoay tròn rơi xuống đất suýt nữa rơi xuống đ à i đấu võ bên ngoài đây chính là cắt lô cường đại vừa rồi một quyền kia cho dù là dô dơ tới đón cũng muốn kiên kỵ Bật sổ sổ gặp cầm thét lần nữa bay vọt lên tổ hải quân chính nghĩa thiết quyền gặp xoay tròn ba trăm sáu mươi độ lực lượng toàn thân lộc cộc lộc cộc huyết áp toàn bộ tập trung ở nắm tay phải phía trên mạnh nhất thậm chí một quyền này đem dồn đánh ngã một quyền không thèm đếm sửa có thể giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm gặp mạnh nhất một quyền cắt lô mỉm cười lui về phía sau một bước thân thể có chút chầm xuống chí đạo màu bạc s ó n g xung kích tụ tập đến nắm tay phải không sai một quyền này có thể cho ta ra quyền cấp cho ngươi tôn trọng kỳ lân cựu tiêu diệt thần một kích gặp trung tướng phu dị tọ dạ né tránh a ảo kỳ gì, gặp trung tướng nhắc nhở đã không còn kịp rồi hai người quyền bồi bính thiên địa bạo tạc tiếng oanh minh cho dù là án tại cùng mở đ ợ x a còn có hải quân c á c đại tướng đều muốn che lỗ thay thiên địa trong phút chốc nếp vốn đen kịp đang thay đổi trắng m ộ t quyền mở đ ợ x a bởi vì hủy diệt chấn động tất cả mọi người thị giác bị cướp đi nửa giây an tay này t á m thành lực lượng không biết có thể bay b a o xa nang bắt đầu nhìn về phương xa p h u dỉ tọ dạ đã quay người nhìn về phía sau lưng nơi xa những người khác mới từ thị giác bị tước đoạt bên trong khôi phục nhìn về phía đài đấu võ cắt lô đi phía trước vê hình chân không biến mất trên bầu trời hai đạo nếp bốn t í c h bầu trời mười tám đường vòng xoáy là bị cắt lô một quyền này kéo theo mà hỗn loạn dẫn đến c h ỉ ít tại một quyền này trùng kích vào đưa đến bầu trời có ngắn ngủi nửa giây không gian hỗn loạn một quyền này uy lực quá lớn tờ s u giờ u vội vàng nhìn xem gặp gặp đâu gặp bị oanh biến mất cắt lô cánh tay phải ống tay áo là vỡ vụn quyền diện bốc lên khói trắng tán đi toàn thân ngân sắc qua mang bởi vì kết thúc cứ như vậy một quyền hải quân anh hùng gặp biến mất cắt lô mười phần bình tĩnh cũng không có quá lớn ảnh hưởng chỉ là nắ khi nạ ngậm lấy điếu thuốc c ắ t lô gặp trung tướng người đâu tờ ép u giờ u hỏi c ắ t lô nhưng chưa chắc sẽ nói những người khác không biết gặp đi đâu rồi phụ gì t ỏ dạ chỉ là cảm giác bay ra ngoài hắn kẹo bùn sổ cụ cảm giác xa nhất khoảng cách cho hắn tôn trọng ta tam tầng lực lượng một quyền m ạ n thôi đi z lại nạ tìm đi nếu như hắn còn sống z lại nạ ba nơi này chính là giờ dị s ở rộ xạ hại vừa gà z lại nạ cách nơi này nói ít có hơn ba trăm bên trong khoảng cách c thậm chí càng xa cái này cái này gặp trung tướng đông hải quân toàn bộ thật lạnh thật lạnh hải quân anh hùng gặp trung tướng đối mặt với đối phương một kích cũng đỡ không nổi ăn tay chạy tới nhanh lên nói không chừng còn có một hơi à bởi vì cắt lô một quyền này đem mảnh này thẳng tắp đánh chân không bay rất xa mà thôi dù nạ cũng cười toàn lực lời nói tại chỗ liền là thị t vụn thuyền trưởng thân yêu của ta ơi người đánh đủ lệnh ra à đúng vậy cắt lô một quyền đánh chính là gặp chỉnh thể thân thể khí lưu đánh quyền đối mặt đụng toàn thân đều vỡ vụn gặp t h e p phi tại hiện tại cắt lô trước mặt tại tăng lên năm đấm cường độ gấp hai mươi lần ít ba mươi tại đi thử một chút tiêu chuẩn bị a kỳ d i lập tức hóa thành kim sắc quan mang hướng về nơi xa bầu trời đi hải quân thất bại rút lui sau cùng kế hoạch bắt đầu chương sáu trăm sáu mươi sáu hải quân thất bại rút lui sau cùng kế hoạch bắt đầu í có thể đi cái nào tự nhiên đi tìm gặp tiên t ĩ n h phương diện có thể nói an tĩnh tuyệt đối rất nhiều người cái c ẳ m còn đập xuống đất hoàn toàn nói không ra lời hải quân anh hùng gặp trung tướng bao nhiêu trong lòng người cọc tiêu cùng tấm gương đã từng tín ngưỡng có bao nhiêu cao tại thời khắc này nội tâm liền có bao nhiêu sụp đổ i ơ dạ gồng nằm tại trong khoang thuyền trên giường họ ý nạn d mạ tình huống như thế nào làm sao đột nhiên an tĩnh vừa rồi ai cũng có thể nghe được gặp trung tướng ra sân cha mình á dở dạ gồng thế nhưng là biết hắn cường hành cho dù là đã lớn tuổi rồi gặp thiết quyền vẫn như cũ kinh khủng Ý nạ dù mà ấp h a ấp c ũ n g nói gặp trung tướng thiết quyền đánh vào cắt lô trên tay đối phương không nhúc n í c h tí nào sau đó gặp trung tướng tất cả lực lượng tụ tập tại trên nắm tay cùng cắt lô đối với anh sau đó thì sao dở dạ gồng đứng lên hiện tại làm sao an tĩnh như vậy sau đó gặp trung tướng bị đánh biến mất ta nghe được nói bị cắt lô một quyền đánh bay đến bên ngoài mấy trăm dặm đi dở dạ gồng ngây ngần cả người cái này cha mình bị đánh đến rét lại nạ đi cái này hoàn toàn là huyền huyễn sự tỉnh trên lệnh cũng quá lớn đây chính là cha của hắn bị đối phương một chiêu đánh người đều không có thằng đến cắt lô đội tàu lớn tiếng hoan hô vang lên hải quân bên này mới từ một nạp bên trong khôi phục lại cho dù là tờ s u, -U tại vừa rồi cũng hoàn toàn dài ra đây chính là gà a tại c ắ t lô trước mặt như thế không chịu nổi m ộ t kích cho nên hí nạn nói ba cái hải quân đại tướng cùng một chỗ hắn cũng không sợ không phải nói cắt lô đội tàu lớn không sợ nói là cắt lô một người đối phó ba cái hải quân đại tướng còn không sợ xem như thảm bại kết quả cuối cùng năm s á hai hải quân bên này sĩ、si、khí đê mê Quá quá t hải quân xuất động người mạnh nhất vật đại tướng phú dì tỏ giả cùng kỳ dị, siêu cấp người mới hệ giả cùng tạ si ri long trào thiếu tướng được xưng là có thể so với hải quân đại tướng thực lực hệ lọ dị ạ trái cây năng lực giả mặt nạ trung tướng ý gì hạnh nguyên hai so năm vua kết quả nhìn các lô đội tàu lớn bên kia được vinh dự thủ hạ mạnh nhất năm người mở đ ờ x ạ an tay vạm đi hẹn trệ ổ mòn m a sủ mổ tổ dạng chỉ cụ chỉ là bên trên một cái cái khác bốn cái nhưng bây giờ đều bị nghe đồn hải quân đại tướng cũng không phải là đối thủ quán b a nhật nghị cái gì mở đ ờ x ạ đã có thể chém giết kỳ đại tướng cái gì có thể so với đỉnh phong dâu trắng g ủ dạ g ủ dạng o mi quái lực su nạ đổ n h à o gạp vô địch hạ kỳ vạm đi chém nát p h ủ di tỏ ra cùng m ặ sủ mổ tổ d ạ n chỉ cụ cùng ba dây liền có thể giết chết đối phương h n trệ ổ mòn thức tình cứu cụ thể kết quả các lô đội tàu lớn thậm ch Còn có m ộ tờ vị hệ dạ đều kiên kỵ n g ư i mới hải diệt hiện tại hải muốn hôm muốn mì cũng có lệch cùng cấp. Cắt chỗ Chỉ cũng cụ cà không bên trên. Trên không đăng nay quân toàn này. quân nghĩ như、vậy. Vẹn vẹn bên trên nạ, thủ, lô xuất ít là đã đều vậy. ở suzu n Mấy thể mà thôi. Tờ .U g u đứng ra hải quân đã thua căn cứ hiệp nghị của chúng ta chúng ta có thể hay không đặt chân thế giới mới cắt lô bay vọt về l a n g phong chi d ư c hào bên trên đi thong thả không tiễn Nội、dĩ chương ổ c o c sáu trăm sáu mươi bảy vua hải tặc cắt lô tuyên bố phá hủy tiên long nhân chương sáu trăm sáu mươi bảy vua hải tặc cắt lô tuyên bố phá hủy tiên h long nhân giờ gì sợ rồ xa đại tiết diệu ngày thứ hai rất nhiều người tỉnh lại lúc đều đã là buổi chiều báo chí đã bao trùm toàn bộ thế giới cắt lô đội tàu lớn nghiền ép hải quân tuyệt đối h ạ c h tâm hải quân đại bại mà đi vua hải tặc cắt lô có thể xưng bá thế giới vua hải tặc thủ hạ ngũ đại nữ thần trị xuất một vị đánh bại hải quân đại tướng hải quân siêu tinh mới cùng đánh phế hải quân anh hùng gạp toàn bộ thế giới chuyển khắp cắt lô đội tàu lớn vô địch cái này khiến thế giới tiến vào lưỡng cực phân hóa thế giới mới đã cảm nhận được cắt lô ân huệ quốc gia tiến vào ngày lễ cao hứng tứ hải bị ác ý tuyên truyền cắt lô mặt trái hình hải tặc muốn hủy diệt thế giới hải quân đã thảm bại kỳ thật tất tệ cổ nọ mại doa nổ cùng điểm nóng tin thời sự báo người phụ trách đều bị hải quân cùng băng hải tặc cắt lâu người g ó qua t ỷ như hì nạ liền dẫm tại mọt gẳng trên đầu không cho phép đưa tin thương vong nhân số để rất nhiều nơi còn tưởng rằng đánh chính là hôn thiên h ấ p địa kỳ thật chỉ là phát sinh mười bốn vị cao thủ so tài đại chiến ba ngày quá khứ tại thánh đ i ệ a mạ dị gò d ư ợ s á hôm qua mới nhận được tin tức hải quân từ bỏ hải quân bản bộ mạ dị nệ phò nguyên bản hẳn là ba ngày trước sự tình nhưng là hạ tổ hạn cùng sợ tủ sĩ cố ý để tin tức gắt lại còn mang theo một chút dòng chính đi hạ Hà tổ hàn đâu để hắn tới gặp chúng ta chuyện gì xảy ra gò dơ xây tại b à n gạ cả số hô to phía ngoài chính phủ năm người chạy vào gò dơ xây đại nhân hạ Hà tổ hàn c ũ n g sợ tụ xỉ buổi sáng hôm nay rời đi đi đâu hạ Hà tổ hàn đại nhân đi cái nào chúng ta sao có thể biết dâu dê gò dầu xây g i ậ n cái này nên hạ Hà tổ hàn thời khắc mấu chốt không tại mấy trăm năm trước chúng ta vì bồi dưỡng hắn hao phí bao nhiêu tài nguyên hiện tại nhất định phải phái người c h ầ m c h ầ m vào mạ di nệ phò biết hải quân chủ lực ở đâu gò dơ xây đại nhân không xong bên ngoài lại có người chạy vào gò dơ xây đại nhân không xong hải quân không h i ể u thấu cùng chúng ta người đối mặt có ý tứ gì chính phủ chín người gọi điện thoại tới chúng ta có hai ngàn mới nhất ss b hạm đội trên đường trở về bị đột nhiên xuất hiện năm mươi chiếc hải quân nhóm hạm đội chặn lại đường gozo ò xây một đầu dấu chấm hỏi chúng ta ss b căn cứ không phải tại d i ạ đ ả o phụ cận sao đúng vậy hải quân từ căn b ê n tới đi ngang qua amazon lì lì cũng không có bị ngăn cản nữ đế trực tiếp thả bọn họ quá khứ đây là cắt lô ý tứ ba ngày thời gian đường vòng d i ạ đ ả o phụ cận đây chính là chính phủ thế giới gần nhất một bút lượng lớn tài nguyên cùng vệ gã cù nói cuối cùng một nhóm h à c h tâm mới tạo nên s s b người sinh hóa vốn là muốn tới cùng mạ d ì thế giới chính phủ chủ lực sắp nhập lại từ trung cực binh khí bản cổ trái cây năng lượng giả tăng thêm hạ thố hạn dẫn đầu cùng đi tiêu diệt sẻng gỗ c ụ cũng tại đúng với lại chúng ta gen gen như si cùng sẻng gỗ c ụ liên lạc không được liên hệ được mới là lạ hải quân chỉ có ạ kẹ nụ cùng một chút quét dọn vệ sinh mạ d ì nệ phỏ ra thuộc đều toàn bộ chuyển đi cùng thế giới chính phủ có liên tuyến gen gen như xì toàn bộ đều phá hủy cái tia sẻng ỗ cù bọn hắn không cho t h ề n của chúng ta động thủ không có trước mắt còn không có động、thủ. nhưng chúng ta người nói biểu lộ thân phận đối phương liền là không cho gò rốt xây đại nhân không xong lại có người chạy vào lại chuyện gì đại kinh tiểu quái gò rốt xây hiện tại tê cả ra đầu làm sao một mực sự t ì n h không ngừng a i chỉ thấy cái kia vội vàng chính phú người đem báo mới nhất lấy ra gò rốt xây đại nhân vua hải tặc cắt lô tuyên bố đem đem d i ệ t đi thiên long nhân phá hủy thế giới chính phủ người chương sáu trăm sáu mươi tám tuyên bố phá hủy thiên long nhân hai chương sáu trăm sáu mươi tám tuyên bố phá hủy thiên long nhân hai cắt lô đội tàu lớn tuyên bố tuyên chiến thế giới chính phủ đem tổ chức lực lượng mạnh nhất hủy diện thánh địa m ạ dị chém giết tất cả thiên long nhân báo chí đã t r u y ề n r a toàn thế giới sợ hai t h ả n phục nếu như nói vua hải tặc cắt lô thắng hải quân toàn thế giới còn nửa vui nửa lo nhưng như thế tin tức t r u y ề n r a toàn thế giới cơ hồ đều là kinh h ỉ sợ là e ngại chán ghét hải tặc quốc gia của người nhưng đối thiên long nhân đó cũng là hận t h ấ u xương thế giới mới sớm từ vua hải tặc cắt lô tiếp quản g đã sớm nghe nói bên kia hàng năm giao phí bảo hộ vẫn chưa tới tẻn rủ kỷ một phần năm mươi rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu khôi phục phát triển cái khác tứ hải quốc gia hâm mộ gờ răng lại nạ nửa đoạn trước rất nhiều quốc gia cũng muốn gia nhập nhưng khoảng cách quá xa tiếp nhận che chở không thực tế hiện tại vua hải tặc cắt, gì,、e、gì cắt lô đội tàu lớn đem toàn thể xuất động bản đoàn thêm một mươi hai phiên đội vượt qua một m ư ơ à người n dưới cờ băng hải tặc sáu mươi năm cái tổng cộng vượt qua tám vạn người tăng thêm vua hải tặc cắt lô ủng hộ quốc đại liên minh đem dẫn đầu hai trăm linh quân liên hiệp đối thiên long nhân tiến hành lấy quét vượt qua ba trăm ngàn đây là cỡ nào con số kinh khủng đây đều là tinh anh trong tinh anh không phải ạ là bạ tạ những cái kia số lượng nhiều kết quả một cái trái cây năng lực giả có thể đánh kêu lên vạn tạp ngư tại quần đảo xạ ba học đi dây ô i c ù n g s a c c k u nơi này cuối cùng cũng bắt đầu sao đã đã đợi không kịp dây ô i c uống rượu s a c c k u đã đem ngừng cửa hàng nghỉ ngơi chiêu bài treo ở bên ngoài s a c c k u ngươi làm gì ngươi muốn đi s a c c k u hút thuốc đương nhiên tám trăm năm tài năng nhìn thấy một lần thời khắc vì cái gì không đi nhìn xem đây chính là jose jose ai cũng không làm được định phong nhất sự tình dây ô i đứng lên ngươi đi một mình quá nguy hiểm nguy hiểm sa quý cu một đầu dấu chấm hỏi ta trực tiếp đi cắt lô đội tàu lớn ta nói là cắt lô a di bọn hắn cai rắm cũng không dám thả một cái ha ha ha ha ha ha, quên quên tiểu tử kia thế nhưng là gọi ngươi a di đương nhiên kỳ thật ta mạng lưới tình báo lạc thường xuyên cùng khinh em băng hải t ạ c đụng tới tiểu cô nương kia một mực gọi ta tiền bối dây ô i vậy ta cũng đi lăn lộn n g ủ rượu uống tại một bên khác đỏ thấm cái mũi bụng h a ha cắt lô đối thiên long nhân độc thủ sau lưng còn có hơn trăm người một mực đi theo bụng ghi b lão đại chúng ta đi mượn gió bẻ măng đó là đương nhiên bất quá chúng ta không phải đi thánh địa ma dĩ ạ chúng ta đi đoạt thế giới hồng ép một chút thí nghiệm căn cứ không đúng đúng đúng vụ ghi lao đại và thuế vụ ghi lao đại anh minh tại đông hải tóc đỏ mặc quần cọc hoa nhìn xem báo chí đội hình cường đại như thế sao cắt lô không tầm thường bận mẹ mạn câu lấy cá may m à chúng ta đi sớm đâu cái này cắt lô một thuyền nữ nhân không thể chơi vào tóc đỏ phơi nắng dỗ dơ thuyền trưởng nguyện vọng cũng là như thế có so ta càng thêm cường đại đi chúng ta liền có thể về hưu cái gì tứ hoàng căn bản không ý tứ n g ư ơ i cho rằng cắt l ô có thể diệt đi thiên long nhân sao ta nghe quân cách mạng người nói thiên long nhân có hai cái trung cực cường giả thực lực cường đại cho dù là ngươi cũng ngăn không được mấy chiêu hạ kẽ cầm diệm đi tới đúng vậy một cái gọi hạ tổ hạn hệ vạ dẹ mệ xì á năng lực giả tên kia ỉn phật ở sét rất khó giải quyết bất quá hừ hừ hạ tổ hạn tên kia ta gặp qua hai lần hắn cũng không phải thiên long nhân người máy cho nên nói không chừng hắn sẽ có cái gì đặc thù ý nghĩ bất quá phá hủy quân cách mạng trung cực binh khí ta không nghĩ tới khủng bố như thế s á c nhìn xem báo chí khỏe miệng cười khả năng ba người chúng ta cộng lại cũng không phải cái kia trung cực binh khí đối thủ bất quá c ắ t lô cũng là trung cực quái vật chương 669. h ả i quân độc lập tin thời sự cùng vây quanh ss b người sinh hóa chương 669. h ả i quân độc lập tin thời sự cùng vây quanh ss b người sinh hóa c ắ t lô tuyên bố sự tình n h ấ t lên thế giới o à n h động gò d ộ t sẽ còn đang suy nghĩ im báo cáo liên lạc không được hạ tổ hạn cùng một chút chính phủ không người thời khắc này hạ tổ hạn đã sớm tại mang theo người một nhà t r u n đi bởi vì thần đạo trả cho hắn hạ t ổ hạn rời đi lúc còn để sở tụ si mang theo thế giới chính phủ thánh địa mạ di rất nhiều vũ khí đóng m ở cùng phong bị cầu mang cho cắt lô đồng thời từng cái trụ sở bí mật vị trí cũng đều bạo lộ cho cắt lô hiện tại c ắ t lô đội tàu lớn m ộ ư ơ i hai vị phiên đội trưởng đang tại hủy diệt cái này cái h ả i v ự c t h ế giới chính phủ không chín h trụ sở bí mật t ỷ như minh vương trực tiếp một pháo t ỷ như x ỉ dạ hổ xỉ công chúa cùng gì bệ mang theo ngư nhân tộc chạy tới từng cái khu vực mất liên lạc liền xem như im hiện tại cũng luôn cuống tập hợp chúng ta tất cả lực lượng nhất định phải trong hai ngày trở về thánh địa mạ di im giận g ữ cho ta liên hệ với sẻn ngô cụ bọn hắn đám này rác rưởi có thể không đến nhưng nhất định phải đem chúng ta ss mở hạm đội thuyền b ư ơ n g thà đến đồng thời im xuất ra mạ di phòng ngự đóng m ở cùng g é t lại nạ nội bộ ẩ n t à n g đại lượng vạ sĩ p h ị c sở tạ máy kiểm soát những này liền giao cho các ngươi hiện tại thông chi một chút đi tất cả thiên long nhân nhất định phải đem tất cả áp đáy hòm đồ vật lấy ra minh bạch im đại nhân gia nhập liên bang đã sớm thông chi ra ngoài nhưng là một cái đến trợ giúp thiên long nhân trợ giúp thế giới chính phủ đều không có thứ nhất là nạ mỹ cùng nạ kỵ dị ẹ dị nạ phỏng vấn đó là nói hiện tại các lô đội tàu lớn khủng bố cỡ nào bọn hắm dám đến sao thứ hai hải quân mới thảm bại hải quân hai vị đại tướng siêu cấp người mới nghe nói ảo kỳ gì vẫn là mang theo xe lăn đều đi y nguyên thảm bại hải quân toàn bộ chủ lực đều thảm bại đừng nói bọn hắn binh k h í ngày thứ hai c h ấ n kinh thế giới tin thời sự phô thiên cái điệp hải quân nguyên xoáy sẻn gỗ cụ chính thức tuyên bố hải quân đem khởi động khởi động lại kế hoạch tuyên bố hải quân chính thức thoát ly thế giới chính phủ thoát ly thiên long nhân chỉ huy trở thành đơn độc hải quân hải quân nguyên xoáy có được tối cao quyền lợi hải quân y nguyên đem bảo hộ tất cả mọi người dân tin tức này chuyển ra mặc dù rất nhiều người thông minh đã sớ biết nhưng hải quân chính thức tuyên bố thoát ly thế giới chính phủ với lại ở thời điểm này nói đúng là thiên long nhân phủi sạch quan hệ không thèm quan tâm thánh địa mạ gì sự t ì n h cái này khiến nguyên bản thiên long nhân liếm cầu quốc mấy cái kia hiện tại cũng từ bỏ đi trợ giúp ý n g h ĩ đồng thời tuyên bố sẽ tại mười ngày sau bắt đầu mới chương binh sẽ ở tia đảo thành lập lâm thời chương binh bộ chỉ huy lần này sen g o cụ là chết đối mặt thế giới chính phủ trợ giúp nhóm này ss mở người sinh hóa sen g o cụ nguyên soái các ngươi tại không để cho mở liền trơ trách chúng ta không khắc khí chính phủ chín người cũng gấp à lại không chạy trở về các lô đội tàu lớn người nhiều nhất còn có hai ngày liền muốn toàn bộ đến rét lại nạ thật đáng sợ đâu không k h á c h khí có cái gì tốt không k h á c h khí đâu、Is、hai tay chép túi đi tới mặt khác trên một con thuyền chủ động công kích hải quân nếu không trực tiếp hủy diệt bọn hắn thế nào phù dỉ t o ra mỉm cười đi tới thế giới chính phủ ba chiếc trên thuyền hai ngàn tạ người sinh hóa đã chuẩn bị chiến đấu im gen gen missy đã đánh tới nếu như sẻn gỗ cụ không nhường nữa liền rét ra một đường máu nhưng là hai vị hải quân đại tướng đều tại đồng thời đằng sau cũng xuất hiện hải quân quân hạng nơi này hải quân khoảng chừng ba mươi n g h n tinh anh cơ hồ tất cả seng o ỗ cù nguyên x o á i các ngươi phản các ngươi ngay từ đầu liền không nghĩ rằng chúng ta quá khứ tờ suzu cười lạnh chúng ta ngay từ đầu liền quyết định đem bọn ngươi cố lực lượng này ăn ở chỗ này chương sáu trăm bảy mươi vây quét ssl cắt lô ba trăm ngàn l i ề n quân đến z lại nạ chương sáu trăm bảy mươi vây quét ssl cắt lô ba trăm ngàn l i ề n quân đến z lại nạ các ngươi hải quân điên rồi chúng ta thế nhưng là thế giới chính phủ hạm đội các ngươi đây là phản không thành seng g cù đứng tại chỉ huy trên tàu chiến chỉ huy tất cả pháo môn đều đã mở ra tất cả tướng tá đều xuất ra vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch sen g o k u đi ra thế giới mới cách cục sẽ nổ mấy ngày nay đạt vững không nên đem chúng ta hải quân cũng làm thành đồ đẩn chúng ta hải quân là chính nghĩa quân đội bảo vệ người dân quân đội chính phủ thế giới tám trăm n ă m tội ác thống trị nên kết thúc tại xạ bạ học đi tại từng cái quốc gia tại lệnh triệu tập bất thường b u ộ tờ c ồ n chúng ta hải quân thấy qua quá nhiều sen g o k u vừa nói lấy từ hôm nay trở đi hải quân đã hoàn toàn thoát ly thế giới chính phủ trở thành độc lập tổ chức chúng ta đem chính mình chấp hành tối cao quyền lợi tờ é u d u 800 năm trước lịch sử đã công bố tại thế hiện tại đoán chừng mỗi cái quốc gia đều thấy được cát lô đã đem to lớn vương quốc sự tỉnh còn có thiên long nhân với gác nguyên bản là một đám thổ phỉ cường đạo hiện tại tự xưng là thần tự xưng là thiên long nhân hiện tại toàn thế giới công khai mấy nhà tòa báo toàn bộ bao trùm đồng thời còn công khai băng hải tặc rô dơ bảo tàng đây đều là băng hải tặc cát lô chia sẻ đi ra tình báo những cái kia giao kẹn rủ k ỉ n quốc gia bị kẹn rủ k i ể tra tấn tên bất liêu sinh quốc gia hiện tại đừng nói là trợ giúp thế giới chính phủ khắp nơi đều tại du hành thị uy thoát ly thiên long nhân không chế cũng không tiếp tục giao tẹn dù k ì n kết hợp băng hải tặc c ắ t lô tuyên chiến hiện ở cái thế giới này tầng bảy trở lên địa phương cùng quốc gia đều duy trì vua hải tặc c ắ t lô c h ỉ ít trước diệt thiên long nhân lại nói còn lại ba tầng quốc gia làm sao bây giờ chính đáng bọn hắn đau đầu lúc hải quân tuyên bố độc lập tới nguyên bản ủng hộ c ắ t lô quốc gia cũng phản ra hai tầng cùng còn lại ba tầng ủng hộ mới hải quân ủng hộ hải quân độc lập đều là muốn tiêu diệt thiên long nhân hiện tại đắc đạo người giúp đỡ nhiều mất đạo giả quả trợ thể hiện vô cùng nhuẩn khắn khắp nơi đều là lên tiếng ủng hộ hải quân ủng hộ bọn hắn hết thể hành động chỉ ít tại vị dê đường hàng hải nửa đ o ạ n trước cơ bản đa số là ủng hộ hải quân quốc gia hệ dạ những người nhân bản này không nên xuất hiện tại mảnh này trên đại dương bao la chúng ta động thủ đi h o á n trang ma p h á p thiên luân chi khải hệ dạ thường dùng nhất cũng là cùng với cường đại á o giáp bay lên bầu trời khi nạ ngậm thuốc lá ma hạm ngàn hạm trời tù trái cây năng lực phát động hơn ngàn đạo bờ lách c ạ xuất hiện tùy thời chuẩn bị công kích đợt tới sen cô cụ tất cả hạm đội pháo môn mở ra đối bọn hắn sử dụng lệnh triệu tập bất thường b ộ c t ậ cổn cấp hủy diệt trên bầu trời đã bay lên bầu trời chuẩn bị sử dụng dạ xạ cả ni no mạ gạ tà mạ phu gì tỏ ra đã chuẩn bị xuất thủ chính phủ chín mỹ phủn phía trên ss b người sinh hóa thực lực đều là phi thường cường đại là vạ xỉ phịt sở tạ thăng cơ bản có nửa máy móc thân thể cùng thực lực cường đại một cái liền có thể đánh năm cái trở lên vạ xỉ phịt sở tạ đối mặt hải quân vây công vào lúc này biển cả đông kết ba chiếc thế giới chính phủ t h u y ề n bị hoàn toàn đông kết xuất thủ đương nhiên là hạ hảo ký gì ngồi tại trên xe lăn đâu đâu chiêu thức vẫn là không có vấn đề dạ xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ từ trên trời giàn xuống gỡ dạ vị tổ mô cổ năm mươi chiếc quân hạm mấy lần lệnh triệu tập bất thường bu hỏa lực toàn bộ triển khai s e n g o cụ cùng tờ ssu dờ u ý tứ lần đầu tiên liền muốn hủy diệt đại lượng s s b người sinh hóa chiến đấu hết sức căng thẳng tây một phương diện khác còn h ả i quân bản bộ mạ di nệ phò -e、ngoại trừ chừng một trăm quét dọn sạch sẽ người bên ngoài ở chỗ này chỉ còn hai cái người tàn tật đang đánh cờ hai cái này người tàn tật tự nhiên là a kẹnu -e、cùng giải hữu cựu giải h ữ hai người đều là sát phạt quả đ o á n ra hỏa nhưng đều đã bị đánh không có tính t ì n h a kẹnu -e、là cánh tay máy phàm là hắn độ khí sử dụng mạ gu mạ gu nami cánh tay máy liền sẽ bị hòa tan nhiều lần về sau sinh hoạt đều không tiện a kẹnu -e chương ỉ có c thể từ bỏ trái bỏ lực, với lại với sáu trăm bảy mươi một đại chiến chưa mở thiên long nhân khí số đã hết chương sáu trăm bảy mươi một đại chiến chưa mở thiên long nhân khí số đã hết hai người nhìn xem ngàn buồn qua ạ kệ nụ tiếp tục ngồi xuống ngươi không đi nhìn xem người trái cây năng lực gãy tay gãy chân cũng không có gì g i h i u cựu danh h ư ta đi chịu chết sao ta còn không có sống đủ z lại nạ phụ cận còn có hai chiếc thuyền đây là giờ dạ gổng cùng xạ bộ thuyền của bọn hắn giờ phút này không có mặc hải quân quần áo thường phụ thuyền vẫn là quốc gia khác quân đội thuyền bọn hắn là muốn đến lúc đó lẫn vào c ắ t lô đội tàu lớn liên quân bên trong dám chứng tiên long nhân hủy diện z lại nạ thánh địa mạ dị phía trên tiên long nhân đang tại tập thể họp s c t r d ộ xuất đáng chết hải quân lại dám phản mới ra liền nên đem đám kia phản đồ xẻn gỗ cụ đổi thành chúng ta người sĩ t c h á c lô chúng ta người đâu vì cái gì hơn một trăm quốc gia đội tiếp viện ngũ còn chưa tới s c t makurd bọn này tên đ á n g chết các loại lần này qua ta muốn đem những quốc gia này công chúa toàn bộ trộm tới khi cố gắng tất cả thiên long nhân đều tại trong thánh đường ổ n ào loạn thành một b ầ y c á lì pha mặc một thân bạch tây trang phu cận còn có cái khác chính p h ú năm người nàng cơi ư lạnh bọn này lợi chết đều muốn sắp chết đến nơi còn ngạo mạn đắc ý s ở tù xì đã tại lăng phong chi d ự c hào bên trên nhưng còn có nhãn tuyến tại mã gì, người này liền là cả lì pha đến lúc đó giết đi lên c á lì pha có thể hô to hạn tải hạn tải sẽ chuyên môn vớt nàng rời đi nang tay trái hút thuốc tay phải vươn vào trong túi láo dùng đặc chế máy kiểm soát chuyển thâu lấy bên này tin tức có thể đem tình huống bên này gò rốt xây nhanh chân đi đến không được cầm ĩ gò rốt xây đi đến đài đến c á c lô đội tàu lớn người cũng đã muốn tới z lại nạ s c t rổ s u â n hư lệnh bọn hắn có thể có bao nhiêu người chúng ta thánh địa mạ gì thủ vệ thế nhưng là có hơn hai mươi còn có hộ vệ của chúng ta hạ xị phịt sợ tạ hơn ba ngàn đài ss v có hơn năm trăm số còn sợ những này đáng chết hại tặc không thành gò rốt xây quốc gia khác trợ giút người đâu còn có sẻng g củ thái độ gì t r n gõ khuyết dâu rỗ sầy g cũng n giận h g à bọn hắn cũng nhìn thấy cắt lô hiện tại công khai bên ngoài tám trăm linh năm trước lịch sử thiên long nhân lại như thế nào đáng sinh căn cứ tại quốc gia khác còn ở nút chính phủ người nghe đồn tin tức tất cả quốc gia đều tại lên án thiên long nhân muốn đem thiên long nhân diệt trừ hiện tại thánh địa mạ di Di liền là một tòa đào hoang các lô đội tàu lớn tiên quân đã đến rét lại nạ hai bên muốn chuẩn bị dùng n h i ệ t khí cầu thuyền ngàn thuyền bay lên thánh địa mạ di s ct Chặt lũ hạ tổ hàn đâu hạ tổ hàn còn không mang theo người đi đem những cái k i a đáng chết hải tặc giết sạch gò rô xây xiết quả đấm hạ tổ hàn liên lạc không được lúc này c ả lụy phá đi tới gò rô xây đại nhân hạ tổ hàn từng tại ta cái này lưu lại cái băng nhạc có thể là phương thức liên lạc nói một tuần liên lạc không được hắn liền phát cái này bên trong có đạo h n ca lụy phá ngươi làm sao không nói xơm a gò rô x sẽ cầm qua băng nhạc ngay tại cái này trong thánh đường thả đây là băng ghi hình phóng xuất xem xét trong màn ảnh chính là hạ tổ hàn cùng thần đạo ngồi tại một chiếc xa hoa du thuyền bên trên hạ tổ hàn vào lúc này các ngươi khẳng định hỏi ta đi đ â u a không có ý tứ gò rô xây đồ c o n lợn thiên long nhân đồ con lợn n h ó m các ngươi đã sắp phải chết gặp lại công tác hơn ba trăm năm sớm mệt mỏi về hưu để cái kêu cắt lô đưa các n g ư ơ i đám này vô chi rắc r ư ỡ i đi chết đi hạ tổ hàn cơi xấu xa lấy các ngươi đã sắp chết đến nơi bãi n g y nói xong video kết thúc chỉ còn lại có thiên long nhân cùng gò rô xây c ù n nộ Hồ Tổ Tổ các h ư ớ n h vị nơi này là điểm nóng tin thời sự báo cùng ngật tệ cổ nó mại doa nổ liên hợp vĩ đại hiện trường trực tiếp hai vị tòa báo người hợp tác chúng ta đi qua không ngừng cố gắng đạt được nhưng vua hải tặc cắt lô đồng ý trực tiếp trận này kinh thiên chi chiến đến cùng là vua hải tặc cắt lô hủy diệt thiên long nhân khả năng xương bá thế giới vẫn là thế giới chính phủ phòng thủ binh lực càng thêm cường đại đâu để cho chúng ta đi theo màn ảnh nhìn ngàn buồm cất cánh là cái gì hình tượng a màn ảnh nhìn lên trên chính kinh toàn thế giới hơn ngàn con thuyền hiện tại đang tại thăng không hình tượng chi khủng bố chấn kinh toàn thế giới nghe đồn vua hải tặc cắt lô vung cánh tay lên một cái ba mươi vạn người hủy diệt thế giới chính phủ hiện tại xem ra hoàn toàn là thật hình tượng này vô số quốc gia đều sợ choáng Người. Nơi này tình tuyển anh. một vị khác nữ phóng viên nói xong cái kia kim sắc ba chiếc thuyền lớn treo lôi thần b ồ n chính là hai phiên đội trưởng lôi thần ê nổ treo cao nhất thưởng chín trăm chín mươi chín năm triệu bờ di tổ hợp hai tinh anh mấy chiếc kia giăng thuyền hẳn là đều không cần chúng ta nhiều giới thiệu chiếc xe ký bù cải nữ đế hiện ba phiên đội trưởng amazon lì lì năm ngàn tinh anh hai mươi chiếc quân hạm cải tạo thuyền hải tặc chính là chiếc hải quân trình hợp lại chiếc hải quân đại tướng dự khuyết john dẫn đầu hiện tại bốn phiên đội trưởng nàng nghe đồn hải quân có thể còn sống từ c ắ t lô đội tàu lớn rời đi đó là cho john phiên đội trưởng một điểm bề mặt hiện tại sen lẫn trong c ắ t lô đội tàu lớn bên trong hiện trường trực tiếp khẳng định là lời h ư u hích không ngừng nói nói nói xấu không muốn sống bốn phiên đội cùng trạch tâm băng hải tặc nghe đồn đều là t â m cho ý lệnh rời đi hải quân đạt được vua hải tặc cắt lô phân biệt quản lý có thể làm cho cái này vượt qua bốn ngàn chiếc hải quân kính ngưỡng cắt lô có thể trở thành vu bên kia chỉ có một chiếc thuyền hải tặc trước x h kỳ bù cải hiện băng hải tặc cắt lô năm phiên đội trưởng gì bệ bên cạnh bay lên năm chiếc tàu ngầm chính là sở ghi ông óc ít treo giải thưởng chín trăm tám mươi bảy năm triệu bờ di sáu phiên đội trưởng trạm phản gà lò hiện tại lò sáu phiên đội đa số là chữa bệnh đội thành viên dù nạ nhưng không hứng thú quản lý những ngày năm trước kia muốn làm cạ hiện tại trở thành cắt lô nữ nhân đó là ngoại trừ tu luyện liền là phóng túng uống rượu cùng đi sòng bạc thua tiền ngược lại cắt lô rất thương nàng như thế cái đệ đệ lao công dù nạ là hài lòng không được bảy phiên đội trưởng ẵn đi bảo lì ngay tại mặt biển xem ra nàng phụ trách chỉ huy hơn hai trăm ngàn liên quân bắc quân toàn bộ liên quân phân làm hai tổ một trăm m ư ơ i ngàn người phân biệt tại z lại nạ mặt phía bắc cùng mặt phía nam bốn hình thành bắc quân cùng nam quân phụ trách bắt vây k h ô n thế giới chính phủ trốn đi ra người hoặc là trợ giúp không đúng tám phiên đội trưởng kim ti quỷ nữ bờ lakma g i a phụ trách chỉ huy nam quân xem chúng ta tả hữu mười chiếc bánh gạo tổ thuyền liền là chín phiên đội trưởng sơ mút cùng bên người nàng tổ tổ đảo tân vương cạ tạ c ụ di chúng ta đang tại cùng nhau thăng không chuẩn bị leo lên z lại nạ mười phiên đội trưởng mạ xủ mộ tổ giản trị cụ tiểu thư treo giải thưởng một tỷ tám trăm hai mươi hai ba triệu bờ di tựa hồ một mực không muốn thuyền của mình một mực tại l ă n g phong chi dực hào bên trên cuối cùng màn ảnh nhìn thấy mười một phiên đội trưởng dạy du đội tàu to lớn gen gen m i đội tàu đã bỏ lên trên z lại nạ đều nhanh muốn tới đỉnh tám mươi ngàn cắt lô đội tàu lớn toàn bộ thăng không l ă n g phong chi dực hào bên trên c ắ t lô đã nhận ra c ố khí tức mạnh mẽ kia liền là hắn cái gì bàn cổ loại hình thiên trái cây nghĩa chương sáu trăm bảy mươi ba thi công thủy diện thiên long nhân chương sáu trăm bảy mươi ba thi công thủy d i ệ t tiên long nhân các lô đội tàu lớn đổ bộ z lại nạ đứng ở phía trên đã là trên tầng mây nếu như là nhiều mây thời tiết vậy cơ h ộ i là cái gì đều không thấy được xem tiếp đi nhóm hạm đội so con kiến đều còn nhỏ các vị toàn thế giới các vị các lô đội tàu lớn chủ lực đã toàn bộ đến rét lại nạ phía trên hai cái ký giả tòa soạn giải thích phi thường tích cực toàn thế giới cỡ lớn thành thị đều nhìn nơi xa là hoa lệ cao ngất khu kiến trúc được vinh dự thánh địa mạ d ị địa phương c a tụng là thần t r ỗ ở liền là thiên long nhân t r ỗ ở mạ d ị bên trong thánh đường chính phủ chín người x u n g tới tới tới các lô đội tàu lớn giết đi lên thiên long nhân nhóm toàn bộ nhìn xem cái kia chính phủ chín cái gì trực tiếp đi lên cái kia xanh cái mũi chính phú chín nói xong đúng vậy đồ vật hai mặt đều có đến không hết hải tặc cắt lô đội tàu lớn người hướng về thánh địa mạ gì v ọ t tới s c t charlos những cái kia hải tặc hướng đi lên chịu chết sao s c t m a r k e đưa bọn hắn lên đường khởi động tất cả bạ xì p h ỉ sở tạ còn có thánh địa phòng vệ quân chúng thiên long nhân phẫn nộ thánh địa mạ gì t r i ể n khai thất thải bong bóng lớn mà từ mạ gì hai bên xông ra thánh địa thủ vệ hơn ba vạn mặc ngân giáp binh sĩ những này là từ nhỏ sinh ra ở thánh địa mạ d ị một mực bị quán tâu là thiên long nhân cho tư tưởng bồi dưỡng được đến tử sĩ đồng dạng binh sĩ sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh bảo hộ thiên long nhân giờ phút này nghĩa v ô phản cố lao ra gào thép phóng tới đổ vật hai cái phương hướng cắt lô đội tàu lớn chủ lực đằng sau mặt đất thăng cao đại lượng họa si phìt sờ ta xuất hiện rét lại nạ bên trên có mấy ngàn thước rộng rãi hoàn toàn có thể kéo ra đánh e n o rốt cục đi ra sao dâu c ô đại chúng tiểu nhân đều cho lão tử bên trên muốn chứng minh chúng ta thế nhưng là một p h i đội hàn cốc u n g tiến chuẩn bị b ậ sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào dị bệ băng hải tặc xun người đi theo ta chúng ta giết đi vào cứu vớt nô lệ phải biết tiên long nhân trong phòng giam còn giam giữ đại lượng nô lệ lò cùng gì bệ là chủ yếu phụ trách bên này dãy du cắt lô đội tàu lớn mười một phiên đội gỡ mạ quân đoàn xuất kích ngoại trừ mạ sủ mổ tổ dạng chỉ c ù bên ngoài cắt lô đội tàu lớn tất cả phiên đội là tại phía tây hướng về phía đông trùng kích bởi vì có mỏ ngủ sen cùng ẹ n cùng một phiên đội tại số lượng hoàn toàn cũng không ít dưới cờ băng hải tặc thì là cùng cắt lô bản đoàn tại phía đông hướng về phía tây tiến công lao ra ngoài thanh địa mạ dì thủ vệ còn kiên thủ tại chỗ này đại lượng chính phú còn có phía sau sinh vật chiến sĩ cắt l ộ thanh âm chuyển khắp toàn bộ z lại nạ cắt lô đội tàu lớn xuất kích phá hủy hết thẻ phản kháng lực lượng ta lấy vua hải tặc ổ tạt đi cắt lô thân phận hôm nay tất diệt đi thiên long nhân một cái đều không để cho chạy thanh âm uy nghiêm chuyển khắp toàn bộ z lại nạ phạm vi mười vạn m é t đều có thể nghe được cắt lô thanh âm tại mạ gì nệ phỏ tại quần đảo xạ bạ học đi đều nghe được cắt lô thanh âm đương nhiên trực tiếp càng là chuyển khắp toàn thế giới thành phố lớn sông lên a nạ mỹ cầm song thương hô to nộ gì cổ biến thành thương loan bay lên bầu trời lễ ố nạ hệ mịt thì cạn nghệ c nạ kỳ gì hẹ dị nạ đ ố i nơi xa tới trước một đạo hỏa quyền b a b y năm ngậm thuốc lá hai tay biến thành đại pháo tới trước hai pháo mở nở xa cùng án tệ đã bay lên trời t u nạ nhảy dựng lên để cho ta tới quái lực chấn thoái sơn băng địa liệt chương 674, t giết tiến thánh địa m a z i chương sáu t r ư ơ i bốn giết tiến thánh địa maziz dù nạ cứ như vậy một q u y ề n tạch tạch tạch k a n kết phía trước ngàn tầng vỡ vụn thẳng t ắ c bên trên tọa xỉ p h ì n sợ tạ cùng thánh địa m a z i thủ vệ như là pha lê bị chấn át phun máu ngã xuống đất chỉ có thực lực tương đối rút kiếm người cùng sinh hóa chiến sĩ s f bởi b vì khoảng cách tránh ra x ù nạ một k í c h này chỉ là tiện tay một k í c h trên bầu trời n ổ dỉ cổ đã đá bể một cái gập bù đi lên chính phủ chín nạ mỹ song thương cộc cộc cộc khai hỏa vốn là muốn bay vọt đến lệ ổ nạ trên thân dựng cái thuận gió xe nào biết được lệ ổ nạ mình xoay tròn cao tốc xoay tròn như kim cương đầu phá vỡ ba tôn vạ x ỉ phì sợ tạ quỷ thân cắt chém cú ý nạ mỹ ca xạ cùng hạ dạ xì、si、tam nữ đã tổ hợp thành tiểu đội giết đi vào một đường chém dưa thái rau tam nữ thực lực mạnh mẽ không nói còn rất phối hợp baby năm ngầm thuốc lá hai tay gạt lình nạm mỹ cũng đến cái phương hướng này đến à nó cùng mỡ đỡ xạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa c á t lô cũng không có yêu cầu hành động như thế nào riêng phần mình phán đoán là được đối đầu a i thu thập ai cũng làm ì n h quyết định chỉ cần đánh xinh đẹp hung hăng hủy diệt cái này không nên tồn tại thế giới chính phủ đương nhiên c á t lô đối đội tàu lớn có một cái yêu cầu cái kia chính là tận lực bắt sống thiên long nhân dù sao hắn cần đánh dấu nhiệm vụ chỉ cần sau cùng sứ mạng của hắn cũng liền hoàn thành bên người mặc d mộ tổ dạn chị cụ cũng không có lập tức xông đi lên cùng tại cắt lô bên người biểu lộ bình tĩnh e y những người khác đã nhao nhao xuất chiêu hai người bọ tạm thời không có đậu thủ một bên khác cũng là tiếng nổ mạnh không ngừng đệ dẹt là ở bà đạ lao sang ngậm s i gà mang theo một phiên đội chứng minh tại sao mình là thứ nhất hệ nổ tự nhiên cùng hắn đòn khiêng bên trên lôi long mạ g ì thủ vệ cùng chính p h ủ sao có thể tiếp nhận phiên đội oanh tạc dày rủ sau khi biến thân không có xuất động mà là chỉ huy ở phía sau dị bệ cùng lọ đã vọt tới mạ g ì khu kiến trúc bên trong h ạ a sĩ p h ì n sợ tạ điên cuồng khai hỏa đương nhiên không có đếm rõ số lượng dây liền bị cường lực chiêu thức đánh h i ế nát hoặc là trên bầu trời từng đạo xoay tròn trường đaoai sau bạo tạc Toàn bộ Z bên trên đều tại o à n bộ l n hiện tại r ê n đều t các c n lô đội tàu lớn thực lực trước mặt tự nhiên không đáng chú ý mở đợt xạ đã thẳng hướng nội bộ kẻ chạy trốn toàn bộ bị chém vỡ đồng thời chuyên môn đánh giết ss bờ sinh hóa chiến sĩ hẹn c bảo, ế ấu mòn cùng nổ di cổ không trung trợ giúp khi n h bọn hắn đang chuẩn bị rời đi thánh đường tiến về trong nhà mình mật đạo lúc phát hiện đại môn mở không ra ngoài cửa hô hào chính là đỉnh đỉnh kính mắt ca huy phạ cùng rơi xuống hàn tải h an đại đại nhân nếu h ữ n n g không không tại cái này o chuồng ra t sẽ một rời đi, đi m im Àn trận bao chủng, bên n tài đao bao g ư ờ i phút đồng hồ liền mạ di dưới những cái kia tử sĩ thiên long nhân thị vệ cùng chính phủ người hoàn toàn bị chém dưa thái rau Cái nàng y SSB ư trái n h hóa cây năng lực một cước đá nát người sinh hóa thân thể đồng thời nữ đế chân đá thực lực mạnh đã đến một cước có thể đá bể sơn nhạc cấp độ thể thuật thực lực đã hoàn toàn bẽ mỹ hải quân đại tướng liền xem như đã từng ba thai đứng đầu kỳnh tại nàng dưới chân cũng sống không quá mười phút đồng hồ dù sao hàn quốc đã cùng cắt lô lăn không dưới năm lần danh sách hiện tại đã trắng trận trực tiếp xưng hô cặt l ộ cun dùm vị trí chuyển đổi lò cùng dĩ bệ vị trí kêu gọi ta tới thu thập cái này nằm cái ss b d ì bệ ngươi đi cứu người d ì bệ gật đầu cái kia x i n nhờ ngươi dây dù chỉ huy đại quân áp chế sợ m ụ t một, một cước dấm xuyên tọa xỉ phỉ sợ tạ nướng bánh mật cả tạ c ủ d ì cũng đi theo hướng về phía trước rét tốc độ tiến lên rất nhanh bọn da hỏa này chúng ta tới nữ ma quỷ thanh âm mỹ cạ xa đứng tại ss b phía trước cụ ý nạ đã chém rét ba vị dỗ bin mắt nhìn sáu hướng thai nghe tam phương n ô d ì c ô dẫn người qua bên kia có người muốn chạy minh bạch d ô bi tỷ n ô d ì c ô hướng về bên kia bay đi n ạ bị cùng bay bi nam cũng chạy tới không thể để cho tỷ tỷ một người canh giữ ở bên kia cho dù là hiện tại tỷ tỷ n ô d ì c ô từ một cái bình thường nữ tử trở thành vua hải tặc bên người tướng tài đắc lực nghe tiếng đại lục thực lực cũng là cùng đã từng bất tử điệu mát cô đánh nhau khó phân thắng bại cấp bậc bên ngoài đã từ khoảng cách thánh điệu mạ dị ngàn mét có hơn hiện tại rết tới ba trăm mét phạm vi đại chiến không ít chính phủ người cầm vũ khí đã dựa vào mạ dị bức tường xem như che chắn nhưng là căn bản ngắn không được vì ố nẹt đại nhân bên kia có một cỗ hư hư thực thực không phải chúng ta người ra hỏa lẫn vào chúng ta đội tàu lớn vì ố nẹt là tại đội ngũ đằng sau chỉ huy xem như cắt lô thiếp thân thư ký nó bản thân thực lực cũng cũng không t ệ lắm nhưng bây giờ chiến trường nhiều một mình nàng chiến đấu cũng không có quá đại biến hóa chỉ huy ngược lại là quan trọng hơn hiện tại toàn thế giới người nào không biết nàng đã từng g i ờ gì sở rộ xạ công chúa hiện tại vua hải tặc cắt lô thiếp thân thư ký thân phận phát động trái cây năng lực lập tức liền có thể nhìn thấy nơi xa chỉ có một cánh tay dở ra gồng cùng tóc vàng xạp b còn có mặt kia to lớn ổ ca mạc k i m mặc c á t lô đội tàu lớn mấy cái băng hải tặc quần áo l ậ n vào trong đó cũng đang trùng kích thánh địa mạ Gì t nguyên lai là đám gia hỏa này c á t lô y tứ tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần không đối với chúng ta người đọc thủ để mấy người tiếp cận bọn hắn rõ chưa minh bạch vì ô nẹt đại nhân giết vào thánh địa mạ Gì t chỉ là vấn đề thời gian cụ ý nạ các nàng những cao thủ này đối phó ssm người sinh hóa những người k h á c liền có thể rết đi qua mà tại thánh địa mạ d ị nội bộ gò dô xây đã chạy trốn trở về vạn gà ca sô hướng về em tỷ thợ dồn phương hướng chạy trốn tại cắt lâu ô kẻ ngay phía trước xuất hiện coi là màu đồng cổ đầu chọc ba mét nam tử cơ bắp đã muốn đem quần áo căn nứt ngươi chính là vua hải tặc cắt lô nam tử thanh nhâm thậm chí có chút máy móc ngươi liền là cái kia thiên long nhân sau cùng át chủ bài bị bọn hắn xưng là bản cổ loại hình thiên hình thái ra hỏa báo ra danh tự hồ hình thiên cạp hẳn thanh âm còn chưa tới cắt lô cái kia cắt lô trước mặt tối đen c ả b ả n đã xuất hiện ở trước mặt hắn sẽ rách không gian tốc độ nắm đấm đánh phía cắt lô đông toàn bộ z lại nạ d u n một cái hai cái nắm đấm đụng vào nhau cầm cự được không sai lực lượng bất quá lao cổ đồng không nói v õ đứa còn tới đánh lẽn cắt lô cười lạnh giết chết cắt lô giết chết tất cả c ắ t lô đội tàu lớn người c ả b ả n có chút máy móc thanh âm chương sáu t r ư ơ hình thiên hình thái cạ bản vs cá lô chương 676. hình thiên hình thái cạ bản vs cá lô bị g ò rụt sẽ cùng im bồi dưỡng siêu cấp tử sĩ được xưng là hệ z oa n bản cổ loại hỷ tổ hỷ tổn no mi hình tiên hình thái kỳ thật cùng cắt lô thần thú loại là một cái loại hình chỉ là hô pháp khác biệt cả bản địa ngục chiến sĩ gầm thét toàn thân nở rộ hết u y sắc h ỏ a diễm cơ bắp bành trướng nửa người trên quần áo trở thành m ộ t phấn toàn thân bành trướng cơ bắp gân xanh bạo lộ làn ra liền đem sĩ dở dạ gồng lân giáp rực rỡ hủy diệt tri quyền hình thiên liền là có được không thể địch nội lực phá hoại quyền phía dưới đông bốn toàn bộ z lai nạ đều đã run một cái quá cường đại nhưng là cả bản ă m đấm cũng không thể hướng về phía trước mảy may. bởi vì cùng hắn đối quyền người là cát lô hai người n ắ m đấm va chạm màu bạc lóng lánh quan mang cát lô cũng triển khai thần nguyên kỳ lân cận chiến toàn bộ thực lực rốt cục đã xuất thân bên cạnh mấy vị người yêu có cái địch nhân có thể làm cho hắn hưng ấ Các bạn, hơn 500 năm, n ư i vẫn là t h ứ n h ấ t thể có c h í n h hai ánh phương thế không thể đỡ lực lượng đạn đạo bay ra ngoài. Xuyên phá diện người. đối ngoài. đón quyền quyền. sáng tròn trên ngực, lượng đạn Xuyên Đều đã độ đá. đá đỡ đạo lấy lô lực xoay bay mây. ta một Tốc Cắt tầm Cắt ra vào vài trăm mét phạm vi trở thành b ộ t phấn c t bã bởi vì hai người nắm đấm uy lực thực sự quá lớn tốc độ ánh sáng đ ổ i kịp m ư ờ i phong thương thiên g á o thét hỗn độn cắt chém phong bạo hai tay ngưng tụ m ư ờ i đầu phong kỳ lân toàn bộ bầu trời bị cồn u phong cắt chém đồng thời lại thiên hỏa giáng lâm thiên hỏa thập trọng thánh kỵ sĩ lửa ngập trời lại đến m ư ờ i đầu hỏa kỳ lân g á o thét mấy ngàn thước bầu trời biển lửa đem cắt lô đội tàu lớn người đều thấy chóng trực tiếp hình tượng cũng cho đến cái này cắt lô tiện tay liền khủng bố như vậy chơi ạ cái kia cắt lô cùng ai đang chiến đấu h ẳ n là thiên long bên kia người mạnh nghe nói sức một mình đem quân cách mạng hủy diệt k i a là cái gì hỉ tổ hỉ tổn o mi hình thiên hình thái ngập trời b i ể n lửa thần mây thiêu đốt du nạ cũng nhìn sang ta cũng muốn đi đánh đánh nàng d i m tại một cái ss bờ trên thi thể xuất ra bên hông h hồ ổ lô rượu uống một ngụm bên người có mặt sủ m ồ tổ giản trị cụ các nàng cũng tại vừa dứt lời hình thiên phủ mô n n g t h h thanh a n âm, một n giản à trị huyết cụ các nàng g g n lân cũng hỏa kỳ lân tại trong sổ sổ cú hạ kỳ b à n mét chốc p Bị hắn phong lát n hủy i nghi c nạo h bứa người đề lộ. Huyết á ảnh xú nạ các nàng mắm to quái vật gì đồ vật dù nạ cùng m à t xù mổ tổ dạn trị cụ còn có mở đở xạ ba vị đồng thời xuất thủ muốn lan đến gần c ắ t lô đội tàu lớn người diện tích ngăn t r ở địa phương khác đông đông đông đông toàn bộ z lại nạ bị lưỡi bữa chém tới tựa như là c ắ t đ ầ u hũ đồng dạng kinh khủng tam nữ xử suất toàn lực mới ngăn t r ở cái này ngàn mét trên tuyến p h ạ m vi mà c ắ t lô đã xuất hiện c ả bàn trước mặt bởi vì hắn mạnh hơn trực tiếp xuyên qua cái này kinh khủng lưỡi bữa hắn cũng biết có mở đ ỡ t xạ cùng xù nạ các nàng tại có thể bảo hộ p h ạ m vi mà hắn một quyền đánh vào c ả bàn vị trí trái tim、Ôi、thần lân quyền một quyền xuyên thủng hình thiên thân thể c ạ bàn chương sáu không phải một cái cấp bậc cắt lô quá mạnh chương 677, không phải một cái cấp bậc cắt lô quá mạnh hủy diện xuyên t h ủ n g thanh â m hình phạt kèm theo trời c ả bản vị trí trái tim xuyên thấu đồng thời phá vỡ vạn mét bầu trời thần mây trái phải tách ra thậm chí lan đến gần thế giới bên ngoài hạ tổ hạn nhìn xem hình tượng vỗ tay đối thần đạo nói xong một quyền này ta khả năng liền chết thần đạo nhìn xem hình tượng cắt lô bên người thế nhưng là một cặp quái vật những nữ nhân kia khởi s ư ớ n g cùng tới một cái so một cái lợi hại trái tim bị hoàn toàn xuyên thùng đều coi là cạ bản đau nhức hơn kêu thảm nhưng là hắn tuấn di động vài trăm mét thu về cự phủ đối trên bầu trời cắt lô tốc độ ánh sáng ngàn tr lên tiếng xe rách bầu trời đạo đạo tiếng vang rét lại nạ bên trên những người khác run l y bẩy cho dù là sẽ ký bù cải thực lực căn bản cũng thấy không rõ hình thiên chi bữa phá hư bất quá tại các lô đội tàu lớn hạch tâm trận tuyến có ba vị nữ tử đứng đấy grip đi g a s s e cầm trong tay bờ lở rộ phòn mở đỡ xa mạnh nhất hình thái hình thiên chạm nàng cũng có thể ngăn cản đương nhiên đối phương kinh khủng chỉ có thể toàn lực thi triển phòng ngự ngăn cản đánh một nàng cũng chỉ có thể kéo dài đối phương vị thứ hai tự nhiên là suna gù dạ gù dạ no mi siêu cường suna dùng gù dạ gù dạ no mi đánh mát hoặc là dùng mạnh nhất một đội miễn cưỡ phòng ngự còn có một nữ liền là tại mòn cứu cực thể họ phản nhị mòn hình thái có các nàng bà cái ngăn trở nếu không hình thiên chạm một bữa xuống dưới hiện tại z lại nạ đã bị cắt chém mấy ngàn thước trọng c h ẳ m có thể từ z lại nạ phía trên chém tới mặt biển cái này uy lực khủng bố để hắn chạm mười phút đồng hồ là có thể đem z lại nạ không có an tái bay tới ra họa kia không chỉ là trái cây năng lực kinh khủng nó bản thân cũng xứng được hình thiên danh tự hắn sinh ra liền mang theo phát tắc dù nạ an tái thiên long nhân bắt thế nào người làm sao lại tới an tái n ạ bị cùng nạ kỵ gì hẹ di nạ các nàng đã giết đi qua xoài hiện tại đội tàu lớn rất nhiều người vây quanh đám kia trời chư nhân vốn là người bình thường hiện tại tất cả mọi người tại tự tay giáo dục bọn hắn đâu các lô đội tàu lớn người đã giết tiến b ả o thánh điệu mạ gì t h ủ vệ cơ bản chết sạch baxi pitzer ta cũng toàn bộ bị phá hư còn lại liền còn có vì số không nhiều ss b người sinh hóa còn từ mỹ cả xạ c ù n g cụ ị nạ các nàng tại tiêu d i ệ t hệ nổ cùng dầu cổ đ à i mấy vị phiên đội trưởng cũng tại biểu hiện mấy vị phiên đội trưởng bên trong đánh giết người sinh hóa nhiều nhất liền là nữ đế nàng trái cây năng lực một cất xuống dưới đối phương nửa người liền hóa đá đồng thời bị đá ra đi rất xa trực tiếp liền vỡ v ũ n năm hiện tại từ nạ mỹ cùng nạ kỳ gì e d i nạ còn có baby năm gỗ nịt cắt nàng ở bên trong tùy tiện đội tàu lớn người làm sao cùng đánh thiên long nhân xếp hàng giáo dục đồng thời toàn thế giới trực tiếp hai cái tòa báo người liền đối bên kia hình tượng bọn này thiên long nhân bị từ thánh đường bên trong lôi ra đến từng cái đánh nạ mỹ cũng không cần hoảng từng cái đến cắt lô ý tứ chỉ cần đánh không chết liền có thể nếu như phát hiện đánh thành gần chết lò liền cưỡng ép cứu sống cắt lô còn cần để bọn hắn đối toàn thế giới quỳ xuống đất tạ tội lò k h i ê n quỳ khóc yên tâm đi nạ mỹ chủ nhà tại cắt lô bên kia sao có thể vẫn có cái này tỏ con công kích dù nạ hắn bị xuyên t ủ n g trái tim khôi phục mắt trần có thể thấy nhanh chóng cắt lô biến thân to lớn thần kỳ lân thập trọng thần diệt sóng xung kích không chỉ có phá hủy hình thiên t r ạ m đem lưới b ú a cho đánh nát tính cả hình thiên cả vạn thân thể v a y ra hai mươi m nguyên hình lô lớn máu tươi chảy đầm địa không ngừng thất thải quang mang lấp lóe cắt lô trở lại ngân sắc quang mang hình dạng người an ta trung cực áo nghĩa cảm giác như thế nào ngươi vẫn là thứ cá thể nghiệm nhìn thấy hình thiên c ạ b ả n bị cắt lô đánh nổ gò r ỗ xây từ e mt t h ờ r ồ n chạy đến bọn hắn là muốn đi tìm im đại nhân nhưng phát hiện căn bản không đi vào đại môn đóng chặt nghe được thánh địa mạ gì khắp nơi tại bạo tạc biết cắt lô đội tàu lớn đã giết tiền đến bọn hắn năm cái chỉ có thể chạy s ố n g mấy trăm năm lão ra hỏa thực lực của bọn hắn vẫn là có trước kia sạch k ỳ bù cái cấp bậc mang lên tài bảo chuẩn bị đi đây không phải gò r ỗ xây sao muốn đi màu đen áo choàng màu hồng quần áo bó mọ mụ xèn bay thấp xuống tới ngăn chở bọn hắn đường đi cầm trong tay còn tì ra do trung tướng gò dỗ xây dưng bước、lại. dưới r é t lại nạ lối đi bí mật bị nàng chặt lại ta là các lô đội tàu lớn bốn viên đội trưởng cụ r ù sèn l ê n giòn không phải là các ngươi trong miệng hải quân trung tướng hôm nay các ngươi năm cái tội đáng chết vạn lần ra hỏa một cái cũng đừng nghĩ trốn đầu c h ọ c kimôn lô lao đầu xuất ra sổ đài cái t hứ. chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta năm cái dâu trắng lưới liềm lao đầu méo một chút cổ không nên coi thường thực lực của chúng ta năm cái lao đầu muốn khi dễ tỉ mội ta sao đau của ta cũng không đáp ứng mặt chết ba phục mạ xù mộ tổ dạng chi cụ rơi xuống liền là cái này năm cái x u ấ t sinh đồ vật thiếp thân đã sớm hận không thể đá nát bọn hắn mỗi một khối xương một cái khác thân ảnh liền là nữ đế mọi mù sen một đối năm kỳ thật cũng không có cảm thấy khẩn trương các ngươi bên kia đều giải quyết m ặ s dù mô tô giản chỉ c ụ như b a i kia cái gì b ả n cổ loại g i a hỏa chỉ có thể giao cho các lô cái khác thủ vệ cơ bản đều còn thừa không có mấy có cụ ý nạ cùng mị cạ xạ các nàng mang người tại thu làm ta liền không đi tham gia náo nhiệt hàn c ó thiếp thân đã hỏi các lô thiếp thân có thể chính tay đâm bọn hắn gò giút sầy miến răng n h ĩ lợi các ngươi ba cái nữ nhân hàn c có... ố thiếp thân một người liền có thể thu thập hết bọn hắn. mọi mù xèn vươn tay cùng tiến lên cắt lô ý tứ chỉ cần có một hơi tùy tiện chúng ta làm sao thu thập m ặ su mô tô dạng tri cụ đơn giản đồng loạt ra tay miễn cho phiền phước tam nữ đồng thời đ ộ n g thủ gò dù sẽ coi như thực lực cũng không t ệ lắm nhưng ở trước mặt các nàng căn bản vốn không đủ nhìn chỉ cần mười phút đồng hồ liền toàn bộ trộm tới cùng đ á m kia bị đánh đập bên trong thiên long nhân đoàn tụ nhìn thấy trên bầu trời bị cắt lô đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ hình thiên cả b ạ n cứ như vậy sao căn bản giết không được ta hình thiên thân thể mắt trần có thể thấy cao tốc khôi phục trái tim bị cắt lô hoàn toàn xuyên thùng cũng không có chết ngân s á c quan g mang cắt lô nổi bồng bềnh giữa không trùng ta kỳ lân lửa có ngăn cản tái sinh năng lực mới đúng thân thể ngươi thế mà còn có thể khôi phục hình t i ê n cạ vạn cười nói ta đây là siêu thoát tại nguyên tố tự nhiên phát tắc ngươi hỏa diễm đặc tính đối ta cũng không có hiệu quả cắt lô biết khó trách hạ tổ hạn nói hắn không có cách nào đối phó ngươi bởi vì hắn là thuần chính nguyên tố tự nhiên công kích thủ đoạn tại ngươi cái này đều có thể khôi phục dù n a có phải hay không muốn đem hắn đánh thành bánh thịt nữa nha mỡ đờ xạ hoặc giả thuyết toàn thân chém thành một phấn cắt lô ngược lại là có thể thử một chút bất quá muốn toàn thân ra rất nhiều mồ hôi đâu thân y cho hắn thay đổi p h á p tác tốt nghe được cắt lô lời nói hình thiên cả bạn không biết cái gì hắn căn bản không biết tại cắt lô cái này còn có một cái q u á i vật an đã bay lên khoe miệng cười t à xuất ra sổ dạ no ạ tổ cùng tổm sần súng tiểu liên số mười ba chương nhạc trích yếu nguồn gốc chương sáu trăm bảy mươi chín thiên long nhân cùng mạ d ị hủy diệt chương sáu trăm bảy mươi chín thiên long nhân cùng mạ d ị hủy diệt hào quan g bảy màu từ c ả bạn thân thể hệ lên an đã trên trán làm ồ hôi chương nhạc lực lượng đối nàng tiêu hao không nhỏ đặc biệt là sửa chữa nó trái ác quỷ phát tác rơi trên mặt đất an đã suýt nữa không có đứng vững bất quá bên người nàng có xù nạ các nàng tại không ai có thể động h n tại chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra cả bạn nhìn xem mình khép lại thân thể đột nhiên ngừng lại cảm giác đau đớn bắt đầu khuyết t á n đến toàn thân trước kia chưa hề cảm giác qua đau đớn bởi vì hắn khôi phục lực lượng quá mạnh hắn trái ác quỷ năng lực t h ứ c t ỉ n h liền là khôi phục cho dù là bị oanh nổ trùng sáng xuyên thủng hoàn toàn thay đổi mấy phút đồng hồ sau cũng có thể khôi phục như ban đầu nhưng là cái này thức tỉnh lực lượng bị án tại trò xóa đi cắt lô một cái búng tay thập trọng thiên lửa trắng bạc hỏa diễn thành trăm mét hỏa đao quan tốc chẳng qua cả vạn hóa thành ánh sáng trốn tránh nhưng c á t lô mình cũng hóa thành ánh sáng đuổi theo trong chốc lát trên bầu trời xuất hiện vạn đạo quang mang quy tích x é rách trời không thanh â m thân ả n h tại tuyến hay là tại vừa rồi vị trí trắng bạc hỏa diễm đao chém xuống đi đem hình thiên cạ bản cánh tay trái chém r ụ biết trước tương lai kẽ bùn sổ cụ c á t lô tam sắc hạ kỳ đã siêu việt cái thế giới này mạnh nhất cánh tay không có khôi phục ngực lỗ thủng cũng không có lại khép lại c á t lô không sai biệt lắm thế giới chính phủ thời đại nên kết thúc tức giận hình thiên cạ bản sau cùng gấm thét ta còn không có ngã xuống ta còn có thể có thể bẽ mỹ tốc độ ánh sáng hắn cũng không thấy rõ ràng tốc độ cắt lô nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn bạo liệt tốc độ ánh sáng vô số cắt lô vô số quan g tốc quyền mang theo s i viêm lực lượng mang theo phong lực lượng mang theo lực lượng của đại điện cuối cùng đem t h ị nát đánh vào biển cả liền xem như không có chết tại trong biển rộng cũng sẽ hoàn toàn bị bầy cá bị hải vương ă n hết t u n a cắt lô trực tiếp như thế giết chết viên k i a trái ác quỷ có thể hay không lại lại xuất hiện cắt lô thân ảnh trở về người mạnh nhất ở giữa chiến đấu kết thúc gò g i sầy cùng im thiên long nhân sau cùng át chủ bài cũng bị cắt lô giết chết không có quan hệ coi như xuất hiện vậy liền sẽ giải quyết một lần như thế nào dù nạ hai tay giao nhau ở trước ngực không sai rất phù hợp nam nhân của ta phát biểu cho dù có mấy người thu hoạch được viên này trái ác quỷ, h ắ n thực lực cũng xa tới không được trình độ này mở nợ xạ cũng đi tới c ắ t lô hầu như đều giải quyết c ắ t lô đội tàu lớn người một phần ba đã tràn vào mạ dịt những người còn lại chỉ là lười nhác đi vào nhân số đã đủ nhiều trước ở cơm trưa trước đó không sai đi thôi đi để thiên long nhân vĩnh viễn trở thành lịch sử t h á n h địa mạ dịt thánh đường cửa chính điểm nóng tin thời sự báo cùng vấn tệ cổ nọ mãi doa nổ phóng viên đã tại cái này trực tiếp rất lâu những n à y thiên long nhân bị côn rút cái tát toàn bộ bị đánh gần h c ế thiên đồng t ờ c ộ long nhân địa gần ì t r chết bị trói tại tảng đá trên cây cột vương tha chúng ta a không cần đăng đánh hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm cắt lô đi tới thiên long nhân Tội chương ủ a các c ngươi ế t một vạn lần đều không n đều đủ, g ờ i tới nhóm n lửa i à y để bọn hắn n c ù mạ gì Long vinh viên hóa thành trò Thiên thành tàn. Nhân hóa trò sáu trăm tám c h tử vong, đau đớn, bọn hắn đau mươi từng nghĩ h có hiện tại im tự sát thời đại mới bắt đầu chương 680, t m t i m tự sát thời đại mới bắt đầu toàn thế giới trực tiếp chứng kiến thế giới chính phủ hủy diệt trong tấm hình thánh địa mạ d ì hoàn toàn vỡ vụn vừa b ộ n không chịu nổi khi thấy thiên long nhân toàn bộ bị cái tắt rút đến gần chết toàn bộ bị trói tại trên cây cột khóc cầu x i n tha thứ l ấ y nhìn thấy trực tiếp người toàn bộ đều vô tay bảo hay càng nhiều địa phương là cả nước c ù n g hoan thế giới chính phủ hủy diệt bởi vì cắt lô danh tiếng lưỡng cực phân hóa cho nên vua hải tặc hủy diệt thiên long nhân rất nhiều nơi tại chúc mừng cuối cùng nhìn thấy gò r u ộ sẽ cùng thiên long nhân toàn bộ tại liệt diễm bên trong bị hỏa táng cho ắ t tràng lấp một t lô lắp áo cái, mang e đám người rời đi người hiện trường. Nơi này rời là i giao ề n ạn cho t i các h huy, những này tội người lô trục làm cắt đội tàu lớn còn có không ít dưới cờ thuyền trưởng không biết còn có im người như vậy bất quá c ắ t lô hạ ủ sổ cụ khóa chặt thánh địa m ạ gì cho dù là dưới mặt đất cũng dùng mắt nham kỳ lân trông coi căn bản không có người có thể chạy thoát đi hướng vạn gạ cả sổ bên trái hắn là suna m ặ sù mộ tổ dạng tri cụ mọ m o s s n cụ ina bên phải là jobin nami nojiko đối với thiên long nhân giam giữ nô lệ dị bệ cũng đi xử lý những người này đi cái nào tự do về phần g i dạ gồng những người này đã các người đã hải quân xem ở hải quân tại g giang lai nạ nửa đợt trước cùng ss mở người sinh hóa căn cứ đi ra chiến đấu hẳn là cũng tương đối thảm thiết phân t ư ợ n g cắt lô cũng không có hứng thú s á c thực tương đối t h ẳ n g thiết sẻng gỗ cũ bên kia toàn diện người sinh hóa ssm hải quân thương v o n g số lượng tiếp cận một phần năm khi nạ cùng tạ sĩ ghi đều có bị thương nếu như không phải có kỳ d â phụ gì tỏ ra hai vị đại tướng tăng thêm sẻng gỗ cũ cùng nghệ gia tại nhiều như vậy ssm người sinh hóa cùng、sì、Sở tạ sĩ phìn s ở tạ s á c thực khó đối phó bạn gạ cả số bên trong hành lang dài dàn giặc cuối cùng đến em tỷ t h ờ r ồ n ngoài cửa lớn mọc mu sẻng cái đại môn này vừa rồi ta cùng d ạ n chỉ cụ thử một chút phổ thông chiêu thức t r ạ n không ra nhưng quá mức dùng sức sợ hoàn toàn sụp đổ cắt lô gật đầu ta đến tay đẻ ở phía trên địa hỏa nham tương nhiệt độ cao sau đó tại dùng cực hàn đông kết hai cố kỳ lân chi lực phát động em tỉ thợ dồn đại môn tựa như là phổ thông hòn đá vỡ nát phía trên tất cả cơ quan cùng kim loại hiếm trận pháp toàn bộ vỡ vụn trở thành b ộ t phấn chín người đi vào thấy được gian phòng cực lớn trên đài cao cắm các loại binh khí cùng chỗ cao nhất em tỉ thợ dồn ngồi lấy một người im n à n g liên là im làm sao cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức cắt lô nhìn thấy phong ấn chết đại môn từng bước một đi đến em tỉ thợ dồn im đã là cái người chết ăn vào đọc dược tự sát tại trên bảo tọa khi nàng nhìn thấy sau cùng át chủ bài bị c á t lô giết chết lúc biết đại thế đã mất không có khả năng không có lựa chọn chết tại nàng vương tọa bên trên nơi này còn có băng hải tặc c á t lô tất cả lệnh treo giải thưởng cuối cùng coi trọng đã chậm c á t lô tại ngắn ngủi mấy năm cuộc h ờ i trở thành vô địch tồn tại bên người cường giả chiếm cứ cái thế giới này nhiều hơn phân nửa nếu như tại đông hải liền bóp chết c á t lô nếu như tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc liền toàn lực xuất kích diện sát đi c á t lô chỉ thế giới không có nhiều như vậy nếu như cắt lô vỗ tay phát ra tiếng thiên hỏa đem em tỷ thợ dồn nhóm lửa dỗ bin các nàng lấy đi sau cách đó không xa tư、liệu. đó là cầu c h i quốc thông hướng ác ma chi lâm lộ tuyến cùng nghiên cứu trái ác quỷ là từ ác ma chi thụ bên trên kết xuống trái cây cùng đem im cùng ẻ m tỉ thợ dồn tiêu hủy cũng không có tiêu hủy một thanh quần trượng đây cũng là mở ra ác ma chi thụ tiến vào chìa khóa cái này chìa khóa liền do ta cắt lô giữ gìn kỹ phá hủy vạn gạ ca sổ nhìn về phía bầu trời cắt lô nhìn về phía nơi xa kết thúc đi thôi các bà bối chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát nhà của chúng ta thời đại mới bắt đầu chương sáu t h ờ i đại mới hải quân mới hệ thống chương sáu thời đại mới hải quân mới hệ thống trực tiếp trong t ấ m hình gò rột sẽ cùng thiên long nhân toàn bộ bị đốt cháy trở thành cho tàn rời đi vỡ vụn thánh địa mã dị tại trực tiếp dưới t ấ m hình c ắ t lô đội tàu lớn từ z lại nạ bên trên rơi xuống vua hải tặc đội tàu c ắ t lô đội tàu lớn các liên quân gieo họ cuối cùng cắt lô bay ở bầu trời trực tiếp hình tượng đơn độc cho đến hắn ta là vua hải tặc ổ tạt đi cắt lô hôm nay muốn toàn thế giới tuyên bố dám can đảm cùng ta băng hải tặc cắt lô là địch dám khiêu chiến chúng ta cắt lô đội tàu lớn bất kỳ thế lực nào hạ tràng liền cùng thế giới chính phủ đồng dạng chỉ thấy hắn bay lên bầu trời mười đầu trăm mét phong kỳ lần xuất hiện trên không trung c á t lô dơ cao hai tay phong kỳ lân chi lực ngưng tụ hình thành một bút cự kiếm hủy diệt phong bạo thập trọng c h à n t i ê n lên tiếng oanh một cái minh toàn thế giới thanh âm trực tiếp trong tấm hình vô số người chừng tóm ắ t cái cầm đập xuống đất c á t lô đem z é t lại nạ từ chỗ cao nhất trực tiếp chém xuống chém vào biển cả đem z é t lại nạ tả h ư u bổ ra hắn đem z é t lại nạ chém thành hai khúc ha ha ha cái này cắt lô một chiêu bổ ra cao vấp tới mây z é t lại nạ hắn là đang khoe khoang hắn siêu thực lực vô địch quá kinh khủng quá kinh khủng các lô đã xương ba thế giới thiên long nhân dễ như chở bàn tay liền bị diệt sạch、Xong. xong cái thế giới này đã trở thành băng hải tặc cắt lô thiên hạ rét lại nạ trái phải tách ra ngàn mét cắt lô bay trở về đi về giờ dị sở rộ xạ mở khánh điện giống vô số người gieo h ò thanh âm ngàn buôn xuất phát hướng về giờ dị sở rộ xạ cắt lô đội tàu lớn tổng bộ trở về ngày kế tiếp vô số đưa báo chim đem báo chí chuyển khắp toàn bộ g ờ rang lại nạ vô địch vua hải tặc cắt lô vô địch cắt lô đội tàu lớn cắt lô được xưng hô vì thế giới tri vương vua hải tặc xưng hào quá nhỏ rất nhiều quốc gia suy đoán cắt lô sắp quân lâm toàn bộ đại lục cũng không có n g à y kế tiếp khánh điện tin thời sự tổ chức nghe đồn thế giới mới hơn sáu mươi quốc gia trình diện vượt qua ba mươi vạn người siêu cấp đại khánh điện điểm nóng tin thời sự báo cũng báo cáo thế giới mới tiến đến nhưng là một tuần đi qua cũng không có chuyển ra c ắ t lô đội tàu lớn đi địa phương khác tin tức lấy bọn hắn cường đại bất luận cái gì quốc gia trực tiếp sẽ quỳ trên mặt đất p h ụ phục nhưng là mọi người phát hiện cũng không có thế giới mới tổng cộng hơn bốn mươi quốc gia cùng thành trấn hòn đảo nguyên bản liền đều là tiếp nhận c ắ t lô che chở muốn hủy diệt cũng là tứ hải còn có run lẩy bảy g răng lại nạ nửa đoạn trước quốc gia ngược lại là một tuần sau báo chí tuyên bố hai cái tin tức trọng đại cái thứ n công công hai sengoku tuyên bố hải quân trở về trở thành toàn thế giới phục vụ tân sinh hải quân trở về hải quân bản bộ thánh địa mạo diệt đối mặt đông đảo phóng viên tòa báo phỏng vấn sengoku rất trực tiếp nói hiện tại hải quân lấy lao hải quân làm cơ sở đại tân sinh hải quân hoàn toàn độc lập tự chủ hải quân vì nhân dân vì trong lòng chân chính chính nghĩa hải quân sengoku đối với tất cả mọi người có muốn hỏi ta công khai cho thấy chúng ta bây giờ hải quân không phải thế giới tri vương cắt lô đối thủ nhưng là c ắ t lô đội tàu lớn dám c a n đảm phá hư hòa bình phá lời nói quốc gia chúng ta hải quân ý nguyên sẽ hướng hắn độc thủ tóc đỏ nhìn thấy báo chí ha ha ha s ẹ n gỗ cụ rốt cục trực tiếp biểu thị chúng ta sẽ đánh nhưng bây giờ đánh không lại bẽ mạn bình thường cắt lô là vô địch đừng nói trăm năm tám trăm năm đều chưa hẳn có người có thể siêu việt thực lực của hắn rất rõ ràng sẹt gỗ cụ đã sớm cùng cắt lô thông khí ngươi không cho ta, ta không đánh ngươi phải biết băng hải tặc cắt lô muốn diệt hiện tại hải quân không cần nửa cái giờ đồng hồ nhưng là cắt lô không cần thiết đem hải quân đều không chơi nhiều như vậy nhân loại nhiều chủng tộc như vậy nhiều như vậy lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ ta đường đường thế giới c h i vương đến xử lý còn không bằng mỗi ngày hôn hôn các lao bà cùng các lao bà du sơn ngoan thủy x e n go cụ hải quân trở về bản bộ mạ di nệ phọ đồng thời một tháng sau trước hải quân đại tướng ạ ảo kỳ di sẽ thành mới hải quân nguyên x o á i x e n go cụ hải quân thành lập chúng n h ị tổ ta sẻn go cụ vì tam quân chỉ huy nguyên soái ảo kỳ di cụ giản hải quân đại tướng hải quân người chấp pháp chó xạ c ả d ù kỳ giải ủ k i ể u diệu đều có tham nghị quyền lợi sengoku tuyên bố đương nhiệm hải quân đại tướng vì i s b u k salino phụ gì tỏ ra ý s o cùng ngân vượng nghệ r a sengoku ta si ghi vì đại tướng dự huyết bản bộ khi nạ vì trấn mới trung tướng có được siêu việt trung tướng quyền lợi phụ trách chấn thủ nguyên hải quân dê một tri bộ vị trí phụ trách giám thị thế giới c h i vương cắt lô hết t h ể hành động sengoku các vị tin tưởng chúng ta tân sinh hải quân cùng cái này tân sinh thời đại cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn x u n g dưới chương sáu đại kết cục phun chương 682, đại kết cục phun bố trí phô thiên cái địa b a o trùng mở tân sinh hải quân tam quân chỉ huy sẻn gỗ cụ the bù tạ quản lý hải quân ỉm kẹo đao cùng nghiên cứu khoa học bộ đội hải quân nguyên soái từ ả kỳ di cụ giản đảm nhiệm hải quân đại giám sát trưởng từ ả kẹo nụ x ả c ả dù kỳ đảm nhiệm đại giám sát trưởng thân phận cùng hải quân đại tướng cân bằng đương nhiệm hải quân đại tướng k i z b u s a lino phụ di tỏ ra ỷ số ngân vượng nghệ g i ba vị đại tướng chiếm lấy báo chí toàn bộ hình tượng vẫn là rất uy vũ trong tầm hình nghệ dạ là bay ở trên trời hải quân đặc công tòng đem đầy đủ kịu d duy hai đại tướng dự khuyết vì tạ si ghi trung tướng cùng lòng chào trung tướng liền là s ạ p bộ. tô kỳ các trung tướng tại trận chiến cuối cùng hy sinh tiếp theo gần với đại tướng chức vị còn có nghiên cứu khoa học bộ nghiên cứu khoa học giờ dạ gồng trung tướng ỉ m kẹo đao tự trưởng m ạ e o l ạ n cùng chấn mới trung tướng hy nạ hải quân học viện huấn luyện viên anh hùng g ạ p hải quân trung tướng có sở cho bợ di mọc mọc gà dì x í g i a kỳ tít các loại bản bộ trung tướng mười vị thiếu tướng cùng chuẩn tướng hai trăm vị bản bộ cấp giáo một ngàn vị bản bộ hải quân tăng thêm hậu cần hơn ba và người lấy dỗ nạt thản tri bộ trung tướng cầm đầu gờ răng lại nửa đoạn trước tri bộ năm tòa lại năm vị trung tướng quản lý ngũ đại tri bộ tính gộp lại mười ba ngàn người tứ hải tri bộ đang tại lần lượt t r ù n g kiến dự tính khai triển hai trăm cái hải quân công bố tự nhiên cũng là ngoắc tân binh bất quá thế giới mới ngoại trừ c h ấ n mới trung tướng hy nạ dẫn đầu hai ngàn hải quân cùng với gia thuộc tại lúc đầu dê một tri bộ bên ngoài không có cái mới hải quân đi bước chân bên kia bởi vì bên kia là thế giới tri vương cắt lô địa bàn ạ kỵ gì lên đài bước đầu tiên chính là chuẩn bị mở ra tứ hải thông hướng gờ răng lại nạ kinh đạo tại bốn p ư ơ n g tám hướng cải biến từ trường sẽ đem bốn cái vị trí căn ben khu vực hình thành vài trăm mét có phong đồng thời hải quân đội thuyền tuần tra tiêu diệt hải vương điểm ấy h ì nạ đã sớm cùng cắt lô thông khí dù sao đã từng to lớn vương quốc cũng làm u ố n làm như vậy tiêu trừ căn ben tiêu trừ từ trường để toàn bộ thế giới trở thành một thể nửa đoạn trước từ hải quân dẫn đầu lập tức có báo chí thả ra tin thời sự thế giới mới nửa đoạn sau c ắ t lô đội tàu lớn cũng sẽ làm như thế sẽ điều động dưới cờ băng hải tập trấn thủ có phong mang khu vực thu lấy số lượng vừa phải thương nghiệp phí qua đường dạng này tứ hải cùng bờ giang lại nạ thương nghiệp liền có thể tính cả tóc đỏ tại đông hải trong, trong trận định cư dây ô i c ù n g sặc c ủ vẫn tại xạ ba học đi hiện tại gờ răng lại nạ z lại nạ bị cắt lô bổ ra muốn đi thế giới mới cũng không cần đ ộ mảng dạy ô dỉn cũng rời đi đáy biển muốn đi thế giới mới trực tiếp từ trước kia z lại nạ quá khứ liền là chỉ cần là bình thường mậu dịch thương thuyền tiến vào thế giới chi vương cắt lô thế giới mới là cho phép nhưng p h a m là có một chút ý khác đều sẽ lọt vào hủy d i ệ t đà kích một tên cũng không để lại tuyệt đối là thực lực cùng quân y vừa rồi một cái tiểu quốc vương d á m công nhiên nói cắt lô quá p h é lối vẹn vẹn hai cái biến mất qua đi quốc gia này vương tộc toàn bộ bị tiêu diệt tại vương tọa bên trên lưu lại một mặt cắt lô đội tàu lớn cờ xí chỉ đơn giản như vậy cùng kinh khủng toàn bộ thế giới thế giới mới phồn v i n h nhất cắt lô ở giờ di sở dô Sa, tại phụ thuộc đảo một tháng trước chủ ký sinh đã hoàn thành tất cả đánh dấu nhiệm vụ tất cả điểm tích lũy lấy tự động trao đổi sinh mệnh d ư thủy hệ thống tự động thoát ly không gian chữ vật vẫn còn chủ ký sinh có thể mình sử dụng mong ước chủ ký sinh hạnh phúc mỹ mãn cắt lô một người đứng tại bờ biển nhìn xem màu vàng ánh sáng từ thân thể của hắn đi tới cắt lô mỉm cười muốn đi cái khác thứ nguyên thế giới sao mênh n ô n g thế giới từ vô số thứ nguyên tạo thành hệ thống sẽ đi tìm mới chủ ký sinh duy ổn thế giới kia sinh ra trật tự mới hy vọng trước tốc độ ổ t ạ t đi cát lô có thể tiếp tục giữ gìn cái thế giới này cát lô cái này muốn nhìn tâm tình của ta d o à i đúng cát lô ít đi tìm những cái kia nhật bản chủ ký sinh đặc biệt là thai nạn xe c ủ gì cái gì bị địa giật thêm ban chết vội ra hỏa hệ thống tạ ơn ngài đề nghị gặp lại quan g mang biến mất vĩnh viễn biến mất tại cái này từ cát lô bảo vệ thế giới văn tỷ hệ sơ nạ mi cát lô ăn cơm đi người đi lâu rồi trong nháy mắt cát lô xuất hiện tại nạ mị bên người đem nạ mì ô n l ấy cắt lô ngươi làm ta sợ muốn chết tại nạ mì trên mặt hôn một cái ta tiểu thặc miêu còn biết sợ x ả t a ô n nạ mì cắt lô trở về hòn đảo phía đông là chỉ thuộc về cắt lô một nhà địa phương ông n u n ổ dì cổ cắt lô ngươi dạng này các nàng lại muốn ăn d ấ m phóng khoáng x u ố nạ g n tấn tấn tấn uống rượu yên tâm tỉ tỉ ta không ăn d ấ m đã bình d ấ m chua đổ nhào ăn tải không được ta cũng muốn thân yêu ô m ô m cắt lô nhìn xem trên cây mở đờ xạ bà bối ăn cơm đi mở đờ xạ gật gật đầu nhảy xuống cửa hông đi tới tu luyện một thân mồ hôi cụ in ạ mì cả xạ conis các ngươi ba cái thay y phục vàng tỷ đã bắt đầu ăn đại tiểu thư hôm nay mấy cái này giao ăn ngon thật dô bin vàng tỷ ngươi lại ăn trộm vì onet có r ả n h liền đến phòng bếp còn có hai món canh người tới bưng đi masu m u a t ổ giảm chi cụ đến suna chúng ta cạn thêm c h ẻ nữa unicorn tuna tỷ giảm chi cụ tỷ các ngươi không cần uống say trước mấy ngày mới nổi đ i ê n nói muốn đem cắt lâu kkf s u n a ha ha ha không quan hệ ngược lại uống say đều là đi tìm đệ đệ mình không quan hệ không quan hệ lê ô nà đêm nay ba người chúng ta cùng một chỗ Chú nạ cùng mạng sủ mô tô d ạ n chi củ gật đầu tại món bên mặt nhìn xem các nàng lệ ô nạ người ý tưởng l ệ lạc thật nhiều a trước mấy ngày mới khiến cho ta biến thành h n trệ ồ mà đi đột nhiên bên ngoài bay thấp dưới tới một người khi nạ các người đang thảo luận cái gì thêm ta một cái ha ha ta vừa vặn bắt kịp giờ cơm sao nạ mi khi nạ thì tới a khi nạ tới ăn trực n h a ta x ì -sì、ghi bảo ngày mai nghỉ ngơi cũng tới chơi cụ ý nạ cái kêu buổi sáng ngày mai ta đi bến cảng tiếp nàng cát lô các vị thân yêu tất cả ngồi xuống ăn cơm cát lô cùng người yêu của hàn nhóm ở cái thế giới này vui sướng vượt qua mỗi một ngày hết cho bộ